thoát r ư ớ c xuống ly phàm tục khổ hải ta thành tựu ngoại môn đại sư minh chỉ đợi lần sau bên trong môn đại chắc liền có thể vào nội môn tốt, tốt thành tựu xuyên việt giả ta đây quả nhiên bắt đầu chính là thuận buồm xuôi gió cố thiếu thương ngựa đầu cười ha ha đối với mình hôm nay thân phận rất là thỏa mãn hắn là một gã xuyên việt giả mới vừa xuyên việt tiêu hóa chi nhớ của mình biết được thân phận của mình thái sơ môn ngoại môn đại sư m ì n h căn cứ ký ức chỉ đợi dưới một lần ba năm một lần bên trong môn đại c h ắ c liền có thể thẳng vào nội môn vào nội môn trở thành nội môn đệ tử liền có thể hưởng bên trong môn tài nguyên phá vỡ đ h ụ c thân cảnh siêu phàm thoát tục chỉ là cơ bản cố thiếu thương sáng tỏ những thứ này tự nhiên vui vẻ nhưng sau một khắc cố thiếu thương trong đầu đông nhiên vang lên một giọng nói k e n hệ thống g i á tình thường cho vô thượng giáp thiên nhãn có thể cha nhìn người khác kịch bản t h u tính、ừ. quả nhiên xuyên việt giả cần thiết ngón tay vàng cũng vào tài khoản cố thiếu thương kinh h ỉ phen này là mường rỡ song h ỉ lâm môn nhân sinh kịch bản hệ thống sao đơn giản nhắm mắt chìm đắm não hải hơi chút biết một phen hệ thống sau đó cố thiếu thương mở mắt sau một khắc cố thiếu thương cúi đầu nhìn về phía chính mình đồng thời lòng hắn t r u n g mặc niệm hệ thống kiểm tra thuộc tính làm trong lòng thanh âm hạ xuống cố thiếu thương trong tầm mắt từng bước xuất hiện một ít hư huyễn văn lộ văn lộ hư huyễn lại từng bước tổ hợp ở cùng nhau sau đó dần dần trở lên do g à n tới cuối cùng tạo thành một cái bảng sở kỳ hiệu tình danh cố thiếu thương cảnh giới nhục thân cựu trọng mệnh cách chết sớm c h i tướng h ắ c mệnh số trung nhân c h i tài trắng chết sớm c h i tướng h ắ c nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất truyền n m ạ n sau ba tháng thái sơ môn hồi hai họa diệt môn chết từng cố thiếu thương thất kinh xem cùng với chính mình thuộc tính có chút khó có thể tin cái kia sau cùng gần nhất truyền n m ạ n càng làm cho hắn có chút không tiếp thu được ta đường đường xuyên việt giả số liệu đã vậy còn quá xấu xí cố thiếu thương biết được hệ thống nhận định thuộc tính có lệnh cách cùng mệnh số trong đó mệnh cách là thiên định mệnh số cũng là không chừng lại bởi vì nhân sinh gặp gỡ mà không cùng là thế nhưng mệnh số phân đẳng cấp chính là nhan sắc phân chia chính là hát cho t r ắ n g xanh thử kim trong đó b ạ c h sắc đại biểu không mạnh không kém sám lạnh lại đại biểu không ổn hát sắc chính là bất tường bên trong bất tường một ngày mệnh số biến thành màu đen vậy cho dù không phải tử vong cũng khoảng cách không xa hiện tại cổ thiếu thương mệnh số bên trong liền có một cái hát sắc mệnh số h ú n hồ cái này đơn giản trực tiếp miêu tả cũng để cho cổ thiếu thương nhìn rõ ràng ta mệnh t r u n g chú định là chết sớm trí tướng hơn nữa ta mệnh cách chỉ là một cái phối hợp diễn đây chẳng phải là còn có nhân vật chính mệnh cách tồn tại nhưng cũng không phải là ta cô thiếu thương nhìn lấy thuộc tính cuối cùng nào giống như là đi ra gần nhất chuyện mặt càng làm cho hắn khó có thể bằng vào cùng tiếp thu ta mới xuyên việt tới làm như thái sơ môn ngoại môn đại sư minh tiến nhập nội môn cũng không xa ngươi lại nói cho ta biết thái sơ môn cũng bị diệt cô thiếu thương tâm tình không cách nào bình tĩnh xem cùng với chính mình thuộc tính có ghim tâm cảm giác không được ta muốn nhìn những người khác thuộc tính cô thiếu thương ngồi không yên liền đứng lên ra cửa đại sư h u n h tốt đại sư h u n h tốt cô thiếu thương là ngoại môn đại sư minh hắn liền ở tại ngoại môn đệ tử khu vực pham la nhìn thấy đệ tử của hắn đều sẽ cung kính gọi một câu đại sư m ì n h cố thiếu thương một bên khẽ gật đầu đáp lại một bên cũng tra xét người bên cạnh thuộc tính tính danh bạch hải cảnh giới nhục thân tam trọng mệnh cách chết sớm c h i tướng h mệnh số tư chất bình thường cho chết sớm c h i tướng h nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất t r u y ề n n g ạ n ba tháng sau thái sơ môn hồi cường địch hủy diệt chết nguyên lai、like、ta đây cái phối hợp diễn phía dưới còn có áo rồng vừa nói thuộc tính so với ta còn không bằng chứng kiến người bên cạnh thuộc tính cố thiếu thương trong lòng dễ chịu hơn một chút hắn nhìn tiếp những đệ tử khác lại phát hiện mọi người nhân sinh kịch bản đều ở đây ở ba tháng sau im bặt mà ngừng đều là bởi vì thái sơ muôn bị hủy diệt cùng nhau tử vong m à kết thúc thậm chí cố thiếu thương chính mình mệnh cách mệnh số cũng còn tính tương đối khá tính danh chương minh tính danh phương húc tính danh trình hồng liên tiếp kiểm tra xuống tới cố thiếu thương phát hiện ngoại môn chung đại đa số đệ tử mệnh số nhất định có một cái đen chết sớm trí tướng còn lại một cái phần nhiều là bình thường không có gì lạ và bình thường tục cùng số ít mới có như hắn một dạng bạch sắc mệnh số tất cả đệ tử nhân sinh kịch bản đều ở đây ba tháng sau liền kết thúc đều là lấy tử vong là kết cục thái sơ môn diệt vong đem ngoại môn đệ tử đều liên lụy cố thiếu thương khổ tư khó hiểu không biết là cái gì â n đoán ba tháng sau sẽ để cho thái sơ môn bị diệt môn liền có cũng được không có cũng được ngoại môn đệ tử đều không có sống sót thái sơ trước đây cũng là một tòa thánh địa thánh địa là chỉ có trong tôn g môn có thánh nhân cửng giả mới có thể có n ả y tôn sưng thái sơ môn đã từng huy hoàng bây giờ xuống dốc mất đi thánh địa danh tiếng nhưng là xem như là gia đại nghiệp đại không giống bình thường nhưng mà chính là như vậy tôn môn ở ba tháng sau lại bị hủy diệt cố thiếu thương không tin tả cảm giác có thể sẽ có ngoài ý mớn nếu phổ thông ngoại môn đệ tử không sống nổi tu vi kia càng cao địa vị cao hơn trưởng lão một loại đâu vì vậy cô thiếu thương đi truyền công đường thấy được truyền công trưởng lão hắn còn đi giới luật đường nhiệm vụ đường phân biệt thấy được các trưởng lão khác có thể thành tựu ngoại môn trưởng lão đều có chỗ độc đáo cô thiếu thương có thể chứng kiến mệnh số của bọn họ chúng đa số đều có b ạ c h sắc mệnh số thậm chí rất nhiều so với chính mình hiếu thắng duy nhất giống nhau là mọi người nhân sinh c h u y ể n n g m ặ n đều ở đây ba tháng sau liền im bặt mà ngừng một phen quan sát xuống tới cô thiếu thương xác định một điểm ba tháng sau thái sơ môn liền sẽ hủy diệt liền môn nhân đệ tử đều khó thoát khỏi cái chết nghĩ như vậy cô thiếu thương phản hồi ngoại môn muốn phản hồi chỗ ở của mình còn không có trở về đây thấy tạp dịch đường bên trong một vị ngoại môn đệ tử roi ra rơi vào một vị khung đúng túi đầu nữ tạp dịch trên người cái gì đồ vật để cho ngươi vị đại sư m i n h đoan cái nước r ử a chân ngươi còn không n g u y ệ n ý cô thiếu thương vốn là không có để ý những thứ này mặc dù là có quan hệ tới mình thế nhưng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vị nữ tạp dịch trên người lại cảm giác nhà mình ánh mắt trong nháy mắt kém chút bị trói ngủ tính danh hạ thành vi mệnh cách thiên mệnh nữ đế cảnh giới Lục phải chịu lệnh ở thái sơ môn nhận hết khi dễ ba tháng sau thái sơ hủy diệt bên ngoài lại thiên tư hiện hiện tẩy tấn duyên hoa bày ra tại tỉnh vô song lấy phàm thể dung luyện văn pháp đang lâm trí cao thành tuyệt thế nữ đế t h u y ệ n việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai thấy được người khác kỳ ngộ cố thiếu thương cảm giác hai mắt của mình k é đồng thời vẫn là liên tiếp bốn cái mệnh số đều là kim sắc mệnh cách càng là nhân vật chính mệnh chỉ cần tâm niệm vừa động cố thiếu thương vẫn có thể chứng kiến mệnh cách cùng mệnh số giới thiệu thiên mệnh nữ đế thiên mệnh đã định trước có thể đang lâm trí cao thành cựu nữ đế khuynh thế tuyệt sắc nữ tử khuynh thành vì đẹp khuynh quốc làm hại khuynh thế tức là đế t à i tình vô song tư chất bình thường t à i tình vô song đã gặp qua là không quyết được h ó a thư tầm thường thành thần kỳ phổ thông công pháp cũng có thể tu thành vô thượng thần thông nhân vật chính quang hoàn thời cơ đến thiên địa cùng làm nội lực thiên mệnh phía dưới không chỗ nào địch sở hành việc không có gì bất lợi tất cả thai họa tới người khó làm thương tổn tính mệnh khổ tận cam lai bảo kiếm muốn sắc cần rèn luyện hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh phản cô đơn cực khổ đều vì khổ tận cam lai phúc luận người ngoài phúc duyên thâm hậu trách luận người ngoài tới gần giả có thể được khí vận gia thân nhìn thân cận trình độ mà định ra phu quân cẳng có thể vì vô thượng cừng giả không luận mệnh cách vẫn là mệnh số rõ ràng một nước kim sắc một điểm còn lại tạm sắc đều không có cũng k h ó trách cô thiếu thương ánh mắt kém chút đều phải bị trói m ủ một hồi lâu cô thiếu thương mới phản ứng được ngôi lai、like, vị này mới là nhân vật chính mệnh cô thiếu thương còn chú ý tới ở tại nhân sinh kịch bản gần nhất chuyển ngoại bên trong cũng có ba tháng phía sau tang nộ thế nhưng cái k i ê u một hồi hủy diệt toàn bộ thái sơ môn thai họa di môn đối với hắn mà nói cũng là cuột khởi bắt đầu cái này chính là nhân vật chính kịch bản sao cô thiếu thương thì thảo cảm nhận được giữa người và người trách lệnh đ ỗ n g nhiên bên kia ngoại môn đệ tử đã dương lên tay roi trong tay liền muốn một roi hạ xuống trong điện quan g hỏa thạch cố thiếu thương không lo được nhiều lắm trực tiếp quát lên một tiếng lớn dừng tay t h a n h em này vang dội cơ hội là hô lên làm cho không khí đều hơi chấn động xoách t h ê n kia ngoại môn đệ tử roi trong tay đều bị sợ rớt hạ thanh vi n g n g đầu thấy được cố thiếu thương thân thể lập tức rụt một cái đại đại sư minh cái kia ngoại môn đệ tử rất n g h i hoặc không minh bạch cố thiếu thương tại sao phải bỗng nhiên quát to một tiếng chỉ thấy cố thiếu thương lúc này sải bước đi lên trước bắt lại cái này đệ tử ngoại môn tay ai cho ngươi quyền lợi mượn danh nghĩa của ta khi dễ được môn cố thiếu thương hiên ngang lấp liệt thanh em to cái kia ngoại môn đệ tử rất kinh ngạc thế nhưng không phải đại sư m i n h ngươi cần phải có người đoan nước r ử a chân sao đệ tử ngoại môn thanh em càng ngày càng nhỏ bởi vì thấy được cố thiếu thương ánh mắt từng bước sắp bén cố thiếu thương dùng nhãn thần ngăn trở cái này ngoại môn đệ tử nói tiếp còn lớn tiếng mắng nói bậy bạ gì đó ta đường đường thái sơ thánh địa ngoại môn đại sư m i n h làm sao liền đoan nước dựa chân loại sự tình này còn muốn người ngoài để làm ở cố thiếu thương trong lòng lại là có chút nói thầm căn cứ trí nhớ của hắn đời trước hoàn toàn chính xác chính là một cái liền nước dựa chân đều muốn người ngoài tới đích xác người bất quá đó cũng là đời trước bây giờ cố thiếu thương có thể không phải nhận thức vì vậy hắn khiến trách đó là một cái nghĩa tránh ngôn t ử cái kia ngoại môn đệ tử bị dày không thèm nói nhắc lại tuy là kỳ quái cố thiếu thương biểu hiện nhưng thấy cố thiếu thương như vậy thái độ cũng không dám tiếp tục ngoại môn đại sư huynh uy nghiêm hay là đang cố thiếu thương hài lòng gật đầu sau đó quay đầu ôn hòa đối với hạ thanh vi nói ngươi yên tâm ở cái này ngoại môn bên trong ta thành tựu đại sư huynh chính là đệ tử tạp dịch cũng có uy nghiêm không thể tùy ý những đệ tử khác khi dễ cố thiếu thương thanh nhân môn hòa thái độ bình thản nếu như lại có loại này chịu khi dễ sự tình cứ tới tìm ta ta là người xuất đầu hạ thanh vi cúi đầu chỉ là liếc mắt nhìn cố thiếu thương l i ế c mắt không nói gì ta nhớ được cố thiếu thương giả vờ suy nghĩ nói ngươi gọi là hạ thanh vi đúng không về sau ở ngoại môn chịu khi dễ không phải tới tìm ta nói có thể báo tên của ta cái này hạ thanh vi ngầm đầu mắt to nhìn cố thiếu thương lên mắt có chút kinh ngạc nàng tự hồ là không nghĩ tới cố thiếu thương cái này ngoại môn đại sư h u n h còn có thể nhớ ký tên của mình lộp thân một tiếng hạ thanh vi xem như là đáp lại thấy hạ thanh vi có chút đáp lại cô thiếu thương đã có một chút hài lòng bởi vì hắn còn chứng kiến hạ thanh vi thuộc tính liệt biểu bên trên xuất hiện một cái mới thuộc tính độ hảo cảm năm mươi lai còn có thể chứng kiến độ hảo cảm a cô thiếu thương kinh h ỉ cái này độ hảo cảm vừa ra tới cái kia là địch là bạn liền một mắt hiểu rõ hiện tại không hề nghi ngờ hạ thanh vi đối với hắn độ hảo cảm càng cao vậy lại càng tốt bất quá cô thiếu thương minh bạch loại chuyện như vậy đã qua không kịp không thể b ố n con thanh thẳng có thể từ từ độ chi hắn k h á t tay áo làm cho hạ thanh vi rời đi chờ các loại hạ thanh vi rời đi c ô thiếu thương nhìn về phía cái kia ngoại môn đệ tử tính danh triệu vũ cảnh giới nhục thân tứ trọng mệnh cách chết sớm hắc mệnh số cơ t r í hơn người trắng có chút kỳ ngộ xanh nhân sinh kịch bản gần nhất truyền n m ạ t sau hai tháng ở tàng kinh c á t chúng quét rác ngẫu nhiên từ một bộ sách cổ tu hành sơ giải bên trong lĩnh ngộ trong đó chân ý được thái sơ đạo huyền kinh đánh hạ không gì sánh được vững chắc căn cơ bản có thể nhập nội môn ba tháng sau thái sơ môn hủy diệt tùy theo mà chết di cố thiếu thương có chút ngoại ý mới thái n sơ đạo ệ tử n huyền kinh cái này một bộ kinh văn có thể nói là đại danh đình đình thái sơ môn đứng ngạo nghĩa hậu thế ngày xưa vẫn là một tòa thánh địa nhưng cùng với đối lập còn có một thánh địa tên là thái huyền thánh địa hai người tương đương với cạnh tranh quan hệ thái sơ môn một bộ thái sơ kinh đứng ngạo n g h ệ hậu thế thái huyền thánh địa lại là thái huyền kinh đặt chân thiên hạ mà thái sơ đạo huyền kinh cũng là ngày xưa một vị thái sơ cao nhân ẩn nút vào thái huyền thánh địa dòng thái huyền kinh thần bí sau đó làm cái này kinh có thể nói tập hợp hai đại kinh thư tinh túy rất là phi phạm nhưng là bởi vì chuyện này thái sơ thái huyền hai môn ma sát không ngừng cuối cùng cái kia vị cao nhân không biết tung tích cái này thái sơ đạo huyền kinh cũng tung tích không rõ không nghĩ tới cái này kỳ n g ộ biết rơi vào triệu vũ trên đầu cố thiếu thương nhìn lấy triệu vũ chỉ là bên ngoài cuối cùng vẫn là không thoát được theo thái sơ môn cùng nhau số chết dù vậy cái này thái sơ đạo huyền kinh cũng không tầm thường có lẽ cố thiếu thương ngưng mắt nhìn triệu vũ chợt thấy triệu vũ trên người nhiều một cái mới thuộc tính độ hào cảm nam ừ m độ hào cảm đều là âm rồi hả đây là khiển trách hai câu liền đoán bên trên ta nếu cái này dạng ta cũng liền tâm an lý đắc chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc t r ư ơ n g ba tiến nhập tàng kinh các bá đạo đại sư huynh cố thiếu thương bất động thanh sắc làm cho triệu vũ rời đi nhưng đem triệu vũ cái kia một việc kỳ nộ vững vàng ghi tặc trong lòng nếu muốn chạy trốn ba tháng sau từ tiếp tạm thời còn không có manh mối bất quá có thể từ hạ thanh vi nơi đó vào tay hiện tại nhưng có thể trực tiếp đi lấy ra thái sơ đạo huyền kinh cái này một việc tạo hoa kỳ ngộ cố thiếu thương nghĩ lấy liền đi nhiệm vụ đường nhiệm vụ đường chính là chuyên môn cấp cho nhiệm vụ một đường ngoại môn đệ tử không ngừng lĩnh hoàn thành nhiệm vụ thu được độ công hiến sau đó có thể hối đoái tất cả tài nguyên thậm chí công pháp tu hành trở các loại nơi đây nhiệm vụ ngũ hoa bắt môn trong đó có không ít hàng ngày nhiệm vụ quét tước tàng kinh cát chính là một ngoại môn tàng kinh cát nội tàng rất nhiều sách vở rất nhiều thậm chí là trong thế tục khó gặp thần công bí tịch ở chỗ này cũng như cải tráng giống nhau chỉ bất quá ngoại môn tàng kinh cát dù sao chỉ là ngoại môn cùng bên trong môn chân chính tàng kinh các trung bảo kinh vô số so sánh với vẫn là kém chút cố thiếu thương đi vào nhiệm vụ đường nhận một quét tức tàng kinh các nhiệm vụ loại này nhiệm vụ giống như là đệ tử tạp dịch tới nhận đối với đệ tử tạp dịch mà nói coi như là một môn công việc béo bở cố thiếu thương thứ nhất thành tựu ngoại môn đại sư minh những đệ tử khác tự nhiên r ồ n dập nhường đường chính là nhiệm vụ cũng để cho hắn đi đầu c h ọ n hôm nay bổn sư minh muốn đi quét dọn một chút tàng kinh các không biết hai lĩnh nhiệm vụ để cho ta nhường một cái ở một đám đệ tử ngoại môn nhìn kỹ phía dưới cố thương mở miệm như thế loại này ung dung lại có độ cống hiến nhiệm vụ sớm đã bị nhận lấy vì vậy cố thiếu thương còn cần từ trong tay người khác thu hoạch cố thiếu thương vừa mở miệng lập tức có đệ tử kinh ngạc đại sư m i n h còn cần lĩnh quét tức tàng kinh các nhiệm vụ sao đại sư m i n h để ý điểm ấy độ cống hiến nhưng càng nhiều hơn cũng là có người chủ động nói đại sư m i n h hôm nay nhiệm vụ đã bị người nhận lấy một nam một nữ là cái kia hai cái cố thiếu thương hỏi lập tức liền có đệ tử chủ động báo cho biết nhanh đi đem đệ tử ký gọi để cho hắn đem nhiệm vụ nhường lại còn có chủ động đệ tử làm như vậy vì cố thiếu thương phân h u không sai không hổ là ngoại môn đại sư minh có nhiều đệ tử như vậy lĩnh bỡ. cô thiếu thương không khỏi âm thầm gật đầu rất nhanh một vị đệ tử đi tới cô thiếu thương trước mặt còn có chút gấp sâu đại sư minh là ta nhận cái kia quét tức tàng kinh các nhiệm vụ cô thiếu thương nhìn lấy hắn mỉm cười không nên gấp gáp từ từ sẽ đ ế n nguyên nguyện ý đem cái này nhiệm vụ chuyển cho ta sao cô thiếu thương vẻ mặt ôn hòa hỏi nguyện ý nguyện ý tự nhiên nguyện ý tên đệ tử này không chút do dự nói đối mặt ngoại môn đại sư minh đệ tử tầm thường đều muốn tôn thượng nhất tôn thú chi là địa vị thấp hơn đệ tử tập dịch vì vậy đệ tử này một điểm tâm tư khác cũng không có tuy ố t vậy cái này đệ tử tạp dịch cao hứng như thế cùng cảm tạ không hổ là đại sư minh không chỉ là thực lực còn có khí độ Cước áo A, ngày hôm nay nếu như là ta lãnh quét tức nhiệm vụ thì tốt rồi khí huyết đan muốn ba mươi điểm cống hiến độ mới có thể được một viên nhưng một cái hàng ngày nhiệm vụ bất quá mấy giờ độ cống hiến mà thôi đại sư huynh khí độ phi phạm đại khí không gì sánh được quanh mình một mảnh thổi phồng âm thanh không để cho cô thiếu thương mê thất đối với cô thiếu thương mà nói trước mặt trọng yếu là nếm thử mình liệu có thể đạt được cái kia thái sơ đạo huyền kinh nếu như có thể thiệt hồ loại cơ duyên này lời nói như vậy sau này ta chỉ cần nhìn chằm chằm những thứ kia có cơ duyên nhân thì tốt rồi cái này dạng ta đây cái một nghèo hai trắng bệnh cách bệnh số khó không thể thay đổi cố thiếu thương nắm tay bất động thanh sắc đi trước tàng kinh c ắ t ngoại môn tàng kinh c ắ t mặc dù là ngoại môn nhưng cũng là trọng điểm liên quét tước đều muốn ở đặc định trong thời gian cái này quét t ư ớ c tàng kinh c ắ t là một môn công việc béo bở bởi vì quét dọn xong còn có thể tiện tay lật xem chút kinh văn một dạng đều là tu hành gặp phải bình cảnh hoặc là gặp phải vấn đề đệ tử sẽ đến lĩnh nhiệm vụ chỉ là thường tới cũng không nhiều nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ cấp cho độ cống hiến quá ít cố thiếu thương ước chừng lấy thời gian đi tới tàng kinh các bên ngoài ở chỗ này hắn thấy được bóng người quen thuộc di hạ thanh vi cố thiếu thương kinh ngạc nhìn lấy hạ thanh vi trong tay cầm quét tước vật nhất thời minh mạnh rồi nhận lấy ngày gần đây quét tức tàng kinh các đệ tử t ậ p dịch nguyên lai、like、là ngươi hạ thanh vi thấy được cố thiếu thương cũng có chút kinh ngạc bất quá cơ thể vô ý thức rụt một cái dường như cái này d ạ n g có thể n u ố t ở tạp dịch n ă n vào bên trong không bị chứng kiến giống nhau kỳ diện đối với cố thiếu thương chỉ là nhẹ nhàng ngân một tiếng dường như mỗi kêu khiếp khiếp nói đại đại đại sư h i n h tốt cố thiếu thương cũng không để ý hắn biết được như hạ thanh vi như vậy đệ tử tạp dịch ở cửa nội địa vị cứ thấp chịu đủ khi dễ cũng là truyền thưởng vì vậy có như vậy tính cách Hồ, bây giờ hạ thanh vi chính là một cái con vị xấu xí sở trường bộ dạng không chút nào phù hợp thẩm mỹ thậm chí so với phổ thông đều muốn kém hơn một cấp bậc nhưng có thể vào thái sơ thánh địa mặc dù là tạp dịch cũng đều là bình quân bên trên sở dĩ hạ thanh vi như vậy còn có chút nổi lên nếu không phải có thể chứng kiến hạ thanh vi nhân sinh kịch bản cùng thuộc tính cố thiếu thương cũng tuyệt đối không nghĩ tới sau này hạ thanh vi có thể trưởng thành đến khuynh thế tuyệt sắc trình độ như vậy bây giờ hạ thanh vi mặc dù dáng dấp phổ thông cũng không ảnh hưởng ở cố thiếu thương trong nội tâm phân lượng ngươi cũng tới quét tức tàng k i n các chỉ là cố thiếu thương thái độ được cho bình thản cũng không tính nhân cần không có quá mức Ừm. hạ thanh vi nhẹ nhàng gõ đầu thấy được cố thiếu thương trong tay quét sạch khí cụ lập tức ánh mắt trở t o vừa vặn ta cũng tới quét tức tàng kinh c á t cố thiếu thương giương tay một cái chung cái trội không có quá nhiều giải thích chỉ là nói không được x í vào mà nói đã đến, đến giờ chúng ta liền hiện tại vào đi thôi cố thiếu thương đi ở phía trước lại nghĩ lấy hạ thanh vi đối với mình độ thân mật muốn tăng lên độ thân mật không phải nhất thời có thể tới lại tựa như hạ thanh vi như vậy ở tầng dưới chót lâu cũng sẽ có lòng phòng bị đơn phần đối với hắn tốt ngược lại còn có thể gây lên bên ngoài chống cự sở dĩ người của ta tiết h muốn chính là một cái bá đạo đại sư minh toàn bộ không được phép nghi ngờ như vậy mới phải gần hơn quan hệ của chúng ta nghĩ như vậy cô thiếu thương tiến vào tàng kinh c á t sau lưng hạ thanh vi dường như tiểu tùy tùng giống nhau cũng quít nhắm mắt theo đôi bên ngoài từ phía sau nhìn lấy cô thiếu thương bối ảnh chỉ cảm thấy cô thiếu thương thân ảnh cao lớn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mượn nữ đế tri thủ chặn được kỳ ngộ tiến nhập tàng kinh các phía sau cô thiếu thương cũng không có đi quản hạ thanh vi với hắn mà nói hạ thanh vi quả thật trọng yếu nhưng ngay sau đó ở nơi này tàng kinh c t c h u n g cố thiếu thương trọng yếu chính là tìm được cái k i a thái sơ đạo huyền kinh triệu vũ nhân sinh kịch bản chung biểu hiện cái k i a thái sơ đạo huyền kinh chính là ở một bộ tu hành sơ giải trong cổ tịch phát hiện cố thiếu thương khi dọn dẹp lấy vệ sinh đồng thời cũng thỉnh thoảng làm lơ đãng hình dáng đi xem từng hàng trên giá sách có phải hay không có chính mình muốn tìm việc này cố thiếu thương làm rất cẩn thận bởi vì cái này tàng kinh các bên trong là có thêm một vị ngoại môn trường lao tồn tại bên ngoài liền tại tàng kinh c á t trước cửa ngủ gà ngủ gật nhưng cô thiếu thương căn bản không dám không nhìn hắn bởi vì ở cô thiếu thương nhìn trước mắt đến nhân t r ú n g vị trưởng lão này tu vi là tối cao tính danh lý hoành trạch cảnh giới đạo cung nhất trọng mệnh cách thượng nhân phong thái s a n h mệnh số hậu tích bạc phát s a n h nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất chuyển o ạ t sau ba tháng thái sơ môn chịu hủy diệt thai tường lý hoành trạch xuất thủ một lần hành động bạo phát siêu việt trước mặt cảnh giới thực lực cuối cùng lực kiệt mà chết đạo cung nhất trọng phải biết rằng đời này tu hành chia làm n ụ c thân cảnh thần thống cảnh đạo cung cảnh sinh thái cảnh siêu thoát cảnh nhập thánh cảnh mỗi một cảnh giới đều có liền c ử u trọng thiên trong đó còn phân tiền trung hậu tam trọng nhục thân cảnh tu hành chấm dứt mới có thể đạt được thần thông cảnh ngoại môn bên trong thần thông cảnh cũng không nhiều đại đa số ngoại môn trưởng lão mới bất quá là thần thông cảnh mà cái này vị lý hoành trạch trưởng lão tu vi đạt tới đạo cung nhất trọng thiên tình trạng vị trưởng lão này bất hiện sơn bất lộ thủy ai có thể biết thực lực ở ngoại môn trưởng l ã o bên trong có thể chịu được tối c ư ờ n g cố thiếu thương thầm nghĩ không dám không nhìn trong lòng biết cái này dạng một vị trưởng lao ở tàng kinh các g i ữ cửa đại biểu thái sơ thánh địa vẫn tương đối coi trọng cái này tàng kinh c á t vì vậy cố thiếu thương không có quá mức không cố kỵ gì thời gian chầm rãi trôi qua quét tước tàng kinh c á t tổng cộng có ba cái canh giờ cố thiếu thương trầm tâm tới quét tước dùng hai giờ rưỡi liền đem khu vực của mình quét dọn không sai bị lắm hắn ngẩng đầu nhìn lên hạ thanh vi bên kia cũng đã sắp quét tước kết thúc đợi chút nữa thời gian liền có thể quang minh tránh đại đọc sách cố thiếu thương buông xuống chính mình cái trội đi về phía hạ thanh vi hạ thanh vi gặp được cố thiếu thương đi tới ngay từ đầu còn có chút không biết làm sao vô ý thức lui hai bước thấy thế, thế cố thiếu thương c a o mày trong lòng biết hai người quan hệ giữa còn có tiến bộ rất lớn không gian nhưng lúc này cố thiếu thương lại bất chấp tăng tiến cảm tình trực tiếp hỏi hạ sư muội ngươi tới đây tàng kinh c ắ t có hay không đã tới nhiều lần Ừm. hạ thanh vi ngữ khí nhẹ như rồi muội ta tư chất không tốt tu hành không phải thuận chỉ có nhiều tới đây tàng kinh c ắ t nhìn có hay không phương pháp ổ. cố thiếu thương gật đầu đã như vậy vậy ngươi biết nơi này có nhập môn tu hành giảng giải sách vở ta gần đây tu hành cảm giác sâu sắc căn cơ trọng yếu vì vậy chuẩn bị điện thật cơ sở lại vào cảnh giới cao hơn cố thiếu thương hỏi cái này tàng kinh các diện tích không nhỏ mới vừa hắn tuy là quét dọn khe hở vẫn còn ở tìm kiếm lại không có tìm được cái kia bản tu hành sơ giải bất đắc dĩ lúc này mới tìm đến hạ thanh vi hỏi tu hành nhập môn thư hạ thanh vi suy nghĩ một chút xoay người chỉ một cái phương hướng ở ở bên kia cố thiếu thương nhìn một cái là mới vừa hạ thanh vi quét dọn khu vực mà không phải mình quét dọn khu vực cho nên mới không nhìn thấy t ố t ta liền đi nhìn cố thiếu thương đang mau chân đến xem đ ỗ n g nhiên dừng lại trên d ư ớ i nhìn hạ thanh vi lướt mắt sau đó nói không cho nghi mà nói ngươi cùng ta cùng nhau miễn cho ta tìm không được hạ thanh vi giống như là một m è o nhỏ bị hoảng sợ có chút không biết làm sao cố thiếu thương lại không được phép nghi ngờ đã dẫn đầu đi qua hạ thanh vi đứng tại chỗ lang l a n g không biết suy nghĩ cái gì một lát sau vẫn là ngoan ngoan đi theo cố thiếu thương rất nhanh cố thiếu thương đi tới cái k i a một khu vực lọt vào trong tầm mắt nhìn lại hoàn toàn chính xác đều là liên quan tới tu hành chủ của sách vở trên ánh mắt dưới bát văn cố thiếu thương tìm kiếm tu hành sơ giải trong này hắn cũng không bông u tham một ít nơi hẻo lánh cái t i ê thái sơ đạo huyền kinh không biết nằm ở tàng kinh các bao lâu lại lâu như vậy sau đó mới bị triệu vũ ngẫu nhiên đặt được vì vậy bên ngoài tất nhiên không phải ở thấy được vị trí cố thiếu thương xem một ít nơi hẻo lánh rất nhanh liền nhãn tình sáng lên tu hành sơ giải đó là ở một cái bí ẩn nơi hẻo lánh thậm chí giấu ở trong bóng ma thư bịa mặt cũng rất xưa cũ bình thường không có gì lạ nên phải chính là cái này buồn cố thiếu thương đem lấy ra lập tức lật xem trang tên sách bên trên còn mặt khác viết vài cái chữ to thái huyền tu hành sơ giải cố thiếu thương tiếp tục xem tiếp trong quyển sách này thư giả tự xưng là một gã thái huyền môn tu hành giả bởi vì tu hành sinh ra chút càng n vì vậy viết xuống tới thành quyển sách này nội bộ cũng đều là liên quan tới tu hành giải thích cố thiếu thương một phen nhìn một chút tới lại không có nhìn ra độ dư thừa càng không có lĩnh nộ trong đó chân ý điều này làm cho hắn không khỏi c a o mày chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cũng không phải là quyển sách này thái sơ đạo huyền kinh cũng không tại trong này cố thiếu thương tả hữu lại nhìn một chút cảm giác có chút không đúng nghĩ tới một ít gì đó trước đây cái kia triệu vũ mệnh cách chính là cơ t r í hơn người cái này là chỉ bên ngoài tương đối thông minh sở dĩ hắn có thể lãnh nộ trong đó chân ý cũng là bởi vì đ i ấy sở dĩ ta không nhìn ra được cái này thái sơ đạo huyền kinh cố thiếu thương nghĩ tới điểm ấy không phải rất nguyện ý thừa nhận nhưng hắn m ệ n h cách chỉ là trung nhân chi tư bình thường không có gì lạ có lẽ có ít nguyên nhân này thử một lần sẽ biết nghĩ lấy cố thiếu thương quay đầu nhìn về phía hạ thanh vi hắn nhớ kỹ hạ thanh vi có cái thuộc tính chính là t à i t ì n h vô song cái này t à i t ì n h vô song trung bao gồm đã gặp qua là không quên được bao gồm lực l i n h lộ hạ sư muội ngươi tới xem một chút quyển sách này hắn gọi tới hạ thanh vi đem vật cầm trong tay thư đưa cho hạ thanh vi hạ thanh vi có chút khó hiểu xem xem cái này làm gì bồn sư huynh khảo nghiệm ngươi một chút nhìn ngươi có hay không có thể xem h i ể u bản này tu hành sơ giải nói cố thiếu thương nhìn lấy hạ thanh vi biểu hiện hạ thanh vi nhận lấy thư trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không biết làm sao ngần đầu một cái cũng là cố thiếu thương chờ đợi khuôn mặt rơi vào đường cùng hạ thanh vi lật ra sách vở một chút xíu nhìn thời gian từng giờ trôi qua cố thiếu thương liền chờ ở một bên trong lòng hắn thầm nghĩ cũng không biết hạ thanh vi có thể hay không nhìn ra cái tia thái sơ đạo huyền kinh nếu như nàng cũng không nhìn ra như vậy thì nói rõ bản này cũng không phải là ẩn chứa thái sơ đạo huyền kinh thư bất chi bất giác nửa canh giờ thời gian trôi qua cô thiếu thương cùng hạ thanh vi nhiệm vụ thời gian cũng đã đạt đến vừa vặn hạ thanh vi buông xuống thư n g n g đầu dường như muốn nói cái gì đó chúng ta đi ra bên ngoài cô thiếu thương lại đưa tay một ngón tay đặt ở hạ thanh vi trên môi cảm nhận được một ít mềm mại đồng thời nói như thế hạ thanh vi cúi đầu theo cô thiếu thương ly khai tàng kinh c ắ t bọn họ ra ngoài sau khi cô thiếu thương còn mang theo hạ thanh vi cách xa tàng kinh c ắ t chu vi đầy đủ bảo mật sau đó cô thiếu thương lúc này mới chắp tay nhìn về phía hạ thanh vi trên mặt một vện cao thâm nụ cười hỏi hạ thanh vi như thế nào có hay không lĩnh nộ g cái kia thái sơ đạo huyền kinh hạ thanh vi vốn là khiếp khiếp nét mặt lưu lộ vẻ kinh ngạc chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương năm thái sơ đạo huyền kinh đu cờ vô địch căn cơ như thế nào có hay không lĩnh nộ g trong đó thái sơ đạo huyền kinh cố thiếu thương vừa hỏi làm cho hạ thanh vi giật mình cái miệng nhỏ nhắn đều khẽ nết nàng dường như rất kinh ngạc cố thiếu thương lại có thể nhìn ra điều ấy mà chứng kiến hạ thanh vi biểu hiện cố thiếu thương nội tâm không khỏi nói thầm một tiếng ổn quả nhiên phải có chút tư chất tài năng mới có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý đạt được cái kia thái sơ đạo huyền kinh trong lòng nghĩ như vậy cô thiếu thương không quên biểu hiện một phen bên ngoài đứng chắp tay ngữ khí bình thản có chút bí hiểm ý tứ hàm xúc người sơ nhập tu hành muốn cảnh chính là đánh t ố t tu hành trụ cột thời điểm cái này thái sơ đạo huyền kinh lại chính là kết hợp thái sơ thái huyền hai môn tinh hoa vì vô thượng trúc cơ phát môn có thể đặt s á t thật đ ụ c thân cảnh căn cơ cô thiếu thương không có trước tiên đưa ra yêu cầu gì mà l ạ i như vậy thản như nói đại đại sư minh hạ thanh vi thất giọng trong thanh âm có chút tâm trởn ngươi biết cái này bên trong có thái sơ đạo huyền kinh tự nhiên cô thiếu thương gật đầu n hạ thanh vi những thứ này không có chút nào hoài nghi trực tiếp đáp ứng xuống tới Thấy thanh tấm thiếu thương âm thầm ngật hạ không hoài nghi này ráng vi âm có cô rấp, đồng ầ thầm u nghĩ chính mình bá đạo thần bí thiên huynh nhân thiết, xem như là đứng lên. thiết, tài xem bí bá đạo đại đ là sư thời cố thiếu thương chú ý tới ở hạ thanh vi thuộc tính liệt biểu bên trong độ hảo cảm cái kia một cột thình lình trực tiếp từ nguyên bản n ă m dân lên đến rồi mười lăm điều này làm cho cố thiếu thương sinh lòng thỏa mãn nghĩ thầm người của chính mình thiết không có buồng phí đánh vô ấy tạo tiếp lấy hạ thanh vi thanh âm yếu ớt lại chậm rãi đem chính mình lãnh ngộ đến đồ đạc cho chậm rãi nói ra cái kia tu hành sơ giải bên trên còn để lại chính là tiền bối chân ý sở dĩ chân ý chính là có thể ý hội khó có thể luôn chuyển Giống giới, ngộ ngộ đồng ngộ không loại thời, loại liền tại như cảnh lĩnh chính lĩnh này chân lần nhất, lĩnh tồn nữa. thể được được là là là một một có đó, duy ý sau bị vì vậy qua nhiều năm như vậy cái này còn để lại chân ý để một lần bị lĩnh ngộ nhưng mà bình thường mà nói cái này chân ý là khó có thể ngôn t r u y ề n thế nhưng theo hạ thanh vi mở miệng c ô thiếu thương lại giật mình phát hiện mình cũng một chút xíu lĩnh ngộ trong đó chân ý điều này làm cho c ô thiếu thương không khỏi âm thầm giật mình không thôi đây cũng là tối cao kim sắc mệnh số tài tình vô song sao tiền bối đều khó ngôn chuyển chỉ phải chân ý chuyển thừa đồ đạc ở hạ thanh vi trong miệng dĩ nhiên đơn giản một mạch thuật thông tục dễ hiểu cố thiếu thương âm thầm hít một hơi l ã n h khí chỉ cảm thấy kim sắc m ệ n h số khủng bố như vậy làm hạ thanh vi giàn giải cố thiếu thương cũng nhận được thái sơ đạo huyền kinh kinh này không giống tiểu khả chính là thái sơ thái huyền hai bộ cổ kinh tinh hoa dung hợp thái sơ kinh được xưng nhục thân cảnh tối cường kinh văn thái huyền kinh được xưng đoàn thần tối cường kinh văn một giả nặng nhục thân một giả nặng tinh thần vì vậy thái sơ môn đệ tử nhục thân cảnh mạnh mẽ thái huyền thánh địa người lại là vừa vào thần thông cảnh liền bắt đầu cường thế mà thái sơ đạo huyền kinh hỗn hợp hai kinh với nhục thân cảnh, mà bắt mà đ ầ u đoán thần.、Cứ、như vậy, tu hành tu biết h Cứ c vậy, ậ một lên n g ư khác một cô lại c thiếu đúc thương, thương dặn ngươi đã, đã ghi lại trở về liền có thể hào hào tu hành dùng cái này kinh đánh hạ mạnh mẽ căn cơ tương lai có thể hỏi định cảnh giới cao hơn vẫn đ ỉ phan thể liền không thích hợp tu hành h ả i khí luyện thể đều hiệu suất thấp kém phan thể nhìn lấy hạ thanh vi không tự tin giám dốc cố thiếu thương cảm giác chính mình tư chất xem như là hồn u phí mù rồi đi qua nhân sinh kịch bản cố thiếu thương có thể nhìn ra đại thể tương lai hạ thanh vi chính là lấy p h ả m thể dung luyện văn pháp sau lại thành tựu i trí cao cái này đã nói thể chất cũng không phải là tu hành hạn chế ít nhất không sẽ là hạ thanh vi hạn chế chỉ thấy cô thiếu thương nghiêm mặt nghiêm nghị nói p h ả m thể thì thế nào mặc dù là p h ả m thể chỉ cần tu hành có đạo dung luyện văn pháp g i ậ p quân có thể bước vào cảnh giới trí cao ngươi không cần suy nghĩ nhiều lại hảo hảo tu hành cô thiếu thương cái này dạ dặn, dặn chỉ là hạ thanh vi lại vẫn là suy nghĩ nhiều hạ thanh vi suy nghĩ nhiều cũng không phải nhưng không phải tự tin mà là đối với cô thiếu thương lời nói có cảm độ phản thể dung luyện vật pháp dập khuôn đăng lâm trí cao cố thiếu thương sốt u ruột mới vừa nhớ thái sơ đạo huyền kinh vì vậy lúc này không để ý tới quan tâm kỹ càng hạ thanh vi vội vã rời đi chuẩn bị đi trở về tu hành một phen bên ngoài lại không có chú ý cái kia hạ thanh vi thuộc tính liệt biểu bên trên độ hào cảm một cột chung đối với cố thiếu thương độ thiệt cảm thình lình từ nguyên bản mười lăm nhạy tới ba mươi lăm cố thiếu thương về tới chỗ ở của mình liền nóng nảy ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành cái kia thái sơ đạo huyền kinh một tu hành bên hai của hắn phản phát xuất hiện minh tụng kinh âm thanh nguyên khí thủy manh vị chi thái sơ nói về khí còn đại chương ó t ể vì v ậ sáu thiền nhân thiết tưởng nhục thân cảnh đệ thập trọng cố thiếu thương nguyên bản liên nằm ở nhục thân cựu trọng thiên cảnh giới vì vậy hắn là ngoại môn đại sư minh hoàn toàn xứng đáng đại sư minh tùy thời có thể vào nội môn nhục thân cảnh tổng cộng cựu trọng chính là cửa số chỉ có tu hành đến cựu trọng tiên mới có thể chịu tại thần thông cảnh thần thông nhất trọng tiên đối ứng nhất trọng tiên vì vậy thần thông cảnh giới có thể chịu tại chín đạo thần thông lúc này c ố thiếu thương trong lòng lưu chuyển thái sơ đạo huyền kinh nội dung đối mặt một cái lựa chọn nhục thân cảnh rõ ràng là cựu trọng tiên thế nhưng cái này thái sơ đạo huyền kinh trung đã có một cái suy đoán đó chính là thái sơ thái huyền hai hợp một lời nói có thể ở nhục thân cảnh tu r a thập trọng lấy thập trọng thăng cấp thần thông cảnh liền có thể đồng cảnh vô địch nhiều diễn luyện nhất trọng thần thông có thể nói từng bức mạnh hơn người ngoài thế nhưng đây chỉ là vị tiền bối kia suy đoán bởi vì bên ngoài sang thái sơ đạo huyền kinh sau đó cũng không có thử sở dĩ cũng không biết có thể thành công hay không cố thiếu thương do dự hắn bây giờ đã nhục thân cựu trọng tiên tiến thêm một bước chỉ cần vào nội môn liền có thể được tài nguyên thẳng vào thần thông cảnh nhưng mà bây giờ chiếm được thái sơ đạo huyền kinh lại làm cho hắn có chút do dự có muốn hay không dựa theo thái sơ đạo huyền kinh bên trên tới nếm thử tu ra cái kia nhục thân cảnh tầng thứ m ộ ư ơ i cố thiếu thương đối mặt lựa chọn không hề nghi ngờ cái này có chút mạo hiểm thế nhưng nếu như thành công cũng có thể nói lúc nên vô địch căn cơ dù sao thường nhân đều là cựu trọng tiên hắn lại thập trọng loại này căn cơ làm sao có thể đủ so sánh với phản chi nếu như thất bại vậy biết lưu lại không biết di chứng ta đang do dự cái gì dựa theo nhân sinh của ta kịch bản truyền n m ặ n ở ba tháng sau chính là tử kỳ của ta ở sinh tử trước mặt ta đều không hoảng hốt tại sao lại bởi vì tu hành phiêu lưu mà ngưng bước cái kia triệu vũ nhân sinh kịch bản chung lấy được cái này thái sơ đạo huyền kinh s ư n g là kỳ nộ g đã nói lên nguy hiểm này không phải lớn như vậy không suy nghĩ nhiều liền thử xem cái này kinh ở trên tập trọng có phải hay không có thể thực sự tu thành cái này chính là tam lịch tiên cải bệnh khởi đầu ở cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết đang ở bắt đầu khởi động ở hình thành một loại biến chất nguyên bản cố thiếu thương công pháp tu hành là thái sơ môn trúc cơ p h á p môn là thái sơ đoán thể quyết cái này thái sơ đoán thể là cơ sở sau này có thể chuyển thành thái sơ kinh hiện tại được thái sơ đạo huyền kinh sau đó cố thiếu thương một thân khí huyết phát sinh biến chất nội bộ nhiều hơn một luồng độc trúc thái huyền kinh huyền khí huyền lấy huyền diệu khó giải thích ý, khó có thể miêu tả nhưng có thể ôn dưỡng tinh thần là vô thượng tinh thần p h á p môn phải nắm giữ thần thông liền cần tinh thần phải cường đại vì vậy thái huyền môn có một môn thần thông tên là thái huyền tri môn được xưng thần thông cảnh tối cường thần thông một trong chính là căn cứ vào thái huyền kinh tu h à n h thái sơ đạo huyền kinh liền có dẫn động huyền khí tặng lại thái sơ chi ý vì vậy cái này n ụ c thân cảnh lúc tầng thứ mười phỏng đoán là căn cứ vào thái huyền c h i môn thần thông lưu lại kinh này tiền bối phỏng đoán thái huyền c h i môn có thể dẫn động lực lượng không chỉ là thần thông cùng tinh thần lực lượng mà vậy cũng bao quát n ụ c thân cảnh lực lượng mới đúng nhưng thái huyền kinh trung muốn tu thành thái huyền c h i môn cái này thần thông cũng chỉ có thể đạt được thần thông cảnh sau đó mà vị tiền bối này lại lấy thái sơ thái huyền c ộ n làm căn cơ ở nhục thân cảnh tu ra thái huyền tri môn vì vậy hóa thành nụp thân cảnh tầng thứ mười đích sắc là thiên tài ý tưởng kinh thế hai t ụ dựa theo vị tiền bối kia phỏng đoán l ụ c thân cảnh nếu là có thể tu ra tầng thứ m ộ ư ơ i như vậy thần t h ô n g cảnh cũng có thể vượt lên đầu người ngoài đồng thời cái này l ụ c thân cảnh tầng thứ m ộ ư ơ i còn có biến hóa kỳ diệu cố thiếu thương nói nhỏ hiện tại liền cho ta xem xem cái này thập trọng là có tồn tại hay không nghĩ xong cố thiếu thương dựa theo thái sơ đạo huyền kinh vận chuyển khí huyết trong cơ thể một luồng thái sơ chi khí cùng thái huyền chi khí hòa hợp l ụ c thân cảnh cựu trọng tiên đại biểu thân thể từ cạn đến sâu từng bước rèn luyện vốn là cựu trọng tiên sau đó liền có thể từ n ụ c thân đạo móc tinh thần do đó nắm giữ thần thông lúc này Cô thiếu thương trong h thương i ế u t cơ thể c trong, trong, trong một mảng h u bóng tối cô thiếu thương trong linh dắt nhìn lại mơ hồ đã nhận ra khí huyết theo cái kia huyền sơ khí độ phía sau mơ hồ chạm tới nhất trọng thiên đó là nhục thân cựu trọng thiên sau lại một trọng nhục thân cảnh quả thật tồn tại cựu trọng thiên bên trên tập trọng thực số sau đó quả thật có thể lại đột phá lần nữa giờ k h ắ c này cố thiếu thương tâm tình khẽ nhúc đ í c h khó có thể bình tĩnh hắn không nghĩ tới thái sơ đạo huyền kinh suy đoán dĩ nhiên là thật trọng yếu hơn chính là hắn bằng vào thái sơ đạo huyền kinh dễ dàng như vậy liền chạm tới cái này để thập trọng thiên môn kỳ quái chẳng lẽ là ta tư chất bất phàm nhưng trên thuộc tính biểu hiện ta chỉ là trung nhân chi tư mới đúng hoặc là là cái này thái sơ đạo huyền kinh quá mức bất phàm để cho ta cái này tư chất đều có thể đơn giản chạm đến thập trọng cũng không đúng cái này thái sơ đạo huyền kinh quả thật thần kỳ như vậy vì sao trước đây không có phát triển ra tới như vậy nghĩ hoặc c ố thiếu thương đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một việc đúng rồi trên thực tế ta vẫn chưa nhìn thấy chân chính thái sơ đạo huyền kinh ta bây giờ thái sơ đạo huyền kinh là từ hạ thanh vi trong miệng biết được cũng không biết trong này có hay không chút quan hệ tâm tư hơi chút thả bay một cái c ố thiếu thương lập tức thu nạp tâm tư lập tức còn có chuyện trọng yếu hơn nếu chạm đến cái kia vô cùng thần bí nhục thân cảnh tầng thứ mười sau đó phải làm tự nhiên chính là đột phá tới thập trọng khí huyết vận chuyển chú Chu thiên cô thiếu thương k h a quát một tiếng vận chuyển cả người khí huyết cựu trọng khí huyết tầng, tầng điệp lãng trung điệp tiếp sức hướng về đệ thập trọng phát động công kích vì để cho mình khí huyết sung túc cố huyền máy móc còn móc ra chính mình tích góp rất nhiều khí huyết đan tới bổ túc chính mình khí huyết x o n g cố thiếu thương dùng hết toàn lực trong cơ thể hắn c h u y ể n ra dường như giang hà lưu động thanh âm lại như giang lưu đổ vào đại hải gân cốt tế minh trên người từng đạo lông tơ nổ lên loại thanh âm này biến đến dường như hổ báo đây là hổ báo lôi ầm chính là nhục thân cảnh hậu kỳ mới có thể hiện ra kỳ dị thập trọng mở ở nơi này vậy tích xúc phía dưới cố thiếu thương bỗng nhiên hướng về thập trọng phát khởi t r ú n kích vô thanh vô tức lại phản phất thiên lôi ầm vàng một dạng cố thiếu thương trong cơ thể nhục thân cảnh cực hạn cựu trọng thiên bên trên lại mở tầng thứ mười chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương bảy thái sơ họa bởi vì thiên s á t cô tinh dựng lên phanh một tiếng trong cơ thể vô hình cửa khẩu phá khai rồi cố thiếu thương phá vỡ mà vào nhục thân cảnh tầng thứ mười xưa nay chưa từng có tầng thứ mười chưa bao giờ nghe tầng thứ mười từ xưa đến nay vẫn luôn là cựu trọng thiên đệ hoàn toàn mới cố thiếu thương cảm thụ cùng với chính mình biến hóa nhục thân cảnh tầng thứ mười giống như là trong cơ thể hắn mở ra một cánh cửa cái kia thập trọng chính là một đạo huyền diệu khó giải thích môn hộ không biết kéo nơi nào liên tục không ngừng ở n à y sinh lấy lực lượng mỗi phút mỗi giây cố thiếu thương khí lực khí huyết đều đang tăng trưởng hoàn toàn đột phá nguyên bản nhục thân cảnh cựu trọng thiên cực hạn nguyên bản ta cũng chỉ là thông thường thể chất vì vậy cường độ thân thể là có cái cực hạn đồng dạng là cựu trọng tiên h một ít thể chất đặc biệt dường như thái dương chi thể thần vương thể yêu vương thể trở các loại nếu so với bình thường thể chất mạnh mẽ thế nhưng hiện tại ta vào thập trọng thể chất nhưng ở tăng cường mặc dù bây giờ còn là p h a m thể nhưng tiếp tục như vậy nói không chừng có thể cùng những thứ kia thể chất đặc thù ganh đua cao thấp cô thiếu thương phát hiện điểm ấy mình cũng không khỏi giật mình không thôi đồng thời hắn không khỏi nghĩ đến cái này rốt cuộc là cái kia thái sơ đạo huyền kinh mang tới biến hóa vẫn là hạ thanh vi tác dụng ở trong đó cô thiếu thương nghiêm trọng hoài nghi điểm này lần này hắn đột phá đến t h ậ p trọng quá thuận lợi thuận lợi vượt quá tưởng tượng nếu như cô thiếu thương là kỳ tài n g ú t trời ngược lại cũng dễ nói thế nhưng hắn cũng chỉ là phan thể thậm chí tư chất cũng là trung nhân chi tư có thể làm cái này ngoại môn đại sư hình cũng là chăm chỉ hai chữ mà thôi nhưng mà bên ngoài lại không hề so lớn thuận thuận lợi lợi liền tiến vào xưa nay chưa từng có nhục thân cảnh thập trọng nếu như nói thái sơ đạo huyền kinh thực sự ngang ngược như vậy vì sao thái huyền nhóm còn có thể từ ban đầu thánh địa đặc biệt thành tông môn vì vậy không phải do cô thiếu thương nghĩ đến hạ thanh vi trên người nhìn ta một chút bây giờ thuộc tính cô thiếu thương cúi đầu nhìn mình nhất thời một cái thuộc tính liệt biểu xuất hiện tính danh cô thiếu thương cảnh giới nhục thân thập trọng mệnh cách phối hợp diễn mệnh số trung nhân tri tài trắng chết sớm tri tướng h có chút kỳ ngộ xanh đặc thù nhiều hơn một cái thuộc tính cố thiếu thương chú ý tới chính mình nhiều hơn tới một cái đặc thù thuộc tính cái này thuộc tính hiện lên cố thiếu thương thể chất đang tiến hành thần bí biến hóa hơn nữa cố thiếu thương nhân sinh kịch bản t h u n g cũng nhiều một đoạn miêu tả chuyện này miêu tả chỉ bất quá hắn sau cùng vận mệnh vẫn không có chạy trốn theo quá ra cửa hủy diệt mà chết hiện tại ít nhất chứng minh rồi một điểm mệnh số là có thể sửa đổi hơn nữa có thể thiệt hồ cô thiếu thương nhìn kỹ cùng với chính mình thuộc tính liệt biểu hiện tại ta liền nhiều một cái màu xanh mệnh số đại biểu ta khí vận tăng mạnh nhân sinh kịch bản cũng vì vậy có chút sửa chữa đã như vậy như vậy mệnh cách cũng nên cho là có thể thay đổi mới đúng cô thiếu thương kiên định chính mình ý nghĩ tuy là ta không phải nhân vật chính mệnh cách nhưng hoàn toàn có thể nghịch t h i ê n cải mệnh hệ thống kiểm tra thuộc tính cô thiếu thương ở ngoài cửa ánh mắt rơi vào từng người đệ tử trên người phối hợp hệ thống tra xét người ngoài thuộc tính hắn nhớ phải tìm một ít ngoài ý muốn lúc này mới có thể làm cho hắn đối với mấy tháng sau tử kiếp có năm chắc hơn thế nhưng một đường đi tới sở kiến đệ tử tuy nhiên cũng chăm s ô n g đổ về một biển đều ở đây ba tháng sau tử vong tuy là tự thân đột phá đến nhục thân cảnh trầm trọng nhưng cô thiếu thương kịch bản vẫn chưa bị sửa chữa vẫn sẽ ở ba tháng sau bỏ mình đệ tử ngoại môn đều khó thoát khỏi cái chết hầu như đều không ngoại lệ à ngoại trừ hạ t h a n h vi như vậy có lẽ ở bên trong môn địa phương khác sẽ có chút đầu nối mới, mới nghĩ tới đây cô thiếu thương xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía mặt khác một cái phương hướng nơi đó ngọn núi cao vót mây mù lượt quanh có tiên cầm bay v ú t lên hào quan g b ặ t địa cố thiếu thương nhìn về phía bên kia trong miệng thốt ra hai chữ nội môn nội môn thái sơ môn có nội môn cùng ngoại môn c h i phân ngoại môn xem như là ngoại vi đệ tử nội môn mới là chân chính chuyển thừa đệ tử đệ tử ngoại môn có thể tu hành chỉ là công pháp cơ bản nội môn đệ tử lại có thể tập luyện rất nhiều cao thâm công pháp thậm chí một ít nội môn tất cả đỉnh núi độc hưu thần thông công pháp thái huyền môn tuy là xuống dốc từ thánh địa hạ xuống tông môn nhưng nội tình vẫn còn không kém nội môn đệ tử chính là thần thông khởi bước ta đời trước mặc dù là n h ụ thân cựu trọng nhưng nếu không đột phá thần t h ô n g cảnh còn cần đi qua bên trong môn đại trác mới có thể vào nội môn thái huyền môn nội môn cùng ngoại môn hoàn toàn chính là hai thế giới có lẽ thái huyền môn ba tháng sau hủy diệt tuy là ngoại môn tao thụ thai hỏa ngập đầu nội môn vẫn còn có thể có chút c h u y ể n cơ vì vậy ta cần phải đi nội môn xem một chút cố thiếu thương nghĩ như vậy t h a n h tựu ngoại môn đại sư h i n h hắn là có đặc quyền cái đặc quyền này chính là bảng tính quyền hắn có thể lui tới nội môn đối với nội môn một ít cách nói luận đạo tiến hành bảng tính ta đây cái ngoại môn đại sư h u n h một tháng sở hữu ba lần bảng tính quyền Coi còn như, tháng này còn một lần k hồi ô n dùng. Hiện tại đến g tại lúc r Một ngày l à m ra q u y ế t định, cố thiếu, môn môn、so、nhất nhất thiếu thương mới chỉ có thông qua mấy đạo quan tiến vào khu trong nội môn mà muốn lui tới nội môn nhục thân cảnh rất khó bởi vì mỗi một tòa sơn đô sơn cao văn trượng khoảng cách xa xôi chỉ có đến rồi thần thông cảnh sở hữu thần thông có thể ngự không mới chỉ có thuận tiện lui tới vì vậy cô thiếu thương muốn từ sơn môn chấu ngự thú đường trùng thuê một đầu tiên hạc lúc này mới thuận tiện lui tới làm cô thiếu thương mới vừa thuê một đầu tiên hạc đang muốn đi một đạo trên ngọn núi đống nhiên sửng sốt hắn thấy được một cái người một cái hắn cũng không quen biết người thế nhưng người kia thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản lại làm cho cô thiếu thương s ứ n g sở tại chỗ t í n h danh diệp tiên dùng tên giả tiêu phảm cảnh giới thần thông nhất trọng mệnh cách thiên sát cô tinh kim mệnh số thiên sát cô tinh kim tư chất bất phản tử quý nhân tương trợ tử g ạ t thù tàn hồn tùy thân nhân sinh kịch bản nhân vật chính gần nhất chuyển n m ặ n ra ngoài khi theo thân tàn hồn chỉ điểm ba ngày sau đi trước lan giang ở nửa đêm giờ tí lan giang mười sáu điểm chi chung quanh vào bí cảnh được chân thủy cương sát rèn luyện thể chất tăng cường thiên phú gần nhất chuyển n m ặ n đi ra khỏi nhà treo chọc cương địch cho đến thái sơ môn hủy diện bên ngoài thiên s á t cô tinh mệnh cách thu hoạch khí vận vì quân lương tốt nguyên lai ba tháng sau thái sơ môn hai t ư ờ n g là nguyên do bởi vì cái này thiên sắt cô tinh tồn tại câu cất giữ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đọc chương tám lan giang phía dưới chân thủy cương sát kỳ ngộ tốt nguyên lai、like、là thái sơ môn bên trong có một cái thiên sát cô tinh cô thiếu thương nhìn lấy cái kia diệp thiên xứng s ở tại chỗ nội tâm không cách nào bình tĩnh cho tới nay hắn xem cùng với chính mình nhân sinh kịch bản bên trong tử kiếp canh cánh trong lòng nói là có chút nằm nghiêng kho an cũng không quá đáng hắn nhớ quá các loại thái sơ môn tại sao lại bị tiêu diệt khả năng vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên là bởi vì một cái thiên sát cô tinh nhìn lấy cái kia diệp thiên mệnh số cô thiếu thương tính là tìm được đầu ở diệp thiên mệnh số chung tổng cộng có một kim nhị tử cái kêu một cái kim sắc thiên s á t cô tinh mệnh số hệ thống còn có cặn kẽ giới thiệu thiên s á t cô tinh biết khắc chế sở hữu thân cận người nhẹ thì thân tử đạo tiêu n ặ n g thì cả nhà toàn hành diện người chung quanh càng là không may kỳ hội biến đến càng phát ra cường đại chỉ là một cái mệnh số liền làm cho cô thiếu thương âm thầm giật mình coi như là hạ thanh vi cái loại này mấy cái kim sắc mệnh số cũng không có làm cho cô thiếu thương giật mình như thế thiên s á t cô tinh hoàn toàn không phải chính phái nhân vật chính bên ngoài đ ị n h nhân càng ngày sẽ càng mạnh mẽ cùng cấp bỏ thêm bờ h f một dạng thế nhưng bên ngoài thân cận giả lại không may không gì sánh được thân tử đạo tiêu đều xem như là nhẹ cả người nhân vật chính khí v ậ n đều dựa vào thân bằng tông môn hy sinh mới tới cái này là ở đâu ra tả phái nhân vật chính cố thiếu thương đã hiểu vì sao ba tháng sau toàn bộ thái sơ môn hủy diệt nguyên lai、like, là thái sơ môn bên trong là có như thế một cái thiên sát cố tình bên ngoài thân bằng diệt tuyệt tông môn hủy diệt hóa thành bên ngoài cơ duyên tạo hóa khí vận quân lương như thế nhân vật chính cùng hạ thanh vi cái d ạ n g nào quả thực tuyệt nhiên tư phản cố thiếu thương thì thảo hắn hơi chút tính táo một điểm tiện ý biết đến một điểm bất quá cái này cũng là chuyện tốt ít nhất đã biết toàn bộ thái sơ môn là thế nào bị tiêu diệt là bởi vì có như thế cái không may ngoạn ý ở nói cách khác như thời gian kế tiếp có thể quá nhiều chú ý thiên sát cô tình có hay không có thể tìm ra thái sơ môn bị tiêu diệt nguyên nhân căn bản làm cố thiếu thương còn đang suy nghĩ cái kia diệp thiên đã cưới một chỉ t i ê n h ạ n không biết đi nơi nào cố thiếu thương vội vã động lên rồi đ ầ u cũng từng bước hoạt lạc cái này thiên sát cô tình khắc chế bên cạnh mọi người thế nhưng kỹ năng đủ lấy được cơ duyên kỳ ngộ tuy nhiên cũng không phải giả cái kia chân thủy sắc cương ta cũng có sở nghe nói chính là giang hà giữa hồ sẽ sinh ra một loại kỳ vật có thể tẩy luyễn thân thể thậm chí cải biến tư chất tiến căn phần cơ duy ê này n có lẽ ta có thể t i í t h hồ cô thiếu thương ánh mắt rõ ràng huyễn tiềm t h ư ớ c nhìn theo cái kia diệp thiên đi xa chờ các loại diệp thiên tìm không thấy cô thiếu thương lúc này mới tìm được mới vừa ngự thú đường đệ tử nghe một phen chỉ bất quá vẫn chưa đạt được quá đa tình báo cô thiếu thương liền trực tiếp đi trong môn p h ư ờ n g thị thái sơ môn p h ư ờ n g thị chính là các đệ tử giao lưu cùng với dịch v ậ t địa phương đồng dạng cũng có thể dùng đến tìm hiểu tin tức cô thiếu thương căn cứ ký ức sẽ nhẹ quen đường đi tới phương thị ở trong đó khách điếm kêu một cái tiểu nhi ta cần một cái nội môn đệ tử tư liệu t ê nội là môn đệ tử tiêu phàm thần thông nhất trọng tiên cần linh thạch ba mươi miếng cố thiếu thương không do dự trực tiếp cho ba mươi linh thạch đổi lấy tiêu phàm ti tức những tin tức này trên thực tế đều là tới từ các đệ tử thu thập cuối cùng bị hối tổng tiêu phàm thần thông nhất trọng thiên đến từ một cái lùi bại phụ thuộc gia tộc cầm trong tay thái sơ lệnh mà nhập môn bây giờ ở tinh phong tu hành chưa bại sư am hiểu công pháp là một môn cương quyết đang ở c ô động tinh cương giai đoạn từng ở bên trong môn trên lôi đài xuất thủ ba chiến toàn thắng thậm chí thắng được nhị trọng thiên đệ tử thiện sử binh khí chính là một thanh huyền cương tiết h xích uy lực cương mãnh ba mươi linh thạch mua được những tin tức này đối với c ô thiếu thương mà nói đầy đủ làm cho hắn đối với cái này t i ê n sát cổ tinh có bước đầu nhận thức trong đó có chút tin tức chỉ sợ là giả bất quá có chút có thể tham khảo cố thiếu thương phân tích bên ngoài tu hành là cương quyết thần thông thảo nào sẽ đi cái kia lan giang bên trong chiếm được chân thủy sát cường cơ duyên tu hành giả vừa vào thần thông cảnh tu hành thần thông ngũ hoa bắt môn phân loại trong đó cương pháp chính là một đại loại ngưng sát lợi cương tụ khí thành cương uy lực bất p h ạ m thậm chí tu hành giới có tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát nói đến bao gồm thiên hạ mạnh mẽ c h i sát cương thái sơ môn thiên tinh thần cương liền đứng hàng tam thập lục thiên cương bên trong mà chân thủy cương sát đứng hàng thất thập nhị địa sát bên trong thiên cương địa sát trong lúc đó cũng không phân cao thấp đều có kỳ diệu tác dụng có thần thông cảnh c ư ờ n g giả thần thông cựu trọng tiên ngưng chín cái cương sắt vì thần thông còn có thể tổ hợp đánh đâu thằng đó không gì cả nổi n xem ra cái này thiên s á t cô tinh đi là cương sắt con đường ngược lại là không thẹn hắn thiên s á t cô tinh mệnh số cố thiếu thương thì thảo đã quyết định chủ ý muốn chặn lại cái này thiên s á t cô tinh cơ duyên nếu không t ù y ý cái này thiên s á t cô tinh diệp thiên trưởng thành toàn bộ thái sơ môn đều muốn t ạ o thương cái kia diệp thiên còn muốn ba ngày sau mới chỉ có biết được để đi lan giang thu hoạch chân thủy sắt cương như vậy ta liền sớm đi chỉ là trước khi đi còn muốn làm chút chuẩn bị mới là Cô thiếu t h ư ơ ngoại cưới tiên hạc, tiên trở chuẩn n vì về làm mà quay bị, g môn Hắn phải làm chuẩn bị, lại không phải hiểm chuẩn chính mình chuyến cùng ngoài nên này, lại cái đi làm là là, Mà bị, bạo bị. gì vì ra tạp h thêm chút thành ă n công. n g g sát xuất o i môn, t ạ dịch viện đệ tử tạp dịch nhóm thống nhất ở chỗ này cố thiếu thương đến nơi này liền không gì sánh được chú m ụ đại sư minh đại sư minh một mảnh bắt chuyện âm thanh đệ tử tạp dịch nhóm r ồ n dập chào hỏi bãi kiến đối với bọn họ mà nói thân phận của cố thiếu thương cao cao tại thượng đều là khó gặp nhưng mà cố thiếu thương lại không có cùng bọn họ nhiều làm lỡ thời gian chẳng qua trước mặt mọi người hỏi ai biết hạ thanh vi ở nơi nào hạ thanh vi là ai có chút quen h a y nhưng nghĩ không ra làm cố thiếu thương hỏi ra tên hạ thanh vi lúc rất nhiều đệ tử tạp dịch đều không phản ứng kịp thàng đến một cái tạp dịch mở miệng nói phá hạ thanh vi không phải là cái kia ăn mày n ữ sao ăn mày nữ vừa nói như vậy mọi người đều phản ứng lại đại sư minh là muốn tìm ăn mày nữ nghe vậy cố thiếu thương cau mày ăn mày nữ là bởi vì hạ thanh vi nhập một lúc mặc đ n g nát dường như ăn mày nghe đồn nàng t ư n g lưu lạc ăn qua vỏ cây đứng ở bánh nướng trước sạp nhìn đờ ra cơ duyên xảo hợp vào thái sơ môn về sau tạm dịch viện không cho phép như vậy sưng hô hạ thanh vi cố thiếu thương lạnh dên một tiếng nhất thời đẻ xuống tất cả thanh n m mọi người ý thức được không thích hợp câm như hến ngươi nói cho ta biết hạ thanh vi ở đâu cố thiếu thương hỏi thăm một cái nói ra hạ thanh vi biệt hiệu tạp dịch chiếm được đáp án liền trực tiếp đi tìm hắn chính là nhớ kỹ hạ thanh vi mệnh số bên trong có một cái kim sắc mệnh số chính là phúc trạch người ngoài đồng thời là nhìn thân cận trình độ tới bây giờ cố thiếu thương chuẩn bị đi tiệt hồ khắc một cái thiên sát cô tinh kỳ ngộ phía trước liền tới soát tăng độ yêu thích tranh cường một ít chính mình khí vận có người xem sao c ầ u cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ cử. hợp gu ghé đọc chương chín chân thủy cương sát dịch kinh tẩy tủy n ị c h thiên cải mệnh tập dịch viện cố thiếu thương đã hỏi tới hạ thanh vi chỗ trực tiếp một mạch đi ở trước cửa cố thiếu thương gõ cửa hạ thanh vi là ta cố thiếu thương cố thiếu thương không quên chủ động mở miệng tránh cho hạ thanh vi không biết là ai trong lòng sẽ có tâm thần bất định rất nhanh hạ thanh vi từ đó mà ra nhìn thấy cố thiếu thương rất là kinh ngạc Đại. Đại Cô thái i ế u sơ n nhìn g thấy đạo huyền kinh n không chỉ là biến thành kỳ nộ của ta cũng trở thành hạ thanh vi cố thiếu thương ngưng mắt nhìn này gần nhất chuyển n mặt lòng có cảm giác lại tựa như như vậy kỳ ngộ đều đủ để làm cho của ta mệnh s ố bên trong tăng thêm một cái màu xanh mệnh số đối với hạ thanh vi mà nói lại không có làm trò trở nên sở động đây cũng là khí vận c h i từ sao đại đại sư huynh tại sao tới tìm ta hạ thanh vi tuy là tiếng như rồi mua i nhưng lấy dũng khí mở miệng hỏi n g h i hoặc điều này bổn sư huynh nục thân cảnh đại thành đang n g u ố n xuất môn nếm thử hái cương sát lấy nếm thử cô động thần t h ô n g vì vậy trước khi chuẩn bị đi tới thăm ngươi một chút cố thiếu thương nói lấy ra một cái bình xứ ngươi vì phản thể tư chất quá kém tu hành hiệu suất thấp kém chính là có tốt nhất công pháp cũng muốn thời gian những thứ này khí huyết đan có thể giúp ngươi một tay À, hạ thanh vi liên tiếp xua tay lắc đầu không phải hạ thanh vi ý cự tuyệt rất rõ ràng cô thiếu thương cũng không để ý trực tiếp đem bình xứ trong tay sâu mạnh mẽ lấp đi qua lấy ngươi chính mình tư chất mặc dù có bên trên công pháp hay cũng làm nhiều công í c nhất định phải ngoại lực phụ trợ cái gọi là tư chất không đủ tài nguyên tới g ó t chính là cái này dạng cô thiếu thương, thương ngự khí vừa chậm bổn sư huynh thấy rồi ngươi liền nghĩ đến lúc đó nhà bên muộn vội vì vậy ngươi cũng không cần cự tuyệt bổn sư m i n h bổn sư m i n h chỉ là đưa ngươi coi là vật thay thế vừa nói như vậy hạ thanh vi chú ý lực lập tức bị rời đi tâm tình có chút ba động nội tâm nói không được thay vật thay thế cố thiếu thương không đợi hạ thanh vi có thể có suy tính quá nhiều thời gian nhân tiện nói ngày xưa ta lúc ra cửa nhà bên mội mội cuối cùng sẽ chúc phúc ta một hai hiện tại hạ sư m ộ i ngươi có thể chúc ta chuyến này thuận lợi không hạ thanh vi sửng sốt nhưng là ngay sau đó không chút suy nghĩ liền lộ b ộ mở miệng nói đại sư h u n h chuyến này nhất định thuận lợi cô thiếu thương nhìn c h ầ m c h ầ m hạ thanh vi chú ý tới bên ngoài độ hảo cảm lúc này dĩ nhiên đưa lên đến bốn mươi đồng thời nghe được hạ thanh vi c h ú c phúc vui sướng trong lòng cái này muốn t i ệ t hồ cái kia thiên sát cô t i n h cơ duyên ta có lòng tin nhiều cô thiếu thương xoay người liền đi chuẩn bị đi cái kia lan sang chỗ dành trước thu được chân thủy cương sát cơ duyên hạ thanh vi mệnh số bên trong có một cái chính là phúc trạch người ngoài thân cận người có thể hoặc khí vận gia trì cô thiếu thương lúc này đặc biệt tới soát một lớp độ hảo cảm vì chính là vì mình chuyến đi này di chuyển tăng thêm chút khí vận ở được trúc phúc sau đó cô thiếu thương cũng không làm lỡ hắn trực tiếp ra khỏi tạp dịch viện lấy ra ngự thú bài liền khống chế thiên hạc bay thẳng đến thái sơ môn ở ngoài mà đi cố thiếu thương mục tiêu chính là cái kia lan giang lan giang là một cái quần quận đại giang bên ngoài giang thế h u n g mãnh rất nhiều quá thái sơ môn người đều sẽ tới này mượn giang thế tu hành nếu không phải thấy được cái kia thiên sát cô tinh nhân sinh kịch bản cố thiếu thương làm sao cũng không nghĩ ra cái này lan giang bên trong vẫn còn có chân thủy cương sát cơ duyên như thế làm cố thiếu thương khống chế thiên hạc đi tới lan giang thời điểm sắc trời đã tối lan giang bên cạnh yên tĩnh dựa theo nhân sinh kịch bản theo như lời cơ duyên kia chỗ là ở trong đó một đoạn cố thiếu thương chịu n h ị n tính tình chính xác đi tìm cái kia vị trí m ộ ư ơ i sáu điểm chi bốn khúc sông chính là ở chỗ này cái kia thiên sát cô tình là ở nửa đêm giờ tí vào bí cảnh được cơ duyên cố thiếu thương tìm đến rồi vị trí ngầm đầu nhìn trời một chút cũng đã không sai biệt lắm là giờ tí không sai biệt lắm tuy là trước giờ ba ngày thế nhưng thử một chút nhìn trước mắt đại giang dường như không hề ba động xem không ra nhiệm là cái gì cố thiếu thương lại chuẩn bị kỹ cảng thay đổi quần áo trực tiếp sâu nạp một n g ụ lâu dài khí độ cất bước bước vào giang hà bên trong hắn tu vi là nhục thân cảnh có thể phòng ngự g i a n g thế một buổi sáng xuống sông cô thiếu thương trầm tâm t ĩ n h khí dưới thân thể rớt duyên giảm bớt đi về phía trước từng bước một chịu nhịn đại giang cọ rửa cô thiếu thương trước mắt chợt xuất hiện một mảnh mê nguyễn màu sắc rực rỡ đây cũng là bí cảnh con mang quả t h ự c có một cái bí cảnh cô thiếu thương có chút kinh h ỉ sau đó hắn liền không chút do dự vừa bước một bước vào trong đó vừa vào bí cảnh nhất thời một cỗ sát khí cọ rửa mà đến cố thiếu thương ổn định thân thể đứng bước sát khí này trúng kích cái này chính là chân thủy cương sát rõ ràng như nước lại quần bạo dị thường không gì sánh được đặc biệt Cương sát, chính là thiên hạ cực khí độ. chân thủy cương sát phân cực thuộc thất thập nhị địa sát một trong ở thất thập nhị địa sát bên trong kỳ đặc thù tính ra đứng hàng trước mười thậm chí có người đem chân thủy cương sát coi là ba vị trí đầu bởi vì chân thủy cương sát đặc thù công hiệu có thể rèn luyện thân thể dịch kinh tẩy thủy tăng cường tư chất phần này công hiệu chính là ở tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát bên trong đều là phần độc nhất vì vậy chân thủy cương sát không gì sánh được chân quý a cố thiếu thương cắn răng cảm nhận được chân thủy cương sát đang hướng soát thân thể của mình thậm chí phá khai rồi chính mình ra t h i ệ t sâu tận xương thủy cơ b ắ p đều nói thủy không có gì không vào thượng thiện được thủy cái này chân thủy cương sát liền hoàn mỹ đại biểu hai câu này không thể đơn thuần bị động còn muốn đem thu phục ở trong người mới tính hóa thành chính mình dùng cố thiếu thương cố nén cả người bị cương sát đánh cự đại đau đớn nhất cổ động khí huyết vận chuyển thái sơ đạo huyền kinh cầu cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá chống đỡ chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ Hợp thiên thiên nhất khí thần thông cảnh sẽ thành thái sơ môn nội môn tinh phong bên trên diệp thiên đang ở tu hành phải cố gắng tiếp dẫn cương sát tinh phong sở dĩ tên là tinh phong chính là bởi vì có tinh sát có thể rơi trên đó vì vậy được gọi là tinh phong tinh phong ở trên đệ tử đại đa số đều sẽ tu hành ngưng cương tụ sát phương pháp tới ngưng tụ cương sát đem biến hóa vì mình một đạo thần thông thiểu thiên tử đông nhiên diệp thiên trong đầu vang lên một giọng nói viêm lão diệp thiên lại đối với thanh em này đông nhiên xuất hiện sợi không ngạc nhiên chút nào ngược lại hỏi nhưng là có chuyện gì ngươi trước đ ừ n g ngưng tụ cái này tinh cương lão phu nghĩ tới tại cái kia lan giang bên trong nên phải có một đạo chân thủy cương sát chân thủy cương sát diệp thiên giật mình đây chính là ở tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa s á t bên trong cầm cờ đi trước cương sát càng có thể cải thiện thể chất diệp thiên vội vã hỏi tới lan giang bên trong có cái này dạng một đạo cương sát không sai năm đó chính là ta chính mắt thấy được một điểm cương sát tri chủng hiện tại nên phải đã chân chính thành hình vừa lúc thích hợp ngươi tới chút cơ viêm lão trong thanh â m mang theo một điểm càng h á i nếu là có thể lấy cái này chân thủy cương sát đúc thành căn cơ ngươi ở đây thần thông cảnh bên trong viêm lão nói hôm nay ta mơ hồ đã nhận ra có một cỗ nhìn chủ ý cái kia không hiệu vang lên thanh nhâm ở diệp thiên trong đầu nói mới vừa ta dường như cảm nhận được một cỗ nhìn chủ ý như ẩn như hiện khó có thể phát hiện diệp thiên kinh ngạc viêm lão ngươi mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn nhưng cũng từng là siêu thoát đại cảnh cường giả cái này thái sơ môn trùng còn có ngươi không phát hiện được lực lượng viêm lão thanh â m vang lên không thể khinh thường cái này thái sơ môn ngày xưa dù sao cũng là một phương thánh địa bây giờ tuy là sùng dốc nhưng cái khó đảm bảo không có chắc ẩn diệp thiên nghe vậy lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng có nội tình lại vừa vặn tốt nhất nội tình cường đại để cho ta đối mặt cái kia tất cả cường địch làm tốt ta chỗ r ử a vững chắc ngươi lại cẩn thận một chút chính là nghe vậy viêm lão không nói gì chỉ là hít một khẩu khí lại là nghĩ đến diệp thiên tất cả bệnh nhân tiểu t ử này rất có thể gây thai họa phiền phức lưng đeo một đống huyết hải t h â m cựu cũng không biết là tốt hay xấu viêm lão là một m nói tàn hồn bám vào diệp thiên bên người chứng kiến diệp thiên biến hóa cũng từ trong thâm tâm kinh ngạc với diệp thiên biến hóa nhưng hắn bây giờ cũng không có thể ly khai hai người nhất vinh câu vinh vậy ngươi liền đi thu cái k i a chân thủy cương sát sau đó tận lực trong môn triển lộ tài hoa làm cho môn phái coi trọng bồi dưỡng phải biết rồi sau này một đoạn thời gian ta có thể dựa vào chính là thái sơ môn diệp thiên gật đầu nói nếu như c ô thiếu thương có thể nghe được lúc này diệp thiên đối thoại sợ rằng sẽ chỉ vào diệp thiên m ũ i mắng trở thành diệp thiên chỗ r ử a vững chắc đơn giản là thái sơ môn phá hư tám n g h n năm âm n ư ớ c tiểu t ử này thiên sát cô tinh mệnh cách hoàn toàn là chỗ r ử a vững chắc núi đổ dựa vào cây cây dung hết lần này tới lần khác bên ngoài không chút nào không tự biết không biết yếu hại bao nhiêu người đẩy sông c ô thiếu thương ngồi xếp bằng từng đạo trong sông mạch nước ẩm cọ rửa thân thể của hắn lại không thể làm cho động động dung chút nào bên ngoài đang ở nhắm mắt mặt ngoài thân thể có phải hay không có từng cổ một cương sát chi khí hề lộ lúc này cố thiếu thương thân thể đã hoàn thành một vòng dịch kinh tệ t ủ y thời gian đã qua ước chừng một ngày một đêm thời gian một ngày một đêm bên trong cố thiếu thương đều ở đây cùng trong cơ thể chân thủy cương sắt làm đấu tranh tinh thần cao độ khẩn trương dưới không b u n g lòng chút nào cứ như vậy ước chừng qua một ngày một đêm ở cố thiếu thương đều muốn đến cực hạn thời điểm trong cơ thể chân thủy cương sắt mới có bị thu phục dấu hiệu thái sơ đoàn thể thiên thiên nhất khí thái sơ đạo huyền kinh trung có một thần thông gọi là tiên thiên nhất khí tiên thiên nhất khí chính là một đạo thần thông bên ngoài tu hành thủ đoạn chính là lấy cương sắt tới sửa đồng dạng, d u n g thủ đoạn này cũng có thể ngự sử cương sát cố thiếu thương trong cơ thể thái sơ đạo huyền kinh vận chuyển thập trọng khí huyết tầng tầng xếp như sóng từ từ khí huyết cùng cái kia chân thủy cương sát từng bước dung luyện với nhau vốn là nóng này bất an chân thủy cương sát cũng từng bước ôn thuận xuống tới thành đồng nhiên trong lúc đó cố thiếu thương cảm giác trong cơ thể nhiều hơn một cố như cánh tay sai kỳ dị lực lượng khác hẳn với nguyên bản khí huyết chi lực giờ khác này cố thiếu thương lập tức biết được đây cũng là bị hắn thu phục chân thủy cương sát kế tiếp chỉ cần khí huyết cùng cương sát lực lượng tương hợp như vậy hắn liền có thể trực tiếp luyện thành một đạo thần thống tên là tiên thiên nhất khí hiện tại cái này khí huyết cùng cương khí tương hợp thiếu chút nữa h ỏ a hậu vì vậy hôm nay c ố thiếu thương chỉ có thể coi là làm làng nghị thần thông t ố t có đại thu hoạch thông suốt c ố thiếu thương từ đáy sông đứng dậy bên ngoài vui sướng trong lòng thu vi đột phá vẫn là thứ nhì chân chính làm cho hắn cao hứng vẫn là chân thủy cương sắt vì đó mang tới cải biến tại cái kia hệ thống thuộc tính giao diện c ố thiếu thương là có thể thấy rõ ràng tính danh c ố thiếu thương cảnh giới nhục thân thập trọng mệnh cách chết sớm tri tướng hắc mệnh số thượng nhân phong thái xanh có chút kỳ ngộ xanh đặc thù t sau ba tháng thái sơ môn hồi thai họa diệt môn chết của ta mệnh sổ nguyên bản một cái bạch sắc trung nhân tri tư trực tiếp trở thành màu xanh thượng nhân phong thái điều này đại biểu tư chất biến hóa hơn nữa còn nhiều hơn một cái màu xanh mệnh số hẳn là là bởi vì ta thu được chân thủy cương sát nguyên nhân nhân sinh kịch bản ngược lại là không có gì cải biến kết cục vẫn là giống nhau điều này nói rõ mệnh cách còn chưa cải biến vận mệnh còn không có sửa chữa còn phải tiếp tục cố gắng thấy được thuộc tính của mình cô thiếu thương không khỏi vui vẻ tuy là mệnh cách còn không có thay đổi thế nhưng mệnh số của hắn rồi lại có cải biến chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười một thiên sát cô tinh đệ nhị thung cơ duyên thái sơ môn bởi vì thiên sát cô tính mất kế tiếp ta chỉ cần nhìn tròng chọc cái này thiên sát cô tình nói không chừng thì có thể làm cho thái sơ môn miễn cho hủy diệt thai h ư ơ n g cố đại đại ủ cải cải thiếu đại chữa, t i thương vừa nghĩ một bên chậm rãi đi ra lan giang hắn lấy da ngự thú bài phát sinh ba động gọi về phụ cận tiên hạc ngồi ngồi lên tiên hạc sau đó liền thừa dịp bóng đêm hướng phía thái sơ môn phản hồi mà đi làm tiên hạc lên không cố thiếu thương tâm tình cũng thông suốt sáng sửa minh bạch rồi thái sơ môn hủy diệt cùng với cuộc sống của mình kịch bản im bặt mà ngừng đều là bởi vì thiên sát cô tinh sau đó cô thiếu thương trước mắt sáng suốt rất nhiều bây giờ tết i hồ cái kia thiên sát cô tinh một việc cơ duyên càng làm cho tâm tình của hắn rộng rãi không gì sánh được tiên hạc bay cao phản hồi thái sơ môn di bông nhiên ở xa xa cô thiếu thương thấy được một cái người quen là cái kia thiên sát cô tinh tại sao biết cái này cái thời điểm liền đi trước lan giang tuy là khoảng cách xa xôi nhưng cô thiếu thương lại thông qua thuộc tính kiểm tra thấy được đối phương đương nhiên đó là cái kia thiên sát cô tinh diệp thiên, diệp thiên lúc này cũng với một t i ê n hạc đang hướng về cố thiếu thương sông tới mặt nhìn phương hướng bọn họ một cái từ lan giang phản hồi thái sơ môn một cái từ thái sơ môn đi trước lan giang vì vậy hai người ở nơi này không chung đồng thời xuất hiện cố thiếu thương hơi nghi hoặc một chút cái này diệp thiên không phải làm là tiếp qua hai ngày mới có thể tới lan giang sao làm sao cái này trước giờ hai ngày qua rồi hả hắn thậm chí không có một chút t r ộ t dạo ý tứ dù sao theo cô thiếu thương chính mình lấy ra cái này thiên sát cô tình cơ duyên chính là vì toàn bộ thái sơ môn tốt có quang minh tránh đại đại nghĩa bên kia diệp thiên ngôi hạc đang ở trên đường cũng bỗng nhiên xa xa thấy được cố thiếu thương thân hình là thái sơ môn đồng môn cũng ngồi cưỡi ngự thú đường tiên hạc bất quá cùng ta tuyệt nhiên tư phản h ắ n tự a hồ là từ lan giang đảo ngược hướng phía thái sơ môn phản hồi đoán được điểm ấy diệp thiên trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không đúng lại nói không được rất nhanh bọn họ hai người khoảng cách gần hơn giao thoa mà qua cố thiếu thương ở tiên hạc trên người hướng phía diệp thiên khẽ gật đầu cười nhạt diệp thiên cũng khẽ gật đầu nét mặt lại không có gì biểu tình chỉ là một cái ngoại môn đệ tử không đủ thành đạo diệp thiên thậm chí không thế nào lưu ý cố thiếu thương một lát sau hai người liền đi ngược lại ở giao thoa sau đó cố thiếu thương mặt bên trên có một vệ k ỳ quái nụ cười cái này thiên sát cô tinh một việc cơ duyên bị ta tiệt hồ rốt cuộc lại phải có mới cơ duyên nghĩ lấy mới vừa chứng kiến rõ ràng liên quan tới diệp thiên nhân sinh kịch bản cố thiếu thương có chút giật mình bởi vì diệp thiên nhân sinh kịch bản bên trong gần nhất chuyển mặt có đổi mới trước đây diệp thiên vốn nên là hai ngày sau đạt được chân thủy cương sát hiện tại điều này chuyển mặt đã bị cố thiếu thương tiệt hồ t i ế u thất thay vào đó cũng là một cái mới tính danh diệp tiên tiêu phảm gần nhất chuyển mặt sau năm ngày bởi vì chân thủy cương sát bị thần bí nhân cho trước giờ thu lấy bên ngoài rơi vào đường cùng đi thái sơ phong nghe g i ả n g sau đó giải sầu nhưng ở phía sau núi đệ năm trăm bốn mươi bảy ba chỗ bậc thang kích phát một vị tiền bối di lưu được di sản thành hắn cách đời truyền nhân địa vị nhảy đến chân truyền bên trên cùng trưởng môn cùng thế hệ chân thủy cương sát bị ta tiệt h hổ vẫn còn có như vậy tân cơ duyên cố thiếu thương không thể không giật mình cái này quay đầu liền còn có như vậy tân cơ duyên đã giật mình cũng khó có thể tin cố thiếu thương không thể không thán cái này thiên sát cô tinh tuy là khắp người bên cạnh nhưng cái này số mệnh cũng là tuyệt, tuyệt. ngày trở thành trưởng môn cùng thế hệ được cách thế hệ c h u y ể n thừa lúc này chiếm được bao nhiêu phong phú di sản á. thảo nào tu vi tuy là thấp lại có thể vì thái sơ môn t r e o chọc tới diệt môn chỉ ở nguyên lai là bên ngoài vẫn như thế một việc cơ duyên trực tiếp trở thành thái sơ môn trưởng môn sư đệ cô thiếu thương nghĩ lấy những thứ này trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đã như vậy cơ duyên này tuyệt không thể rơi vào trên đầu hắn cho hắn tiết hồ cô thiếu thương lại một lần quyết định chú ý vừa nghĩ cô thiếu thương khoảng cách thái sơ môn cũng càng ngày càng gần bên kia cái kia diệp thiên cũng khoảng cách lan giang càng ngày càng gần không bao lâu diệp thiên mồi hạc đi tới lan giang bên trên viêm lão cái kia chân thủy cương sát ở chỗ nào vừa đến lan giang diệp thiên liền không kịp chờ đợi hỏi đừng nóng n ộ i đi theo ta chỉ điểm đi tìm viêm lão thanh âm ở trong đầu văng lên diệp thiên một bên tìm kiếm vừa nói viêm lão đã nhiều năm như vậy cái kia một đạo chân thủy cương sát thực sự sẽ không bị người n g o à i thu lấy sao ha h a viêm lão cười trong thanh âm tràn đầy tự tin yên tâm đi diệp tiểu tử trước đây lão phu thấy rồi cái kia một đạo cương sát hạt giống phía sau liền thuận tay để lại cái tiểu tiểu h ư ớ n trận thực lực không có vượt lên trước lão phu liền vạn vạn sẽ không phát hiện chỉ có từ đặc biệt vị trí đi vào mới có thể phát hiện như vậy cũng tốt nghe đến đó diệp thiên tùng một khẩu khí cũng đúng chân thủy cương sát có chút mong đợi chỉ là diệp thiên dựa theo chỉ điểm đi tới chỉ định vị trí h ã n khẩn cấp trực tiếp nhập thủy lạnh như băng nước sông cọ rửa ở diệp thiên trên người đồng thời lạnh xuống còn có diệp thiên tâm viêm lão nơi đây không có gì cả diệp thiên n g ớ c khí lộ ra khó hiểu còn có một tia sợi nhỏ bé không thể nhận ra chất vấn không nên a cái tia chân thủy cương sát ngay ở chỗ này mới đúng diệp thiên trong đầu viêm lão t h a nhâm vang lên ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút nhưng rất nhanh thanh â m có chút hồn hện không đúng ta cảm nhận được nơi đây còn có một tia còn sót lại chân thủy cương sát sát khí chúng ta tới chậm nơi này chân thủy cương sát bị người lấy đi à diệp thiên nhất thời biến sắc trong nội tâm một trận cường đại thất lạc đ ỗ n g nhiên mà đến phản phất mất đi trong đời đ ồ trọng yếu giống nhau đồng thời hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới mới vừa cùng chính mình thiên thượng bộ dạng sai rời đi cố thiếu thương chẳng lẽ là hắn ba c ầ u cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá chỗ nữa không thu gom cất giữ một chỗ dưới vô cùng cảm kích chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc t r ư ơ n g mười hai lại soát nữ đế hảo cảm mới hành động hận không thể bế quan hảo hảo thích đứng chân thủy c ơ n g sát nhờ vào đó tu thành tiên thiên nhất khí thần thông dùng cái này bước vào thần thông cảnh A. cố thiếu thương hận không thể như vậy thế nhưng hắn không thể bởi vì một ngày bế quan khả năng liền muốn ba năm ngày kể từ đó liền muốn bị cái tia thiên sát cô tinh đạt được dưới một lần cơ duyên còn khả năng bế quan đi ra cái tia thiên sát cô tinh liền nhảy trở thành toàn tông cửa sư thúc tổ trực tiếp thành trưởng môn cùng thế hệ sư đệ đến lúc đó toàn bộ thái sơ môn liền triệt để không cứu một màn này muôn ngàn lần không thể phát sinh bằng không toàn bộ thái sơ môn đều vô lực hồi thiên sở dĩ nhất định phải n g ă n cản cái cơ duyên này ta đoạt đ ị n h rồi vì cái cơ duyên này vì nghịch tiên cải bệnh vì toàn bộ thái sơ môn cố thiếu thương đều không cho phép bị bế quan đột phá tới thần t h ô n g cảnh xa xa không có lúc này phần cơ duyên này tương ứng trọng yếu trở về thái sơ môn cố thiếu thương cũng không đi đem tiên hạc còn dù sao hắn còn chuẩn bị ngày mai liền vào nội môn mạnh mẽ đi trước cái kia thái sơ phong một chuyến lệ một đạo tiên h ạ kêu to ở ngoài môn tạp dịch viện bên trong vang lên thức tỉnh tạp dịch viện hơn phân nửa tiên hạc thanh â m cái này t ạ p dịch v i ệ n trung có thể hiếm thấy tiên hạc trên thực tế tạp dịch viện bên trong đệ tử đều là nhục thân cảnh tiền tam trọng một ngày đột phá tiền tam trọng tiên liền có thể từ tạp dịch viện chuyển hoán thành vì ngoại môn đệ tử địa vị để thăng là đại sư huynh đại sư huynh nửa đêm cưới tiên hạc trở về cũng không biết là muốn làm cái gì lại tới đây tạp dịch viện chẳng lẽ vẫn là vì cái kia trong lúc nhất thời tạp dịch việt trung còn có chút thấp giọng nghị luận cố thiếu thương lại không có đi quản những thứ này hắn nhẹ nhàng nhẹ, từ tiên hạc thượng xuống tới thẳng đến hạ thanh vi gian n h ạ chỗ rất nhanh c ô thiếu thương gõ cửa ai cửa bị mở ra hạ thanh vi thoáng cái thấy được c ô thiếu thương đại đại sư minh h i ệ n nhiên hạ thanh vi cũng kinh ngạc với cô thiếu thương sẽ ở buổi tối tới tìm hắn mà cô thiếu thương cũng rất kinh ngạc bởi vì ở trong mắt hắn thấy được hạ thanh vi thuộc tính nói chính xác hơn là hạ thanh vi thực lực cá nhân cái k i a m ộ t cột cảnh giới nhục thân tam trọng tiên một ngày ngắn ngủi liền đột phá đến tam trọng tiên c ô thiếu thương giật mình hắn trước đây đã tìm hiểu quá hạ thanh vi tư chất rất kém cỏi cái này nhị trọng tiên vẫn là ngày xưa nhập môn lúc có chút cơ duyên mới chỉ có tăng lên là cái k i a m ộ t viên khí huyết đan công lao sao không phải còn có nguyên nhân khác cố thiếu thương ngẫu nhiên phủ nhận điểm ấy bởi vì còn chứng kiến hạ thanh vi k h á c một cái t h u tính tính danh hạ thanh vi mệnh cách thiên mệnh nữ đế cảnh giới nhục thân tam trọng mệnh số nhân vật chính quan hoản kim tài tình vô song kim khổ tận cam lai kim vượt phù kim đã gặp qua là không quyết được tử đặc thù dung luyện văn pháp thái sơ đạo huyền kinh nhân sinh kịch bản nhân vật chính gần nhất truyền mặt ngoài ý muốn chiếm được thái sơ đạo huyền kinh hoàn toàn lý giải lại đem dung nhập tự thân dùng cái này tiến hành v ư ợ phá bắt đầu dung luyện vạn pháp hành trình gần nhất truyền mặt độ h ả o cảm bốn mươi dung luyện vạn pháp dĩ nhiên là ý tứ này thật muốn góp đủ mọi loại pháp cửa sao cô thiếu thương thấy rõ hạ thanh vi thuộc tính có chút giật mình không nghĩ tới bởi vì mình tham gia hạ thanh vi bên này bắt đầu rồi dung luyện vạn pháp bước chân cô thiếu thương giật mình không có duy trì liên tục lâu lắm tâm tính lại lần nữa để nằm ngang nhất định nhân ra dù sao cũng là nhân vật chính hơn nữa còn là thiên mệnh nữ đế so với kia cái thiên sát cô tinh muốn tốt rất nhiều trong lòng suy nghĩ cô thiếu thương cũng mở miệng bồn sư huynh lần này thuận buồn xuôi gió lại chính là cho ngươi mượn chúc lành không có không có là đại sư huynh phúc trạch thâm hậu hạ thanh vi khoát tay lia liệu không dám kể công khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút thường đỏ bổn sư huynh nói là cho ngươi mượn chúc lành chính là cho ngươi mượn chúc lành cố thiếu thương trong náy mắt không có đi quản hạ thanh vi có chấp nhận hay không lần này trở về chính là lễ tạ thần cái này một luồng cương sát chi khí liền tặng cho ngươi dứt lời cố thiếu thương trong náy mắt rõ ràng là một luồng chân thủy cương sát khí độ vào hạ thanh vi trong cơ thể cương sát chi khí vốn là thiên hạ trí cương trí manh tột cùng khí độ thế nhưng b â y giờ cái n à y một luồng chân thủy cương sát khí độ cố thiếu thương dùng t n tiên h ô n g như c nói chân thủy cương sát đứng hàng tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sắt bên trong chính là một cỗ thiên địa kỳ dị khí độ chân thủy cương sát càng có hơn kỳ dị khả năng có thể cọ rửa thể chất tăng cường tư chất đưa cho ngươi cái này một luồng mặc dù chỉ là không phân biệt khí độ nhưng cũng có thể tiểu trình độ tăng cường dưới thể chất của ngươi cải thiện tư chất sau này tu hành sẽ càng thêm thuận lợi nghe cô thiếu thương nhàn nhạt giải thích hạ thanh vi kinh ngạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không biết làm sao bởi vì cái này cương sát chi khí quá chất úy thế cho nên hạ thanh vi lộ b ộ không biết nói cái gì tiểu mặt đỏ dần đứng lên cái này cái này cái này không có gì cố thiếu thương xua tay làm m ạ n bất kinh tâm hình dáng so sánh với bổn sư huynh kế tiếp chuyện cần làm việc này chỉ là việc nhỏ sở dĩ ta muốn ngươi lại chúc ta một chút cố thiếu thương sắc mặt nghiêm một chút nhìn lấy hạ thanh vi hạ thanh vi không khỏi túi đầu thanh â m yếu ớt hai phần chúc chúc sư huynh việc này tất thành một phen t h u ậ n gió giờ khác này cố thiếu thương thấy được hạ thanh vi độ thiệt cảm từ nguyên bản bốn mươi chậm dại biến hóa đạt tới bốn mươi năm tình trạng đồng thời nghe hạ thanh vi lời nói cố thiếu thương không khỏi cười rồi tất có ngơi lời nói này bổn sư h u n h đại sự tất thành cố thiếu thương lòng tin m ư ơ i phần không chút r ô n g dài liền xoay người rời đi chỉ chưa tại chỗ hạ thanh vi ngẩng đầu nhìn cố thiếu thương tiêu sái rời đi bối ảnh trong mắt cảm tình phức tạp trong đó có vài phần n g h i hoặc lúc đến tận đ â y lúc nàng cũng nghĩ không thông cố thiếu thương tại sao lại đối với mình tốt như vậy hết lần này tới lần khác mỗi lần cố thiếu thương còn như thế không ư ớt gát bẩn thịu mạnh mẽ thi tốt không cho nàng tự tuyển một lần lại một lần cái này liền làm cho hạ thanh vi trong lòng nổi lên chút liên y hề, sinh chút song lớn câu cất giữ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười ba thái huyền tri môn trên thực tế vô luận là thái sơ đạo huyền kinh cùng với chân thủy cương sát cơ duyên này đều không giống tiểu khả nhưng đây chỉ là nhằm vào tự thân một phần khác đại cơ duyên lại có thể nhường cho người trực tiếp nhảy lên một cái từ bé nhỏ đệ tử hóa thành trưởng môn cùng thế hệ đệ tử khi đó có thể điều động tài nguyên cùng với có lực ảnh hưởng không giống tiểu khả x ư n g là một bước lên trời cũng không quá đáng chút nào sở dĩ cố thiếu thương cũng là đối với phần cơ duyên này tình thế bắt buộc về tới chỗ ở của mình cố thiếu thương ngồi xếp bằng nhắm mắt tu hành hắn vận hành thái sơ đạo huyền kinh trong cơ thể chân thủy cương sát vẫn ở trong cơ thể hắn lưu truyền có một bộ phận đã cùng khí huyết tương hợp chỉ cần cố thiếu thương bế quan một trận hoàn toàn có thể mang chi luyện thành tiên t i ê n nhất khí dùng cái này tới thành tựu chính mình đạo thứ nhất thần thông nhưng là cố thiếu thương tạm thời không có thời gian này vì vậy hắn lúc này tu hành hay là đang vận chuyển khí huyết cô cô cô một cỗ khí huyết phi nhanh nhâm thanh ở cố thiếu thương trong cơ thể vang lên từng bước nặng nề đứng lên làm lần lượt vận chuyển hắn khí huyết càng phát ra trầm trọng huyết dịch trong cơ thể ẩn chứa lực lượng cũng từng bước tăng nhiều có người nói tu hành đến rồi cảnh giới cao một giọt máu có thể nặng xuyên núi xuyên không phải là không có đạo lý cố thiếu thương chỉ là nhục thân cảnh khí huyết đều đã liên tiếp phát sinh lần lượt biến chất nhất trọng tiên h chính là một t ầ n g biến so sánh với người ngoài cố thiếu thương còn nhiều hơn trên một tầng biến hóa bởi vì hắn tu thành tầng thứ mười ta có thể cảm nhận được từ trạm đến tầng thứ mười sau đó mỗi t h ờ mỗi khắc thân thể đều đang phát sinh biến hóa Loại biến hóa này, hóa từ h chí h ậ m í so với p từ r cô thiên biến đại thiếu thương phát hiện kỳ dị một điểm trong cơ thể hắn cái kiên một đạo cửa càng phát ra rõ ràng đó là đại biểu thập trọng một cánh cửa nhất trọng trọng khí huyết vào cánh cửa này sau đó khoảng khắc liền một lần nữa vận chuyển trở về cũng đã xảy ra một lần biến hóa lòng vòng như vậy đ ế n đáp lại đang để cho cô thiếu thương cả người khí huyết đều ở đây phát sinh biến hóa cái này thập trọng cửa dựa theo thái sơ đạo huyền kinh thuyết pháp là thái sơ thái huyền nhị kinh kết hợp thậm chí nội bộ còn có cái kia thái sơ môn đệ nhất thần thông thái huyền chi môn vết tích ở trong đó sở dĩ cánh cửa này có hay không chính là thái huyền chi môn cô thiếu thương có suy đoán nhưng xác định hắn chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể tầng thứ mười cửa thần bí cùng bất phạm đông nhiên cô thiếu thương nghĩ tới một điểm Khí huyết dũng m vì vậy còn á muốn hắn khí huyết chấn áp lúc này liền bị bên ngoài c ư ơ n g chế khu vào tầm thứ mười cái kia một cánh cửa bên trong chuyện kỳ dị xảy ra cái này một đạo môn chính là lấy thái huyền kinh trung thái huyền tri môn làm cơ sở sử dụng cái kia thái huyền thánh địa thái huyền tri môn thần thống được xưng thần t h ô n g tri vương chỉ cần tu thành nhất định là thái huyền thánh địa chân truyền đệ tử cái này thái huyền c h i môn diệu dụng liền có thể khống chế các loại thần thông vì vậy ở thái huyền thánh địa tu hành bên trong cực kỳ trọng yếu rất nhiều chân truyền đệ tử cũng không nhất định sửa đi ra nói như thế cái này chân thủy cương sát biến hóa cũng tình hưu khả nguyên nghĩ đến nơi này cố thiếu thương không kỳ quá i nữa thay vào đó là hưng phấn nói như vậy ta cũng không cần bế quan mười ngày nửa tháng chỉ cần vận chuyển khí huyết khu cương sát chi khí vào tầng thứ mười chẳng phải là đơn giản có thể hàng phục cương chủng luyện thành tiên thiên nhất khí nghĩ như vậy cố thiếu thương lập tức làm đứng lên làm trong cơ thể dường như giang hà dâng trào thanh âm cố thiếu thương không ngừng vận chuyển khí huyết trong quá trình này hắn gân cốt để mình không ngừng thể chất mỗi một phút mỗi một giây đều ở đầy hơi tiến bộ giống nhau trong cơ thể chân thủy c ơ n g sát cũng ở từng luồng toàn bộ biến thành hắn hoàn toàn trường không vận lại trải qua khí huyết vận chuyển trong cơ thể chu thiên lưu chuyển lại tặng lại khí huyết dưới tình huống như vậy thời gian từng giờ trôi qua một đêm thời g i a n đảo mắt liền đến hưng đông đứng lên gà chống gáy cố thiếu thương cùng với đồng thời mở mắt trong mắt của hắn có tinh mang t i ệ p thức trật làm cho cái này hư trong phòng phản phát sinh ra một đạo t i ể m điện c h â nhưng t ủ y c ơ cô thiếu thương cũng không có làm ra lựa chọn như vậy bởi vì hắn có khác ý tưởng ta nhục thân cảnh tầng thứ mười còn chưa triệt để viên mãn luôn cảm giác như vậy bước vào thần thông cảnh có lẽ sẽ trở thành một trúng tiết ư ớ i liền chờ một chút chờ đợi nhục thân cảnh tầng thứ mười triệt để viên mãn câu cất giữ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười bốn lại lấy được cơ duyên tiền bối truyền thừa sáng sớm cô thiếu thương cảm thụ được phạm phất bừng tỉnh đổi mới hoàn toàn thân thể đi ra phòng của mình hắn đi đến bên ngoài trực tiếp phóng người lên tiên hạc đi đi khu trong nội môn không do dự cô thiếu thương muốn đi trước nội môn phen này lần thứ hai đi trước nội môn vì chính là lần nữa cấp đoạt thiên sát cô tình cơ duyên tiên hạc bay lượn rất nhanh liền rời đi ngoại môn khu vực đi tới khu trong nội môn qua từng đạo cửa khẩu cô thiếu thương bằng vào cùng với chính mình ngoại môn đại sư h u n h thân phận lần thứ hai tiến nhập nội môn nguyên bản bên trong ngoại môn cách xa ngoại môn đệ tử là không có tư cách ở nội môn đi lại cái này nội môn chi địa thậm chí ngay cả một ít tùy tùng tạp dịch đều không có phần nhiều là tất cả đỉnh núi mỗi cái mạch đệ tử mỗi người đều có thần thông cảnh thậm chí bên trên thực lực cố thiếu thương chính là ngoại môn đại sư minh có đặc quyền mỗi tháng có thể nhập ba lần nội môn có thể đi cái sơn ngay rằng bây giờ lúc này cố thiếu thương lần thứ hai đi tới nội môn nói cách khác tối đa hai lần ta liền muốn đem cơ duyên kia cho bắt vào tay nếu không ta đây tháng không có cách nào vào nội môn Cơ duyên chỉ có vô cớ cái duyên vô làm lợi cái kia thiên sát cô tinh, đến lúc đó thái i ê n s t t cô sơ môn đều thiếu quyết muốn vô lực lần Cô hồi thương hạ quyết tâm, muốn ở hai tiên. tâm, ở bên trong tìm đ ư ợ có cơ duyên kia đồng kia thời h a của thành mười ì n không thể làm lỡ. Vừa vào nội môn, h thể thiếu h t làm lỡ. vào Vừa cô ơ n g bốn tọa đại phong chính là xưng là chủ phong mỗi một sơn đều là nhất mạch nội bộ đều có thể so với ngoại giới nhất tông cửa đây là ngày xưa thái sơ môn thành t ự u thánh địa nội t ì n h thái sơ phong lấy thái sơ vì danh chính là trong đó mạnh mẽ nhất nhất mạch hầu như hiện tại các đời tông chủ trưởng ngày xưa thánh tử thánh chủ đều là từ thái sơ phong chúng sinh ra vì vậy thái sơ phong địa vị phi phạm cũng là đệ tử nhiều nhất nhất phong vừa đến thái sơ phong cố thiếu thương cũng không dám tiếp tục cưới hạc mà là đem tiên hạc lưu tại dưới chân núi lấy nục thân c h i lực hành tẩu hắn thoang cái đê đ ề u đứng lên bởi vì này thái sơ phong bên trên bất luận cái gì một người học trò tu vi đều cao hơn hắn địa vị cũng cao hơn hắn đương nhiên đơn thuần luận thực lực cố thiếu thương hiện tại đặc thù thập trọng còn có cái kia cực kỳ đặc thù chân thủy cương sắt biến thành tiên tiên nhất khí thần thông cũng sẽ không làm cho cố thiếu thương yếu hơn thần thông bình thường nhất bất quá từ trong cảnh giới mà nói bây giờ cố thiếu thương vẫn chỉ là nhục thân cảnh thận trọng cố thiếu thương dọc theo bậc thang mà lên mỗi một b ư ớ c đều phiêu phiêu dường như muốn bay đứng lên giống nhau điều này đại biểu hắn đối với mình thân thể k h ô n g chế so với phạm thế tục gian khinh công cũng mạnh hơn vô số lần không bao lâu cố thiếu thương liền từ chân núi đang lâm thái sơ phong thái sơ phong có năm ngày một tiểu giảng một tháng một đại giảng thói quen sau năm ngày là một đại giảng chính là trưởng môn đều sẽ tự mình đi ra giảng giải tu hành trí đạo dựa theo n h ị điệu cái kia thiên sát cô tinh nên phải là ở ngày đó ngoài ý muốn thu được cơ duyên hiện tại ta trước giờ tới cố thiếu thương ở thái sơn phong bên trên chứng kiến từng bước có đệ tử tụ tập nhìn một cái thuộc tính đại đa số người mệnh số chung đều có thanh sắc cái cũng có trách vừa vào thần thông cảnh chính là siêu phàm thoát tục sinh mệnh tầm thứ đều hoàn toàn khác biệt vì vậy có thể vào cái này cảnh giới tu hành giả rất nhiều đều có thanh sắc mệnh số chỉ bất quá những đệ tử này nhân sinh k ị c bản cũng đều là ở ba tháng sau im bặt mà ngừng cái kia thiên sát cô t i n h đã là như thế bên ngoài gây họa năng lực cùng kỳ thân phận lực ảnh hưởng móc đối sở dĩ hắn một ngày trở thành thái sơ môn trưởng môn s ư đ ệ cái kia thái sơ môn xem như là xong ta cô thiếu thương nhất định phải đứng ra cứu lại thái sơ môn cô thiếu thương không muốn làm người khác chú ý liền biến mất ở một bên ngày này thái sơ phong bên trên là có trưởng lao đang giảng tu hành c h i pháp cô thiếu thương ô m tâm sự n g h i ệ p không chút nghe tiếp vừa giữa trưa thoáng qua rồi biến mất x o n g việc sau đó cô thiếu thương không chút do dự làm bộ một bộ có lĩnh ngộ dáng vẻ hướng phía phía sau núi mà đi thái sơ phong phía sau núi có thật nhiều đệ tử ở lại cũng có rất nhiều đặc vụ phía sau núi có thể nói khổng lồ hầu như dường như một tòa sân mạch mỗi lần nghe giảng đều có một ít đệ tử biết tần có điều nộ g ra cần lập tức tiêu hóa một phen liền đều sẽ đi trước phía sau núi cô thiếu thương dĩ nhiên không phải có chút lĩnh ngộ mà là liền muốn đến hậu sơn tìm cơ duyên kia phía sau núi đệ năm trăm bốn mươi bảy ba chỗ bậc thang cô thiếu thương trong miệng lẩm bẩm đây là hắn từ cái kia thiên sát cô tinh diệp tiên gần nhất chuyển mặt bên trong thấy tin tức tặc kẽ phía sau núi bên trên là có một cái bậc thang từ trên núi đến chân núi có người nói chính là lập phá ngay lúc đó tổ sư ra vì khảo nghiệm đệ tử tự m ì n h mệnh lệnh bên ngoài mở đi ra ý nghĩa tượng trưng càng lỗi lớn hơn ý nghĩa thực tế cố thiếu thương liền tới nơi này trên bậc thang h á n tử cấp thứ nhất bắt đầu một bước cấp một hướng về phía trước trong lòng yên lặng đếm một bên số lượng cố thiếu thương trong lòng không nhịn được nghĩ lấy cũng không biết là vị nào thái sơ môn tiền bối di lưu hơn nữa vì sao là lưu lại nơi này một đoạn trên bậc thang nghĩ lấy từng đoạn từng đoạn bậc thang liền ở cố thiếu thương dưới chân mà qua một nghìn hai nghìn ba n g h n bốn n g h n rất nhanh cố thiếu thương liền leo đến năm nghìn trên bậc thang nơi này bậc thang Lớn n gì gì, hệ thống nhân sinh kịch bản chung cho thấy cơ duyên chính là ở nơi này một tiết trên bậc thang lại không nói cơ duyên nên như thế nào gây ra như vậy nên như thế nào đạt được tiền bối kia di lưu đâu cố thiếu thương không khỏi nghĩ đồng thời trầm giá yên tĩnh tâm tới dùng các loại phương thức nếm thử gây ra nhưng mà một cái tiếp một cái phương pháp tuy nhiên cũng phi công không có kết quả điều này làm cho cô thiếu thương trong mày đứng lên đây nên như thế nào mắt thấy thời gian trải qua nửa ngày cô thiếu thương cũng không có tìm được gây ra phương pháp rơi vào đường cùng cô thiếu thương ngồi xếp bằng liền ngồi ở đạo này bậc thang thượng hạ ý thức vận chuyển mình một chút khí huyết cũng chính là khí huyết vận chuyển dựng lên thái sơ đạo huyền kinh theo bản năng vận chuyển dị trạng xảy ra cô thiếu thương trong cơ thể tầng thứ mười cái tiêm ộ t cánh cựa bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động lên trên bậu thang một vệ chân ý hiện lên. Trào vào cố thiếu thương trong à sân a cố thiếu thương trước mắt xuất hiện từng bức họa đó là một vị thiếu niên thiên tư phi phạm bái nhập thái sơ thánh địa chỉ là làm người nhạy thoát tại ngoại du lịch lúc chiếm được một che đậy tự thân tu hành phát môn nhân duyên dưới sự trùng hợp bên ngoài ẩn tàng rồi tự thân lại độ bái nhập khắc một thánh địa thái huyền thánh địa đây là cố thiếu thương trước mắt trang cảnh biến hóa dường như xem phim n h n chiếu cũng giống là xem chiếu bóng giống nhau có một màn hiện lên hắn đã mơ hồ có suy đoán nghĩ tới chính mình bây giờ tu hành cái kia thái sơ đạo huyền kinh chẳng lẽ là cùng một vị tiền bối hình ảnh vẫn đang tiếp tục thiếu niên kia ở thái huyền thánh địa c h u n g thiên tư hiện lộ rất nhanh liền trở thành chân truyền thậm chí tiếp xúc đến cái kia thái huyền kinh bằng cái này bên ngoài thậm chí tu thành thái huyền thánh địa thái huyền tri môn chỉ là bên ngoài không hài lòng lắm bắt đầu nếm thử dung hợp thái sơ thái huyền hai bộ thánh địa cổ kinh vì hoàn thành điểm ấy rời thái huyền thánh địa trở về thái sơ thời gian thấm thoát hứa đã nhiều năm qua ngày xưa thiếu niên không còn trẻ nữa tu vi cũng từ từ cao thâm dung hợp của kinh không giống như là hắn nhớ dễ dàng như vậy chính là nó là tài t ỉ n h cũng là tiêu hao rất nhiều năm đã tiêu hao hết một lời thanh xuân thậm chí ngao đi rất nhiều cùng thế hệ lúc này mới khó khăn lắm thành công sáng chế ra thái sơ đạo huyền kinh kinh thành này thậm chí có trên đời khó gặp sáng pháp chi kiếp sáng pháp chi kiếp giới vị tiền bối này khó có thể ngăn cản chính là có lúc đó thái sơ thánh địa trợ giút bên ngoài cũng suýt nữa nhịn không quá thiết mặc dù là chịu đựng qua sáng pháp chi k i ế p thái sơ thánh địa lại bị thương nghiêm trọng cùng lúc đó cái kia thái huyền thánh địa không biết như thế nào biết được tin tức biết được nhà mình thái huyền kinh tiết lộ liền tập kết lực lượng trắng trận tấn công mà đến một trận đại chiến thái sơ thánh địa tổn thương nguyên khí nặng nề không lại duy trì thánh địa chi vị trở thành một cái tô n g môn mà vị tiền bối kia cũng trong chiến đấu gân bị lực kiện bổn nguyên hao hết thậm chí ở trong chiến đấu từ không trung rơi xuống rơi vào thái sơ phong phía sau núi một cái cầu thang bên trên cũng chính bởi vì bên ngoài v ấ lạc cái kia thái sơ đạo huyền kinh chưa từng truyền b á ra thái mọi người lại không biết vị tiền bối này gì lưu chi tế bên ngoài miễn cưỡng thần ý phân hóa một phân thành hai một giả vào tàng k i n h c á t một giả liền lưu lại nơi này bậc thang bên trong chỉ là riêng phần mình nhận chứa điều kiện một giả cần tài tình trí tuệ khác một giả cần tu thành thái huyền c h i môn đánh bậy đánh bạ a cố thiếu thương thì thảo cảm giác mình thật là vừa vặn đục phải cái này một việc cơ duyên gây ra thật để cho người không tưởng tượng được lại muốn thái huyền c h i môn tài năng mới có thể gây ra cái này một việc cơ duyên thảo nào nhiều năm như vậy cái này chuyển thừa cũng không từng bị gây ra bây giờ thái sơ môn cùng thái huyền thánh điệu nói là thế địch cũng không quá đáng đương nhiên sẽ không có thái huyền thánh điệu người có thể đi tới nơi này thái sơ phong cố thiếu thương nghĩ đến nơi này đ ỗ n g nhiên ý thức được có chút không đúng đã như vậy cái kia thiên sát cô tinh lại như thế nào lấy đi cơ duyên này cố thiếu thương ý thức được điểm ấy nói cách khác cái kia thiên sát cô tinh cũng sửa thái huyền chi môn không phải cũng có thể là cái kia thiên sát cô tinh tùy thân mang láo ra ra có gì đó quái lạ cố thiếu thương không có quá nhiều phân tích bởi vì tiền bối kia truyền thựa vẫn còn tiếp tục có từng c ủ một tin tức chạy vào cố thiếu thương não hải những thứ này là tiền bối kia cả đời tu hành c h i thức tích lũy cảm nội trợ các loại trong đó có thái sơ môn rất nhiều thần thông pháp môn còn có thái huyền thánh địa thần thông pháp môn đều chạy và o cố thiếu thương trong đầu dưới tình huống như vậy cố thiếu thương chu vi từng bước xuất hiện từng cổ một q u a n mang để cho hắn không cách nào điệu thấp xuống tới viêm lão ngươi nói cái này thái sơ môn có một môn khó lường truyền thừa thái sơ môn t i n h phong diệp thiên đã trở về đến nơi này ở trong đậm v ụ hỏi chính mình lao ra ra không sai cái kia truyền thừa nhất định còn l n tảng tại thái sơ môn bên trong ở diệp thiên trong đầu cái kia viêm lão thanh n m văng lên năm đó cái kia c h u y ể n thừa bị sáng chế lúc còn có sáng pháp chi tiếp hàng lâm thái sơ môn chính là cái kia một hồi k i ế p nạn mới để cho thái sơ môn từ ban đầu thánh địa rơi xuống mất cách trở thành hôm nay tô n g môn sáng pháp chi tiếp diệp thiên thắng phục thật là là bao nhiêu khó lường c h u y ể n thừa a mới vừa kinh thắng như vậy quá viêm lão thanh â m đ ỗ n g nhiên biến đến cả kinh không đúng tại sao lại thái huyền khí tức diệp thiên có chút khó hiểu thái huyền khí tức làm như thái huyền khí tức nhưng lại có chút bất đồng viêm lão thì thảo ngược lại là có điểm giống là cái kia môn truyền thừa thái sơ thái huyền nhị khí cùng tồn tại diệ đi ra xem một chút chuyện gì xảy ra hơi thở này như vậy lộ ra ngoài thái sơ môn nhất định phát giắc ra đồng thời viêm lao thúc g ụ c diệp thiên diệp thiên gật đầu liền ra khỏi đ ộ u phủ vừa ra đ ộ u phủ diệp thiên liền thấy được có thật nhiều nói lưu quang xét qua giữa không t r ú n g hướng phía một chỗ mà đi những thứ này lưu quang chính là thái sơ môn từng vị cừng giả ngự a không mà đi tỏa ra t h ầ n quang diệp thiên bay đầu nhìn về phía những thứ này lưu quang bay đi phương hướng nơi đó là thái sơ phong chỗ đó là cái gì nhất thời diệp thiên cả kinh thấy được thái sơ phong bên trên có một c u sáng đang bay lên sông thẳng vân tiêu chuyện gì xảy ra diệp thiên còn không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng trong đầu viêm lão cũng đã giật mình mở miệng là cái kia truyền thừa xuất thế hơi thở này có chút quen thuộc diệp thiên đi gần trước một ít nhìn mặc dù nhìn không thấy viêm lão biểu tình chỉ là nghe viêm lão thanh âm diệp thiên đều cảm nhận được viêm lão kinh ngạc tại hắn nhận thức viêm lão tới nay có thể là để một lần thấy viêm lão lần này thất thố đồng thời diệp thiên không dám chế mãi cũng lập tức bay lên trời đi trước thái sơ phong lúc này đã hơi trễ thái sơ phong phụ cận đã có rất nhiều lự quang thậm chí có từng đạo khí tức mạnh mẽ dường như cự đầu một dạng triển lộ lấy chỉ là đảo qua diệp thiên liền nhận ra rất nhiều thái sơ môn bên trong đại nhân vật thái sơ môn trưởng môn sinh đại cảnh đại năng t i n h phong nhất mạch phong chủ cũng là sinh đại cảnh còn có siêu thoát cảnh thái thượng trưởng lão giới luật đường trưởng lão tất cả đều tới diệp thiên nét mặt có chút kinh sợ bởi vì thái sơ môn cao cấp lực lượng hầu như toàn bộ đến tận đây diệp thiên còn muốn lên kiểm tra trước nhưng bị người ngăn trở cản đệ tử bình thường đừng tới vô giút vui rơi vào đường cùng diệp thiên chỉ có thể xa xa nhìn lại hắn thấy được cái tia thái sơ phong bên trên một cổ sáng phóng lên cao theo quang trụ xuống phía dưới diệp thiên thấy được một cái bóng người quen thuộc là hắn cầu cất giữ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương mười sáu cách đại đệ tử thiên sơn c h i chủ một bước lên trời thái sơ môn bên trong cao tầng tất cả đều tới nơi này thái sơ phong bên trên có cái đỉnh phong trụ, có từng cái đường trường lão mỗi người bọn họ ngự không ở nơi này trong bầu trời đêm hóa thành tường đạo q u a n mang nhưng chỉ là dường như có tinh chân chính càng khiến người ta trú mục chính là vẫn là thái sơ phong phía sau núi bên trên cái kia một đạo thông thiên quang trụ đệ tử bình thường đã không cách nào tới gần nhưng thị lữ tốt lại có thể mơ hồ chứng kiến có sáng kia ở giữa có một đạo nhân ảnh bên ngoài còn ăn mặc đệ tử ngoại môn phục sức là vị kia truyền thừa không sai chứ thái sơ phong bên trên có một loại cao tầng đã tại bầu trời ở giữa hội tụ với nhau giữa bọn họ đang tiến hành giao lưu không sai chính là loại khí tức này không nghĩ tới cái kia vị dĩ nhiên thật sự có truyền thừa lưu lại chúng ta bên trong môn tìm nhiều như vậy lần cũng chưa từng phát hiện bây giờ lại bị một cái ngoại môn đệ tử gây ra thái sơ môn trưởng môn các trưởng lão đang giao lưu với nhau câu thông đều khó bình tĩnh bọn họ rất nhiều nhận ra trước mắt cảnh tượng này là ở tiến hành một loại truyền thừa truyền thừa cùng đó là ngày xưa một vị khó lường trong môn tiền bối thậm chí đó chính là đưa tới thái sơ môn từ thánh địa đặc biệt hạ xuống đầu sò gây nên tuyệt đối không sai chính là lô tiên tri sư huynh lưu lại truyền thừa một giọng dán mua vang lên tại chỗ các trưởng lão bao quát thái sơ môn trưởng môn cũng không dám kinh thị sư thúc trưởng môn đều tự mình con người giống như kỳ hành lễ lão nhân này chính là thái sơ môn thái thượng trưởng lão cũng là trên mặt đ u i khi đó lỗ tiên h cứng có giả, tri sư huynh trên người tán phát khí thức chính là như vậy âu dương tuân ánh mắt nhìn về phía con trụ đáng tiếc ngày xưa sư huynh vẫn lạc Môn, môn c vậy là tốt rồi đồng thời muốn phong bế thái sơ môn nghiêm cấm mọi người ra vào tuyệt không thể t h u y ể n ra nhỏ tí tẹo tin tức bằng không thái sơ môn không phải sống yên ổn dán mua âu dương tuân nhìn về phía trong cuộc sáng đang tiếp tục h chuyển thừa cố thiếu thương trên người vị này đệ tử là ai là ngoại môn đệ tử chính là trước mắt ngoại môn đại sư minh nhục thân cựu trọng thiên cảnh giới trường môn lý phương ưng vì đó giải thích cái này chốc lát hắn đã nắm giữ cô thiếu thương tin tức bên ngoài nhập môn bình thường không có gì lạ nhưng chăm chỉ không gì sánh được lại quan hệ đơn giản vì vậy thành ngoại môn đại sư minh âu dương tuấn nghe vậy nhìn lại cô thiếu thương nói vô luận hắn phía trước là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử từ giờ trở đi âu dương tuấn ngữ khí tràn đầy vô cùng s á c thực cùng thân thiết hắn chính là lô tiên tri sư minh cách đại đệ tử cũng là phương ưng s ư đệ của ngươi trường môn lý phương ưng có chút kinh ngạc thậm chí có chút không biết làm sao cái này, không chỉ là hắn, Tại chỗ tất trụ trưởng lão, cũng đều rất giật mình ngoài ý muốn. Cái này, thoáng cái trở thành trưởng môn cùng thế thích núi với ngoài Cái cái chỗ cả cùng các cũng cùng Có thích đỉnh phong mình hệ. Như vậy thích hợp không? Có gì không thích hợp? đều mướn. này, môn lão, gì vậy ý âu dương tuân phản vấn tuy là thương lão nhưng thanh e m lại tràn đầy v i n g h i ê m đã được lô tiên c h i sư huynh truyền thừa trở thành bên ngoài cách đại đệ tử có vấn đề gì chính là lô tiên c h i sư huynh đều đã nhận rồi hắn chúng ta thái sơ môn đâu còn có thể có không tiếp nhận lý lẽ nói âu dương tuân hai tay phụ phía sau không được phép nghi ngờ đợi hắn hoàn toàn bị truyền thừa sau đó tùy ý ta tự mình làm kỳ chủ cầm lễ bái sư sau một khắc âu dương tuân nhìn về phía thái sơ môn một ngọn núi đó là quá mùng m ộ mươi bốn sơn ở ngoài độc lập nhất phong ngày xưa phong bế ngày xưa thái sơ thành cựu thánh địa lúc đỉnh thích lúc có hai mươi tám sơn hiện tại chỉ còn lại có m ộ ư ơ i bốn sơn còn lại sơn tiến lặng quá lâu ngày xưa lô tiên tri sư huynh tiên sơn là thời điểm mở lại liền do cái này cố thiếu thương sư điện chấp t r ư ở n g lời này vừa ra trưởng môn bao quát các trưởng lao khác đều rất giật mình thái thượng trưởng lão hành động này có hay không quá mức một vị trưởng lao nói cố thiếu thương trước đây vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử một buổi sáng trở thành trưởng môn sư đệ thì cũng thôi đi còn muốn hắn chấp trưởng nhất phong đây chính là chân chân thực thực quyền lợi hắn còn tuổi nhỏ làm sao có thể đủ nắm được như thế nào nắm c h ặ t không được thái thượng trưởng lao âu dương tuân hỏi ngược một câu liền khoát tay á o không được phép nghi ngờ cứ quyết định như vậy đã là lô tiên tri sư huynh truyền thừa lại đệ tử như thế nào chấp trưởng không được nhất phong âu dương tuân nhìn phía cái kia tiên sơn vị trí trong miệng ung dùng có chút hoài niệm tiên sơn tiên sơn tiên đạo tận cùng đầu hai là đình vừa thấy tiên tri đạo thành k ô n g năm xưa lô tiên tri sư huynh bực nào phong thái chính là hắn cách đại đệ tử như thế nào lại sai? hiện tại sẽ chờ cố sư điện r i ệ u xong truyền thừa thái sơ phong bên cạnh toàn bộ thái sơ môn nội môn đệ tử ngoại trừ một ít bế quan không ra hầu như đều đã bị kinh động mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn đều tới nơi này thái sơ môn phụ cận dồn dập mắt lộ ra kinh mang cùng môn phái các cao tầng bất đồng bọn họ hoàn toàn không biết gì cả chuyện gì xảy ra tia sáng kia là có ý gì vì sao bên trong có một vị ngoại môn đệ tử chính là hắn đưa tới động tinh lớn như vậy làm cho thái sơ môn cao tầng đều kinh động ai nhận thức cái kia ngoại môn đệ tử những thứ này các nội môn đệ tử lẫn nhau cùng một chỗ thảo luận không nớt có người nói ta biết đó là ngoại môn đệ tử cố thiếu thương cũng là hôm nay ngoại môn đại sư m u n h nguyên lai là ngoại môn đại sư m u n h thảo nào có thể vào nội môn nhưng đây là chuyện gì xảy ra các đệ tử thảo luận cũng không có duy trì liên tục lâu lắm có một ít trưởng lão liền bay vút lên mở miệng tiếng truyền ra tới mệnh lệnh tất cả đỉnh núi đệ tử phản hồi không muốn như vậy tụ tập thảo luận viêm lão n g ư ơ i biết đây là chuyện gì xảy ra sao diệp thiên lúc này nhìn chằm chằm cái kia trong cổ sáng cố thiếu thương nhìn lấy quen thuộc kia khuôn mặt nội tâm bình tĩnh không được hắn luôn cảm giác chính mình giống như là thiếu sót rồi thứ gì trọng yếu bây giờ rơi vào cố thiếu thương trên người giống nhau diệp thiên trong đầu truyền ra một đạo t h ở d à i viêm lão thanh âm v a n g lên mang theo không che giấu được tiết u ố i sợ rằng cái t i a t h á i sơ môn t r ú n g nhất khó lường truyền thừa liền rơi vào tên tiểu tử này trên người câu cất giữ cầu chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương mười bảy trưởng môn sư đệ thứ mười lăm tôn cự đầu phần này truyền thừa so với cố thiếu thương trong tưởng tượng còn muốn phong phú hắn đi qua một màn một đoạn thấy được vị tiền bối kia đại thể nhân sinh trải qua tiên đạo tận cùng đầu a i là đ ỉ n h vừa thấy tiên tri đạo thành không cố thiếu thương lẩm bẩm nghiệm lấy một câu nói này n h ế p một câu nói này liền đại biểu vị tiền bối kia thái sơ thánh địa thiên sơn c h i chủ lô tiên tri phong hoa tuyệt đại người có một không hai một đời người kinh tài diễm diễm một thời đại nếu không phải sáng pháp chi k i ế p bây giờ sợ rằng chạy tới cái kia cao không thể so sánh cảnh giới tuy là bên ngoài giữa đường vất lạc nhưng vẫn khó nén kỳ t à i t ì n h nếu như có thể chứng kiến mạng của h ã n cách chỉ sợ sẽ có kinh tài diễm, diễm cái mạng này số lượng a cố thiếu thương tự nói đi qua trực quan hiểu rõ hắn biết được vị này lô tiên c h i t à i t ì n h một điểm không kém đương nhiên loại này t à i t ì n h phải không cùng hạ thanh vi cái dạng nào t à i t ì n h vô song bằng không bên ngoài cũng sẽ không bỏ mạng ở sáng pháp c h i kiếp hạ ở lô tiên c h i phần cuối của sinh mệnh nhìn đến rồi thái sơ môn suy sụp dự cảm được chính mình sau khi chết thái sơ môn phải đối mặt cảnh ngộ vì vậy phần này truyền thừa ngoại trừ truyền thừa ở ngoài còn có mặt khác nhất trọng cố thiếu thương tiếp nhận rồi cái kia truyền thừa sau đó trước mắt hắn thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh mái tóc có điểm mặt trắng lại phong thai bất phảm lô tiên tri xuất hiện ở cố thiếu thương trước mặt đây chỉ là một nói còn sót lại thân nhiệm cũng không ý thức của mình hắn hướng về phía cô thiếu thương nói vô luận n g ư ơ i là người phương nào nếu nhận ta chi truyền thừa liền có trách nhiệm thủ hộ thái sơ môn ta cả đời này lớn nhất tiếng ố i chính là không có vì thái sơ môn làm ra c ô n g hiến thế thì đường chết non đáng tiếc đáng tiếc thẹn với thái sơ môn lô tiên c h i ô h ô bi thương thai vài tiếng thân ảnh từng bước mơ hồ từ từ tiêu tán hiển nhiên cuối cùng này xuất hiện chính là vì lưu lại như thế hai câu để lại chính mình chờ đợi thiên nhân không kịp việc nhi tự nhiên muốn hậu nhân để làm cái này cũng là một loại truyền thừa yên tâm đi cô thiếu thương mặt bên trên Có một vẻ k i ờ nghĩ định, t trả lời, ta thái do lời, đã vì thái sơ, sơ m như n t định chấn h lấy vậy thời điểm cái kia một đạo truyền thừa con trụ từng bước liền biến mất cố thiếu thương trước mắt cũng từng bước xuất hiện thái sơ phong dáng dấp điều này đại biểu lấy truyền thừa đã hoàn toàn tiêu thất hoặc có lẽ là đã hoàn toàn đến rồi cố thiếu thương trên người truyền thừa tiêu thất cố thiếu thương lại sợ hết hồn bởi vì quanh mình rất nhiều khí tức mạnh mẽ đầu tiên mắt đập vào mắt là một cái lao giả giàn mua tuy là thương lão nhưng bên ngoài khí thế trên người lại cho cố thiếu thương một loại như vực sâu vậy thâm bất khả chắc cảm giác bất quá lão giả này lại cười h ế t mắt rất hòa ái lại nhìn chung quanh một cái cố thiếu thương tâm đầu nhất k h i u cho rằng có thái sơ môn trưởng môn lý phương ứng, còn ở đây lão giả phía sau ngoan ngoán dường như văn bối trừ cái đó ra còn có còn lại một loại cao cao tại thượng thái sơ môn trường lão lúc này đều ở đây phía sau cố thiếu thương đang muốn đi gặp qua chi lễ lão giả kia liền cười h í p mắt nói cố thiếu thương đúng không ngươi nhưng là tiếp nhận rồi lô tiên c h i sư h i n h truyền thừa lô tiên c h i sư h i n h cố thiếu thương giật mình bởi vì này s ư n g hô không giống tiểu khả căn cứ hắn từ trong truyền thừa sở nhận biết được cái kia lô tiên c h i nhưng là mấy ngàn năm người ngày xưa thái sơ môn vẫn là thái sơ thánh địa lúc nhưng mà lão giả trước mắt lại xưng hô đó vì sư h u n h chẳng phải là đại biểu lão giả này ít nhất cũng sống mấy nghìn năm như vậy tuổi tác nghiễm nhiên đã là lão cổ hủ một dạng tồn tại cô thiếu thương t ố c nhiên khởi kính không dám thợ ơ đáp lại nói chính là tiểu t ử chịu tiền bối truyền thừa t ố t t ố t lao giả này chính là thái sơ môn thái thượng trưởng lao âu dương vân bên ngoài gật đầu một cái nói ta là âu dương vân chính là bây giờ thái sơ môn thái thượng trưởng lão cô thiếu thương mơ hồ đoán được thân phận của âu dương vân nhưng ngay bắt đầu nói đến vẫn sợ hết hồn vị này là trên mặt nổi hiện nay thái sơ môn trụ cột định hải thần trí âm cô thiếu thương gặp qua thái thượng trưởng lão cô thiếu thương cũng chào hỏi sâu không cần khách khí như vậy âu dương vân lại khoát tay、háo. ngươi đã bị lô tiên tri sư h u y n h truyền thừa như vậy liền vì bên ngoài cách đại đệ tử như vậy tính ra s ư n g hô ta một tiếng sư thúc chính là cái này cố thiếu thương chấn động nhưng cũng có chút làm khó dễ nhìn về phía âu dương tuân sau lưng trưởng môn lý phương ưng chờ các loại hắn cái này một hô lên như vậy liền cùng cấp trưởng môn cùng thế hệ là trưởng môn sư đệ trưởng môn lý phương ưng lại khoát tay áo âu dương sư thúc đều nói như thế cố thiếu thương ngươi chính là lô tiên tri sư bá cách đại đệ tử xưng hô một tiếng sư thúc cũng không quá đáng vừa thấy trưởng môn đều như vậy cố thiếu thương liền không có bất kỳ do dự nào được rồi cố thiếu thương gặp qua âu dương sư th âu dương tuân vươn tay vỗ vô cô thiếu thương b ả vai sư điện ngươi lại tiêu hóa một cái lô tiên tri sư huynh truyền thừa đợi sau khi hoàn thành tùy ý sư thúc tự mình làm ngươi cử hành nhập môn đại điển đến lúc đó ngày xưa lô tiên tri sư huynh tiên sơn cũng giao cho ngươi trưởng quản cái này cô thiếu thương không thể bình tĩnh biết điều này có ý vị gì thái sơ môn hiện nay tổng cộng có mười bốn đạo chủ phong nhất phong đại biểu nhất mạch mười bốn vị phong chủ chính là bên trong môn mười bốn tôn cự đầu quyền cao trức trọng thực lực cường đại dựa theo âu dương tuân viết pháp là muốn cô thiếu thương trở thành thứ mười lăm tôn cự đầu thảo nào tử cô thiếu thương g i ậ mình chỉ là không có lưu cho c ố thiếu thương quá ăn nhiều hoảng sợ thời gian âu dương t u ầ n sau lưng trưởng môn đám người cũng gật đầu làm như tán thành trưởng môn lý phương hưng càng là nói ta đã vì sư đệ chuẩn bị nghỉ tạm chỗ liền ở nơi này thái sơ phong bên trên đợi sư đệ tiêu hóa xong lô sư bá truyền thừa sau đó liền chính thức nhập môn một tiếng sư đệ làm cho c ố thiếu thương có chút bừng tỉnh cảm giác một bước lên trời thật là một bước lên trời cái này một việc cơ duyên không chỉ là làm cho c ố thiếu thương chiếm được truyền thừa càng làm cho hắn ở nơi này thái sơ môn chung một bước lên trời phải biết rằng dựa theo bình thường q u y t í c h tiến nhập nội môn mới là chân chính nhập môn bắt đầu nội môn đệ tử bên trên vẫn còn có chân truyền đệ tử chân truyền bên trên có tất cả đỉnh núi trường lão trường lão bên trên mới là phong chủ nhưng mà cố thiếu thương lại một bước lên trời trực tiếp trở thành phong chủ trường môn đều muốn xưng một câu sư đệ câu cái hoa tươi câu cái phiếu đánh giá câu cái thu thập cất giữ ủng hộ của các người mới là ta gõ chữ động lực cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương mười tám lần nữa c ả n bệnh từ xác mệnh số cố thiếu thương vẫn dường như trong n g hắn bị lý phương ưng tự mình mang theo đi tới một cái trong đ ậ u phủ trước khi chia tay lý phương ưng còn một ngụ một cái sư đệ phải biết rằng lý phương ưng nhưng là thái sơ môn trưởng môn nếu không phải hôm nay thái sơ môn xuống dốc bên ngoài cũng là một phương thánh địa c h i chủ chính là như vậy thân phận bây giờ lại đối với cô thiếu thương một ngụ một cái sư đệ loại cảm giác này làm sao không làm cho cô thiếu thương cảm giác ngẫu y i ễ n trước đây hắn còn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử coi như là muốn đi vào nội môn mỗi tháng đều chỉ có ba lần cơ hội thật là ngập trời đại cơ duyên đại kỳ ngộ a cô thiếu thương không khỏi từ trong t â m tâm cảm khái điểm này đồng thời hắn lần nữa may mắn may mắn cái này một việc cơ duyên bị ta tiệt hổ xuống nếu không chính là cái k i a thiên sát cô tinh hưởng thụ ta như bây giờ vậy đ ã ngộ sau đó tại hắn tiên h sát cô tinh mệnh cách phía dưới toàn bộ thái huyền môn đều muốn nên đón thai họa diệt môn hiện tại phần này thiên đại cơ duyên đã bị ta tiệt hổ cái k i a thiên sát cô tinh vẫn có thể đem thái huyền môn mang vỡ sao nghĩ như vậy cô thiếu thương nhìn về phía chính mình nhất thời một cái thuộc tính liệt biểu phô bày đi ra còn có hắn cuộc sống của mình kịch bản tính danh cô thiếu thương cảnh giới nhục thân thập trọng mệnh cách tráng niên mất sớm hắc mệnh số thượng nhân phong thái s a n h cơ duyên hơn người tử đặc thù thể chất tiến hoa chung tiên thiên nhất khí nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất truyền ngoạn, được lô tiên tri truyền thừa trở thành thái huyền môn thứ mười lăm tôn phong chủ quyền cao trước trọng hai tháng r ơ i phía sau thái sơ môn hồi thai họa diệt môn chết、ừ. một xem thuộc tính của mình cố thiếu thương liền cao mày mạng của h ắ n cách từ nguyên bản chết s ớ m biến thành tráng niên mất sớm đã là một loại cải biến đồng thời kỳ mệnh số lượng chung nhiều một cái màu tím mệnh số đại biểu cố thiếu thương trước mắt khí vẫn bất phảm nhưng mà ở tại nhân sinh kịch bản bên trong vẫn có một cái tự kỳ chuyện gì xảy ra thiên sát cô tinh cái này cơ duyên đều bị ta tiệt hổ vì sao thái sơ môn vẫn sẽ hồi t hai họa diệt môn làm cho cô thiếu thương khó hiểu vẫn là điều này bất quá hắn không có nghi hoặc lâu lắm liền nghĩ đến nguyên nhân đúng rồi cái k i a thiên sát cô tinh mặc dù không có đạt được phần cơ duyên này nhưng thiên sát cô tinh mệnh cách vẫn duy trì liên tục tỏa ra ảnh hưởng dù cho hắn không trở thành trưởng môn s ư đệ không có được lô tiên tri chuyển t h ừ a thế nhưng bên ngoài ở lại thái sơ môn bên trong vẫn sẽ cho thái sơ môn mang đến thai họa diệt môn nghĩ tới đây cô thiếu thương trong mắt lóe da tinh quang muốn nghiệm chứng điểm này đi xem cái kia thiên sát cô tinh nhân sinh kịch bản thì biết rõ còn như cái hiện tại hay là t r ư ớ c tiêu hóa lô sư truyền thừa sau đó chính là lên ngôi nhập môn trở thành thái sơ môn thứ mười lăm tôn cự đầu tiếp theo liền muốn nhằm vào chèn ép cái kia thiên sát cô tinh chính là không cách nào giết hắn cũng muốn đem đổi ra thái sơ môn cố thiếu thương thu nạp tâm tư chuyên tâm tiêu hóa đến từ lô tiên tri truyền thừa thái sơ môn chung cố thiếu thương tuy là đi bế quan thế nhưng thái sơ môn nhưng cũng không thể bình tĩnh quá nhiều nội môn đệ tử một đêm này khó ngủ bình thường khó gặp trưởng môn lý phương ứng cùng với tất cả đỉnh núi phong chủ trường lão đều ở thẳng đến ngày thứ hai tất cả nội môn đệ tử cũng phát hiện bên trong môn toàn bộ sự vụ dĩ nhiên có tạm thời hủy bỏ nên có hoạt động nên có động tác đều bị thủ tiêu rớt tất cả đỉnh núi phong chủ vẫn làm cho các đệ tử thành thật đợi nhưng dưới loại tình huống này các nội môn đệ tử nào có có thể bình tĩnh vô luận là chân truyền đệ tử vẫn là nội môn đệ tử đều đang suy đoán muốn phát sinh cái gì thái sơ môn trong khoảng thời gian ngắn rất có một loại ở dựng dục chuyện gì nhịp điệu viêm lão thinh phong bên trên một tòa trong đậu phủ diệp thiên hô hoán viêm lão có chút không cam lòng hỏi phía trước chúng ta đi trước lan giang nhìn thấy cái k i a từ lan giang trở về đệ tử chính là cái k i a cố thiếu thương chứ ở diệp thiên trong đầu viêm lão hít một khẩu khí không sai chính là hà án diệp thiên không khỏi nắm lên nắm tay nói cách khác vốn nên thuộc về ta chân thủy cương sát bị hắn thu đi rồi viêm lão lại thắn một khẩu khí nên phải đúng vậy diệp thiên càng thêm không cam lòng chân thủy cương sát đây chính là viêm lão ngươi chuẩn bị cho ta đúc thành thần t h ô n g cảnh vô địch căn cơ vật lại bị cái kia cố thiếu thương t h i ệ t hộ diệp thiên nắm chặt nắm tay trên mặt không cam lòng đậm hơn nữa tại cái kia cố thiếu thương tiếp nhận rồi môn kia truyền thừa thời điểm ta mơ hồ cảm giác dường như bỏ lỡ cái gì đương nhiên là bỏ lỡ trong đầu viêm lão thở dài môn kia truyền thừa nhưng là được xưng thời đại này tối cường truyền thừa có thể được sáng pháp chi tiết nói do cái này truyền thừa đều hồi thiên đố viêm lão nói cũng khuyên giải đạo diệp tiểu tử cũng đừng có quá mức quấn quýt bây giờ cái k i a cố thiếu thương bị truyền thừa đại cục đã định sau này ở thái sơ môn t r u n g nhất định chịu đủ coi trọng lấy ngươi tình huống hiện tại có thể không phải thích hợp sẽ ở cái này thái sơ môn trung thụ địch vì vậy tức không hề cam ngươi cũng muốn đem đẻ xuống ta diệp thiên không cam lỏng hóa thành c ố t hứng mình cũng hít một tiếng viêm lão ta biết được c ầ u cái hoa tươi kém chút nữa hoa tươi liền phá hai nghìn cầu chống đỡ lại c ầ u cái phiếu đánh giá còn kém mấy chương là có thể đột phá năm trăm cầu trợ giúp chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương mười chín lục đạo trung vang thái sơ đệ tử tập kết. không? Nghe nói không? Nội môn phát s i ngoại h khó l ư ờ n đại sự. Dạng gì đại Dạng biết, Thái nội sự. sự? sơ Không gần nhất thái sơ môn vô luận nội môn vẫn n gì g vô bất quá là ngoại môn đều đã nghiêm cấm ra vào. tạp h á i sơ môn, n g o i môn. t dịch việt trung hạ thanh vi nghe được còn lại đệ tử tạp dịch thảo luận trong nội tâm không khỏi dâng lên một cô hiếu kỳ nội môn xảy ra đại sự giờ k h ắ c này hạ thanh vi không hiểu nghĩ tới cố thiếu thương cố thiếu thương phía trước đưa cho nàng một luồng chân thủy cương sát xưng chính mình muốn đi làm một gian đại sự mà bây giờ thái sơ môn nội môn liền xảy ra một đại sự Cũng k h ô n g b i ế t Đại s ư môn h bên h trong ngoại môn mỗi một cái đường đều đang thiết tha thảo lấy mọi người đều biết thái sơ môn xảy ra một đại sự hơn nữa còn là kinh động thái sơ môn sở hữu cao tầng một đại sự chuyện này đâu mừng chính là bởi vì một vị ngoại môn đệ tử nhưng cụ thể là đại sự gì lại hầu như không người biết ở dưới tình huống này ước chừng qua hai ngày thái sơ môn bên trong mới có động tĩnh cái này k h é động lại là làm cho cả thái sơ môn khó có thể bình tĩnh ông ông ông ông ông đ n g n g nhiên từng đạo tiếng trung ở thái sơ môn vang lên thái sơ môn bên trong ngoại môn tất cả đều nghe rõ không gì sánh được một đạo mượn một đạo tiếng trung vang vọng thái sơ môn mà cái này tiếng trung là do thái sơ phong ở trên tông môn đại điện phát ra tiếng trung này cũng có lai lịch thái sơ trung vang liên tiếp vang lên sáu tiếng thái sơ tiếng trung nhất vang l i ê n đại biểu có không phải đại sự muốn phát sinh mỗi ba năm một lần nhập môn đại điện lúc thái sơ tiếng trung biết vang ba tiếng chính là lục đạo tiếng trung là triệu tập sở hữu cử ý của người ta nghe nói ở thái sơ môn vẫn là một tòa thánh địa thời điểm ở lập thánh tử thánh nữ thời điểm cũng sẽ có lục đạo tiếng trung vang lên triệu tập môn nhân đệ tử cộng đồng nhân chứng bây giờ là chuyện gì xảy ra thế nào sẽ có lục đạo tiếng trung chẳng lẽ là đương đại trưởng môn muốn thoái vị rất nhiều đệ tử nhịn không được bắt đầu suy đoán đồng thời khu trong nội môn từng tòa trên chủ p h ò n g có từng vị nội môn chân truyền đệ tử dồn dập đều hướng phía cái kia thái sơ p h ò n g mà đi bọn họ một bên đi trước một bên kết bạn thần tướng lẫn nhau hỏi ý ngươi biết xảy ra chuyện gì sao không biết nhưng nhất định là đại sự không biết cùng hai ngày trước dị tượng kia có quan hệ hay không thái sơ môn các nơi đều có đệ tử đi trước thái sơ p h ò n g cái này lục đạo thái sơ tiếng trung là thông báo cũng là tập kết thậm chí còn liên tục không ngừng có bên ngoài đệ tử dồn dập chạy về rất nhiều các đệ tử thậm chí thấy được một ít bế quan trường lão đều dối dít chạy tới thái sơ phong toàn bộ thái sơ môn nghiễm nhiên phi thường náo nhiệt sở hữu nội môn đệ tử đều ôm nghi vấn tụ tập thái sơ phong diệp thiên cũng ở dưới loại tình huống này t ừ tinh phong xuất phát diệp thiên nội tâm cũng có suy đoán thái sơ tiếng trung vang lên sáu tiếng sẽ không củng cố thiếu thương có quan hệ chứ ngoại môn tập dịch viện lục đạo tiếng trung vang lên không biết nội môn có thể nghe được ngoại môn cũng tương tự đều nghe được chỉ bất quá nội môn đệ tử, tất cả đều tập hợp đệ tử ngoại môn không có, có loại này quyền hạn vì vậy bọn họ nghe xong tiếng trung chỉ có thể suy đoán xôn xao lại không biết chuyện gì xảy ra càng không cách nào đi trước tạp dịch viện các đệ tử cũng đều ở đây thảo luận r ồ n r ậ p dù vậy cũng không liên quan gì với bọn họ nội môn ngoại môn phản p h ấ t thành hai cái thiên đ i ệ m thế nhưng đ ỗ n g nhiên một đạo cầu v ồ n g từ nội môn mà đến trực tiếp rơi vào tạp dịch viện bên trong có một cỗ nhà n nhà thuyết áp hàng lâm ở tạp dịch viện bên trên là nội môn cường giả nội môn cao nhân vì sao tới tạp dịch viện là trường lão vẫn là nội môn trường lão người đến không có mặc nội môn đệ tử phúc sức nhưng có người đi qua tướng mạo tiến hành suy đoán cái kia cầu v ò n g bên trong hiện lộ ra một người kỳ tả hữu nhìn chung quanh liếc mắt ta chính là thái sơ phong trưởng lão phụ môn chủ chi mệnh đến hạ thanh vi đi trước thái sơ phong hạ thanh vi ở đâu hạ thanh vi đệ tử tạp dịch nhóm giật mình tại sao là tới tìm hạ thanh vi cái kia ăn mày nữ phía trước thì có đại sư h i n h tới tìm bây giờ còn có nội môn trưởng lao đến đây cái này hạ thanh vi có gì đặc thủ chẳng lẽ hạ thanh vi muốn một bước lên trời đệ tử tạp dịch nhóm nói nhỏ khó hiểu nhưng là rất có, có người chỉ đường rất nhanh hạ thanh vi đứng ở cái này nội môn trước mặt trưởng lão có chút c ô n n ệ không biết làm sao cái này thái sơ phong trưởng lão ngược lại là nhớ lại môn chủ nhắc nhở diện mục ôn hòa nhưng là hạ thanh vi ừ m hạ thanh vi thanh âm nhẹ nhàng còn không biết chuyện gì xảy ra t r ư ở n g lão này đã quan sát một phen hạ thanh vi nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ chẳng biết tại sao cái kia vị lại điểm danh muốn nàng đi tham gia đế lễ tuy là nghĩ như vậy trưởng lão này lại không có biểu hiện ra ngoài mà là hòa hải nói ngươi không cần khẩn trương lần này ta là tới mang ngươi vào nội môn bên trong môn sắp sửa có một hồi đế lễ trong đó nhân vật chính điểm danh muốn ngươi đi xem lễ sở di ta tới một hồi đế muốn ta xem lễ giờ k h ắ c này hạ thanh vi trong đầu lập tức hiện lên một người thân ảnh đại sư minh câu cái phiếu đánh giá chỉ kém mấy chương đã đột phá năm trăm cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai mươi vạn chúng nhìn chừng chừng thiên sơn chi chủ cố t h i ế u thương thái sơ phong ở thái sơ phong bên trên có một cái bình đài trương văn trượng tục truyền ban đầu thái sơ phong xông thẳng vân tiêu bị thái sơ môn tổ sư một kiếm chém tới núi v a n mới được bây giờ rằng dốc chỉ là là cái này một cái bình đài liên đã đủ đứng lên toàn bộ thái sơ môn người lúc này ở nơi này trên bình đài đứng kém nhất cũng là nội môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử mỗi cái mạch trưởng lao t r ở các loại nhiều như rừng chung vào một chỗ cũng có hơn vạn số lượng phải biết rằng cái này trên vạn người thấp nhất cũng là thần thông cảnh đều là phạm nhân trong mắt nhân vật thần tiên đây cũng là thái sơ nội t ì n h viễn siêu bình thường đại hình tông môn nếu không phải ban đầu ngoài ý muốn bây giờ thái sơ ý nguyên vẫn là thánh địa một tòa rất nhiều đệ tử t ề tụ nơi đây còn có trưởng lao ở trong đó an bài an tĩnh chờ đợi ở trước bình đài là một tòa đại điện chính là thái sơ đại điện thái sơ môn đại sự thường thường đều ở đây tiến hành hôm nay vì ta thái sơ môn việc trọng đại phải có một vị phong chủ sinh ra một vị trưởng lão c h ấ n an chúng đệ tử lời nói lại làm cho người kinh hô phong chủ thứ mười lăm tôn phong chủ quá mùng mười bốn mạch sau đó lại mở thứ mười lăm mạch s a u tốt rồi ta thái sơ môn quả thật tốt rồi các đệ tử não động minh mạch điều này đại biểu có ý tứ thái sơ môn chung nhất phong tức nhất mạch cũng là một cánh cửa bên trong truyền thừa giống nhau mỗi một sơn đều là một cổ cường đại lực lượng là vị nào trưởng lão muốn trở thành phong chủ sao chẳng lẽ là một vị trưởng lão đột phá có thể lại mở nhất mạch nguyên lai cùng hai ngày trước động tĩnh không có quan hệ dĩ nhiên là bên trong môn lại mở nhất mạch muốn sinh ra mới phong chủ một ít đệ tử nghị luận vốn cho là cùng hai ngày trước động tĩnh có quan hệ hiện tại vừa nghe trưởng lão này lời nói nhất thời đem cái này suy đoán r ứ t bỏ đệ tử trong đám diệp thiên đứng ở nội môn đệ tử một nhóm cũng là có chút ngoài ý m u ố nguyên n lai là thái sơ môn nếu mở nhất mạch như vậy thì cùng cái kia cố thiếu thương không có bất kỳ quan hệ gì đã biết điểm ấy diệp thiên trong lòng ngược lại có chút thăng bằng cũng là coi như cái kia cố thiếu thương được truyền thừa cũng không đáng giá được rộng lớn thái sơ môn trở nên chung gieo tiếng chí đạo coi như là ngày xưa thái sơ môn thành t i ể u thánh địa lúc phong lập thánh tử đều không có tình cảnh lớn như vậy diệp thiên loại ý nghĩ này phổ biến tồn tại ở k h á c một cái góc hạ thanh vi có chút không thích sống t r u n g đứng nàng nghe s o n g trưởng lão kia lời nói nội tâm cũng dâng lên nghi vấn là đại sư huynh sao nhưng lập phong chủ cùng đại sư huynh có thể có quan hệ gì đâu ở một mảnh nghi vấn bên trong cái thia thái sơ đại điện từ, từ mở ra trong đó có ánh sáng nở rộ thụy khí bốc lên trường môn lý phương ưng thân ảnh ở trong đó hiện, hiện. rất nhiều đệ tử ngầm đầu nhìn về phía trưởng môn lý phương hưng lý phương hưng dò xét một đám đệ tử sau một khắc mở miệng t h a n h âm chuyên gia truyền vào một đám thái sơ môn trong hai người hôm nay vì ta thái sơ môn trọng yếu thời gian hiện trường an tĩnh không ai dám nói xì xào bàn tán cũng toàn bộ t i ê u thất lý phương hưng c h ậ m d ã i nói hôm nay ta thái sơ môn đem lại mở nhất mạch một tòa phủ đ ầ y bùi ngọn núi một lần nữa bị bắt đầu sử dụng nói lý phương h n g ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó chính là một tòa phủ đẩy bùi thật lâu ngọn núi thái sơ môn chung vốn có hai mươi tám ngọn núi nhưng bây giờ chỉ còn lại có m ư ờ i bốn toạn vì vậy có thật nhiều đều là phủ đẩy bùi đứng lên chờ đợi thái sơ môn cường đại lên sau đó một lần nữa bắt đầu sử dụng làm lý phương ưng tiếng nói vừa dứt cái kia trước đại điện còn có bên trong môn một đám trưởng lão cùng với tất cả đỉnh núi phong chủ cộng đồng hét lớn một tiếng khải làm cái này hét lớn một tiếng những phong chủ này cùng trưởng lão r ồ n dập thi triển thần t h ô n g từng cổ một q u a n mang từ trên người của bọn họ tụ hợp lại cùng nhau nay cổ lực lượng xông lên trời không rơi vào một đạo trên ngọn núi khanh n h ư một tiếng bắt trước phất trần phong lợi kiếm ra khỏi vỏ làm lực lượng hạ xuống một cỗ hào quang bảy màu từ đỉnh núi kêu bên trên nợ rộ phản phất bị long đ ô n g minh châu phía trên phấn trang điểm rút đi tỏa sáng cái này một cỗ quang mang lọt vào trong tầm mắt giả đều có một cái phản ứng tiên đó là tiên sơn đông nhiên có đệ tử kinh hô ở thái sơ môn trong điện tịch ngọn sơn phong này tiếng t ă m lừng lẫy từ lúc thái sơ môn vẫn là thái sơ thánh địa thời điểm cái tòa này tiên sơn thậm chí trình độ nào đó đại biểu thái sơ thánh địa vì vậy tiên sơn để lại đủ loại truyền thuyết ở môn phái trong điện tịch cũng là mực đầm miêu tả tiên đạo tận cùng đầu như thế nào sơn chính là tiên đỉnh lập、ý. ta cũng biết truyền thuyết tiên đỉnh nhiều lần đảm nhiệm phong chủ đều là lấy tiên vì mục tiêu mạch trung đệ tử cũng đều được xưng tiên tài đ ặ t ở thái sơn m ô n t r ư n g đều là kinh tài diễm diễm hẳn giống làm những thanh âm n à y các đệ tử đều ý thức được tiên sơn ra sao ý hệt cũng là cái này dạng bọn họ càng phát ra giật mình bên trong môn cái kia vị trưởng lão sẽ thành tiên sơn c h i chủ có quan sát bén nghệ đệ tử đang quan sát bọn họ nhìn đại điện cùng với trước đại điện đến dường như tất cả phong chủ trưởng lão đều có mặt a như vậy cái kia tiên sơn tri chủ nên ai xa xa Tiên Sơn nở rộ cựa mở ra, chờ đại i mới phong nhập Tất đệ chuyển điện chỗ trưởng môn lý phương ưng c h ậ m r ã i nói mở lại đỉnh cao liền vì tiên sơn tiên sơn chi chủ chính là ngày xưa một vị trưởng bối truyền thừa bây giờ vì ta chi sư đệ nói xong lý phương ưng bước chân khé động cũng là chủ động nhượng bộ một bước thối lui đến rồi bên cạnh đại điện đại môn chỗ trừ lại khẽ hở dường như nội bộ có người muốn đi ra giờ khắc này vạn chúng chú mục thái sơ môn trên b i ớ i vô số ánh mắt đều ở đây nhìn chằm chằm nơi đây có ánh sáng r ắ t vào chiếu ứng đi ra bên trong hai đạo nhân ảnh một cái lệnh trước một cái lệnh phía sau mọi người xem trước đến phía trước bóng người kia tư thái câu lũ thương lão không gì sánh được đi bộ thậm chí có chút hơi run rẩy run r u ẩ y dường như p h ả m thế tục giữa phạm nhân lào ông nhìn lại tựa như bình thường không có gì lạ nhưng thái sơ môn người đều ý thức được bên ngoài không đơn giản thằng đến có kiến thức đệ tử nói nhỏ một tiếng đây là thái sơ môn thái thượng trưởng lão bây giờ thái sơ môn siêu thoát cảnh cờ giả là vẫn còn sống truyền kỳ siêu thoát cảnh rất nhiều đệ tử không cách nào bình tĩnh trước mặt thiên hạ siêu thoát cảnh cường giả đã là trên mặt nổi tối cường nếu như siêu thoát bên trên chính là nhập thánh cường giả có thể coi thánh thậm chí có thể thành lập t h á n h đ i ệ m thái thượng trưởng lão sau lưng là ai mọi người khiếp sợ với thái thượng trưởng lão nhưng càng tò mò hơn với đi ở thái thượng trưởng lão sau lưng người nọ bởi vì bọn họ đều đoán được cái này thái thượng trưởng lão sau lưng thân ảnh khả năng chính là tiên sơn tri chủ làm thái thượng trưởng lão âu dương tuân chậm rãi đi ra sau lưng thân ảnh cũng chậm rãi hiện ra ở trước người trong khi trẻ tuổi khuôn mặt t r i lộ thái sơ môn trên b i ớ i nhất thời có một cỗ khiếp s còn trẻ như vậy là hắn trong nội môn đệ tử diệp thiên sắc mặt đại biến vạn vạn không nghĩ tới thái thượng trưởng lao phía sau là người này vậy có chút không hợp nhau hạ thanh vi lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy khiếp sợ khẽ nhất miệng kinh hô thành tiếng đại đại sư minh vẫn như cũ cầu chống đỡ cầu cất giữ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai mươi mốt diệp thiên kéo đạt muốn vẽ mặt có ánh nắng chiếu vào thái sơ đại điện rơi vào cái kia hai cái thân ảnh bên trên một giả thương lão câu lũ một giả mặc hoa quý tướng mạo tuổi trẻ không gì sánh được trên c h á n đã có một cỗ tung bay tự tin khí chất ánh mặt trời chiều á n h xuống làm cho hai người này trở thành tiêu điểm trong khoảng thời gian ngắn nghe được cả tiếng kim rơi hiện trường lặng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh thái thượng trưởng lão còn s o n g mọi người biết được kỳ thân phận sau đó nhìn thấy hắn xuất hiện ở nơi này cũng không n g o ạ i ý nhưng hôm nay nhân vật chính lại rõ ràng cho thấy tên còn lại l i ê n t r ư ờ n g môn lý phương ưng đều lui tránh ra tới n h ư ờ n g ra vị trí l i ê n thái thượng trưởng lão âu dương tuân đều chủ động tránh ra bên cạnh nửa người để cho hắn triển lộ trước người nhân tiếng bước chân chấm rái gần rất nhanh thời gian hai đạo nhân ảnh đã cũng tới đến rồi cửa đại điện bọn họ liền đứng ở cửa trên c a o nhìn xuống vừa xem thái sơ rất nhiều môn nhân một bên lý phương ưng tiến lên một bước xem như là cùng hai người đứng ở cùng là trên một sợi dây kỳ hạ nhất khắc mở miệng thanh âm t r u y ề n r a tiên sơn lại mở phong chủ cô thiếu thương lý phương ưng trong miệng hộc ra một cái tên cô thiếu thương hiện trường bình tĩnh bị tên này trò phá vỡ đại đa số đệ tử cũng không biết tên này thế nhưng có đệ tử cũng không xa lạ dĩ nhiên là hắn cô thiếu thương ngoại môn đại sư minh một cái ngoại môn đệ tử dĩ nhiên nhảy trở thành bên trong môn thứ mười lăm tôn cự đầu thành tiền sơn c h i chủ một bước lên trời đây thật là một bước lên trời a làm tên cố thiếu thương bị nói ra các đệ tử nghị luận cùng nói nhỏ cũng thoáng cái bạo phát ra các đệ tử trong miệng đang lưu truyền cố thiếu thương đến tột cùng là người thế nào rất nhanh các đệ tử liền biết cố thiếu thương thái sơ môn ngoại môn đại sư minh như vậy vấn đề tới một cái ngoại môn đệ tử thực lực còn không qua nhục thân cảnh lại một lần trở thành tiền sơn tri chủ phong chủ đại biểu bên trong môn cự đầu kém gọi nhất cũng là sinh thai kỳ a hắn bất quá là nhục thân cảnh cái này tựa h h hợp sao? Đúng vậy à, tu vi như thế, đảm nhiệm một phong chi chủ, thật í c sao, s đúng đảm vậy vi à, tu một rất tốt s o Cái này, tựa hồ là không quá hợp quy củ phía dưới vô luận là nội môn đệ tử vẫn là một đám chân truyền đệ tử đều như vậy nghị luận bọn họ ở ban sơ sau khi khiếp sợ thay vào đó cũng là có chút nghi vấn tu hành giới chính là người mạnh l à vua nếu như cố thiếu thương là một vị cường giả đại năng như vậy lúc này thành tựu i tiên sơn chi chủ các đệ tử không có bất luận cái gì dị nghị nhưng mà cố thiếu thương trước đây là ngoại môn đệ tử vậy đại biểu cho thực lực thậm chí không đến thần thông cảnh nếu không đã sớm tiến nhập nội môn một cái nhục thân cảnh lại trở thành bên trong môn thứ một ư ơ i năm tôn cự đầu cũng có trách một đám đệ tử nhịn không được ở trường hợp này phía dưới nghị luận những nghị luận này âm thanh tự nhiên không gạt được trưởng môn k i a t r ở các loại một đám bên trong môn từng giả dưới loại tình huống này trưởng môn lý phương ưng cũng không có thể ngồi yên không lý đến chỉ bất quá không đợi lý phương ưng lên tiếng cố thiếu thương bên cạnh thái thượng trưởng lão âu dương tuân liền nhàn nhạt mở miệng cố thiếu thương bị bổn trưởng lão một vị tiên sơn thượng sư minh truyền thừa nên vì đó cách thế hệ truyền nhân bên ngoài đảm nhiệm tiên sơn tri chủ tự nhiên là chuyện đương nhiên thái thượng trưởng lão vừa mở miệng nghị luận phía dưới âm thanh nhất thời liền biến mất vô ảnh vô tung thậm chí một ít mới vừa mở miệng nghị luận đệ tử lúc này trên lưng ra khỏi chút lạnh mồ hôi cảm nhận được có áp lực trận trận âu dương tuân trong giọng nói mang theo một tia bi áp liền để ở t r ẳ n g các đệ tử thừa nhận rồi áp lực lớn lao mà âu dương tuân lời nói cũng vì cố thiếu thương chính danh đồng thời cũng càng làm cho các đệ tử khiếp sợ thái thượng trưởng lão đều gọi chi vi sư chất đây chẳng phải là trưởng môn sư đệ chúng ta cái này một đám đệ tử đều là trưởng môn đồ tôn thế hệ như vậy cố thi chẳng phải là thoáng cái trở thành chúng ta sư thúc tổ rất nhiều t r ư ở n g lao chấp sự thậm chí đều muốn xưng hô cố thiếu thương một tiếng sư thúc hiện trường an tĩnh thế nhưng các đệ tử nội tâm tuy nhiên cũng không thể bình tĩnh trong nội môn đệ tử diệp thiên đứng hắn n cầm đầu nhìn lấy cái kia trên cao nhìn xuống vạn chúng chú mục cố thiếu thương đông nhiên cảm thấy một c ô ghép vông đông nhiên diệp thiên cảm giác lúc này hẳn là chính mình đứng ở cố thiếu thương vị trí mới đúng loại này cự đại tranh lệch cùng thất lạc làm cho diệp thiên trong lòng dâng lên không c ă n lòng cứ việc từ thủy đến nay diệp thiên cũng còn không có củng cố thiếu thương nói câu nào thế nhưng ở diệp thiên trong lòng cũng đã đem c ố thiếu thương coi là chính mình địch nhân ở trong lòng hắn chân thủy cương s á t là bị c ố thiếu thương cướp đi lúc này cái này cự đại cảm giác mất mát nhiều lần c ố thiếu thương tiên sơn c h i chủ thân phận cũng là cướp đi giống nhau dưới tình huống như vậy diệp thiên dần dần cặp mắt đỏ lên lại tăng thêm mới vừa nghe xong những đồng m ô n khác đối với c ố thiếu thương tu vi thảo luận diệp thiên càng là tràn đầy đồng cảm một cái n ụ thân cảnh mà thôi dựa vào cái gì sẽ thành vì một phong tri chủ nguyên do bởi vì cái này ý tưởng diệp thiên trong lồng n g phản phất có một cỗ không cam lòng nhiệt huyết t u ra bên kia thái thượng trưởng l ã o âu dương tuân mới vừa mở miệng để xuống toàn bộ thanh âm đ ồ n g nhiên một thanh âm từ nội môn đệ tử trong đội nhóm chuyển ra thái thượng trưởng lão đệ tử k h ô n g phục một tiếng này thạch phá thiên kinh đồng loạt tại chỗ nội môn đệ tử chân truyền đệ tử chấp sự trưởng l ã o c h ờ các loại tìm khắp thanh âm nhìn lại nhìn về phía cái kia người mở miệng thái sơ điện trước cửa cố thiếu thương ánh mắt cũng một cái nhìn sang sau đó liền thấy được một cái người quen diệp tiên h ở nội môn cố thiếu thương người quen biết không nhiều lắm thế nhưng diệp tiên cũng không xa lạ gì Cô cạnh, Thiếu Thương bên cạnh, Thái Thượng t ư bên r ở n Dương g Lao Âu tu n n á hành mắt một Tiên. Tiên khẽ hiếp nhìn phía nhưng cái, Diệp Diệp lúc n về ở y bị v ạ căm n giới người mạnh là vua, ta thái sơ môn vậy không bằng ở tu hành giới thái là là. vua, vậy tu ta sơ Ở đặt chân dựa vào cho tới bây giờ đều là thực lực mà không phải là cơ duyên kỳ ngộ Cô những i u t h ư lời này diệp tiên nói là chính nghĩa lâm nhiên sau khi nói xong càng là cảm giác cả người vui sướng đúng chính là cái đạo lý này không nghĩ tới tiêu phàm to gan như vậy dĩ nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra lúc này cần cần như vậy phát ra tiếng mà hắn những lời này cũng đưa tới rất nhiều đệ tử cộng minh chỉ bất quá không người cùng là diệp thiên lớn bằng c ă n đảm có thể dưới tình huống như vậy phát ra tiếng chỉ có thể t h ấ p giọng phụ hỏa hai câu chính là cái này phụ hỏa hai câu làm cho diệp thiên bị cổ vũ hắn nghiễm nhiên một bộ không sợ cường quyền không sợ chèn ép nhiệt huyết phấn thanh r i n dấp bên ngoài h ư n g ư ợ c g ầ m đầu quật cường nhìn về phía trên đài cao kia cố t i ế u t ư ơ n g trong mắt tràn đầy khâm phục lớn mật thái sơ môn đệ tử sao như vậy không tuân theo s ư trưởng đông nhiên có quát to một tiếng một cố mạnh mẽ u y áp hàng lâm ở tại hiện trường là trưởng môn lý phương hưng hắn tiến lên một bước nhìn về phía diệp thiên đang m u ố n giao h ấ n một phen mà ở khí thế mạnh mẽ dưới sự u y áp diệp thiên lại hai chân thừa nhận áp lực thật lớn vẫn ngẩng đầu đứng thẳng giờ khắc này có thật nhiều nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử nội tâm yên lặng vì đó nỗ lực lên đồng dạng trưởng môn lý phương hưng hành động này ngược lại làm cho một đám đệ tử đối với cố thiếu thương còn có ý kiến từ đầu đến cuối cố thiếu thương đều ở đây thờ ớ lạnh nhạt lấy nhìn lấy diệp thiên biểu diễn nhìn đến đây chính là cô thiếu thương cũng không nhịn được nội tâm hít một tiếng không hổ là thiên sát cô tinh nhân vật chính mệnh cách ở đâu cũng không thể bình tĩnh nhất định phải làm một số chuyện đi ra thế nhưng ngươi làm được trên đầu của ta khả năng liền sai hoàn toàn cô thiếu thương ánh mắt băn k h o n nhìn về phía một đám thái sơ môn đệ tử nội tâm sáng tỏ biết được chính mình cái này lúc sợ rằng hình tượng đã bị diệp thiên ba câu vài lời cho kéo xuống ngươi là nhân vật chính nghĩ ra danh tiếng nhưng tới kéo cả ta ta lại không thể như ngươi ý cô thiếu thương trong lòng quyết định thậm chí để cho ngươi cái này sóng trở thành ta đã cây chân sau một khắc cô thiếu thương tiến lên một bước hắn vươn g tay một cái ngăn ở lý phương ưng trước người đồng thời mở miệng trường môn sư huynh chấm đã lý phương ưng vì đó mà ngừng lại khi tức vừa thu lại động tác dừng lại phía d ư ớ i đệ tử cũng đều đồng thời n g n g đầu nhìn về phía cố thiếu thương trong khoảng thời gian ngắn chú mục tiêu điểm trở lại đến rồi cố thiếu thương trên người cố thiếu thương sắc mặt bình tĩnh làm như hướng lý phương ưng mở miệng cũng là hướng về toàn bộ thái sơ môn mở miệng lại cho ta nói lên hai câu, câu cất dữ chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai mươi hai chèn ép thiên sát cô tinh tiêu tiên.、Cố、thiếu thương tiến lên một chiến lên Cố dịp bây ư trưởng môn Lý Phương Hưng. Thái sơ môn trưởng phương. ớ giới, c cản chính là siêu thoát cảnh cứng giả, đặt ở tu hành giới, cũng hoách dốc, cũng chủ. hắn Thái thoát hành hiển không phải thái sơ môn xuống dốc, bên ngoài cũng là một phương thánh môn môn môn, Nếu môn xuống bên ngoài lại Lý là là là siêu đặt tu một một ở sơ sơ dạ, b giờ cố thiếu thương đưa tay liền đem chi ngăn lại đồng thời thái sơ môn trên dưới chú m ụ mặc dù cố thiếu thương trên người không có phát ra khí thế mạnh mẽ không có cường giả khí tức nhưng vẫn bị thái sơ môn trên dưới chú m ụ vô luận là nội môn đệ tử vẫn là chân truyền đệ tử cũng hoặc là là chấp sự trưởng lão để ở đây nhìn lấy cố thiếu thương lúc này Cô trong h thương i ế u vì đáng điểm. tiêu lúc mơ hồ phản g phất có hoa lửa ở hai người ánh mắt đối lập nhau lúc sản sinh trường môn lý phương hưng không có mở miệng thái thượng trưởng lao âu dương tuân cũng đều không có mở miệng bọn họ nhìn ra cố thiếu thương muốn nói cái gì đó mà bọn họ cũng muốn nhìn c ố thiếu thương như thế nào đối mặt và xử lý chuyện này vì vậy không một người nói chuyện đều đang đợi lấy c ố thiếu thương mở miệng c ố thiếu thương nhìn lấy sau một khắc c ố thiếu thương nhàn nhạt mở miệng ta là tiên sơn chi chủ ngươi không phục không sai diệp thiên cứng cổ nói ngươi một bước lên trời thành trưởng môn s ư đ ệ n mẹ cho chúng ta này đ ạ i đệ tử sư thúc tột thì cũng thôi đi chính là nhục thân cảnh thực lực dựa vào cái gì trở thành tiên sơn chi chủ diệp thiên lẽ thẳng phí hùng trong thanh âm tràn đầy nùng không thể lau nghi vấn dựa vào cái gì cố thiếu thương ngưng mắt nhìn chỉ là bằng vào ta được truyền thừa các ngươi có lẽ nhận định ta chỉ là vận khí tốt cơ duyên xảo hợp mà thôi những lời này nói xong ở đây không âm thanh thế nhưng cái này rất nhiều thái sơ môn đệ tử đã có không biết phần mấy nội tâm thực sự là nghĩ như vậy một bên t r ư ờ n g môn lý phương n g n g nghe cố thiếu thương lời nói trên mặt có một nụ cười có ý tứ vị này cố sư đệ dường như muốn chứng minh chút gì cố thiếu thương lại là trên cao nhìn xuống đối mặt toàn bộ thái sơ môn từ trên xuống dưới một đám đệ tử không có chút nào chột dạ khí nhược thản n như h i nói làm sao biết vì sao chỉ có ta có thể được truyền thừa hơn nữa còn là tiên sơn c h u y ể n thừa cố thiếu thương bao quát phía dưới mặc dù toàn trường thái sơ môn chỉ có hắn một cái nhục thân cảnh bên ngoài cũng bày ra bao quát thái độ tiên đạo tận cùng ai là đ ỉ n h chỉ một câu này thôi liền đại biểu tiên sơn tiên sơn chỉ lấy có thành tiên ý chí thành tiên c h i tư đệ tử cố thiếu thương lời nói nhàn nhạt ta có thể được c h u y ể n thừa có thể vì tiên sơn c h i chủ càng phải như vậy các ngươi chỉ không cam lòng vì vị chính là một nhục thân cảnh nói cố thiếu thương lanh a một tiếng nhìn về phía diệp thiên vị này đệ tử người là tu vi gì diệp thiên đứng ở nơi đó trở về lấy ánh mắt nhìn thẳng cố thiếu thương nội môn đệ tử tiêu phạm tu vi thần thông nhất trọng thiên thần thông nhất trọng thiên cố thiếu thương lặp lại một lần lại nợ nụ cười ngươi cũng bất quá chính là thần thông nhất trọng thiên cảnh sao có thể nghi vấn ta đây nhục thân cảnh diệp thiên vừa nghe cố thiếu thương đây là cũng không coi mình ra gì điều này làm cho diệp thiên căn bản không có thể chịu lập tức trở về nói chính là thần thông cảnh ngươi bất quá là nhục thân cảnh dĩ nhiên cũng dùng chính là danh xưng là diệp thiên rất bất mãn thậm chí tại chỗ đại đa số nội môn đệ tử đều rất bất mãn bởi vì bọn họ hầu như đều nằm ở thần thông cảnh bên trong Cô thiếu t h ư ơ nếu g cung người tức giận. Chỉ bất quá, còn không người ngôn ngữ, một trọc tức bất Thái câu cấp Chỉ còn cửa Cô đây nhiều quá, đều nói này, bằng quan. Thái sơ cửa đại điện. đại i h ở sơ t h ư ơ như g c ắ c tay, phong nhi thần thông cảnh hậu kỳ cũng được nhưng ngươi chính là thần thông cảnh nhất trọng cũng không phải đối thủ của ta cảnh dám đem người nghi vấn với ta、nếu、như ế u n vậy lúc này chính là pháo khẩu thu nhỏ lại chỉ nhằm vào diệp tiên diệp tiên nghe vậy lập tức sách tóm tắt khí huyết dâng lên mặt có tức giận khó có thể kiểm chế khẩu khí thật là lớn tu hành c h i đạo nhất cảnh một ngày hố người bất quá là nhục thân cảnh cũng dám nói ta không phải là đối thủ diệp thiên thanh â m từng bước biến lớn lên án mạnh mẽ nói như vậy c u ầ n vọng tự đại không biết tự lượng sức mình hàng người sao xứng vì thái sơ môn thứ mười lăm tôn tự đầu làm cái kia tiên sơn c h i chủ làm diệp thiên vừa nói xong hiện trường ánh mắt rơi vào cố thiếu thương trên người diệp thiên nói vẫn là đưa tới chút đệ tử c ộ n m ì n h để cho bọn họ sinh ra đồng cảm thảo suất mặc dù là có thiên phú nhưng cảnh giới kém không phải đơn giản có thể ma bình có trưởng lão thở dài cho rằng cố thiếu thương quá mức q u a loa cố người, người sư, sư, sư đệ quả thật là yên tâm có chỗ dựa chắc thật chẳng lẽ nhận định có thể lấy nụp thân cảnh chiến thần thông cảnh sao cái kia tiêu phàm nói có thể không phải sai đại cảnh trong lúc đó chính là lệch trời hạ thanh vi nhìn cô thiếu thương ạ cùng diệp thiên giữa ngôn ngữ giao phòng cũng không khỏi khẩn trương đại đại sư huynh muốn cùng cái tiên nội môn đệ tử đánh nhau sao tu hành trí đạo nhất bộ nhất trọng thiên nhất cảnh một ngày hố cũng không phải là nói chơi mà là mỗi một đại cảnh trước mặt đều sẽ làm khó từ cổ trí kim vô số người tu hành sở hữu người tu hành đều biết điểm này vì vậy lúc này thái sơ môn đệ tử đều cảm giác cô thiếu thương có chút khẩu xuất của ngôn diệp thiên xích tiếng liền hiện ra có lý có chứng c ứ làm một thiết tiêu điểm trung tâm cô thiếu thương lại không cái gì s ó n g lớn ngược lại trên mặt triển lộ một vệ c ử i nhạn tiêu phạm đúng không ngươi nói ta cùng vọng không xứng là tiên sơn c h i chủ như vậy chúng ta liền tranh tài một hồi cũng tốt để cho ngươi nhìn vì sao ta có thể n h ậ p tiên sơn ngươi lại chỉ có thể ở trong đám người đưa ra nghi vấn cô thiếu thương nói xong nhìn lấy diệp thiên từ lúc phía trước cô thiếu thương quyết định phải thật tốt chèn ép diệp thiên cái này thiên sát cô tình hiện tại diệp thiên chính mình chủ động nảy ra cái kia cố thiếu thương thẳng thắn thừa dịp cái này cơ hội tới nhằm vào cái này thiên sát cô tinh l i ê n từ giờ trở đi từng bước một đem cái này thiên sát cô tinh ép vào tâm lý trên thân thể song trọng t u y ệ t điệm cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm t r ư ơ n g hai mươi ba lướt qua cảnh giới lạnh trời chấn áp thô bạo co có hai mươi ba đâu tắc đánh số sai thôi cố thiếu thương phía trước liền chịu ở đây thái sơ môn các đệ tử nhìn kỹ ở tại sau khi nói xong vẫn là phải chịu nhìn kỹ chỉ bất quá những thứ này nhìn chăm chú trong con mắt có chút bất đồng nghi v cố thiếu h thương t nhìn về phía trưởng môn lý phương ưng cùng bên cạnh âu dương tân âu dương sư thúc trưởng môn sư minh cố thiếu thương chỉ là kêu một tiếng bọn họ không có nhiều lời lý phương ưng nhìn thoáng qua âu dương tân thấy âu dương tân không có gì biểu thị sau đó nét mặt nhẹ nhõm gật đầu đã như vậy vậy liền thử xem a nói xong lý phương hưng nhìn về phía bên kia đài diễn võ liền tại đài diễn võ bên trên t ỉ thí một chút ta đài diễn võ ở mỗi một trên đỉnh núi đ ề u có chuyên môn dùng để làm cho các đệ tử tiến hành lẫn nhau luận bản giải quyết mâu thuẫn tiêu phàm ngươi có dám cùng ta cái này đ h ụ c thân cảnh đánh một trận cố thiếu thương còn mở miệng hỏi diệp thiên ngữ khí bình thản có gì không dám diệp thiên cũng là chút nào cũng không k h á c h khí nét mặt tràn đầy tự tin sau một khắc một cỗ khí lực b ư c lên diệp thiên trực tiếp từ tại chỗ bay lên ngự không m à đi trực tiếp rơi vào cái tia đài diễn võ bên trên hắn đứng tại đài diễn võ bên trên xoay người lại có chút khiêu khích nhìn về phía cố thiếu thương tựa hồ đang chờ đợi xem cố thiếu thương chê cười tu hành giới thường tức thần nhục thân cảnh mặc dù tu tới cựu trọng thiên phía sau nhục thân c h i lực có thể khai sơn phá thạch nhưng khó có phủ không c h i lực chỉ có đã tới thần thông cảnh tài năng mới có thể khí huyết biến chất sinh ra thần thông phía sau có thể ngự không mà đi diệp thiên ngự không rơi vào đ à i diễn võ bên trên tư thái tiêu sái bên ngoài chuẩn bị xem cố thiếu, thương chê cười, bởi vì cố thiếu thương chỉ có thần thông cảnh không cách nào như như vậy ngự không a liên điểm nhỏ này tâm tư cố thiếu thương xem ở trong mắt cũng không lưu ý bởi vì hắn biết cái này không đại biểu được cái gì chỉ có kết quả của trận chiến này mới có thể vì người sở nói âu dương sư thúc trưởng môn sư h i n h ta đi cố thiếu thương cùng bên cạnh hai người nói một tiếng mà chân sau tiếp theo di chuyển cả người liền bay lên trời phiêu nhiên n h i lạc mấy cái lên xuống cố thiếu thương rơi vào đài diễn v õ bên trên thật đúng là nhục thân cảnh chỉ là nhục thân cảnh vì sao dám khiêu khích thần thông cảnh thứ thiệt nhục thân cảnh không thần thông lúc này những đệ tử khác nhóm thấy thế dồn dập xác định điểm ấy đài diễn vo bên trên diệp thiên càng là nợ nụ cười trong nội tâm có cố đắc Chính có chi chân cương cho trước của có một cố thỏa mãn đắc ý. Chính là ngươi có thể làm muốn mất thỏa thể tiên trụt thì như thế nào? ta chân thủy cương sát thì như thế nào? Này, ta liền muốn để cho ngươi mất hết thể diện, trước thua ở trên tay của ta. tiên như như Phen nghĩ như ngươi sơn nào? Đoạn nào? này, liền ngươi diện, trong lòng, để ý. ý là diệp vậy. ở Ở bên kia cố thiếu thương đứng ở trên này đưa mắt nhìn quanh chú ý tới rất nhiều đệ tử nói nhỏ ngược lại là bình tĩnh hắn không bị ảnh hưởng chút nào bởi vì biết được trước mắt cái này thiên sát cô tinh là cả thái sơ môn thai h ỏ a nguồn suối cố thiếu thương biết mình làm đều là ở cứu lại thái sơ môn vì vậy cố thiếu thương nhất cử nhất động đều tràn ngập tự tin có một t loại ê ngày là n h ĩ a bất dung được ồ viêm lão chỉ điểm ra ngoài thái sơ môn đi cầu một việc cơ duyên cố thiếu thương thấy được diệp thiên thuộc tính không có thay đổi gì thế nhưng cái kia gần nhất chuyển mặt chúng rồi lại có mới cơ duyên chỉ là cái này một phần cơ duyên còn không có cụ thể miêu tả mơ mơ hồ hồ thiên sát cô tinh là thật thế nhưng nhân vật chính mệnh giã là thật cái này liền lại h ư u cơ duyên chỉ là nhân sinh kịch bản bên trong vẫn chưa đề cập kết quả của trận chiến này cố thiếu thương nhìn thoáng qua diệp thiên biến hóa rất nhanh ánh mắt chuyển đi qua nhìn thẳng vào diệp thiên diệp thiên trên người một cố khí cơ tỏa ra khí tức cổ đảng thần thông cảnh khí thế không che giấu chút nào đánh út về phía cố thiếu thương hô một cố tiếng g i t cao cao cố thiếu diễn thương. thương cười ra tiếng thu vi không cao khẩu khí này ngược lại là một điểm không nhỏ đến đây đi cho ta xem xem ngươi cái này thần thông cảnh có thể hay không thắng được ta đây nhục thân cảnh cố thiếu thương ngôn ngữ tương kích diệp thiên nét mặt biểu tình vừa thu lại chiếm lấy là một ít tàn khốc không biết tốt xấu sau một khắc diệp thiên liền ra tay thần thông cảnh vừa ra tay liền không giống tiểu khả có hai phần thoát khỏi bình thường nhục thân đấu ý tứ chỉ bất quá cái này diệp thiên chỉ là thần thông cảnh nhất trọng thiên phương thức chiến đấu còn chưa hoàn toàn vì thần thông cảnh vê anh cùng lúc đó cô thiếu thương cũng đậu rồi hình như sầm đánh có thần thông ánh sáng nở rộ diệp thiên thân hình khẽ nhúc ních sắc bén thần thông quang mang như phô thiên cái địa giống nhau tiết ra tràn ngập mà đến đem cô thiếu thương bao phủ trong đó trong khoảng thời gian ngắn tiếng gió thổi đại tác không trung truyền ra nổ tùng âm thanh không ngừng thần thông cảnh như thế nhất thời hiện hiện ở nơi này vậy trong ánh sáng cố thiếu thương thân ảnh nhất thời không hiện cái này liền muốn thất bại sao nhục thân cảnh đối mặt thần thông cảnh căn bản không còn sức đánh trả chút nào thất bại là bình thường thấy một màn này phía dưới rất nhiều đệ tử nói nhỏ nhận định điều này bọn họ đều cho rằng cố thiếu thương như vậy nhất chiêu liền bại vẫn là bình thường đại sư huynh nhận tàng tại sát biên giới hạ thanh vi nhìn lấy không khỏi nhấc lên tâm bên kia lý phương hưng cùng âu dương tuân trở các loại phong chủ trưởng lão lúc này đứng tại trong hư không nhìn về phía đài diễn võ cái này liền muốn kết thúc rồi h có trưởng lão nói không phải trưởng môn lý phương n g ư n g mặt bên trên có một nụ cười vị này cố sư đ ệ có thể sẽ không đơn giản như vậy liền thất bại liền tại bên ngoài thoại âm rơi xuống sau một khắc vê anh đ ỗ n g nhiên trong lúc đó diệp thiên thần thông ánh sáng bị phá ra diệp thiên bên h a i nghe được một đạo quắc khẽ bừng tỉnh c u â n phong thanh â m rơi lại tựa như lôi một đạo thân ảnh quanh thân vờn quanh cương sát bừng tỉnh thần mà trận lao ra diệp thiên nhìn lấy cô thiếu thương quanh thân cương sát không khỏi sợ hãi cả kinh chân thủy cương sát cái này cả kinh không rông tiểu khả một tuần lễ mới nỗ lực đổi mới cầu cất giữ c h u y ệ n phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi b ố khí huyết như rồng thiên thiên nhất khí diệp tiên chi sợ sợ đến hai nhiên hắn liếc mắt nhận ra cô thiếu thương bên ngoài thân cái tiêm một cố khí chính là cương sát chi khí điểm này không giống tiểu khả cương sát chi khí có thể cô đọc chi hóa thành thần thông thế nhưng đây là thần thông cảnh phạm vi nhục thân cảnh có thể thu nạp cương sát nhưng không cách nào ngự sử cương sát bởi vì không có loại năng lực kia có thể t h u phục cương sát chi trùng không cách nào phục tùng cương sát chi trùng tự nhiên không cách nào đem cương sát sai sử như cánh tay hoặc là hàng phục một luồng hai sợi cũng là bèo tấm chi m ụ c không có căn nguyên nhưng mà hiện tại cố thiếu thương bên ngoài thân cương sát lại không phải là một luồng hai sợi hắn b ấ t quá nhục thân cảnh làm sao có khả năng ngự sử cương sát diệp thiên kinh h ả i không c ụ bị thần thông chi lực chính là nhục thân cường thịnh trở lại cũng không khả năng ngự sử mới đúng không chỉ có là diệp thiên làm cố thiếu thương động tác đại diễn võ phía dưới cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc âm thanh cương sát hắn làm sao có thể ngự sử cương sát chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhục thân cảnh không có khả năng hắn không có triển lộ chút nào thần thông chi lực thái sơ môn một đám đệ tử não đậu ban sơ sau khi khiếp sợ cũng là một mảnh vững tin âm thanh bọn họ đều có nhãn lực có thể nhìn ra c ố thiếu thương vẫn chưa đột phá đến thần thông cảnh bởi vì thần thông cảnh nhất thành nhục thân liền sẽ sinh ra thần thông chi lực có thể điều khiển tu tập thần thông là có thể từ tự thân cấu kết thiên đ i ệ m vì vậy hai cái này cảnh giới trong lúc đó có khác nhau trời vực thú vị lăng không bên trong trưởng môn lý phương hưng nhìn lấy đài diễn vo ở trên cô thiếu thương vị sư đệ này có ít ứ l ụ c thân cảnh có thể điều khiển cương sát đơn giản là chưa bao giờ nghe một bên còn có còn lại phong chủ t h ắ n g phục bất khả tư nghị l ụ c thân cảnh là như thế nào ngự sử cương sát có thể điều khiển cương sát l i ê n đại biểu có cùng là thần thông cảnh đánh một trận khả năng bởi vì cương sát chi lực dung nhập thần thông chi lực liền có thể hóa thành một đạo thần thông những phong chủ này nói không khỏi nhìn về phía thái thượng trưởng lao âu dương vân chẳng lẽ đây cũng là tiên sơn truyền thừa đặc t h ủ thế nhưng cố thiếu thương chỉ là chiếm được truyền thừa chính là hai ba ngày a âu dương vân câu lũ thân thể thân thể thương lão nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng đứng ở không trung lúc này trên mặt có một l u ồ n mỉm cười nhìn qua cao thâm không gì sánh được không hổ là lô tiên c h i sư h i n h cách đại đệ t ử A. âu dương t u ấ n nhỏ bé khen kỳ thực nội tâm cũng có chút nghi vấn chính là lô tiên c h i sư h i n h cũng chưa từng nghe nói có thể ở nhục thân cảnh lúc có thực lực như vậy uy năng A đ ạ i diễn võ bên trên cố thiếu thương cương sát mở ra diệp thiên rất là kinh hãi hắn là đã kinh ngạc cũng nộ hoảng sợ là cố thiếu thương dĩ nhiên có thể ở cảnh giới này ngự sử cương sát、Dẫn、là cố thiếu thương cái này ngự sử cương sát nó khởi nguyên đương nhiên đó là chính mình cái kia bị tiệt hồ chân thủy cương sát đài diễn võ liền một chút như vậy đại l i ê n trong khắc thời gian này c ố thiếu thương đã lấn người gần trước như sầm đánh như quần áo h n g thủy hơi anh đông nhiên diệp thiên chỉ cảm thấy hoa mắt dường như một cái bàng bạc đại giang giang thế c u ộ n trào mãnh liệt vô tình mà cưỡng mãnh g i á t thiên địa chi h uy hướng cùng với chính mình cọ rửa mà đến cưỡng sát chính là thiên hạ cực đoan khí độ có nhiều loại diệu dụng thế nhưng vô luận loại nào cưỡng sát tuy nhiên cũng có chút đặc điểm chung cưỡng mãnh c u ầ n bạo uy lực cự đại rát thiên đ i ệ chi lực thần thống cảnh tiêu chí chính là trong cơ thể sinh ra thần thống chi lực có thể điều kiện thần thống khống chế thiên đ i ệ chi lực từ thân mình đến rồi câu liên thiên đ i ệ m thế nhưng lúc này cố thiếu thương cương sát vừa ra nghiễm nhiên đã vượt qua cái k i a một đạo l ạ h trời cương sát mạnh thắng được rất nhiều thần thông h ú h ổ chỉ mành treo trông diệp thiên hai tay nó đỡ nhưng tiếp theo mà đến cũng là hai tay tê dần từng đạo đại giang c h i cương chân thủy c h i sát liền ở trước mắt nở rộ còn có một cổ kỳ dị c h i lực từ hai tay chỗ đánh lên diệp thiên thân thể không đúng đây không chỉ là chân thủy cương sát diệp thiên vẻ sợ hãi cái này một tủng không giống tiểu khả hẳn cái này cương sát đã muốn hóa thành một đạo thần thông liên tại mấy ngày phía trước diệp thiên mới chỉ có thấy cô thiếu thương từ lan giang phản hồi khi đó nhiều lắm chính là mới vừa thu lấy cương sát nhưng thu lấy cương sát chỉ cần áp chế cương sát chi trùng liền được liền có thể thu nạp ở trong người cái này cùng triệt để vận dụng cương sát là mặt khác một cái khái niệm ở nơi này bên trên triệt để phục tùng cương sát đem hóa thành một đạo thần t h ô n g lại là khác một cái khái niệm nhưng mà lúc này mới bao lâu cô thiếu thương không chỉ có đem cương sát biến hóa để cho bản thân sử dụng càng đem hóa thành một đạo thần thông đây cũng làm sao có khả năng vẻ sợ hai trong lúc đó diệp thiên đồng tử hơi chấn động cô thiếu thương cũng đã từ lần thứ hai mà phát động hắn thân thể lại tựa như nhu lại được như tầng tầng được lãng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hóa thành cương mánh không gì sánh được trong cơ thể khí huyết càng là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng chất đống thôi động thân thể giản dị tự nhiên cương mánh vô song thấy diệp thiên khiếp sợ cô thiếu thương lại không ngạc nhiên chút nào chính hắn cái cũng biết chính mình bây giờ một thân biến hóa thực lực thả ở trong mắt người ngoài là bao nhiêu kinh hãi lúc này cô thiếu thương không chút do dự bắt được cơ hội nhân lúc hắn ốm đòi mảng thiên tiên nhất khí trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động cùng cương sát hòa hợp trong nháy mắt phát sinh biến hóa đây là tiên thiên nhất khí p h á p m ô n cũng là diệp thiên cảm nhận được cũng không phải cương sát nguyên nhân bởi vì cái này vốn cũng không phải là đơn thuần cương sát t r i lực mà là hóa thành tiên thiên nhất khí nắm tay lôi ra như lưu hành rơi xuống đất vê anh như đất bằng thẳng sấm sét cũng lại tựa như c u ồ n g l a g dâng hết thệ toàn bộ toàn bộ rơi vào diệp thiên trên người ở trong mắt người ngoài chỉ thấy cô thiếu thương quanh thân một cô kỳ dị tiên thiên nhất khí vân quanh vọt tới diệp thiên bên cạnh chỉ là nhất khắc chỉ là một cái sắt na diệp thiên thân ảnh liền v phi mà ra như bóng cao su bị đại lực cò rún sen lẫn diệp thiên khó có thể tin cùng gen thống khổ phức người vẫn còn ở không t r u n g một búng máu đã trực tiếp phun ra diệp thiên kinh hãi trong lòng cũng là nhất trọng tiếp lấy nhất trọng công kích rơi vào trên thân một khắc kia diệp thiên không chỉ có cảm thụ cái kia tiên thiên nhất khí cân g mãnh càng cảm thấy cô thiếu thương trì l ư c nói vượt quá tưởng tượng đó là viễn siêu n ụ c thân cảnh khí lực thậm chí so với hắn cái này thần thông cảnh còn cường hắn hơn chỉ là thần thông thì cũng tôi đi hắn n ụ c thân làm sao sẽ mạnh như thế diệp thiên trong đầu loẹ lên ý nghĩ này ngay sau đó hắn thấy hoa mắt tiên tiên nhất khí hỗn độn sắc quang mang chất thước cố thiếu thương đã lấn người mà lên ở diệp tiên còn chưa rơi xuống đất dâng lên huyết dịch vẫn còn ở phun hắn đã lần nữa thấy được cố thiếu thương thân ảnh nói chính xác hơn là nắm tay cương mánh vô song nắm tay khí huyết xếp kèm theo tiên tiên nhất khí nằm đấm một cố nồng nặc nguy cơ ở diệp tiên trong lòng đống nhiên của loạn không chịu nổi phanh cầu chống đỡ chuyện v i ệ n cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương hai mươi lăm danh trấn thái sơ tiếp nhận tiên sơn phanh một đạo thân ảnh rơi xuống ra khỏi đại diễn võ đại diễn võ bên trên chỉ để lại một đạo thân ảnh chậm rãi thu hồi quả đấm của mình khí tức quanh người thu liễm như dòng khí huyết tìm không thấy hôn đ ộ n tiên tiên nhất khí tiêu thất đài diễn võ phía dưới hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động nghe được cả tiếng kim rơi một hồi lâu phía sau mới chỉ có buộc phát ra từng cổ một khó có thể tin âm thanh cố thiếu thương thắng nhục thân cảnh làm sao có khả năng ngự xử cương sát cái này cổ khí huyết các ngươi cảm nhận được sao như cùng người tính hung thú cái này thật chỉ là một cái nhục thân cảnh sao nhục thân cảnh một quyền đánh bại thần thông cảnh bất khả t ư nghị đây là thật sao Từng cổ một từ nghị luận, không cổ chỉ có đại ệ miệng tử trong Thiên thượng, trưởng môn kia, trưởng lao trở, nhóm chuyển môn ra. lao o kia các l chỗ, cũng cũng ngạc cô mảnh mình thanh. họ kinh thiếu thương biểu hiện. Hô! Bọn giật là một âm với, biểu Đài d i ệ n võ bên trên cố thiếu thương chậm rãi thổ ra khỏi một khẩu khí ánh mắt bát v a n quét qua phía dưới một đám đệ tử cái này tiêu p h ả m chính là thần thông cảnh thực lực cũng không gì hơn cái này lại như vậy nghi vấn tu hành giới hoàn toàn chính xác người mạnh là vua thế nhưng không biết lượng sức tự cao tự đại cũng là trí mạng ngu xuẩn nói cố thiếu thương nhìn về phía một đám thái sơ môn đệ tử hiện tại nhưng còn có người cho là ta không xứng là tiên sơn c h i chủ cứ việc cố thiếu thương thực lực chỉ là n ụ c thân cảnh ở đây hầu như tất cả thái sơ muôn người tu vi đều vượt qua cảnh giới này thế nhưng lúc này không người nói chuyện cố thiếu thương một phen biểu hiện lấy n ụ c thân cảnh lướt qua lạc trời một quyền đánh bại diệp tiên h đã để đám người cảm giác được hiếp sợ hãy nhiên loại tình huống này nào còn có nghi vấn ngoại trừ ngươi vô s ỉ đ à i diễn võ dưới diệp thiên lảo đảo bỏ lên máu trên khỏe miệng còn chưa từng lao đi hắn nhìn về phía đài diễn võ bên trên lúc này không lại cao cao tại thượng ngược lại muốn ngẩng đầu nhìn về phía cố thiếu thương diệp thiên lúc này phát sinh chỉ trích ngươi căn bản không phải n ụ c thân cảnh n ụ c thân cảnh không có khả năng có thể điều khiển cương sát càng không thể đem cương sát hóa thành thần thông một tiếng này nghi vấn cũng đại biểu ở đây các đệ tử trong lòng bọn họ cũng tận đều có lấy nghi vấn như vậy trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía đài diễn võ ở trên cố thiếu thương cố thiếu thương c h ắ p tay nét mặt hiện lên một cái cười nhạt đây cũng là người tầm thường nghĩ pháp t a tiên sân người há có thể dùng lẽ thường tới mà nói nói cố thiếu thương bao quát lưu cho diệp thiên thấy chỉ có một cái cảm ngươi không thể hiểu được sở dĩ lấy ngươi khả năng không cách nào vào trên a tiên mắt.、Cô、thiếu thương một câu nói này nói sớn này xong, Cô câu ấ t thái trúng tử, thứ trưởng mặt t nhiều môn người, cũng cảm giác mình đạn. Không như những phong cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. chỉ chủ, khỏi hai giác coi kia sơ cảm có r đệ là là lao thực tế bọn họ cũng không thể nào hiểu được vì sao cố thiếu thương một cái nhục thân cảnh lại có thể làm được điểm này nhưng dựa theo cố thiếu thương thuyết pháp bọn họ cũng là người tầm thường nghĩ pháp l i ê n trưởng môn ly phương、Đừng、đều là như vậy、Tốt. thái ố t t thượng trưởng lao âu dương vân cái kia dàn mua nét mặt lại hiện lên một nụ cười không hổ là tiên đỉnh truyền nhân chính là có loại này đại khí phách cùng đại thiên phú nói thái thượng trưởng lão quanh thân không gian lõe lên một cái h ắ n trực tiếp xuất hiện ở đ à i d i ễ n võ bên trên không đấu vết mọi người chỉ thấy cố thiếu thương bên người xuất hiện âu dương t â n tiên sơn chính là ta thái sơ môn là đặc biệt nhất nhất phong chỉ lấy thiên phú tài tình đầy đủ chi đ ệ tử lấy cố sư điệp chi thiên phú vì tiên sơn chi chủ ai còn có ý kiến âu dương t â n mở miệng cũng là hỏi hướng về phía tất cả thái sơ m ô n người cái này không người nói chuyện thái thượng trưởng lão đều lên tiếng hỏi mọi người đối với cố thiếu thương thiên phú có ý kiến gì hay không dưới loại tình huống này ai còn có ý kiến trước đó không muốn nói thấy tận mắt chính là nghe cũng không nghe qua có thể có người lấy n ụ c thân cảnh m i ễ u s á t thần thông cảnh nói như vậy cô thiếu thương thiên phú cũng là mọi người chưa bao giờ nghe đài diễn v à dưới diệp tiên h vẫn k h n g phục hắn còn muốn nói gì thế nhưng âu dương tân một cái nhẹ bóng nhãn t h ầ n đi qua phấp một c ô áp lực lớn lao đánh tới kêu đau một tiếng diệp thiên trực tiếp liền n g ấ t đi ở âu dương tân bên cạnh cô thiếu thương nhìn thấy màn này lại không biểu hiện gì chỉ là nội tâm có chút tối thoải mái lần này đối với cái này thiên sát cô tinh hẳn là tạo thành đầy đủ đ ạ các chứ kế tiếp chỉ cần không ngừng cố gắng khoảng cách cùng cái này thiên sát cô tinh không chết không nớt cũng không xa cô thiếu thương nghĩ như vậy lần này cô thiếu thương lấy nhục thân cảnh chiến thần thông cảnh một trận chiến này làm cho cô thiếu thương triệt để nhất minh kinh nhân hơn nữa còn là kinh diễm đám người cái tiêu nhục thân cảnh xử ra t i ê n thiên nhất khí làm người nhóm sở khó hiểu trên thực tế lấy cô thiếu thương chi lực vốn là không cách nào làm được điều này thế nhưng cái tiêu nhục thân thầm trọng ở trong người mở ra thái huyền c h i môn cho ra những khả năng này thái huyền tri môn được xưng thần thông tri vương chính là thái huyền mùa trung thái huyền kinh bên trong một loại tối cường thần thông thần thông c h i vương ngự sử thiên hạ thần thông đây cũng không phải là thổi phấn g lên cố thiếu thương lấy n ụ c thân cảnh thập trọng chạm đến mở ra một đạo thần bí cửa liền hư hư thực thực thái huyền c h i môn cái k i a chân thủy cương sát vốn là bị cố thiếu thương thu nạp trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thu phục nhưng thái huyền c h i môn kỳ dị diệu dụng lại trực tiếp làm cho hắn hoàn thành điểm ấy đồng dạng cố thiếu thương tiên thiên nhất khí cũng là tự thân khí huyết cùng chân thủy cương sát đồng thời đi qua thái huyền tri môn lưu chuyển phía sau liền tự nhiên ngưng tụ mà thành lại tăng thêm tự thân n ụ c thân thập trọng vĩ lực mới để cho cô thiếu thương một cách liền đánh bại dịp tiên cố sư điện quay đầu nhìn cố thiếu thương bây giờ ngươi vì tiên sơn c h i chủ như vậy liền đi tiên trên đỉnh núi nhìn một chút như thế nào cũng tốt làm cho tiên sơn c h i chủ danh xứng với thực t ố t tuân âu dương sư thúc ý tứ cố thiếu thương không chút do dự một lời đáp ứng bất quá trước khi đến phía trước cố thiếu thương ánh mắt băn khoăn ở một trong đám đệ tử tìm tới chính mình mới vừa thấy người sư thúc ta muốn mang lên một người cùng tiến lên tiên sơn Gì? người muốn d ẫ n ai âu dương tuân nghĩ hoặc cố thiếu thương mỉm cười trong miệng thốt ra một cái tên hạ thanh vi lúc này cố thiếu thương vẫn còn ở phải chịu chú mục bên trong vì vậy một m ở m i ệ n g đồng dạng bị rất nhiều đệ tử nghe được bọn họ dồn dập nghĩ hoặc hạ thanh vi là ai một cái nơi hẻo lánh chung hạ thanh vi n g n g đầu trên mặt có bất khả tư nghị cùng giật mình đại đại sư minh câu cái phiếu đánh giá cùng hoa tươi muốn một nghìn phiếu đánh giá hôm nay đã canh ba trường cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương hai mươi sáu nữ đế chuyển mặt bất diện tiên kinh làm âu dương tuân muốn củng cố thiếu thương cùng nhau đi tiên sân lúc cố thiếu thương đưa ra phải dẫn theo hạ thanh vi nhất thời rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hạ thanh vi hạ thanh vi tu vi quá thấp ở đây bất kỳ người nào đều có thể xem thấu nhục thân cảnh tam trọng tiên thượng tiên sơn chẳng lẽ là cố thiếu thương ở ngoại môn thân mật giờ khác này có người trong lòng nghĩ như vậy coi như là trưởng môn lý phương hưng cùng âu dương tân nội tâm nhưng cũng là ý tưởng không sai biệt lắm bởi vì bọn họ nhìn lấy hạ thanh vi cũng không thể dùng bình thường không có gì lạ để hình dung chỉ có thể xưng là phát thạch tu vi bình thường tướng mạo bình thường thậm chí trong thân thể đều nhìn không ra linh quang nói rõ bên ngoài tư chất cũng bất quá một dạng bất quá cố thiếu thương chủ động mở miệng vô luận là lý phương hưng vẫn là âu dương tuân cũng không có để ý ở tại bọn hắn nghĩ đến khả năng này là cố thiếu thương đặc biệt ôm ấp tình cảm các loại tốt vậy liền mang theo nàng cùng nhau a âu dương tuân gật đầu xem như là đồng ý cố thiếu thương nhảy xuống đài diễn võ đi tới hạ thanh vi trước mặt ngươi cùng ta cùng nhau thượng tiên sơn sau này liền ở lại tiên phong b ê n trên lời này vừa ra hạ thanh vi còn không có phản ứng gì thế nhưng thái sơ môn một loại trưởng lão cũng là giật mình liền lý phương hưng cũng nói cố sưu ệ việc này có chút không hợp thời trong ngoại môn đệ tử chỉ có thần thông cảnh mới có thể vào nội môn còn đây là ngàn vạn năm lưu truyền xuống quy củ có đệ tử gần đó cũng kỳ quái nhìn c ố thiếu thương cùng hạ thanh vi nội tâm phỏng t r ừ n g đ a n g suy nghĩ gì bên trong môn quy củ ta tự nhiên sẽ hiểu c ố thiếu thương g ầ n đầu thế nhưng bây giờ tiên sơn đã mở như vậy liền muốn chiêu thu đệ tử lớn mạnh ta tiên sơn nhất mạch sau một khắc c ố thiếu thương nhìn về phía hạ thanh vi trong giọng nói tràn đầy chắc chắc nói hạ thanh vi chính là ta tiên sơn nhất mạch ngoại trừ ở ngoài vị thứ nhất đệ tử nói cô thiếu thương đối với lý phương ứng nói không đến thần thông cảnh vào không được nội môn như vậy hạ thanh vi liền chỉ vào tiên sơn không phải nhập môn đãi nàng tu vi đạt được thần thông cảnh sau đó lại ghi vào nội môn chính là cái này lý phương hưng nhìn lấy cô thiếu thương cũng là minh bạch rồi cô thiếu thương cũng định tốt lắm đây hết thảy thậm chí có lý có chứng c ứ t h a n h t i ệ u một phong c h i chủ cố thiếu thương có cái quyền lợi này làm như vậy cũng ở quy tắc bên trong nhưng lại như thế nào cũng khó đổi một điểm tiên sơn từ trước đều là một ít kinh tài diễm diễm đệ tử như vậy mới có danh khí ở toàn bộ tu hành giới đều riêng một mặt cờ thế nhưng lý phương hưng nhìn hạ thanh vi liếp mắt bây giờ không có nhìn ra hạ thanh vi có gì chỗ đặc thù vì vậy dưới cái nhìn của bọn họ chỉ còn lại một nguyên nhân cố thiếu thương là bởi vì tư nhân mà đem hạ thanh vi nhét vào thiên sơn đại đại sư minh lúc này một đạo nhẹ như rồi mỗi thanh âm vang lên cũng là hạ thanh vi cố thiếu thương cúi đầu gặp được hạ thanh vi tay đang kéo cùng với chính mình một đoạn b ó o cáo ta l i ê n tại ngoại môn tốt lắm không cần tiến nhập tiên đỉnh hạ thanh vi thanh âm thấp nhưng đã làm ra quyết định nàng tuy là bề ngoại khiết đảm nhưng nội tâm thông tuệ nghe trưởng môn lý phương g ư n g lời nói l i ê n minh bạch rồi chuyện này đối với cô thiếu thương mà nói là có chút ảnh hưởng bởi vì như vậy chủ động nói không cần nói nhiều cô thiếu thương hướng phía hạ thành vi cười cười sau đó ngầm đầu khuôn mặt biến đến chăm chú âu dương sư thúc ta là tiên sơn tri chủ có hay không có quyền lợi như vậy lần này cô thiếu thương vượt qua lý phương ưng quanh mình còn lại phong chủ cùng với trưởng lão nhìn đến đây đều giữ yên lặng không ai mở miệng thế nhưng bọn họ tuy nhiên cũng cảm nhận được cô thiếu thương kiên định rõ ràng là trưởng môn lý phương ứng có chút ý kiến cô thiếu thương cũng không quan tâm trực tiếp lướt qua đi hỏi thái thượng trưởng lão âu dương tuân nghe câu hỏi mặt mũi rán mua bên trên chán ra khỏi một nụ cười tự nhiên ngươi thành tiệu hôm nay tiên sơn chi chủ có như vậy quyền lợi âu dương tuân khẳng định một tiếng sau đó nói thế nhưng ngươi xác định sao muốn cho cái này nữ hoa gia nhập vào tiên sơn không có một tiêu một hào do dự cố thiếu thương trực tiếp khẳng định gật đầu là để nàng gia nhập vào tiên sơn giọng khẳng định làm cho âu dương tuân không khỏi ánh mắt khẽ h í p một cái lại không nói thêm gì chỉ là nói t ố t ngươi vì tiên sơn chi chủ tự nhiên ngươi nói tính cố thiếu thương cười rồi như vậy liền cùng nhau đi tiên sơn hạ thanh vi ở một bên không nói gì thêm mặc dù đang hạ thanh vi trong lòng có không muốn vì c ố thiếu thương gây phiền thoái nhưng lúc này c ố thiếu thương cũng là chủ ý đã định hạ thanh vi cũng biết lúc này mở miệng nữa vậy thì có chút làm cho c ố thiếu thương tiến t ố i không được vì vậy nàng yên lặng ở một bên không nói gì chỉ là khoảng cách c ố thiếu thương càng gần một ít cố sư đệ nếu quyết định ta người sư huynh này cũng không còn được t r ư ờ n g môn lý phương ưng trầm dai nói không nói thêm gì bên ngoài vung tay lên nhất thời một c ô khí tức đem cô thiếu thương cùng hạ thanh vi bao phủ trong đó sau một khắc bọn họ liền bay lên trời làm cho hạ thanh vi gia nhập vào tiên sơn ở cố thiếu thương biết mình muốn trở thành tiên sơn chi chủ một khắc kia cũng đã xác định vì vậy vô luận trong môn ai phản đối h ắ n cũng muốn làm như thế dù sao theo người ngoài hạ thanh vi chỉ có thể coi là một khối phát thạch nhưng ở cố thiếu thương trong mắt bên ngoài nhưng là một khối bảo ngọc đây là so với thiên sát cô tính cái vị t i a nhân vật chính còn muốn hoa lệ mệnh cách tương lai chi thành cựu càng là cao đến chưa bên đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhìn chung bây giờ thái sơ môn từ trên số dưới nếu như nói ai hơn xứng vào cái này tiên sơn vậy trừ hạ thanh vi ra không còn có thể là ai khác một h h i ế u t bên bay trên trời lấy cố thiếu thương một bên quay đầu nhìn về phía hạ thanh vi trong ánh mắt của hắn xuất hiện hạ thanh vi hôm nay thuộc tính cùng với cuộc đời của nàng t ị c h bản ngắn ngủi hai ba ngày hạ thanh vi thuộc tính ngược lại là không có gì thay đổi thế nhưng cố thiếu thương lại chứng kiến một thân sinh kịch bản có biến hóa rất lớn tính ứng danh hạ thanh vi gần nhất t r u y ề n n g o ạ n được cố thiếu thương coi trọng vào tiến sơn xem thái sơ môn tất cả điện tịch ban đầu dung văn pháp kết hợp thái sơ đạo huyền kinh sáng chế bất d i ệ t tiên kinh hình thức ban đầu cố thiếu thương đồng tử co rụt lại hổ khu chấn động cầu cất giữ cầu chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương hai mươi bảy quật cường tiểu cường diệp thiên tân cơ duyên nhìn lấy hạ thanh vi nhân sinh kịch bản bên trong miêu tả gần nhất chuyển mặn cố thiếu thương không khỏi đồng tử co g i ú lại hổ khu chấn động h nhưng ứ n kiến thiên sát cô tinh các loại chuyển ngoạn, cũng còn không có phản ứng g sát các cô loại lớn có như vậy. h ư n hạ thanh vi g ầ như n ấ t thiếu t chuyển ngoạn, ơ n g là vậy u duyên thiếu i thiên sát cô tinh diệp thiên cái siê-di sinh chút ý tưởng, đi thiệt hồ một. Hai. Nhưng hạ thanh vi lòng tùng. Như dạng nào, thương vẫn sản tưởng, Nhưng thanh như phục thể chút hồ hạ cô cơ cô có sát một một. v ý cô thiếu thương lại căn bản bất lực nếu như nhân vật chính cũng chia đẳng cấp thiên sát cô tinh cái loại này nhất định là cấp thấp nhất hạ thanh vi như vậy mới có thể cũng coi là nhân vật chính không có cơ duyên nhưng tự thân tài tình chính là cơ duyên lớn nhất không có thiên phú cũng không phải là của mình nguyên nhân chỉ là thời đại này công pháp hạn chế cho nên nàng thậm chí có thể dung luyện văn pháp tự khai kinh văn công pháp cô thiếu thương phát ra từ nội tâm cảm khái đồng thời cô thiếu thương quyết định chủ ý cái tia thiên sát cô tình nhất định phải vẫn là định nhân hạ thanh vi độ thiệt cảm nhất định phải vẫn vẫn duy trì có lẽ so sánh với cái tia thiên sát cô tình hạ thanh vi mới là ta chân chính lịch thiên cải b ệ n h then chốt cô thiếu thương nghĩ như vậy liền này nháy mắt bọn họ đã ly khai thái sơ phóng chậm dại ở tiền sơn rất xuống đến rồi thái thượng trưởng lao âu dương tuân rơi xuống đất g i à n mua thân thể tả hữu chuyển động nhìn lấy quanh mình toàn bộ trong đôi mắt đ ụ c ngầu có một k i a hoài niệm tiên sơn quá lâu lâu lắm không tới nơi đây cũng quá lâu không người đến hắn nói một câu xúc động có khí tức tang thương ở trong đó nơi đây chính là tiên sơn cố thiếu thương cũng ở nhìn trái phải cái này tiên sơn với hắn mà nói đã quen thuộc cũng xa lạ quen thuộc là bởi vì hắn đi qua lô tiên tri chuyển thựa thấy qua cái này tiên sơn xa lạ tự nhiên là bởi vì cố thiếu thương cũng là đ ệ một lần đi tới nơi này không sai nơi đây chính là tiên sơn trường môn lý phương hưng nhàn n h ạ t gật đầu đưa cho cố thiếu thương một khối lệnh bài kể từ hôm nay cố sư đệ ngươi chính là cái này tiên sơn c h i chủ khối này chính là tiên sơn lệnh có thể trưởng tiên trên đỉnh núi một ít pháp trận nhưng cần ngươi đã tới thần thông cảnh phía sau mới có thể chân chính sử dụng cố thiếu thương tiếp nhận tỏ ý biết sau đó ở một đám thái sơ môn cao tầng dưới sự dẫn dắt bọn họ du lãm tiên sơn đi tiên đỉnh các nòng n á c h còn như một bên khác thái sơ phong c á c đệ tử ở cố thiếu thương ly khai sau đó liền không có tổ chức có rất ít người rời đi nhưng đại đa số lại khó nén k i ế p sợ lẫn nhau thảo luận đứng lên trong tâm câu chuyện nhiều lắm nhưng hầu như đều là liên quan tới cố thiếu thương có khi là cố thiếu thương dĩ nhiên thành tiên sơn c h i chủ có lời đề lại là cố thiếu thương cái k i a kinh người đánh một trận đối với cố thiếu thương có đệ tử ước ao có đệ tử t h a n phục nhưng người không phục lại rõ ràng thiếu rất nhiều dù sao vượt qua cảnh giới chiến thắng loại chuyện như vậy nhưng là thái sơ môn các đệ tử khó có thể làm được sự tình không muốn nói làm xong rồi chính là nghe cũng chưa từng ngày qua dưới tình huống như vậy nằm trên mặt đất hôn mê diệp thiên nhất thời còn bị bỏ quên thẳng đến các đệ tử tốt một trận nói chuyện phiếm phát tiết trong lòng sau khi khiếp sợ diên phần mình rời đi cái kia nằm dưới đất diệt tiên liền có chút thấy được đúng rồi tên đệ tử này là cái kia nhất phong cũng là một quỷ xui xẻo vừa lúc đụng vào rủi ro cũng không suy nghĩ một chút mặc dù hắn thắng cũng là nhảy qua biên giới nghiền ép không người vì hắn ủng hộ cũng không chiếm được tốt gì như bây giờ thua càng thêm không may nếu như chuyển đến ra có thể sẽ bị lịch sử g h i khác có đệ tử lắc đầu thở dài cố thiếu thương nói đúng tu hành giới thực lực vi tôn nhưng trí mạng nhưng là đối với chính mình không có nhận thức ngu xuẩn cái gì cố thiếu thương hiện tại muốn đổi lời nói không nói đó vì phong chủ dựa theo bối phận không phải chúng ta thái hoa đình thái hoa sơn không có đệ tử như vậy cũng không phải chúng ta thái nguyệt đình thái nguyệt sơn cũng không có đệ tử như vậy rất nhiều sơn dồn dập biểu thị diệp thiên không phải là mình nơi đó một vòng tìm một chút tới có tinh phong đệ tử bất đắc dĩ đi ra tên đệ tử này tựa hồ là chúng ta tinh p h o n g có chút quen mặt nên phải từng thấy vậy các người đem lánh về đi thôi đúng vậy sau khi trở về vẫn là đốc xúc hắn hảo hảo tu h à n h a những đệ tử khác r ồ n dập như vậy khuyên nhủ nói cái kia đi ra nhận l á n h tinh p h o n g đệ tử có chút hối hận nghĩ thầm sớm biết không đến nhận l á n h nhưng rất bất đắc dĩ nhận thức đều nhận thức hạ ở nơi này lần động tinh phía dưới cái kia diệp thiên thân thể hơi giật giật lúc này ở diệp tiên h trong đầu có một đạo thở dài diệp tiểu tử nếu đã tỉnh vậy chính mình trở về đi viêm lão một câu nói vậy trần diệp thiên trạng thái hắn đã tỉnh lại có một hồi trong đầu diệp tiên h phát ra tiếng thống khổ hỏi viêm lão ta là không phải phế vận thậm chí ngay cả thần thông cảnh cố thiếu thương đều đánh không lại tiếp tục như vậy như thế nào báo ta huyết hải thâm cửu không phải cái này cũng không trách ngươi viêm lão thở dài đồng thời trần an nói là cái kia cố thiếu thương được chân thủy cương sát lại có cái kia đặc biệt tiên sơn truyền t h ừ a lúc này mới đưa ngươi đánh bại là lấy đúng dịp vâng không lấy ngươi khả năng tuyệt đối không thể nào nhất chiêu liền bại tuy là đây là thoải mái nhưng nghe lại làm cho diệp thiên càng thêm thống khổ cảm giác mình thực sự chính là một cái phế vận viêm lão ngươi nhận thức chuẩn bị cho ta thỏa đáng cũng chẳng qua là có thể kéo hơn mấy chiêu diệp thiên không khỏi hỏi lại có chút không c a m lòng viêm lão lại thành tự nói diệp tiểu tử không nên xem thường cái kia cố thiếu thương ta quản hắn nhục thân khí huyết như rồng như hình người hung thú một dạng c h í ngày h một ít kỳ hôm nay h h c ngươi đây là làm một đá cây chân còn vô duyên vô cớ đắc tội rồi cái này thái sơ môn thời gian sợ rằng không dễ chịu ai nói xong lời cuối cùng viêm lão không khỏi lại hán nội tâm không khỏi n g h i lấy diệp thiên trêu trọc địch nhân năng lực quá quá mạnh không phải thà k h n g phục diệp thiên trong đầu giống giận chẳng lẽ ta ngay cả một cái nhục thân cảnh cũng không bằng sao nói như vậy ta nên như thế nào báo thủ thì như thế nào vì viêm lão ngươi khôi phục thân thể nghe nói lời này viêm lão do dự cuối cùng vẫn đã quyết định diệp tiểu tử không nên gấp ngươi trước nuôi một dưỡng thương thế chờ các loại tốt lắm sau đó ta chỉ điểm ngươi đi trước một chỗ bí cảnh tại nơi này ngươi sẽ đạt được lột xác cầu cái hoa tơi ư cùng phiếu đánh giá ngày hôm nay canh năm trường lang thần không có đổi mới ban ngày bắt đầu đổi mới cầu chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai mươi tám thể chất tiến hóa sơ cấp hôn đ ộ i thể tiên sơn vui bằng lắng xuống rộng lớn tiên sơn bây giờ n h ê n h đón hai người ở tại bên trên nguyên bản mọi môn thì thiếu cái đệ tử tạp dịch cùng một vị đại sư mình sơn phong chủ tiên trên đỉnh núi hạ thanh vi lại đối mặt cố thiếu thương không khỏi đổi đ ổ i xưng hô t ừ n g u y ê n bản đại sư mình cho tới bây giờ phong chủ cũng chính là tiên sơn tri chủ hạ sưng muội cố thiếu thương cũng không thèm để ý xưng hô thay đổi còn nói như thế ngươi bây giờ vẫn không tính là nhập môn cho nên chúng ta trong lúc đó không cần như vậy theo khuôn phép cũ ta nhưng cứ gọi ngươi là sư muội nếu là nguyện ý ngươi nhưng có thể gọi ta là đại sư huynh nếu như có thể làm chủ cô thiếu thương hận không thể đem chính mình cùng hạ thanh vi quan hệ giữa c h ó i chặt cùng một chỗ trở thành các sư huynh là tốt nhất đáng tiếc hắn tuy là t i ề n sơn c h i chủ nhưng bây giờ thực lực quá thấp không có như vậy quyền hạn dù vậy cô thiếu thương cũng vì hạ thanh vi suy nghĩ khắp nơi lại mở cửa sau ở nơi này tiên phong bên trên không cần c â u g n ệ cô thiếu thương nói khu trong nội môn mỗi một tòa chủ mạch trên ngọn núi đều có truyền thừa đều có tàng kinh các chúng ta tiên sơn cũng không ngoại lệ hạ sư mọi người không có việc gì liền có thể xem máy kinh khả quan thái sơ môn tất cả điện tịch Trừ、cái đối ó có có ra, trên trên ra tòa ta hai chưa mỗi một mỗi một điểm núi, tài giờ, tiên liền ngươi người, cái tài liền tháng thả hết. nguyên bên nguyên nên đỉnh cung phong này cung dùng cũng dùng không cần nệ, dùng đều đ dùng. câu cấp. cấp Bây vậy, Vì với cuối cùng này nói hạ thanh vi theo bản năng liền muốn cự tuyệt nhưng không chờ nàng cự tuyệt cố thiếu thương lại có l ờ i ngữ đem lời nói cho chặn lại đương nhiên hiện tại ngươi ta đã vì tiên sơn người tự nhiên lấy chấn hương tiên sơn là nhiệm vụ của mình bị tiên đỉnh tài nguyên liền muốn chấn hương tráng đại tiên sơn nỗ lực tu hành thành công cũng phải có sở t ặ n lại cô thiếu thương nhìn lấy hạ thanh vi c h ậ m g ã i nói ra hôm nay chi bắc kinh chính là tiền nhân để lại vì bọn ta hậu bối phúc trạch nhưng có một ngày người ta như khai sáng k i n h văn liền cũng muốn lưu lại đi phúc trạch hậu bối điểm này người khả năng làm được cuối cùng cô thiếu thương hỏi như vậy hạ thanh vi sửng sốt nguyên bản muốn cự tuyệt nói không nói ra miệng đối mặt với cô thiếu thương hỏi hạ thanh vi cuối cùng vẫn c h ậ m g ã i chăm chú gật đầu từng chiếm được hạ thanh vi hồi phục cô thiếu thương cười rồi trong nội tâm cô thiếu thương thì tại thầm nghĩ bởi vậy lời nói đợi nàng sáng chế cái kia bất diện tiên kinh hình thức ban đầu ta liền có thể đệ một cái thấy được đến lúc đó v ớ i lúc thuận lợi c h u y ể n tu đối với hạ thanh vi cô thiếu thương tràn đầy trờ mong trong giới tu hành có bảy kinh mười hai phương pháp thuyết pháp chính là nói có bảy bộ vô thượng cổ kinh cùng mười hai bộ phận pháp môn vì tu hành giới trí cao tu hành bí tịch cũng được xưng tiên kinh cùng đế pháp thế nhưng hôm nay cô thiếu thương đối với những truyền thuyết này bên trong tiên kinh cùng đế pháp trờ mong đều không có đối với hạ thanh vi trờ mong c à n mạnh bởi vậy có thể thấy được cô thiếu thương đối với hạ thanh vi là biết bao coi trọng c ô thiếu thương ánh mắt đông lại một cái dễ dàng liền từ hạ thanh vi trên người thấy được như nay thuộc tính còn lại thuộc tính vẫn là như là thường ngày thế nhưng tốt lắm cảm giác độ m ộ t cột cũng là rất có biến hóa đã trải qua trước đây sau khúc c h ế t lại từ tạp dịch viện đến rồi tiên phong bên trên bây giờ hạ thanh vi đối với c ô thiếu thương độ t h i ệ n cảm thình lình đột nhiên tăng mạnh đã từ nguyên bản bàn nhỏ mười đột phá đến sáu mươi tình trạng chỉ dựa vào hạ thanh vi cái kia phúc c h ạ c h người bên cạnh mệnh cách ta và nàng hôm nay độ thân mật hẳn là liền không nhỏ khí vận g a trì cố thiếu thương đem hạ thanh vi nuôi thả ở tiên trên đỉnh núi phía sau không khỏi nghĩ đến lại tăng thêm cùng cái kia thiên sát cô tinh là địch cũng có thể đạt được không ít đảo ngược khí vận gia trì hôm nay ta có thể nói khí v ậ n bất phàm nhưng khoảng cách đ ị c h thiên cải mệnh vẫn còn có chút khoảng cách cô thiếu thương nhìn nữa chính mình nhân sinh kịch bản chúng vẫn đánh dấu cùng với chính mình đại kết cục kết cục vẫn là thái sơ môn gặp thai họa diệt môn thậm chí liền trưởng môn và các trưởng lão nhân sinh kịch bản cũng đều giống nhau biết làm thái sơ môn bị diệt im bặt mà ngừng thiên sát cô tinh vẫn là mạnh mẽ a loại này phạm vi tính vạ lấy vô tội đến bây giờ còn không có thay đổi cô thiếu thương một trận chiến đấu làm cho diệp thiên ở thái sơ môn bên trong mất hết thể diện nhưng cái này tác dụng không lớn vẫn không đổi được kỳ hội liên lụy thái sơ môn truyền thật cái này không từ làm cho cố thiếu thương dân g lên còn lại tâm tư xem ra nhất định phải làm cho thái sơ môn cùng thiên sát cô tinh không chết không nớt mới được như vậy mới có thể thoát khỏi bị thiên sát cô tinh liên lụy ngược lại còn có thể thu được một lớp đảo ngược khí vận tăng cường thế nhưng điểm này nên làm như thế nào đến đâu cho dù ai cũng không nghĩ ra cố thiếu thương từ một cái ngoại môn đệ tử n ả y trở thành tiên sơn tri chủ phía sau hãn đệ một cái ý nghĩ cũng là nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào diệp thiên cố thiếu thương từ từ nghĩ lấy cũng không sốt ruột bởi vì trước đây trận chiến ấy diệp thiên mặc dù là dưỡng thương cũng phải bàn nhỏ tiên cái này mấy ngày còn đủ cố thiếu thương hào h ả o suy nghĩ một chút đồng thời c ũ n g cố tu hành một phen từ lô tiên tri chỗ có được truyền thừa làm cho cố thiếu thương đối với mình tu hành con đường phía trước càng thêm rõ ràng một ít bây giờ cố thiếu thương vẫn là tùy thời có thể bước vào thần thông cảnh thậm chí một ngày bước vào thần thông cảnh nói không chừng liên phá lương trọng thiên thậm chí tam trọng thiên đều có thể chỉ là cố thiếu thương vẫn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không phá cảnh ở cố thiếu thương cá nhân thuộc tính bên trong vẫn cho h t ấ sở dĩ cố thiếu thương liền vẫn không có đột phá mà là không ngừng làm cho thể chất tiến hóa tăng cường bây giờ cũng không gấp phá cảnh đơn giản liền tốt tốt nhìn một cái thể chất này tiến hóa có thể đến cái tình trạng gì cố thiếu thương đã quyết định bây giờ hắn vì tiên sơn c h i chủ nắm giữ tài nguyên các loại tu hành tài nguyên đều là hạ bút thành văn thái sơn môn trung các loại kỳ dị đan dược càng là cái gì cần có đều có cao đẳng khí huyết đan hầu như vô cùng vô tận đã như vậy liền mượn tốt làm cho thể chất tiến hóa một phen nghĩ như vậy cố thiếu thương ở trong t i n h thất trong tay xuất hiện một bả cao đẳng khí huyết đan sau một khắc liền toàn bộ nuốt vào trong bụng từng cổ một mạnh mẽ khí huyết tràn ngập trong cơ thể hắn nhất trọng, trọng trào vào tầng thứ m ư ơ i luân hồi nhiều lần làm cho cố thiếu thương thể chất nhanh chóng phát sinh biến hóa thời gian một ngày tiếp lấy một ngày ước chừng năm ngày thời gian cố thiếu thương bê quan trong tính thất không ngừng t r u y ề n ra ở ổ, ổ khí huyết bắt đầu khởi động âm thanh hắn giống như một luân đại nhật cả người tỏa ra khí huyết không ngừng kinh người không gì sánh được chính là cái này năm ngày cố thiếu thương lấy các loại đan dược kỳ chân tới tăng cường chính mình khí huyết nhất trọng trọng khí huyết rút mánh vào cái k i a trong cơ thể t ầ n g thứ mười thái huyền chi môn sau đó chảy ra thúc giục cố thiếu thương thân thể biến hóa năm ngày xuống tới cố thiếu thương khí huyết đạt tới một mức độ khủng bố trong người hắn tất cả tạp chí đều bị khí huyết loại bỏ đi ra ngoài tinh thuần đến rồi cực hạ khí huyết từng bước diễn sinh ra tới hai cổ kỳ dị khí độ một giả vì thái sơ chi khí một giả vì thái huyền chi khí nhị khí đan b ả o từng bước tương dung đứng lên sau đó ra đời hỗn độn một dạng quan mang phanh một cái trong nháy mắt cố thiếu thương thân thể tiến hành rồi một hồi hoàn toàn thuế biến lúc này h ắ n cái kêu người trên thuộc tính nguyên bản thể chất tiến hóa chung cũng phát sinh biến hóa nguyên bản thể chất tiến hóa chung đặc tính đã tiêu thất thay vào đó là mặt khác hạng nhất đặc thủ hỗn độn thể ban đầu tàn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương hai mươi chín đột phá liên phá tam trọng tiên Cái này. Cô này. thế i u t h ư ơ n g mở mắt ra, n hôn ì mình. nhìn mình, n Hắn nhìn thuộc tính liệt biểu bên trong hiện liên quan tính tin. tiến hoàn thành, biến thành thuộc thuộc chút khó thể Thể chất hoa h liệt biểu của có có với độn t thể. thiếu t h Cô ư ơ g thể r Trên o n dâng lên g giác. đầu, ly một cảm t cô cái kỳ ế giới loại này, có các t h chất, các có đặc như thần thể, thánh thể, quá âm thể thái dương thể trở, các loại, đều riêng, có đặc điểm. Thế nhưng, hôn đột thể tỉ trở, đột dương riêng, điểm. quá đều âm loại, vừa nói trên cái thế giới này có thể chưa bao giờ có đương nhiên cái này còn không là then chốt thái sơ đạo huyền kinh bên trong thập trọng có thể nhường cho nhân tu thành hôn độn thể cố thiếu thương tâm niệm vừa động nhất thời vẫn có thể từ hệ thống bên trong chứng kiến cặn kẽ giới thiệu đặc thù hôn đồn thể ban đầu tàn nói rõ thái sơ thái huyền nhị khí hợp nhất chuyển hoán hôn đồn dẫn phát thân thể thần bí biến hóa mở ra nhân thể bảo tàng hôn đồn có thể dung v ậ n vật có thể sinh v ậ n vật sơ cấp vẹn vẹn chỉ là thái sơ thái huyền nhị khí biến thành chỉ là nhất sơ cấp hôn đồn thể còn không thể dung v ậ n vật uy năng hữu hạn tàn thể chất không trọn vẹn còn chờ hoàn thiện nhìn lấy liên quan tới chính mình hôn đồn thể giới thiệu cố thiếu thương ngược lại là bình thường trở lại một ít n g u y ê lai thái sơ thái huyền nhị khí hòa hợp, còn có như vậy cảm khai sau đó cố thiếu thương còn ý thức được một điểm hơn nữa muốn làm được điểm này nhất định phải ở nhục thân cảnh mới có thể nếu như một ngày thăng cấp liền khó có thể làm cho thái sơ thái huyền nhị khí hòa hợp thảo nào thái sơ đạo huyền kinh ngày xưa xuất thế sẽ phải chịu thiên khiển có thể hồi sáng pháp chi kiếp chỉ bất quá cố thiếu thương mặt bên trên lộ ra một vệ n g ư ỡ n g nghịu cái này hôn đ ộ n thể kế tiếp nên như thế nào bù đắp đâu cái kia thái sơ đạo huyền kinh trung cũng không có nhằm vào nhục thân thập trọng ngày sau tu hành pháp bản thân cái này thập trọng cảnh giới liền tại suy đoán bên trong cố thiếu thương có chút hơi khó chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hạ thanh vi trên người chỉ có dựa vào hạ thanh vi vô song tài tình đem ý niệm trong đầu đẻ xuống cố thiếu thương lĩnh hội chính mình bây giờ thể biến hóa về chất đ e m so với trước cố thiếu thương lấy ngắn ngủi mấy ngày tu hành hầu như tiến triển cực nhanh thân thể hắn khí huyết so với phía trước mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i lần đều có thừa nhục thân mạnh càng là siêu việt quá khứ mặc dù là không trọn vẹn hôn đồn thể chỉ sợ cũng mạnh hơn rất nhiều trong giới tu hành thể chất đặc thù cảm thụ được thể chất cường độ cố thiếu thương nói một câu xúc động thể chất này tiến hóa hoàn toàn cũng đại biểu cho cố thiếu thương nhục thân cảnh thập trọng đã viên mãn Điểm này, cố thiếu thương có thể rõ ràng cảm nhận được hắn một vận chuyển khí huyết n ặ n g trọng điểm lãng ở đến rồi đệ thập trọng sau đó liền không cách nào có chút tiến cảnh đây chính là đạt tới cực hạn không cách nào tiến thêm được nữa nhục thân cảnh chạy tới đầu cố thiếu thương ý thức được điểm ấy là thời điểm phá vỡ mà vào thần thông cảnh thái sơ đạo huyền kinh ngược lại là có thần thông cảnh tu hành chi pháp nhưng không phải hỗn độn thể tu hành chi pháp bất quá chỉ có thể dùng trước đột phá liền tại lập tức cố thiếu thương đã quyết định sau một khắc hắn nhắm hai mắt lại vận chuyển công pháp kinh văn thái sơ có hay không không có vô danh một chỗ bắt đầu có một mà chưa hình thiên huyền địa huyền thái huyền huyền diệu khó giải t h í c h sơ huyền cũng sinh thái huyền c h i môn thần thông t ử trào thần thông cảnh kinh văn v ậ t chuyển cố thiếu thương trong cơ thể khí huyết trùng điệp t ặ n ở tại nhục thân các nơi cùng lúc đó cố thiếu thương sâu trong thân thể cái kia t ầ g thứ m ộ ư ơ i chỗ thái huyền c h i môn càng là hoang long khẽ n ú c đ í c h c h ố n g r ố n g từ đó sinh ra một cố kỳ dị lực lượng đây cũng là cố thiếu thương nhục thân t r u n g sinh ra lực lượng nay c ổ lực lượng đang tiếp dẫn thiên địa nguyên lực thần thông tri lực thần thông cảnh tiêu chí chính là sinh ra thần thông tri lực Cô như i ế u t h ơ n vậy cố thiếu thương vẫn còn chưa dừng lại thần thông cảnh cũng chia làm cựu trọng tiên h cùng nhục thân cảnh toàn bộ đối ứng vì vậy thần thông cảnh lúc tu hành giả có thể tu ra chín đạo thần t h ô n g phân biệt đối ứng thần thông bất đồng cũng đại biểu cho ở cảnh giới này bên trong thực lực có điều khác biệt lúc này cố thiếu thương mới vừa đột phá đến thần t h ô n g cảnh sơ sinh thần t h ô n g chi lực lập tức liền bắt đầu động tác kế tiếp cô động thần thông thiên hạ có vô số thần thông hầu như mỗi một cái môn phái thánh địa đều có một môn thần thông nổi danh trên đời vì thế gian định cấp thần thông một trong thái huyền môn đương ra thần thông chính là thái huyền c h i môn có thần t h ô n g c h i vương danh s ư n g chỉ bất quá môn thần thông này cũng không phải dễ dàng như vậy tu thành mặc dù là thái huyền môn chân truyền đệ từ trung có thể có mấy cái tu thành đã tính không sai thái huyền tri môn thần thông nhất thành có thể làm hai tâm đơn giản khống chế còn lại thần thống không có thần thông xung đột mà lo lắng cố thiếu thương nghĩ l ấ y hiện tại cái này thái huyền c h i môn liền cũng có thể thành tựu ta hạch tâm thần thông sau một khắc cố thiếu thương cả người thần thông c h i lực lập tức ngưng tụ với nhau đi cô động thái huyền c h i môn ông vô hình âm thanh đại tác trong cơ thể hắn thái huyền c h i môn chấn động bị thần thông c h i lực bá khỏa từ từ chấn động yếu ớ t xuống tới thần thông c h i lực đã hoàn toàn chạy vào thái huyền c h i môn một cỗ sai sử như cánh tay cảm giác sinh ra trước đây cố thiếu thương tu thành lục thân cảnh t h ậ p trọng tự chủ mở ra thái huyền tri môn thế nhưng hắn lại không cách nào chủ động ứng dụng chỉ là khu động khí huyết trở các loại lực lượng từ trong môn chuyển lên một vòng hiện tại bên ngoài thần thông cảnh nhất thành lập tức đem cái này thái huyền c h i môn luyện hóa hóa thành hắn đạo thứ nhất thần thông thần thông nhất thành tự nhiên sai sử như cánh tay l à m cố thiếu thương luyện hóa thái huyền c h i môn cũng đại biểu cho hắn thần thông cảnh nhất trọng tiên đã công đ ư ợ c viên mãn cố thiếu thương không có ngừng dưới thái sơ môn cũng có thần thông chính là ngưng tụ cương sắt tiên thiên nhất khí được xưng có thể hóa thiên hạ cương sắt với một đạo thần thông bên trong ngưng tụ cương sắt càng mạnh nay đạo thần thông liền càng mạnh cố thiếu thương lúc này muốn trực tiếp cô đọng đạo thứ hai thần thông cũng là thái sơ môn đương gia thần thông tiên tiên nhất khí. vô luận là thái huyền chi môn vẫn là tiên thiên nhất khí đều là đại danh đỉnh đỉnh thần thông cũng là ngày xưa hai đại thánh địa trồng cửa thần thông danh chấn tu hành giới bây giờ cố thiếu thương ban đầu đến thần thông cảnh nhưng phải một lần hành động cô động cái này lưỡng đạo đại thần thông làm cố thiếu thương thần thông chi lực vận chuyển trong cơ thể hắn cái kia chân thủy cương sắt cương t r ủ n g bị thần thông chi lực vây quanh thái sơ đạo huyền kinh tu ra thái sơ thái huyền nhị khí quấn quýt thêm lên cố thiếu thương hôm nay thể chất cùng nhau sinh ra một lồn hỗn độn chi khí còn vào cái này cương chủng bên trên nhất thời cương chủng phát sinh bồn nguyên biến hóa từng bước hóa thành cố thiếu thương đạo thứ hai đại thần thông. thiên tiên nhất khí cương t r ù n g từ lúc mới bắt đầu nhảy lên đến từng bước cán tính lại cũng đại biểu cho c ố thiếu thương thuận lợi thành công đến tận đây thiên địa nguyên lực không ngừng d ũ n g manh vào c ố thiếu thương trong cơ thể phanh nhiều lần trong cơ thể gông x ỉ n g ã y c ố thiếu thương lần nữa đột phá phen này một mạch thành thần thông cảnh nhị trọng tiên cầu cất giữ chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi lại dòm nó diệp thiên nhân sinh kịch bản diệp tiểu tử vậy mới tốt chứ lần này không chỉ có chữa khỏi thương thế, thế thậm chí một lần hành động đột phá đạt tới thần thông nhị trọng thiên cảnh thần á i sơ m thông nhị trọng thiên mà thôi còn chưa chân chính cô động một đạo đại thần thông diệp thiên lắc đầu không hài lòng lắm bộ dạng không sao tuy là chưa từng cô động thần thông nhưng chỉ cần đạt được cơ duyên ngươi liền có thể một lần hành động c ô động lưỡng đạo đại thần thông viêm lão thanh â m vang lên tu hành giới có tiên kinh đế pháp thuyết pháp nhưng trừ những thứ này ra kinh cùng pháp ở ngoài thần thông cũng lớn có nói đầu tu hành giới các loại thần thông vô số kể phân loại nhưng mọi người sợ công nhận lại vẫn còn có chút thần thông có thể trổ hết tài năng mang theo đại thần thông tên thiên hạ đại thần thông vốn cũng không nhiều mỗi một môn đại thần thông đều thanh danh hiền hách thường thường là một cái môn phái trấn phái phương pháp nghe đến đó diệp tiên không khỏi nói viêm lão nguyên bản cái tia chân thủy cương sát có thể giúp ta tu thành thái sơ môn tiên t i ê n nhất khí bây giờ lại không hy vọng như vậy ta còn có thể tu thần thông gì đâu viêm lão trầm âm nguyên bản ta nghĩ ngươi được chân thủy cương sát sau đó liền có thể thuận lợi thành trường trở thành chân truyền đệ tử liền có thể đạt được cái kia tiên tiên nhất khí thần thông p h á p môn hiện tại xem ra chân thủy cương sát là không được hơn nữa ngươi phen này tao nộ muốn trở thành chân truyền cũng không dễ dàng như vậy bất quá yên tâm tuy là thái sơ môn tiên t i ê n nhất khí đại thần thông mạnh mẽ nhưng cũng có rất lớn hạn chế cần không ngừng thu thập cương sát chi khí mới có thể đem lớn mạnh hiện tại bỏ qua cái này thần thông cũng được diệp thiên nghe đến đó không khỏi do hỏi viêm lão ngươi một mực không chịu chuyển cho ta ngươi sở học mình bây giờ thần thông cũng muốn mặt k h á t tu hiện tại học được tiên thiên nhất khí có khả năng nhỏ ta đây phải như thế nào lại thu hoạch còn lại thần thông đừng nóng vội đừng nóng vội mất cái kia cương sắc cũng không sao ta đây còn có một thùng cơ duyên chờ ngươi viêm lão chứng chặt thanh âm ở diệp thiên trong đầu vang lên chỉ bất quá vậy sẽ phải ra khỏi cái này thái sơ môn mới được tốt ta nhân cơ hội lĩnh một cái đi ra ngoài nhiệm vụ liền đi tìm viêm lão ngươi nói cơ duyên diệp thiên không chút do dự liền làm xong dự định mặc dù đang cái này thái sơ môn t r u n g nho nhỏ gặp khó khăn thế nhưng nơi đây cũng coi như an ổn ta lần này xuất môn nhất định đánh ra cái tương lai đợi thần thông cảnh t r u n g vô địch sau đó lần thứ hai qua đây khi đó ta nhất định phải thua cái kia cố thiếu thương mấy ngày dưỡng thương thêm lên chuẩn bị một phen diệp thiên đi ra chính mình đậu p h hắn chuẩn bị đi tiếp cái nhiệm vụ sau đó ra ngoài đi tìm cơ duyên diệp thiên còn quyết định chủ ý chuyến này đi ra ngoài nhất định phải thần thông cảnh thành công sau đó mới có thể trở về thái sơ môn chỉ bất quá diệp thiên mới chỉ có mới vừa đi ra chính mình đậu p liền thấy một nhóm đệ tử chen t r ú c hướng tới mình ở nơi này ở nơi này tiêu phàm ở nơi này vừa thấy được diệp thiên lập tức liền có đệ tử hô to diệp thiên bây giờ dùng tên giả tiêu phàm vì vậy tự nhiên biết những đệ tử này là đang gọi mình cái này vốn là đi về phía trước bước chân vì đó mà ngừng lại diệp thiên trên mặt có lấy lưỡng lự cái này người tới bất thiện mới vừa kết thúc dưỡng thương xuất quan đột nhiên gặp được nhiều người như vậy vẫn là rõ ràng xông cùng với chính mình tới diệp thiên vô ý thức có chút luôn cuống nhưng liền cái này phiến khắc thời gian những đệ tử kia đã như ong vỡ tổ mà đến tiêu phàm cố phong chủ cho mời cố phong chủ ngược lại là hào tâm tại đánh đả thương ngươi sau đó còn chủ động muốn đến xem ngươi đồng thời tặng chút lễ qua đây tiểu t ử ngươi tuy là ném một lần người thế nhưng coi như là may mắn g i á n rồi một trận lại có thể đổi một ít tài nguyên cũng không tệ đi mau đi mau cố phong chủ ở chờ ngươi đấy diệp thiên phản ứng kịp quanh mình các đệ tử đã vây quanh hắn hướng phía tinh phong đại điện mà đi cố thiếu thương thành t i ể u thái sơ môn thứ mười lăm tôn cự đầu tiên sơn tri chủ địa vị vẫn là siêu nhiên hắn mặc dù là tới đây tinh phong vẫn an bị chính mình đả thương diệp tiên cũng không trở thành tự mình qua đây tương phản ở tinh phong đại điện cùng tinh phong c h i chủ u ố n g trà phía dưới tự nhiên có đệ tử đi tìm diệp thiên đến đây diệp thiên vừa đi một bên từ đệ tử t r u n g quanh trong miệng biết được cái này chuyện đã xảy ra một cỗ b ấ t khí không khỏi sản sinh người tới vẫn an ta người bị thương này kết quả vẫn còn muốn ta chủ động đi qua thấy ngươi thật là thật là tự đại ở trong nội tâm diệp thiên đối với cố thiếu thương sinh ra hạn khí cũng tự cảm có chút bực bội nhưng cũng không thể tránh được cái này đệ tử t r u n g quanh trong đó có nội môn đệ tử còn có chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử nhưng là thực lực ở thần thông cảnh phía sau tám trọng diệp thiên chính là không muốn đi thực lực kia cũng không cho phép dưới tình huống như vậy diệp thiên lên tinh phong đại điện cố phong chủ tiêu phàm tới tiểu sư thúc tổ chúng ta đem tiêu phàm mang đến vừa vào đại điện diệp thiên chợt ngay bên c ạ n h c á c dồn dập mở miệng cái này một bộ tư thế giống như là đưa hắn chóc tiền lời tiền giống nhau có đệ tử đối với c ô thiếu thương t i ê u không ra tiểu sư thúc tổ liền cố phong chủ có đệ tử không hề khúc mắc trong miệng bên trái một cái lại một cái diệp thiên ngầm đầu một cái chỉ thấy phía trên cung điện cố thiếu thương đang cùng tinh phong chi chủ cùng nhau cống trả tinh phong chi chủ cũng là bên trong môn cự đầu tu vi phóng nhãn bên trong môn cũng là tối cao mấy vị một trong nhưng lúc này một ngụm một cái cố sư đệ rất là k h á c h khí tiêu phảm cố thiếu thương gặp được diệp tiên m ỉ n n ư ờ i để trong tay xuống c h é n t r à trước đây đưa ngươi đả t h ư ơ n g chính là cử chỉ vô tâm vì vậy hiện tại tới thăm ngươi một chút trong miệng nói lời khách sáo cố thiếu thương nhìn chằm chằm diệp tiên h xem trong mắt xuất hiện diệp tiên h thuộc tính đồng thời diệp thiên nhân sinh kịch bản cũng hiện ra ở cố thiếu thương trước mắt cầu cất giữ chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc chương ba mươi mốt thất kinh thập nhị pháp đấu chiến thánh pháp cố thiếu thương cười tủm tịm dường như một cái ôn hòa trường gối hắn nhìn lấy diệp thiên mục đích thực sự lại chính là vì kiểm tra diệp thiên nhân sinh k ỳ bản phía trước tại cái tia thái sơ phong bên trên đánh một trận cô thiếu thương chú ý tới diệp thiên tuy là bị thua nhưng cũng có mới cơ duyên chỉ bất quá khi đó nhân sinh k ỳ bản biểu hiện cũng không cụ thể sở dĩ cô thiếu thương đột phá tu vi vừa kết thúc liền lập tức tới muốn nhìn diệp thiên nhân sinh k ỳ bản có hay không biến hóa mới cái này nhìn một cái quả nhiên có chút kinh hỷ tính danh diệp thiên dùng tên giả tiêu phẩm cảnh giới thần thông nhị trọng mệnh cách thiên sát cô tinh kim mệnh số tư chất bất phẩm tử quý nhân tương trợ tử đặc thù tàn hồn tùy thân nhân sinh kịch bản nhân vật chính gần nhất truyền mặt thái sơ môn t r u n g tao nổ thất bại phát thể muốn mạnh mẽ chịu đến viêm láo chỉ điểm ra ngoài với hai mươi lúc hai mươi cùng một gia tộc kết làm duyên phận lấy thái sơ môn tên vì thế gia tộc giải quyết chút mâu thuẫn trong gia tộc này trong tay nắm giữ một đấu chiến thần đ i ế u tượng kỳ thực nội hàm thất kinh thập nhị pháp một trong số đó đấu chiến thánh pháp chịu đến viêm láo chỉ điểm phá giải ảo diệu trong đó chiếm được đấu chiến thánh pháp tu thành nội bộ ba đầu sáu tay trở các loại đấu chiến thần thông tu vi liên tiếp đột phá mấy cái trọng tiên khá l mặc dù là thiên sát cô tình nhưng không hổ là nhân vật chính kịch bản nhìn lấy diệp thiên nhân sinh kịch bản cố thiếu thương không khỏi giật mình đồng thời trong lòng cảm thái tu hành giới có thất kinh thập nhị pháp nói đến bậy kinh là chỉ có thể lấy tiên kinh mang theo vô thượng cổ tiên kinh truyền thuyết có thể tu tới nhập thánh bên trên tiến ê n cảnh. 12 phương pháp, chính là đế pháp, là đ Pháp. h Cái gọi là đế, h thiên tạo trí hạ, cảnh ư thượng ờ n g g trí i b ê c ù nhưng g với cái kia t á thánh địa thái pháp i kinh, nội bộ thần diệu vô biên, kinh Bởi huyền huyền thần không thể đứng hàng thất thập nhị thể thấy đều vậy đứng bên trong. địa đ bộ vô có ợ c thất k i h thập nhị pháp h t n vô ư ợ đáng quý. Nhưng quý. mà hiện tại cố thiếu thương nhìn lấy diệp thiên mới truyền n g mặt dĩ nhiên là có thể có được cái tiêm mười hai bộ phận đế kinh một trong đấu chiến thánh pháp đấu chiến thánh pháp đứng hàng thất kinh thập nhị pháp chung trên thế gian truyền lưu cái này một bộ p h á p m ô n chính là vô thượng đấu chiến phương pháp tương truyền một ngày tu thành ngang hàng cảnh giới hầu như không người có thể địch cẳng có thể đơn giản vượt qua trọng thiên mã chiến phát n ô n bên trong một ít thân thông cũng lưu truyền rộng rãi thì như trong đó ba đầu sáu tay đại thần thông nay thần thông một ngày tu thành liền có thể phân hóa ba đầu sáu tay hóa thành thần thông c h i chủ ba đầu sáu tay phân biệt diễn biến một thần thông ba đầu sáu tay càng có thể mở ra đạo cung nhập chủ trong đó diễn biến đấu chiến thần thai thành tựu vô thượng cảnh giới từ lâu dài nhìn lên cái này đấu chiến thánh pháp nhưng là phải so với thái sơ đạo huyền kinh tới không có chút nào sai a cố thiếu thương không phải cảm khái đồng thời cố thiếu thương may mắn may mắn vừa đột phá lập tức sẽ tới nếu như tiếp qua hai ngày cái này tiên sát cô tinh vừa ra khỏi cửa khả năng liền khó có thể vãn hồi rồi phen này trong ý nghĩ c ố thiếu thương vẫn nhìn diệp thiên diệp thiên chứng kiến c ố thiếu thương vẫn đinh cùng với chính mình xem cảm giác cả người không được tự nhiên lòng hắn trung thậm chí không nhịn được nghĩ cái này c ố thiếu thương không phải nhìn ra cái gì sao thanh cựu dùng tên giả vào thái sơ môn lại có tùy thân tàn hồn trong người diệp thiên bị nhìn có chút trọn dạng mà ở c ố thiếu thương dưới ánh mắt diệp thiên cũng không có thể biểu thị cái gì dù sao ở c ố thiếu thương bên cạnh còn có bên trong môn nhất tôn cự đầu càng là tinh phong tri chủ tiêu phảm đông nhiên cô thiếu thương mở miệng phá vỡ loại này bầu không khí trước đây đưa ngươi đả thương chỉ là ngoài ý、muốn. ngày gần đây ta bồi thường người một hai nói cố thiếu thương vung tay lên lập tức có đệ tử xuất ra khay cùng bình xứ nội bộ bày đặt đan g dược cái này dựa chén địa đệ tử còn hâm mộ nói tiểu sư thúc tổ phong khoáng thiệt lương bất kể h i ể m khích lúc trước tiêu p h ả m ngươi cũng là số may rõ ràng là ở chị ư ớ cao c thế nhưng d i ệ p thiên lại một điểm cảm giác đều không có tương phản hắn rất là không được tự nhiên hắn không thể đem cái kia khay thoáng cái đắp lên cố thiếu thương trên mặt nhưng mà hắn không cách nào làm như vậy không thể phát tác dù sao cố thiếu thương bây giờ bối phận là bọn hắn cái này nhất đại đệ tử sư thúc tổ địa vị càng là bên trong môn thứ một ư ơ i năm tôn cự đầu hối hồ cố thiếu thương sư xuất hữu danh có lý có chứng c ứ một mảnh hảo tâm như vậy mới là làm cho diệp thiên khó chịu hắn chỉ có thể n h ì n dưới tiêu phàm đa tạ cố phong chủ có hảo ý diệp thiên không có làm ra bất luận cái gì chuyện dư thừa không muốn có nữa chút sự cố vốn là diệp thiên cho rằng cố thiếu thương lần này là muốn tới tìm chút sự tình lại không nghĩ rằng cố thiếu thương lại trực tiếp gật đầu đã như vậy ngươi liền trong môn hảo, hảo dưỡng t h ư hà ta sẽ cùng hoàng sư minh ngôn n ữ nhiệm vụ đường cũng sẽ không sẽ cho ngươi phân phát nhiệm vụ cố thiếu thương nói quay đầu nhìn về phía bên cạnh tinh phong c h i chủ đúng không hoàng sư m i n h tinh phong c h i chủ tên là hoàng thận vì vậy cố thiếu thương lúc này xưng là hoàng sư m i n h lúc này nghe cố thiếu thương lời nói hoàng thận khẽ gật đầu không sai cái này tiêu phạm biết xấu hổ sau đó dũng bây giờ còn đột phá đến thần thông nhị trọng t h i ê n cảnh là mầm mống tốt có thể hảo bồi dưỡng một phen v ớ i lúc có thể cảnh giới củng cố một phen ở chưa củng cố phía trước vi m i n h cũng sẽ không để hắn b u ô n ba cố sư đệ hay yên tâm hoàng thận thành t i n h phong tri chủ cũng không phải là cố thiếu thương loại hoa này cái giá mà là thực lực chân thật ở thái sơ môn xếp hạng hàng đầu hắn liếc mắt liền nhìn thấu hôm nay diệp thiên đã đột phá đến thần thông nhị trọng tiên bên trong điện diệp thiên lại c à kinh hắn bản liền muốn đi ra bắc cơ duyên lúc này lại bị một câu nói lưu tại thái sơ môn kể từ đó hắn muốn bắc cơ duyên chẳng phải là lại muốn thất bại diệp thiên chính là muốn nói cái gì đó đã thấy tinh phong chi chủ hàng o thận quay đầu lại tựa như tùy ý cười nói ngược lại là đúng dịp sư đệ ngươi dám đột phá tới thần thông cảnh nhị trọng tiên cái này diệp thiên cũng đột phá đến thần thông cảnh nhị trọng tiên may mắn mà thôi cố thiếu thương nhàn nhạc cười khiêm nhường một cái. Phía dưới, diệp thiên nghe vào trong hai nhất thời đã quên chính mình muốn nói dường như t ỉ n h thiên phích lịch mở dạng tao thụ cự đại đà kích khiếp sợ và thất bại đồng thời s u n g lên cố thiếu thương cũng đột phá đến thần thông nhị trọng thiên ở nơi này vậy sau khi khiếp sợ diệp thiên cũng là khó có thể tin thế nhưng hắn không chỉ là nhục thân cảnh sao làm sao sẽ một cái vào thần thông cảnh nhị trọng thiên c ầ u chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi hai chuẩn bị ra ngoài người hộ đạo đi theo khó có thể tin xen lẫn cự đại thất bại trước đây diệp thiên đột phá thần thông cảnh nhị trọng tiên mới chữa khỏi vết thương thế trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút bởi vì hắn an ủi mình tuy là đánh không lại cố thiếu thương nhưng ít nhất cảnh giới nhưng phải cao nhưng mà hiện tại điểm này sau cùng nội khố cũng mất tự nhiên là cự đại cảm giác bị thất bại đánh tới thế cho nên diệp thiên n g n g đầu một bộ ngơ ngác khó tin nhìn lấy cố thiếu thương cái k i a cố thiếu thương bên cạnh tinh phong c h i chủ hàng thận quay đầu đối với diệp thiên go nói bây giờ biết thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại hữu nhân đi cố sư đệ vì tiên sơn tri chủ tự có bên ngoài chỗ hơn người phải biết một bước vượt lên đầu không gọi vượt lên đầu tu hành muốn tự mãn tài năng mới có thể đi xa hơn hoàng thận đây là mượn cố thiếu thương tới gõ diệp thiên hẳn thấy diệp thiên xem như là một cái tốt hạt giống là một khả tạo c h i tài chỉ là kém chút gõ một bên cố thiếu thương âm thầm lắc đầu nhìn thấu điểm ấy hoàng sư minh nếu như biết cái gia hỏa này là một có thể đem thái sơ môn gài bấy diệt môn thiên sát cố tình phòng chừng cũng sẽ không còn có như vậy hái tài c h i tâm tuy là t h ầ m than nhưng cô thiếu thương cũng hiểu được trừ mình ra cũng không người biết diệp thiên là thiên sát cố tình thậm chí p h là là ở cố thiếu thương một phen hảo ý khuyên bảo phía dưới hoàng thận gật đầu phất phất tay liền làm cho diệp thiên phản hồi bị phen này cắt đứt diệp thiên vốn là muốn nói lên ra ngoài việc cũng không có nói ra thậm chí diệp thiên tức cảnh hông một bụng bị quất thằng đến đi ra tinh phong đại điện thật là xa diệp thiên cũng không có tỉnh lại bất quá lúc này thoát khỏi tinh phong c h i chủ hàng thật ánh mắt viêm lão nhưng có thể lên tiếng diệp tiểu tử tu hành c h i đạo nên có t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà sắc không đổi ổn trọng tiểu tiểu thất bại không cần phải để ở trong lòng vừa mở miệng viêm lão chính là thoải mái diệp thiên cái k i a cố thiếu thương đích thật là nhất đại thiên k i ê u lại hữu cơ duyên mới chỉ có đến tận đây kỳ nhưng ngươi phấn khởi tiến lên cũng chưa hẳn cử người xuống phía sau không thể không nói phen này cổ động làm cho diệp thiên phấn chấn một ít viêm lão ngươi nói đúng diệp thiên bình tĩnh lại ý thức được một vấn đề nhưng là bây giờ ta không thể rời bỏ cái này thái sơ môn nên làm thế nào cho phải hoàng sư m i n h ta liền rời đi còn muốn đi thái sơ phòng bãi tiến trưởng môn sư m i n h một chuyến tốt sư đệ lúc rảnh rỗi liền tới cái này tinh phong bên trên ngồi một lần cô thiếu thương cũng cáo biệt hoàng thận ly khai tinh phong hắn ly khai tinh phong phía sau trực tiếp ngự không mà đi đi trước thái sơ phong thiên sát cô tinh tân cơ duyên ta đã thấy nhất định phải đem tiệt hồ hơn nữa lần này ta lấy thân phận chi tiện đem vây ở bên trong môn cũng vừa lúc thuận tiện ta đi tiện hồ cái kia đấu chiến thánh pháp còn có thể tránh cho cái này thiên sát cô tinh đi ra ngoài gây h o ạ ngược lại là nhất cử lương tiện cô thiếu thương đi trước thái sơ phong hắn chuẩn bị xuất môn ly khai thái sơ môn ra cửa nguyên nhân tự nhiên chính là cái tiên đấu chiến thánh pháp không bao lâu cô thiếu thương tới thái sơ phong hắn vào thái sơ điện l i ề n trực tiếp gặp được trưởng môn lý phương hưng trưởng môn sư minh ta muốn ra ngoài một chuyến cô thiếu thương một mạch tố ý đ ổ đến lý phương hưng lại kinh ngạc nói sư đệ ngươi mới được truyền thừa chính là hảo hảo cảnh tĩnh tu hành trí lúc tại sao có thể xuất môn làm lỡ tu hành đâu lần này đi là có thêm chuyện quan trọng cố thiếu thương trước giờ liền tìm xong rồi lý do căn cứ lô sư truyền thừa có một môn cơ duyên ở bên ngoài nơi nào đó ta đang muốn đi đem mang tới cái gì lý phương hưng nghe vậy giật mình cùng lô tiên tri sư bá có quan hệ vừa nghe điểm ấy lý phương hưng đều ngồi không yên ta đi gọi âu dương sư thúc đến đây không cần cố thiếu thương đem ngăn lại còn ẩn giấu cái kém cỏi không nói ra là đấu chiến thánh pháp nếu không sợ rằng lý phương hưng phản ứng càng lớn không phải là cái gì kinh người cơ duyên bất quá là đối với ta thần thông cảnh vừa lúc có chút có ích sở dĩ thẳng thắn đi ra cửa nhìn nay tới là muốn cho sư minh nói lên một tiếng cũng là không cần kinh động âu dương sư thúc những lời này làm cho lý phương hưng dừng lại không có muốn đi tìm thái thượng trưởng lao â u dương tuân lý phương hưng trầm ngâm sư đệ ngươi bây giờ vì tiên sơn tri chủ hơn nữa còn là lô sư bá cách thế hệ đệ tử đối với ta thái sơ môn mà nói cực kỳ trọng yếu chớ nói đột nhiên xuất môn chính là sớm có dự mưu xuất môn đều muốn cẩn thận vải p h ầ n lý phương hưng thẳng thắn bằng không nếu là có chuyện rắc rối gì cũng là ta thái sơ môn tổn thất lớn không có đợi cố thiếu thương đáp lời lý phương h n g tiếp tục nói ngươi hành tẩu tại ngoài như bại lộ thân phận cái kêu đại biểu cũng là ta thái sơ môn bộ mặt sở dĩ lý phương ưng trầm ngâm nói nếu là muốn đi ra ngoài nói cũng có thể nhưng thái sơ môn sẽ cho cùng người an bài người hộ đạo đi theo ở bên cạnh người hộ đạo là các đại môn phái thường gặp một loại phố i trí một ít bị môn phái coi trọng hoặc là tương đối trọng yếu các đệ tử người để bảo đảm bọn họ an toàn trưởng thành thường thường đều sẽ có người hộ đạo theo một ngày gặp phải nguy hiểm người hộ đạo liền sẽ đứng ra hơn nữa người hộ đạo thường thường đều là một ít niên kỷ so với đại thọ nguyên không nhiều đồng thời đối với môn phái tán thành độ đầy đủ cao trưởng lao trở các loại đảm nhiệm cái này dạng đối mặt nguy hiểm lúc người hộ đạo thậm chí sẽ bỏ thân hỗ trợ nghe được lý phương ưng an bài như thế cố thiếu thương căn bản không có một điểm ý kiến cố thiếu thương biết mình không phải nhân vật chính mệnh thêm lên hắn bây giờ thực lực cũng còn thấp hành t ẩ u tại ngoại khó tránh khỏi sẽ tao ngộ ngoài ý mớn có cái người hộ đạo tự nhiên có tất cả tốt sở dĩ cố thiếu thương một lời đáp ứng tốt chật nghe sư huynh an bài chương sau mà bắt đầu đi ra ngoài p h ó n g đảng thái sơ môn tiên sơn c h i chủ cố thiếu thương chính thức xuất sơn cầu cất giữ chống đỡ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương ba mươi ba đại lương thành khổng gia chiếu tế lâm ý Phương ưng vì cố Thiếu Thương an bài một vị người hộ đạo. Dựa theo phận, cố Thiếu Thương lại vẫn có thể ưng người xưng an vẫn Minh. vì vị Cố Cố có bối một bài lại Dựa là đạo. l Sư mình. Lâm sư minh về sau liền d ự a ngươi lâm trước khi lên đường cố thiếu thương hướng cùng với chính mình người hộ đạo nói không sao cả bảo hộ ngươi cũng là vì thái sơ môn lâm đạo nhân trầm mặc ít nói trên người lộ ra thương láo khí độ nhưng tồn tại cảm giác rất thấp cùng cố thiếu thương lên tiếng chào sau đó hắn không biết dùng thủ đoạn gì liền ở cố thiếu thương bên người biến mất phảng phất cố thiếu thương bên người không ai giống nhau đây cũng là người hộ đạo điện hình phương pháp làm chỉ là âm thầm bảo hộ cố thiếu thương đã làm một ít chuẩn bị vẫn còn ở tiên phong bên trên vì hạ thanh vi lưu đủ rồi điện tịch sau đó liền chuẩn bị xuất phát thành cựu tiên sơn c h i chủ cô thiếu thương đã không phải ban đầu ngoại môn đệ tử có thể sánh bằng xuất hành quy cách cũng có thể bên trên một nấc thang không cần từ ngự thú đường thuê thiên hạ lấy hắn địa vị bây giờ cái k i a ngự thú đường bất luận cái gì linh thú cũng có thể tùy ý khu xử vì vậy cô thiếu thương từ đó chọn cuối cùng tuyển không quá cao điệu nhưng cũng không trở thành quá làm cho thân phận mình không hợp tọa kỵ khoác vân long lân mã có long trùng huyết thống ở tu hành giới không gì sánh được khó có được còn có thể tùy thân khoác mây ngự phòng có thể ở không t r ú n g phi nhanh một ngày mấy vạn dặm cũng sẽ không tiếp tục nói dưới lấy cô thiếu thương thân phận hôm nay chính là tới một cái cựu mã kéo nghiện cũng không quá đáng vì vậy đây chỉ là nổi lên một tất long lân mã xem như là đầy đủ đê điều người bình thường thậm chí nhìn không ra cái này con ngựa kỳ dị lần này lại đem thiên sát cô tinh cơ duyên tiệt hồ sau đó trở về sẽ phải tay đối phó hắn kém cỏi nhất cũng muốn đem trục xuất môn hộ tốt nhất chính là lôi kéo thái sơ môn cùng hắn kết thành hạ thủ cái này dạng nói không chừng thái sơ môn đều có thể có được chút đảo ngược khí vận cố thiếu thương làm xong dự định quyết định chú ý đời này địa vực bàn g bạc có đông tây nam bắc trung ngũ đại khu vực thái sơ môn chính là tọa lạc tại đông hoang bên trong đông hoang khổng lồ tầm thường cảnh giới tu hành giả khả năng cả đời đều khó đi ra muốn mượn một ít thủ đoạn sở dĩ cố thiếu thương lần này xuất môn là ra một chuyến xa nhà hắn ra ngự ở trên trời phi nhanh liên tiếp ba ngày mới miễn cưỡng đến rồi mục đích dựa theo cái k i a thiên sát cô tinh nhân sinh k ị bản nơi này có một lỗ họ gia tộc mặc dù kích thước không lớn nhưng chuyển thừa uyên nguyên gia tộc kia bên trong thì có nhất tôn đấu chiến thần tượng thời gian độ dài có đệ tử từ đó lĩnh nộ một ít võ đạo phát môn mặc dù lớn to hơn cạn thiên sát cô tinh chính là trợ giúp gia tộc này cùng chi kết duyên sau đó chiếm được cái k i a đấu chiến thần tượng từ đó lại lấy được đấu chiến thánh pháp đại khái tìm được mục đích cố thiếu thương khu xử long mã hạ xuống trên mặt đất có một tòa đại thành tên là đại lương thành không ra chính là trong đó một cái đại gia tộc đại lương thành khổng lồ nội bộ có tu hành giả cùng người thường cùng tồn tại vì vậy còn có điều lệ chế độ cô thiếu thương cũng không từ không trung trực tiếp hạ xuống hắn rơi vào ngoài thành chủ động d ắ t n g ư ờ i vào thành ở trong đám người cô thiếu thương liền có thể cảm nhận được có phải hay không có đường trên thân người cụ bị tu hành khí tức cái này chính là cái thế giới này thành trì tu hành giả cùng phạm nhân cùng tồn tại tạo thành đặc biệt điều lệ chế độ trừ cái đó ra thậm chí còn có một ít chỉ có tu hành giả tồn tại đại thành càng thêm to lớn cô thiếu thương đi vào trong thành trực tiếp dọc theo địa phương náo nhiệt đi tìm một cái khách sạn khách sạn này chung, Điếm đều tiểu giả, thân tu trên chiêu nhị nhục cảnh hình là bởi à vào là i ghi linh chi loại. Khách quan mời điếm tiểu thiếu liền chiêu sai còn chú đặc sắc nhục Khách Có cô cung còn bán hùng quan bên trong. nhị thương, kính, dẫn ngựa. gã thu thịt thú thấy hô b ra rất vừa đó vật vì vì c ô thiếu thương vừa thấy không là người bình thường nắm con ngựa bốn võ chỗ càng l à c ó mấy mủ vật quanh đặt ở t r ỗ ngựa n g không nên tùy ý đốt đồ ăn c ô thiếu thương thuận tay ném ra một khối linh khí cho rằng khách thường một bên tiến nhập trong khách sạn khách sạn thường thường nhân long hô tạp nhưng cũng là trong tin tức chuyển truyền bá nhất mau lẹ phía trên một chút đặc sắc đồ ăn thực đồng thời nói cho ta một chút gần nhất tu hành giới chuyện nhi cùng với cái này đại lương thành bên trong chuyện này được rồi xem ra khách quan là vừa đến cái này đại lương thành a điếm tiểu nhị một bên vì cố thiếu thương mang cái ghế lo bản vừa nói gần nhất tu hành giới phát sinh lớn nhất sự t ì n h chính là thiên kiêu bảng đổi mới chúng ta đông hoang t ố p một trăm thiên tiêu bọn chúng đều là nhân c h u n g l n g vợ ư n g cố thiếu thương gật đầu biết được cái kia thiên kiêu bảng chính là thu lục đông hoang trên mặt nội thiên tiêu nhân tài bản g danh sách cố thiếu thương trong lúc rảnh rỗi nhi liền nghe điếm tiểu nhị nói còn tiện tay mua một phần thiên kiêu bảng cái này sau đó cố thiếu thương mới chỉ có nghe điếm tiểu nhị nói lên đại lương thành lại nói tiếp chúng ta đại lương thành trung cũng có một vị thiên kiêu tuổi tác bất quá hai mươi lại đặt đến thần thống ngũ trọng tiên h cảnh lên tiên h kiêu bảng đứng hàng tám mươi chín điếm tiểu nhị lại nói tiếp chính là trong thành triệu gia chính là lao bài gia tộc như vậy đại lương thành trung trừ cái này triệu gia ở ngoài còn có cái gì gia tộc cố thiếu thương hỏi ngoại trừ triệu gia chúng ta đại lương thành trung còn có thành chủ gia tộc vương gia thành nam khổng gia trở các loại lại nói tiếp khách quan ngược lại là chạy cái xảo nói điếm tiểu nhị nháy mắt bây giờ trong thành này khổng gia đang ở chiều tế chiều tế cô thiếu thương hỏi một câu không sai chính là chiều tế p h à m là anh tài tất cả đều có thể tham gia điếm tiểu nhị nói trên mặt có chút hướng về cái kia khổng gia đại tiểu thư nhưng là đại lương thành nổi tiếng mỹ nhân a ồ ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này khổng gia cô thiếu thương thuận tay ném ra một khối linh thạch lập tức điếm tiểu nhị càng thêm hăng say được rồi lại nói tiếp khổng gia tổn thế thật lâu đại lương thành kiến thành vào năm nhưng kiến thành lần đầu cái này khổng gia liền ở trong thành có người nói khổng gia có một bộ phận kỳ dị huyết thống nam tuấn lãng nữ x i n h đẹp gia truyền một bộ ngũ hành chân kinh có thể tu ra ngũ hành thần t h ô n g cũng là xa gần nghe tiếng điếm tiểu nhị từ từ đem khổng gia tin tức nói ra chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương ba mươi b ố hồng nhan Bạc m ệ n h trời sinh lô đình đi qua lời của điếm tiểu nhị cố thiếu thương đối với khổng gia có một cái so sánh h i ể u đại khái cái này khổng gia ở đại lương thành hiện hách một phương thế nhưng bên ngoài bề ngoài thì ngăn nắp sau lưng cũng có chút chật vật bởi vì bên ngoài trong nhà lão tổ tọa hóa nguyên bản là một vị sinh đại cảnh lão tổ tòa c h ấ n gia tộc hơn ngàn năm bây giờ tòa hóa bên trong thành còn lại mỗi cái đại gia tộc nhưng là đều có sinh đại cảnh lao tổ như lấy thứ nhất thế lực cân bằng bị đại phá khổng gia cũng không có gì vã ngăn nắp gần đây điệu thấp không gì sánh được nhưng chẳng biết tại sao bên ngoài đ ỗ n g nhiên cao điệu vì khổng gia hôm nay đại tiểu thư chiêu tế tốt lắm ở điếm tiểu nhị đem khổng gia tin tức cùng với trong thành này mỗi cái đại thế lực tin tức nói không sai biệt lắm sau đó cố thiếu thương phất p h y làm cho điếm tiểu nhị đi làm việc cố thiếu thương chính mình lại là nghĩ tới có thể khẳng định bây giờ khổng gia nhất định gặp phải vấn đề gì bằng không thiên sát cô tinh đến đây cũng sẽ không tìm được cơ hội chỉ bất quá điếm tiểu nhị nắm giữ tin tức hữu hạn còn không cách nào đ o á n được nói như vậy chỉ có tự mình đi nhìn chúng nhìn lên mới được sao nghĩ như vậy cô thiếu thương ăn vài thứ mặc dù là ở ăn mấy thứ linh tinh hắn cũng nghe đến rồi sắt vách trên bản ngôn ngữ không ngừng cái này ngôn ngữ thảo luận bên trong không thể rời bỏ vẫn là khổng gia c h i ê u tế cũng không biết cái k i a vị người may mắn có thể ở rể khổng gia à. đúng vậy a khổng gia đại tiểu thư có thể nói là khuynh thành tuyển sắc t ta đã từng thấy qua trong thành danh kỹ c ũ n không cùng cái kia khổng g gia kia cái đại thiếu i ể u t ư một h a phần mười. Dường như liền tại thành h Dường liền nam mười. tại i ra bảy thương còn có thể xuất hiện, buổi chiều cùng đi xem một chút. Cùng đi, cùng đi. Cô hiện, thể xuất một thiếu t h xem buổi đi đi đi. ư nghe được có người ước định muốn đi hiện trường xem khổng gia chiêu tế hắn tùy ý ăn vài thứ trực tiếp đem long mã gửi trong khách sạn liền cũng đi ra cửa dựa theo cái kia người ngoài theo như lời c ô thiếu thương đi trước đại lương thành thành nam đại lương thành rất lớn không lâu có một cái đại chữ cố thiếu thương đệ một lần thấy loại này thành mới mẹ phía dưới chậm rãi đi dạo một hồi lâu mới đi tới cái kia thành nam trí đ i ể trong thành có mấy đại gia tộc nhưng phân biệt rõ ràng ở trong thành từng cái phương hướng thành nam chính là khổng gia địa bàn vừa đến cái này thành nam cố thiếu thương lập tức cảm giác được so với địa phương khác náo nhiệt rất nhiều rất nhiều người nét mặt lộ vẻ cười đều ở đây náo nhiệt thảo luận một cái trọng tâm câu chuyện vẫn là khổng gia chiêu tế cũng không biết dưới tình huống bình thường cái t h i ê thiên s á t cô tinh là thế nào cùng khổng gia cài đặt quan hệ chẳng lẽ là tham gia chiêu tế cố thiếu thương nghĩ lấy cũng tới đến đó khổng gia chiêu tế chỗ chiêu tế chỗ bố trí có chuyên môn bàn đánh bóng bàn còn có một cái có ý tứ thiết chí câu hôn chỗ cái này khổng gia chiêu tế dĩ nhiên là còn muốn thu cầu hôn lễ hỏi chỉ có nộp lên đặc thù lễ hỏi làm cho khổng gia hài lòng mới có thể đổ qua cửa ả i này biết những thứ này cô thiếu thương sắc mặt cổ quái hắn cảm giác cái này bên trong có chút câu cá ý tứ h à m s ú c bất quá cô thiếu thương cũng không sốt ruột muốn biết khổng gia hắn còn có đơn giản hơn phương thức đó chính là chờ các loại chỉ chờ tới lúc một ít mấu chốt khổng gia người kiểm tra một phen bên ngoài nhân sinh kịch bản là có thể biết được khổng gia sắp sửa xảy ra chuyện gì cùng với vì sao bây giờ khổng gia s ẽ như thế đột một chiều tế cô thiếu thương lúc này ở phụ cận đây không kịp quan sát tỉ mỉ cô gái này vẹn ngoài cố thiếu thương trong tầm mắt đầu tiên xuất hiện đối phương cá nhân thuộc tính cùng với nhân sinh kịch bản tính danh khổng tuyết nhi cảnh g ư ớ i thần thông cảnh nhất trọng thiên mệnh cách hồng nhan bậc bệnh xanh mệnh số trời sinh lô đình tử đặc thù n g cố thiếu thương kinh ngạc không có nghĩ tới cái này không ra đại tiểu thư còn có một điều màu tím mệnh số phải biết rằng coi như là cái kia thiên sát cô tinh diệp thiên cũng bất quá là hai cái từ sắc mệnh số bất quá cái này khổng giá đại tiểu thư mệnh số cũng rất đặc biệt chính là trời sinh lô đình cô thiếu thương tâm niệm vừa động nhất thời có thể thấy rõ kỳ mệnh đếm cặn kẽ giới thiệu trời sinh lô đình thể chất đặc biệt trong cơ thể có ngũ hành linh cơ sẽ tại đệ một lần song tu lúc độ cho đối phương vì đối phương tăng cường ngũ hành tiên căn tăng cường thể chất tác dụng tự đại trừ cái này cái đặc thù mệnh số ở ngoài cái này khổng t u y ế t còn có một cái thể chất đặc thù cô thiếu thương cũng nhìn rõ ràng ngũ sáp yêu mạch đ ế từ chính một vị thượng cổ đại yêu bên ngoài tu hành ngũ hành thần thống t u h à n h thiên hạ mà song cùng phảm nhận sinh hạ huyết mạch cụ bị ngũ hành trí lực trong huyết mạch nội hàm ngũ sắc thần quan g đại thần thông cầu cái phiếu đánh giá chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi lăm ma thai mệnh cách thánh binh cơ duyên cố thiếu thương nhìn lấy khổng tuyết nhi cá nhân thuộc tính nếu kinh ngạc k ỳ mệnh số lượng đặc biệt nhưng từ bên ngoài nhân sinh kịch bản bên trong cố thiếu thương cũng mơ hồ có thể minh b ạ c h trước sau trải qua hắn làm ra chút suy đoán có lẽ cái kia thiên, thiên sát cô tinh ngay từ đầu đi tới nơi này vì cũng không phải là cái gì đấu chiến thánh pháp chỉ bất quá chính là vì cái này khổng ra ngũ sắc thần quan đại thần thông cố ơ duyên đấu còn xảo hợp, chỉ chiếm h được mới, cái kia i có, c ế thiếu thương nhìn g ĩ đ về phía cái kia ở hoa quý vượng liền yêu kiểu bên trên nửa tre khuôn mặt khổng tuyết nhi trong mắt nhiều chút cổ quái lại nói tiếp chúng ta ngược lại là đồng bệnh tương liên nàng cũng mệnh trung chú định là hồng nhan b ặ t mệnh ta mệnh trung chú định là chết sớm trí tướng mà cái này hai cái mệnh cách đều là bởi vì gặp được cái tia thiên sát cô t ì n h cô thiếu thương nghĩ tới điểm ấy bên kia khổng tuyết nhi đang ở kiệu bên trên làm đi về phía trước nhìn lấy rất nhiều nhìn mình chăm chú đ là người nội tâm hai tháng một tiếng nàng rất bất đắc dĩ lao tổ mất bên trong thành những gia tộc khác từng bước ép sát còn hướng ta cầu hôn nhưng kỳ thực cũng là muốn đem ta khổng da cho triệt để cho ăn cái sạch sạch sẽ, sẽ bây giờ chỉ có tìm kiếm ngoại viện đến giúp đỡ khổng tuyết Ghi t ô nhi n cũng ai thán, ngược lại không phải là ai lại phải thán vận mạng của mình, mà là vẫn ậ n mạng mình, thán. Thanh không Khổng, gia đại tiểu thư, khổng tuyết Nhi mà mà đại gia của tộc ra vì thư, là v tiệu tiểu Tuyết là tự hiểu rõ bên ngoài từ nhỏ xa hoa tu hành tài nguyên chưa bao giờ b u ồ n dựa vào chính là gia tộc gia tộc gặp nạn trở nên hiến thân cũng là bình thường làm cho khổng tuyết nhi than là dưới loại tình huống này cũng không biết chiêu tế một chiêu này có thể hay không vì gia tộc tìm tới c h u y ể n cơ phụ thân nói hắn đã đem tin tức thả ra sẽ đưa tới một ít thanh niên t u ấ i ệ t chỉ là không biết sẽ là phương nào thanh niên t u ấ i ệ t nghĩ như vậy khổng tuyết nhi ngồi kiệu ở thành nam trầm dai tha một vòng Xem như là lực liên, là lúc ly này này sáng sờ sinh sát sơ cái khác. cái, cái cái thái thoát dạng, hấp dẫn chân bên thương duyên không tiện người đồng bệnh tương liên, cũng có gì không thể. Dựa theo nhân sinh kịch bản nói, cái kia thiên sát cô tinh là mượn thái sơ môn danh tiếng, lúc này mới trợ giúp khổng gia thoát ly khốn cảnh. Như giải gì giúp gia chú Cô cầm cơ có cứu có kịch cô thiếu kia mới bộ bỏ một một một Dựa hấp thể thể thể. theo ý tay trợ qua, vậy ta đây cái thái sơ môn trung cự đầu địa vị nên phải càng dễ giải quyết trong này mâu thuẫn mới đúng chỉ bất quá còn muốn chú ý một điểm cố thiếu thương không có tùy tiện hành động bởi vì nghĩ tới một điểm dựa theo thiên sát cô tinh mệnh cách c ù n g cổ quái khí vận ở bên ngoài biết bị động t r e o chọc cường địch cái này khổng ra cũng sẽ là bị ngay cả mệnh như vậy nếu như dưới tình huống bình thường biết không phải là bởi vì trợ giúp khổng ra mà t r e o chọc tới cường địch đâu c ô thiếu thương suy nghĩ một chút lại cảm thấy không quá có thể bởi vì nay trong thành thực lực xem như là phụ cận một phương bá chủ nhưng cùng thái sơ môn bực này siêu đại hình tông môn so sánh mới vẫn là thua kém rất nhiều đừng xem thái sơ môn xuống dốc từ thánh địa đặc biệt hạ xuống trở thành tông môn nhưng phóng nhãn tu hành giới vẫn là nhân vật mạnh mẽ nội tình phi phạm vừa nghĩ cầu ô thiếu thương một tới, bất bất tới chi giác đi cái kia bên gì đọc tới, bất chi bất giác đi tới cầu hôn chỗ. Cái này lễ không củng một hồi c không người. Có phải lương phối cũng xin quay lại cái kia cầu hôn chỗ ngồi một lao giả thường thường tùy ý xem một chút cầu hôn lễ liền mở miệng đánh giá cố thiếu thương ở một bên nhìn một hồi lâu đại đa số cầu hôn lễ vô luận bao nhiêu phong phú đều sẽ bị lui về hiển nhiên cái này cầu hôn lễ cũng không thể chỉ là lễ quả nhiên giống như là đang câu cá bất quá cũng là người nguyện mắc câu cố thiếu thương đánh giá đang chuẩn bị có hành động đ ỗ n g nhiên có tiếng hò hét từ đường phố một bên chuyển đến có một đội người cưỡi ngựa chiến phi nhanh mà đến hoảng sợ rất nhiều người qua đường né tránh không thúc thúc các ngươi khổng g a không phải đáp ứng ta cầu hôn thì cũng thôi đi còn đường hoàng ở nơi này công khai chọn rể nạc tế một đội này người ăn mặc thành vệ sĩ hóa trang cầm đầu còn mang theo lưu kim minh quang khải lúc này ô m đ ồ n phía dưới ở trên mặt nạ b à hộ t r i ể n lộ một người tuổi còn trẻ lạnh lùng m ắ t núi giọng nói cũng có chút bất thiện có phải hay không khinh thường ta vương nguyên vương nguyên quanh mình có người kinh hô còn có người thấp giọng nói vương nguyên là cái k i ê u vị liệt thiên k i ê u bảng bên trên thiên tiêu tuổi còn trẻ liền đến thần thông ngũ trọng t h i ê n cảnh có thể nói là đại lương thành thiên kiêu số một nghe nói bên ngoài hướng khổng gia cầu hôn lại bị tự tuyệt sau đó khổng gia bắt đầu công khai chiêu tế cố thiếu thương ở một bên cũng nhìn một chút vương n u y ê n lai、like. đây chính là cái tia vị vương g i a thiên tiêu cùng lúc đó cố thiếu thương trong mắt xuất hiện vương huyên thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh vương huyên cảnh giới nhục thân cảnh ngũ trọng thiên mệnh cách d â u ông nọ cắm cằm b ạ kia tử mệnh số thiên tư hơn người xanh khí vận hơn người tím nhạt đặc thù ma thai lúc đó có tiên hạc đem mang đi tiếp thu một cổ xưa truyền thựa bị t r o n g ma thai cảnh giới đạt được sinh đ à i cảnh phía sau ma thai đại thành chiếm lấy nhân sinh kịch bản phối hợp diễn gần nhất truyền ngoặt muốn nên cưới khổng tuyết lại bị cự ma thai lệ khí phát tác đem khổng tuyết hôn phu coi là kẻ thủ sống còn gần nhất truyền ngoại Tiên h ạ chương từ Tây m đến, đến thánh ba i n loạn h mươi sáu thái sơ môn danh tiếng lược uy hiếp dâu ông nọ cắm cằm bà kia mệnh cách người mang ma thai, mệnh số, ý là ở ma thai triệt để sau khi chín sẽ bị ma thai chiếm lấy sao sở dĩ cái nếu à phàm số, thậm chí là màu y phi mệnh thậm chí h i tím. số, t Cô t h ư ơ như g g n ĩ thầm, cái này Đại này l ơ cơ n Thành, đúng ngọa tàng lòng, ẩn nhiều duyên ở trong đó à? Đồng thời, hắn cũng g giấu thật rất thời, hồ là đó ở không ị p p ả n ứng. Nếu như h k phải ta tới t i ệ t hồ thiên sát cô tinh cơ duyên thiên sát cô tinh chuyến này có lẽ có thể tạm thời trợ giúp k h ổ n g ra nhưng là biết t r e o chọc cái này ma thai lại không hiểu nhiều một cái địch nhân cường đại cô thiếu thương minh bạch rồi thiên sát cô tinh diệp thiên mệnh cách đặc biệt đi tới cái kia đều sẽ trêu chọc đến chỗ cho dù ai cũng không nghĩ ra ở nơi này đại lương thành trung còn có như thế một cái ma thai bất quá nói đi nói lại thì cô thiếu thương nhìn về phía cái kia vương nguyên không khỏi nghĩ đến hiện tại cái kia thiên sát cô tinh bị ta hạn chế ở thái sơ m ô n trung đi tới nơi này muốn thu hoạch cơ duyên là ta nói cách khác nếu như ta trợ giúp khổng gia thoát ly k h ổ n cảnh chẳng phải là cái này ma thai muốn trở thành cùng ta không chết không tôi h cựu địch cô thiếu thương c a o mày cái này một lần nếu như hắn thiệt hồ thiên sát cô tinh diệp thiên cơ duyên cũng muốn gánh chịu nguyên bản thuộc về diệp thiên trên người cựu hận bất quá cô thiếu thương không có lo lắng lâu lắm thậm chí cô thiếu thương phản tiêu chính mình thật đúng là có chút quá mức cẩn thận từng ly từng tý lo trước lo sau Ta bên h kia n cầu hôn c h h lao giảng c ngầm đầu đối với vương huyên nói vương huyên cháu thực sự xin lỗi tuyết nhi vẫn chưa vừa ý ngươi vì vậy mới có lần này tìm nạp cần chọn rể cử chỉ hai anh vương huyên ngồi ở cao lớn ngựa chiến bên trên bất thiện lạnh lên một tiếng ánh mắt trên cao nhìn xuống qua lại quất ngang bên ngoài ánh mắt ở một đám cầu hôn giả nét mặt đạo quá nhiếp trong con mắt tràn đầy người gây sự phàm là muốn cầu hôn giả chính là muốn cùng ta vương huyên là địch có thể phải suy nghĩ kỹ nói xong có một c ô khí tức bị áp phủ xuống hiện trường nhất thời cái kia vốn là xếp thành đội cầu hôn giả đội ngũ hốt hoảng giải tán lập tức vương huyên cháu hành động này không khỏi qua chứ cái kia cầu hôn chỗ khổng gia lão nhân thấy thế có chút tức giận a vương huyên lanh a một tiếng chính là quá thì đã có sao ta vương huyên ngược lại là phải nhìn còn có thể là ai so với ta vương huyên càng mạnh dù á m c n g sao đông hoàng khổng lồ có thể bên trên thiên kiêu bản giả g không thể nghi ngờ không phải có chỗ hơn người cùng ngạo nhân chiến tích ít nhất tại chỗ cầu hơn giả thì không thể đủ vượt lên trước vương viên thậm chí cũng không có bối cảnh có không không nhìn thể bối vương gia, mọi vì vậy nguyên ư ờ i rồn rập tránh l là là còn không tới kịp đắc ý liền hóa thành tức giận hắn tức giận là lại có người không biết thú dám vào lúc này rủi ro bất quá không chờ h ắ n có hành động chỉ thấy cái kia hoa phục thanh niên hỏi khổng ra người lấy cầu hôn chi lễ có hay không không câu nghệ với tài vật cái này hoa phục thanh niên chính là cố thiếu thương cầu hôn chỗ khổng g i a lão giả quan sát cố thiếu thương mơ hồ có chút giật mình người dày dạn kinh nghiệm h ắ n tuổi tắc lớn như vậy nhãn lực đã sớm phi phạm kỳ quan là từ cố thiếu thương ở bên ngoài nhìn ra cái kia một tiếng y phục đều là tơ vàng tầm biên chế mã thành có thể không thấm nước hỏa còn có còn lại diệu dụng chỉ là một bộ y phục liên đại biểu lấy cố thiếu thương xuất thân phi phú tức quý Hơn nữa, vì ư thương ơ n viên ràng tiến lên đầu kia cũng không mang n g vừa vi mới thiếu kia đi rõ qua lập lập quá, đầu cô tức h về n bình tĩnh, cùng một cái tiểu tiểu vậy ớ i tin phải tiểu tiểu trên tự tung thường thể ra chán không bình môn bay, khổng gia lão giả trực tiếp đứng dậy không sai phạm là cho rằng có thể cầm suất thủ vật cũng có thể làm cầu hôn chi lễ chỉ cần có thể quá lao hủ đôi mắt này liền tính là thông qua có thể thấy được ta khổng gia phụ nữ đã như vậy nghe khổng gia lão giả nói như vậy cô thiếu thương nhàn nhạt một cái sau một khắc hắn vươn tay lạch cạch Có thái sơ lệnh cố thiếu thương phía sau cái kia vương nguyên vốn là tức giận đang phải làm những gì thời điểm cũng thấy cảnh ấy nghe được khổng gia láo giả kinh hô lập tức vương nguyên động tác dừng lại thái sơ lệnh không sai chính là thái sơ lệnh cố thiếu thương cười cười ung dung mà hỏi như thế nào khả năng này cho rằng ta cầu hơn vật tự nhiên là có thể k h ô n g r a lão giả vội vàng tiến lên hai bước túi đầu quan sát tỉ mỉ cẩn thận đưa lệnh bài cầm lấy cảm thụ được bên ngoài xúc cảm phất lượng lệnh bài kia chính là huyền thiết chế tạo thành mặt trên thình lình có thái sơ hai chữ chính là thái sơ lệnh cũng là đại biểu thái sơ môn tín vật đồng thời có còn lại diệu dụng nhưng như cố thiếu thương như vậy tại ngoại lấy ra thái sơ lệnh cái kia liền chỉ có một cái ý tứ đại biểu kỳ thân phận xin hỏi k h ô n g r a lão giả hỏi nhưng là thái sơ môn tuân kiệt không sai cố thiếu thương gật đầu sau lưng vương không có nhúc ních nhưng trong mắt có một tia lo lắng thái sơ môn đệ tử thái sơ môn tuy là xuống dốc thánh địa, nhưng đó là tương đối với thánh địa mà nói xem như là xuống dốc trên thực tế thái sơ môn dưới đáy l u n vẫn khổng lồ ký môn bên trong một ư ơ i bốn tòa chủ phong mỗi một sơn đều tương đương với còn lại một cái đại hình tôn g môn vì vậy thái sơ môn danh tiếng ở đại lương thành như vậy chính là một thành tri điệu lực uy hiếp mười phần c ầ u các vị đại ca đầu cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá a vô cùng cảm kích chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi bảy thái sơ môn có tiên sơn một đạo thái sơ lệnh trực tiếp làm cho khổng gia lão giả biến đến nhiệt tình cũng để cho đứng hàng thiên tiêu bảng vương huyên dừng lại bất động đây là thái sơ môn l ự c uy hiếp đương nhiên cũng là bởi vì đại lương thành tương đối mà nói không đáng giá nhắc tới như đại lương thành như vậy mấy cái gia tộc tranh đấu gay gắt r i ê n g phần mình đều có sinh đại cảnh lão tổ xe mạch nhưng so sánh với thái sơ môn mà nói tùy ý tới n h ấ t mạch nếu so với một thành tri lực cường thành hơn vì vậy ở nơi này đại lương thành thái sơ môn l ự c uy hiếp không giống bình thường mời vị này thái sơ môn tuấn kiệt vào ta khổng gia ghế trên cái t i ế khổng gia lão giả càng là ân cần nhiệt tình mời cố thiếu thương、Tốt. cố thiếu thương gật đầu cũng không cự tuyệt trực điều ế i này làm cho vương huyên nội tâm ảo nào không gì sánh được thậm chí đem ghi hận trong lòng chính là một cái thái sơ môn đệ tử vương huyên ghi hận nhưng lý trí vẫn còn tồn tại hắn ghi hận cố thiếu thương cũng không dám đối với cố thiếu thương làm cái gì bởi vì một cái thái sơ môn danh tiếng ở một bên có thật nhiều mới vừa bởi vì vương huyên danh tiếng mà thoái nhượng cầu h ô n g giả lúc này cũng đều thấy cảnh ấy thái sơ môn cao túc cái này vương huyên Ở trước mặt chúng ta diễu vo dương oai thế nhưng ở nơi này vậy đại môn phái đệ tử trước mặt nhưng cũng không dám quá mức làm cản thiên tiêu bảng thiên tiêu thì như thế nào vẫn là không sánh bằng người ngoài một cái thái sơ môn danh tiếng bắt nạt kẻ yếu vốn là người thương tình có người thấp giọng nghị luận vương huyên vừa quay đầu lại mọi người lại lập tức lại ngậm miệng không nói phản p h ấ t không một người nói chuyện giống nhau mà những cái này nói tuy nhiên cũng đại đại kích thích vương huyên nội tâm nội tâm hắn cắm ghét tiến hơn một bước hầu như hóa thành lựa giận giống nhau ở cuốn ố t dưới loại tình huống này tu vi lại có một chút tiến bộ đây là trên người của hắn kỳ dị ma thai lấy các loại tâm tình tiêu cực vì chất dinh dưỡng chỉ cần vương huyên tự thân sản sinh các loại cực đoan tâm tình cũng có thể xúc tiến ma thai trưởng thành giống nhau vương huyên tự thân giới tình huống như vậy tu vi cũng sẽ chậm rãi tăng trưởng bởi vì nay trùng đặc tính làm tuổi tác phát triển vương huyên tính cách cũng càng phát ra cực đoan cố thiếu thương theo khổng gia láo giả ly khai cái kia nguyên bản cầu h ô n chỗ vừa ly khai khổng gia láo giả liền đang cầm thái sơ lệnh đưa trả lại cho cố thiếu thương lão hủ khổng lệnh một các hạ ngồi ta là lão khổng liền có thể xin hỏi vị này thái sơ môn tuấn kiệt tôn tính đại danh cố thiếu thương cố thiếu thương nói ra tên của mình không lệnh một người nét mặt còn có một l e o trị trọng hỏi đã có thái sơ môn thái sơ lệnh trong người nói vậy ở thái sơ môn bên trong thân phận không lệnh một đây là đang tìm kiếm thân phận của cố thiếu thương thái sơ lệnh có thể đại biểu thân phận của thái sơ môn thế nhưng cũng không phải là tùy ý một người học trò đều có thể có được thái sơ làm trên thực tế nếu như ngoại nhân được thái sơ lệnh cũng có thể bằng cái này làm cho thái sơ môn làm một chuyện cái này thái sơ lệnh cũng là nhất kiện tín vật đệ tử tầm thường tự nhiên không có, có loại này quyền lợi mang theo thường, thường cũng là bên trong môn chân truyền mới có tư cách mang theo、người. cố thiếu thương cười cười lại không trả lời chỉ là cười nói không nghĩ tới khổng ra khoảng cách thái sơ môn xa xôi như thế ngược lại là đối với chúng ta thái sơ môn hiểu rõ như vậy tuy là cố thiếu thương không trả lời nhưng thắng được trả lời bởi vì từ nơi này vậy trong lời nói mơ hồ có thẩm chấp nhận giống nhau quả nhiên người này ở thái sơ môn chung thân phận không giống bình thường có thể là bên trong môn chân truyền khổng lệnh nhất tinh thần nhất chấn động mừng rỡ nếu là có thể đáp lên một vị thái sơ chân truyền ta khổng ra mặc dù không có lao tổ cũng có thể tiếp tục ở đây đại lương thành bên trong đặt chân nghĩ như vậy Khổng l cố hiển chất ngươi lại ở chỗ này chờ đợi một hồi ta đã sai người đi đem ta khổng gia càng ra chủ cùng tuyết nhi cùng nhau mời tới vì càng thân cận hơn một chút khổng lệnh một còn đúng hạn thân mít nảm hô cố thiếu thương ổ cô thiếu thương nhìn về phía khổng lệnh một chiêu này thân vừa nói không phải công khai việc sao như vậy tính ra ta cũng b ấ t quá qua sơ tuyển thì có đãi ngộ như vậy ha ha khổng lệnh một đại cười nói chọn rể mặc dù q u ả n g nhưng ta khổng ra vẫn là t u â n tuyết nhi ý nguyện vì vậy nếu như qua cửa thứ nhất chỉ cần tuyết nhi nguyện ý như vậy cái này một việc việc hôn nhân liền tính là thành khá lắm cô thiếu thương trong lòng ám đạo khá lắm đây hoàn toàn có lý có chứng c ứ chính là giải thích quyền toàn bộ trong tay của mình tùy ý cũng có thể giải thích liền một hồi này trò chuyện này cô thiếu thương cũng nhìn thoáng qua khổng lệnh một nhân sinh kịch bản cái này khổng lệnh một nhân sinh kịch bản cũng ở tương lai không lâu im bặt mà ngừng chính là bị thai họa diệt môn l a n đến chỉ bất quá một thân sinh kịch bản biểu hiện rõ ràng khổng gia là bị vương gia diệt môn dựa theo bình thường phát triển cái này khổng gia cũng là bị thiên s á t cô tinh liên lụy hiện tại nếu như ta từ đó làm khó dễ bảo vệ khổng gia có hay không có thể khiến toàn bộ khổng gia nghịch thiên cải bệnh nghĩ như vậy lúc này một trung nhân nhân long hành hổ bộ mà đến đi theo phía sau cố thiếu thương đã gặp khổng tuyết nhi nhưng là thái sơ môn tuân kiệt trung nhân, nhân kia vừa vào đại sảnh liền nhìn về phía cố thiếu thương trên mặt có chút sắc mặt vui mừng sau lưng khổng t u y ế t nhi một đôi mắt đẹp cũng lấy ra quan sát cố thiếu thương khổng lệnh một ở một bên giới thiệu đây là thái sơ môn tuấn kiệt cố thiếu thương cố hiển chất đây cũng là chúng ta khổng gia gia chủ cái kia khổng gia gia chủ nhìn lấy cố thiếu thương cười ha h a t ố t quả nhiên là tuấn tú lịch sự nhân trung lắm phượng sau đó hỏi nghe nói thái sơ môn bên trong tổng cộng có mười bốn sơn không biết cố hiển chất người ở đâu nhất phong tiên sơn tiên sơn nghe vậy khổng gia gia chủ chân mày cao lại bởi vì theo hà biết thái sơ môn mười bốn sơn bên trong cũng không tiến sơn k h ô n g r a gia chủ nhìn về phía khổng lệnh một thái sơ môn mười bốn sân trung có tiên sơn khổng lệnh một cũng là cao mày chậm rãi lắc đầu dường như cũng không ngọn núi này nói khổng lệnh nhìn một cái hướng cố thiếu thương không khỏi hỏi cố hiền chất ngươi làm thật vì thái sơ môn người chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương ba mươi tám đệ tử b à i kiến phong chủ tiên sơn đã từng danh tiếng không tầm t h ư ờ n g thế nhưng từ mấy ngàn năm trước thái sơ môn từ thánh địa rơi xuống tiên sơn liền không hề thời gian lưu truyện phan thế tục gian Mặc Môn có dù Thái Sơ vì vậy chính làng một số ư ờ i đối với Thái Sơ Môn cố ó có hiểu biết, cũng chỉ biết Thái biết, biết mỗi cũng、so、Môn Sơ n như khổng gia, thiếu c qua Thái một tiên t h cái i Sơ sơn. Môn làm còn có cố Vì vậy, làm cố thiếu thương nói mình là tiên sơn người thời điểm để cho bọn họ cao mày thậm chí hoài nghi k h ô n g lệnh vừa cùng khổng gia gia chủ trong lúc đó nhìn nhau liếc mắt trong mắt đều có chút hoài nghi màu sắc sở dĩ khổng lệnh vừa hỏi ra khỏi câu nói kia hỏi cố thiếu thương có hay không vì thái sơ m ô n người tự nhiên là thái sơ m ô n người cố thiếu thương trả lời khổng lệnh vừa cùng khổng gia ra chủ lần nữa liếc nhau một cái sau đó sẽ nói đại lương thành trung cũng có thái sơ môn sản nghiệp bên trong trường quỹ vẫn là thái sơ môn một vị chấp sự không biết cố hiển chất là phủ nhận thưởng thức khổng lệnh một ánh mắt lấp lóe do xét tính lời nói hỏi ra thái sơ môn thế lực khổng l ồ không chỉ có riêng chỉ là thanh danh tại ngoài ở bên ngoài cũng có rất nhiều sản nghiệp có các loại chấp sự tỏa trấn cái này đại lương thành khoảng cách thái sơ môn nói gần thì không gần nói xa không xa vì vậy cũng có một chút thái sơ môn sản nghiệp thậm chí có một vị chấp sự toa c h ấ n nơi đây có thái sơ môn chấp sự cô thiếu thương có chút ngoài ý m u ố n hắn cũng không biết điểm này bất quá đối mặt hỏi cô thiếu thương còn lắc đầu cái này chấp sự ta cũng là không biết p h a n k vừa dứt lời cái kia khổng gia gia ra chủ vỗ bàn một cái đ ỗ n g nhiên đứng lên mặt có nghi vấn màu sắc nói hiệu nói vượn g ngươi đã là thái sơ đệ tử sao không biết được trong môn chấp sự ngươi đến tột cùng là thần thánh p h ư ơ n nào muốn giả mạo thái sơ đệ tử tới nơi này tiêu khiển ta khổng gia nói Khổng chủ gia gia, gia m ặ trong, gia gia trong đại sảnh nguyên bản bầu không khí nhất thời tiêu tán thật đúng là nói đến liền đến hôm nay vừa tới cái thái sơ môn đệ tử liền tới cái thái sơ môn chấp sự cái kia khổng gia gia chủ nhìn cố thiếu thương l ư ớ c mắt vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội hỏi một chút nhạc chấp sự thái sơ môn trùng có hay không có t i ê n sơn m ạ n h này khổng gia gia chủ không có tiếp tục nghi vấn cố thiếu thương mà là muốn đi nên cái kia thái sơ môn chấp sự hắn cho rằng hai người một ngày gặp mặt chất tướng lập tức liền có thể lại mạch khổng, khổng gia gia chủ còn phân p h ố khổng lệnh một đang đối với với cố thiếu thương xưng hô bên trên còn tăng thêm chút ngữ khí là gia chủ khổng lệnh một đáp ứng không ra ngoài cửa thái sơ môn chấp sự nhạc bác xuyên đang ở cửa chờ đợi chỉ là hắn có chút tâm thần bất định đi t ớ i không ra sẽ là bên trong môn vị nào nhạc bác xuyên đi tới nơi này là bởi vì chiếm được tin tức có người trong khách sạn gặp được một con ngựa một thất người ở bên ngoài xem ra bình thường không có gì lạ sinh lân mã thế nhưng thành cựu thái sơ môn chấp sự nhạc bác xuyên lại nhận ra đó là thái sơ môn khoác vân long lân mã không giống bình thường gì thú ở thái sơ môn trùng càng không phải người bình thường có thể tới kém cỏi nhất cũng là trưởng lao trong môn mới có tư cách kỵ vì vậy Thấy khoác được cái kia v â nhạc long lân mã p í a sau, n h bác xuyên mới chỉ có không có bất kỳ do dự nào trực tiếp chạy tới hắn muốn bay kiến cái kia vị bên trong môn tiền bối rất nhanh khổng gia ra, ra chủ v ộ i vã t ừ trong nhà đi ra trực tiếp nhiệt tình nên hướng nhạc bác xuyên nhạc chấp sự đại giá con lâm khổng gia vẻ vang cho kẻ hèn này a lộ ra chủ khắc phí nhạc bác xuyên sắc mặt hơi chậm nội tâm tâm thần bất định khẩn trường hơi chút bông lòng chút h ắ nghe trực tiếp hỏi, h k ổ n gia, gia. Khổng gia. Khổng gia, gia c ủ nhân nhân. vậy nhạc bác xuyên trong lòng đã nhanh chóng bắt đầu sàng chọn bên trong môn có cái nào trường lão là có thêm tuổi trẻ tướng mạo dưới loại tình huống này nhạc bác xuyên cũng không có chú ý tới khổng gia gia chủ trong giọng nói nội dung ta có hay không có thể đi vào vừa thấy nhạc bác xuyên hỏi khổng gia gia chủ cũng không có bất kỳ do dự nào tự nhiên có thể、Tốt. nhạc bác xuyên bước vào khổng gia có chút khẩn cấp khổng gia gia chủ ở một bên nhìn lấy còn có chút buồn b ự c chẳng lẽ cái kia cố thiếu thương thực sự là giả mạo sở dĩ cái này nhạc chấp sự mới chỉ có không kịp chờ đợi muốn tới đánh giả một phen nghĩ như vậy khổng gia gia chủ cũng bước nhanh hơn hai người cũng không kịp quá nhiều câu thông vội vội vàng vàng sau một lát bọn họ liền vào nội điện lúc này khổng gia gia chủ mới có danh chỉ hướng cố thiếu thương nói chính là tên tiểu tự kia nói mình là thái sơ môn người thì cũng thôi đi ta hỏi hắn thuộc về thái sơ môn mười bốn mạch bên trong dòng dõi kia hắn lại nói là tiên sơn nhất mạch nói khổng gia gia chủ cười cười nói trong giọng nói có chút đối với mình nhạy cảm tự tin nhưng theo ta được biết thái sơ môn mười bốn mạch bên trong có thể không có cái gọi là tiên sơn nói cho hết lời khổng gia gia chủ còn phải xem cố thiếu thương biểu hiện cho rằng có thể chứng kiến bị nhìn tấu kinh hoàng kết quả lại không nhìn thấy tương phản một bên nhạc bắt xuyên ngược lại có chút kỳ quái khổng gia gia chủ kỳ quái nói hơn nữa đệ tử này còn không nhận thức nhạc chấp sử ngươi đây không phải là lời nói vô căn cứ sao tiếng nói vừa dứt hắn chỉ thấy trước mắt bị đại lương thành mỗi cái đại gia tộc thậm chí thành chủ p h ụ p h ụ n g vì thượng khách thái sơ môn chấp sự nhạc bát xuyên đ ô n g nhiên thân thể trùn xuống nói chính xác hơn là bên ngoài trực tiếp quỳ xuống hướng phía cũng là cố thiếu thương sau một khắc khổng gia gia chủ nghe được nhạc bát xuyên lời nói thái sơ môn đệ tử nhạc bát xuyên b á i kiến tiên sơn c h i chủ c ầ u cất giữ chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp g u ghé đọc chương ba mươi chín trước nạo m ạ n sau cung kính khổng gia tiến nữ đệ tử nhạc bát xuyên bãi kiến phong chủ nhạc bát xuyên trực tiếp quỳ xuống sợ ngây người, ở đây người. k h ô n g r a gia chủ k h ô n g lệnh một k h ô n g tuyết nhi đều khiếp sợ tại chỗ nhạc nhạc chấp sự k h ô n g r a gia chủ khó có thể tin nhìn lấy nhạc bát xuyên quỳ xuống còn chưa kịp phản ứng ngươi có phải hay không lầm nhưng mà cố thiếu thương lại lên tiếng nổ ngươi là thái sơ phong đệ tử xem bộ dáng là nhận ra ta là nhạc bát xuyên quỳ rất c u n g kính đệ tử là thái sơ phong đệ ba mươi tám đại đệ tử trước đây đệ tử tại ngoại làm chấp sự không cách nào chạy về bên trong môn nhưng trong môn phái đã đem phong chủ chi tin tức chuyến cho sở hữu bên ngoài chấp sự vì vậy đệ tử biết hiểu phong chủ nhạc bác xuyên lễ độ cung k í n h đệ tam m ờ i bắt đại đệ tử a cố thiếu thương khoát tay áo đã như vậy cũng không cần khách khí như vậy trực tiếp gọi ta là sư thúc tổ chính là là sư thúc tổ nhạc bác xuyên không chút do dự sửa lại s ư n g hô sau đó đứng dậy lúc này k h ô n g ra mấy người đã hoàn toàn sợ ngây người sư thúc tổ mấy người đều hoảng sợ nhìn về phía cố thiếu thương tất cả đều đều không nghĩ đến nhạc bác xuyên một cái thái sơ môn chấp sự đang đối mặt cố thiếu thương thời điểm đều muốn như vậy s ư n g hô phải biết rằng thái sơ môn hành tàu bên ngoài chấp sự thường thường đều có đạo cung cảnh tu vi cái này dạng tài năng mới có thể t xử lý sự nhạc các l o i Mà đạo u bác n h đặt đ ạ xuyên trước sau biểu hiện đã đại biểu cố thiếu thương không chỉ có là thái sơ môn nhân hơn nữa còn là thái sơ môn chung không giống bình thường môn nhân quý không thể nói cố hiến chất khổng gia gia chủ ngượng ngùng mở miệng đang muốn giải thích một tiếng nhưng lời nói mới vừa mở miệng cái k i ê u nhạc bát xuyên rồi đột nhiên quay đầu trong mắt có một câu nghi vấn ngươi xứng s a o như vậy xưng hô sư thúc tổ k h ô n g gia gia chủ nhìn lấy nhạc bát xuyên ánh mắt cảm giác giống như là muốn sát nhân giống nhau hắn phản ứng lại nhân gia hô sư thúc tổ chính mình lại kêu h i ề n chất cái này không thể nghi ngờ có chút chiếm tiện nghi trì ngại k h ô n g gia gia chủ lập tức đổi giọng không phải cố phong chủ đây là hiểu lầm một hồi hắn lại là nghĩ đến nhạc bát xuyên ngay từ đầu đối với cố thiếu thương xưng hô không sai chính là hiểu lầm một bên khổng lệnh một cũng vội vàng p ụ họa Lũ l thiếu thiếu, ụ trong vọt lời nói nhạc bác xuyên ngữ khí có chút bất thiện thế nhưng cái này không thiện cũng là nhằm vào khổng giá hắn hỏi lên như vậy lại đem người nhà họ khổng sợ đến quá khổng gia vốn là ở bấp bênh bên trong bây giờ như lại thêm một cái thái sơ môn làm b ị n h nhân vậy trực tiếp tuyên cáo gia tộc đổ nát một bên khổng tuyết nhi cũng t h ầ n t r ư ờ n g cái này liên tiếp biến hóa làm cho khổng tuyết nhi tâm cũng biến đổi bất ngờ biến hóa không nớt ngoài ý liệu là cố thiếu thương lại khoát tay á o hời hợt nói không có gì chẳng qua là ta tới đây đại lương thành ngẫu nhiên thấy trong thành này tranh đấu gây gắt khổng gia bấp bênh vẫn còn nạp cần t r ọ n rể liền sinh lòng hiếu kỳ góp náo nhiệt chỉ là chưa từng nghĩ cái này khổng g a dường như không quá để ý ta ngay vậy nhạc bát xuyên trên người nổi giận đùng đùng trứng mắt cái gì Không có, không có. Gia gia c gia gia bên ngoài đôi môi hàm răng nhẹ nhàng khai cắn hạ quyết tâm mở miệng nói tuyết nhi không có một tia trứng mắt nếu như cố phong chủ nguyện ý tuyết nhi căn nguyện khổng tất nhi cũng muốn rõ ràng vốn chính là muốn chiêu tế tới cứu lại khổng gia hiện tại một cái thái sơ môn cao tầng phía trước nàng tự nhiên phân rõ biết mình ý của phụ thân a đánh ngược lại là một cái ý kiến hay c ô thiếu thương c h ắ c hai tay sau lưng ở phía sau tự tiếu phi tiếu một bên nhạc bác xuyên lên tiếng mắng s i tâm vọng tưởng cái gì sư thúc tổ địa vị tôn quý há là ngươi khổng gia có thể với cao dây một tiếng phía sau nhạc bác xuyên q u a y đầu lại lại đối c ô thiếu thương một mực cung kính nói sư thúc tổ muốn khiển trách cái này khổng gia sao thượng đạo c ô thiếu thương trong lòng khen một tiếng đồng thời hắn lắc đầu nói không cần như vậy ta vốn là hào tâm tới làm cho này khổng g a giải vây sao có thể lẫn lộn đầu đôi ngược lại nhằm vào khổng gia đâu nhạc bác xuyên tại ngoại làm c h ấ p sự tâm tư thông thấu lập tức minh bạch rồi cố thiếu thương ý tứ cái kia khổng gia người nhà cũng là lúc nhau đều có chút kinh hỉ hỗn loạn k i n h sợ cố phong chủ khổng gia gia chủ nói thẳng như thái sơ môn nguyện hộ tống ta khổng gia khổng gia nguyện ý vì cố phong chủ làm t r â u làm ngựa nói khổng gia gia chủ nhìn thoáng qua con gái của mình cắn răng một cái càng là nói tại hạ càng là cả gan có thể n ư ờ n g cho tuyết nhi phụng dưỡng tả hữu cho dù là vì thị làm tiếp phụ thân khổng tuyết nhi theo bản năng muốn nói cái gì đó nhưng không nói ra nàng xem xem cha mình bộ dạng lại nhìn lấy lúc này liền thái sơ môn chấp sự đều lễ độ cung kính ở bên cố thiếu thương cùng với trẻ tuổi kêu mặt bằng trên c h á n bình tĩnh tự tin lời kế tiếp cũng không nói ra được khổng t u y ế t nhi nguyện ý vì phong chủ tả h ư u tả h ư u vừa nghĩ hiện nay khổng gia khốn cảnh tuy là làm cho khổng gia đau đầu nhưng không phải là không cố thiếu thương lớn như vậy nhân vật một câu nói liền có thể giải quyết sự t ì n h vì vậy khổng t u y ế t nhi lại cũng không có lòng kháng cự ha h a cố thiếu thương nhẹ nhàng cười vì thị làm tiếp việc tạm thời thả phía sau ta nghe nghe thấy các ngươi khổng gia bên trong có nhất tôn đấu chiến thần tượng chuyện việt cầu đạo Tốt một nhân khí cách tốt hai gần 20 số điểm. chương á c tốt bốn mươi gõ khổng gia chiến thần tượng tới tay ta nghe nghe thấy các ngươi khổng gia bên trong có nhất tôn chiến thần tượng cố thiếu thương nói ra mục đích của chính mình không tiếp tục từ từ đ ổ chi nguyên bản cố thiếu thương làm u ố n lặng yên n h ư đồ liền như cùng t i ê n sát cô tinh bình thường đến thu hoạch cái này đấu chiến thần tượng đáng tiếc sự tình không phải thoại nhân nguyện bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ đã như vậy vậy không cần lặng lẽ sờ sờ trực tiếp quang minh tránh đại đưa ra mặc dù cái này dạng khổng g a cũng tuyệt không có thể phản kháng lý lẽ chiến thần tượng hắn là vì cái kia chiến thần tượng khổng gia gia chủ trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy là một đại gia tộc c h i chủ bên ngoài cũng không phải đứng ốc lúc này vừa nghe liền minh bạch rồi cố thiếu thương ý tứ cũng minh bạch rồi cố thiếu thương ý đ ồ đến trước đó khổng gia gia chủ nội tâm phỏng đoán rất nhiều khả năng cố thiếu thương như vậy ở khổng gia là vì cái gì nhưng chưa từng nghĩ đến là vì cái k i a đấu chiến thần tượng mà đến chẳng lẽ cái k i a chiến thần tượng bên trong còn có bí mật gì khổng gia gia chủ trong lòng nổi lên chút nghi vấn chỉ bất quá không chờ hắn tiếp tục có phản ứng gì cố thiếu thương liền lại nhàn nhạt mở miệng các ngơi khổng gia nguy cơ đối với các người mà nói chính là thai họa ngập đầu nhưng đối với thái sơ môn mà nói cũng là việc rất nhỏ ta xem khổng t u y ế t nhi tư chất bất phàm có thể nhập ta thái sơ môn hạn ó i xong cô thiếu thương không nói lời nói này nói đường đường chính chính biểu đạt cũng rõ ràng không gì sánh được mục đích gì đã h i ệ n lộ là cái kia chiến thần tượng đồng dạng chỉ cần khổng gia giao ra chiến thần tượng khổng t u y ế t nhi có thể nhập thái sơ môn mà khổng gia cũng từ đây thì có nhất tôn mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng cô thiếu thương biểu đạt những thứ này lưu cho khổng gia liền chỉ có lựa chọn chiến thần tượng nên phải có bí mật gì khổng gia gia chủ ý thức được điểm ấy thế nhưng so sánh với chiến thần tượng bọn họ khổng gia an nguy càng là trọng yếu trong khoảng thời gian ngắn khổng gia gia chủ lâm vào lựa chọn bên trong người chính là như vậy đối mặt nguy cơ thời điểm hận không thể bắt lại bất luận cái gì một cái cơ hội thế nhưng thật coi có đường ở trước mắt thời điểm lại sẽ lưỡng lự còn sẽ có tham lam muôn càng nhiều do dự trong lúc đó khổng gia gia chủ nhìn về phía con gái của mình khổng tuyết nhi có mấy lời hắn không thích hợp nói nhưng khổng tuyết nhi mở miệng cũng không trở ngại thành cựu phụ thân nữ nhi hai người không nói tâm linh tương thông cũng là có sở ăn ý chỉ một cái l ư ế c mắt khổng tuyết nhi liền biết h i ể u phụ thân đang do dự cái gì nàng liền mở miệng cố phong chủ cái kia chiến thần tượng ở chúng ta khổng g i a đã có mấy nghìn năm chính là tổ truyền vận bên trong có cao thâm đạo vận quan c h i có thể l ĩ n h nộ g một chút nông cạn chiến đấu phương pháp nhưng trừ cái đó ra cũng không hắn dùng không biết cố phong chủ muốn cái kia chiến thần tượng là lớn khổng tuyết nhi hỏi dò nàng cũng thông thuệ minh bạch rồi cố thiếu thương mục đích liền muốn tìm hiểu một chút chỉ là hanh cố thiếu thương không trả lời nhạc bát xuyên nhưng ở một bên nặng n ề hư lạnh một tiếng một tiếng n à y dường như trông reo đập vào trong lòng bọn họ bên trên không biết tốt xấu các ngươi khổng gia đã thai vạ đến nơi lúc này sư thúc tổ có lòng trợ rút các ngươi vẫn còn như vậy theo tới là nhạc bác xuyên nộ xích nộ xích sau đó nhạc bác xuyên nhìn về phía c ô thiếu thương sư thúc tổ như như vậy gia tộc há lại xứng sư thúc tổ đích thực cân điện bị nhạc bác xuyên như thế giận giữ xích nhất thời khổng gia mấy người tiểu tâm tư đều tan thành mây khói thay vào đó cũng là đối mặt thực tế sợ hãi thành như nhạc bác xuyên nói bây giờ khổng gia cảnh nộ thật không tốt lao tổ sau khi tọa hóa bên trong thành những gia tộc khác đều hận không thể đem khổng gia nước ăn trong đó vương gia càng là nhìn chằm chằm hơn nữa những năm gần đây vương gia công tác càng phát ra cực đoan vì vậy khổng gia lúc này mới khắp nơi lung lay muốn tìm kiếm trợ giúp cũng như nhạc bát xuyên nói bọn họ đến trình độ này đã không có tuyển t r ạ c h và đàm phán quyền lợi có nữa s ở tham lam vậy không chỉ là tham lam vẫn là không biết tốt xấu làm nhạc bát xuyên nộ xích bọn họ tiểu tâm tư bay thẳng đi bởi vì nếu như lại để cho cố thiếu thương không vui nói bọn họ khổng gia thật sẽ không có những đường ra khác đồng thời còn có thể tiến hơn một bước đi hướng diệt vong không phải không phải không phải khổng gia chủ sợ hay nói không còn dám có tâm tư khác tiểu nữ có thể vào thái sơ môn cũng là ta khổng gia may mắn đồng thời bên ngoài đối với một bên khổng lệnh một đạo nhanh đi khổng gia bảo khố đem cái kia chiến thần tượng mang tới là khổng lệnh một cũng không dám chế l ạ i trực tiếp quay người đi đâu bảo khố lấy chiến thần tượng đợi khổng lệnh vừa đi phía sau khổng gia gia chủ còn chặn lại nói ấ y n ấ y mong rằng cố phong chủ có thể che chở ta khổng gia khổng tuyết nhi cũng ở một bên tiếp lời tuyết nhi có thể vào thái sơ môn c ầ u còn không được cố thiếu thương mỉm cười khẽ gật đầu hay anh có thể thật đúng các ngươi khổng gia gặp may gặp được cố sư túc tổ nhạc bát xuyên hừ một tiếng mà lúc này khổng gia gia chủ cũng kịp phản ứng vào việc thái sơ môn tổng cộng có m ộ ư ơ i bốn sơn vì vậy có m ộ mươi bốn mạch mỗi một mạch cử đầu liền bị xưng là phong chủ hiện tại cái này cố thiếu thương xưng hô cũng là phong chủ chẳng lẽ khổng gia gia chủ nội tâm hiện lên suy đoán cái này cố phong chủ chính là thái sơ môn nhất tôn cử đầu cái này suy đoán vừa n ô ra không cách nào bình tĩnh lập tức bên ngoài cũng lại nghĩ tới điều gì lúc này liền kéo cùng với chính mình nữ nhi cố phong chủ tại hạ có một cái yêu cầu q u đáng khổng gia gia chủ đưa ra tựa hồ là lo lắng cố thiếu thương phản cảm vì vậy bên ngoài nói rất nhanh đem ý tứ biểu đạt ra ngoài tiểu nữ đã có thể vào thái sơ môn không biết đúng hay không may mắn có thể nhập tiên sơn nhất mạch thẳng vào cố phong chủ môn hạ thái sơ môn phong chủ cũng là bên trong môn cự đầu địa vị nhưng là so với bình thường đại hình tông môn trưởng môn còn muốn tới mạnh mẽ khổng gia gia chủ nghĩ tới cố thiếu thương phía trước tự xưng là tới từ ở tiên sơn mặc dù là chưa từng nghe nói qua thái sơ môn bên trong tiên sơn nhưng điểm này không ảnh hưởng bên ngoài phán đoán nếu muốn cho nữ nhi vào thái sơ môn cái tiết tự nhiên là có bắp đùi ôm tốt nhất vì vậy khổng gia gia chủ đưa ra điểm ấy yêu cầu tưởng đẹp cố thiếu thương không nói gì nhạc bác xuyên lại mở miệng bên ngoài còn nhẹ trách mắng có thể vào thái sơ môn đ ã t ạ o hóa như thế nào còn dám muốn vào sư thúc tổ môn h ạ hai anh chính là tiên sơn cũng không dễ dàng có thể nhập nhạc bác xuyên trực tiếp đứng ở một bên cự tuyệt cái này cũng không phải vượt qua cử chỉ mà là giữ gìn thái sơ môn cố thiếu thương tuy là tiên sơn c h i chủ thế nhưng c u ổ trẻ bên ngoài bối p h ậ n cao là đương đại đệ tử sư thúc tổ càng như vậy h ắ n mới chỉ có càng không thể tùy ý thu đệ tử môn nhân nếu không khổng t u ế t nhi một nhập môn liền có thể một bước lên trời địa vị so với chấp sự cao hơn Cứ như vậy thái sơ môn bên trong đối phận liền l o ạ n x á o vì vậy nhạc bát xuyên có như thế ngôn ngữ cố thiếu thương cũng hiểu được đ i ể m ấy thật không có trách tội nhạc bát xuyên mà là tại một bên thẳng như nói thiên sơn cũng không phải là như vậy mà đơn giản vào không sai nhìn chung tiên h sơn trừ hắn ra cái này xuyên việt giả treo vách tường ở ngoài k h á c một cái chính là thiên mệnh nữ đế không tuyết nhi, tuy ế t tuy nhi, là mệnh số cũng kỳ dị còn cụ bị đặc biệt huyết mạch nhưng muốn vào tiên h sơn nhưng vẫn chưa đủ cách chỉ bất quá khổng gia gia chủ nghe đến nơi này lại càng phát ra cảm thấy tiên sơn không giống bình thường bên ngoài quyết tâm Nói, không cố ầ u c thiếu ể vào t thương trầm ngầm xem thâu khổng gia gia chủ tâm tư đơn giản chính là đem hai người triệt để trói chặt vì khổng gia tìm kiếm kiên cố chỗ dựa vững chắc bất quá cố thiếu thương cũng không phải để ý đối phương điểm nhỏ này tâm tư liền gật đầu có thể khổng gia gia chủ nghe vậy lập tức sắc mặt vui mừng bộc lộ trong lời nói lôi kéo khổng tuyết nhi c à n tạ cũng chính là lúc này khổng lệnh một lấy chiến thần tượng đã một lần nữa phản hồi cố thiếu thương quay đầu ánh mắt đặt ở cái tia chiến thần tượng bên trên c ầ u cái phiếu đánh giá chống đỡ sắp phá hai lạc cảm tạ các đại ca chống đỡ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mươi một sau bảy ngày vương h u y ê n sinh nhật gia chủ chiến thần tượng mang tới k h ô n g lệnh vừa để xuống hạ chiến thần tượng không có trực tiếp giao cho cố thiếu thương mà là giao cho khổng gia gia chủ mà khổng gia gia chủ không có bất kỳ do dự nào liền trực tiếp nâng lên chiến thần tượng đến rồi cố thiếu thương trước mặt cố phong chủ đây cũng là ta khổng gia chiến thần tượng bên ngoài lễ độ công tính đem chiến thần tự dân cố thiếu thương mỉm cười quan sát cái kia chiến thần tượng chiến thần tượng chính là một pho tượng chỉ bất quá pho tượng kia kỳ dị khiến người ta thấy đầu tiên mắt trong lòng liền sẽ sinh ra chiến thần cảm giác bên ngoài phảng phất tại chiến đấu nhưng ngươi nói không rõ cái này chiến thần tượng đang thi triển chiêu thức gì cùng động tác vừa thấy lấy chiến thần tượng cố thiếu thương liền biết cái này không làm giả được loại này cảm giác kỳ dị nên phải chính là ẩn chứa trong đó cái kia từ cổ trí kim thanh danh hiền hách thất kinh thập nhị pháp bên trong đấu chiến thánh pháp lúc này cố thiếu thương vung tay lên liền đem cái này chiến thần tượng cho thu vào chính mình trong túi chữ vật cố thiếu thương kêu một tiếng b á cố Xuyên. Đệ tử ở. Nhạc bác xuyên Nhạc cung kính, hán đường Đệ độ tử tại ở. Bác bây lễ đường ngoại giờ chấp sự, bây giờ ở cố thiếu thương trước mặt, c ũ nói g chỉ c thể tự xưng đệ tử. Vào ta t h xưng Băng đệ vào á Sơ một ô n tên, che chở khổng gia. Cố thiếu Thương nói Thiếu che chở Cố gia. m câu nhạc bác xuyên cũng không dám coi nhẹ trực tiếp đem chi coi là kim ngôn ngọc lệ là sư t h ú c tổ cố thiếu thương suy nghĩ một chút bổ sung một cái khổng ra khổng tuyết nhi được thái sơ môn coi trọng bái nhập ta thái sơ môn việc cũng có thể cùng nhau tuyên dương ra ngoài là nhạc bác xuyên đáp ứng cố thiếu thương đưa tay vỗ vỗ nhạc bác xuyên b ả vay sau này cái này đại lương thành trung vậy làm phiền ngươi nhiều giúp đỡ một cái khẩu gia nhạc bác xuyên vị này ở đại lương thành mỗi cái đại gia tộc được tôn sùng là thượng khách thái sơ môn c h ấ p sự một mực c u n g k í n h nói sư thúc tổ yên tâm bác xuyên nhất định nhớ kỹ trong lòng cố thiếu thương mỉm cười gật đầu lại một phen tay trong tay nhiều vài thứ đang tỏa ra b ả o quang lần đầu gặp mặt ngươi đã kêu một tiếng sư thúc tổ cái kia t ử cấp cho ngươi chút lễ gặp mặt những thứ này vần đạo đan liền sung làm lễ gặp mặt ta cái này nhạc bác xuyên chấn động không có đi tiếp nhận sư thúc tổ cái này quá quá quý trọng đệ tử nhận lấy thì ngại vần đạo đan một bên khổng ra ra chủ ánh mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài thận không thể đem đan dược kia trừng vào trong tay chính mình vườn đạo đan đại danh đỉnh đỉnh chính là đạo cung cảnh mới có thể sử dụng đan dược cụ bị vận dưỡng đạo cung khả năng hiệu dụng phi phàm đồng dạng bên ngoài cũng đặc biệt chân quý chính là rất nhiều bảo dược kỳ chân thêm lên bí pháp luyện chế mà thành thường thường chỉ có một ít dốc lòng đan dược tông môn hoặc là nội t ì n h thâm hậu thánh địa mới chỉ có có loại này đan dược ở bên ngoài trên thị trường căn bản không thấy được càng hiếm hoi hơn truyền lưu thường thường nếu có một viên lưu chuyển tới liền sẽ bị thế lực khắc tranh phá đầu mà bây giờ loại đan dược này lại bị cố thiếu thương thuận tay liền đưa ra một chai k h ô n g r a gia chủ nắm mắt không thán phục không được nhưng cùng lúc nội tâm lại càng thêm may mắn may mắn chính mình c ũ n g r a bây giờ ôm lên này b ắ p đ u ổ i thu cất đi bản sư thúc tổ đưa đi đồ vật cũng không có thu hồi lại đạo lý cố thiếu thương ngữ khí không cho cự tuyệt thành tiên sơn chi chủ phía sau cố thiếu thương sở hữu đại lượng bên trong môn tài nguyên tự do điều phối vì vậy hắn xuất thủ p h o n g khoáng là đệ tử đa tạ sư thúc tổ n h ạ bát xuyên thật tâm thật ý c à n tạ cung cung kính kính đón lấy việc nơi này nhi ta tùy ngươi cùng nhau trở về đi xem ta thái sơ môn sản nghiệp cô thiếu thương còn đối với nhạc bát xuyên nói nói cô thiếu thương quay đầu đối với cái kia khổng tuyết nhi nói đối đ ạ i ta quay lại thái sơ một lúc ngươi theo ta cùng nhau phản hồi là khổng tuyết nhi khéo léo đáp lại khổng gia ra, ra chủ thừa này cơ hội nói cố phong chủ ở nơi này đại lương thành trung nếu có bất cứ chuyện gì thỉnh tùy ý sai phái ta khổng gia nhất định cứ gọi đều đến cô thiếu thương gật đầu liền đi theo nhạc bát xuyên cùng nhau ly khai khổng gia hắn không có lại trở về trở về khách sạn mà là muốn cùng nhạc bát xuyên cùng nhau tốt xấu nhạc bát xuyên là một vị chất sự càng là đạo công cảnh cùng một chỗ có thể quá nhiều cái giút đỡ trên đường cố thiếu thương hỏi h n ạ gật đầu đồng thời hỏi chút liên quan tới vương gia tin tức đương nhiên trọng điểm chân chính chính là cái kêu ma thai vương huyên tin tức vương huyên là một vị khó được thiên tiêu bất quá tính cách tương đối cực đoan mấy năm nay làm qua không ít cực đoan sự tình nhạc bát xuyên trả lời cố thiếu thương đồng thời hỏi sư thúc tổ nhưng là cái kia vương huyên đắc tội rồi ngươi có cần hay không đệ tử tạo áp lực giáo hơn một hai không cần cố thiếu thương l ắ t đầu lại hỏi một cái theo nhạc bát xuyên có chút ly kỳ vấn đề cái kia nhạc bát xuyên có hay không sắp đến hai mươi tuổi sinh nhật sư thúc tổ như thế nào biết được nhạc bát xuyên kỳ quái đồng thời trả lời chính là sau bảy ngày chính là kỷ nhị mười tuổi sinh nhật đệ tử cũng nhận được thiệp mời cái kia vương ra mời bên trong thành không ít người đi chứng kiến đâu bảy ngày sau cố thiếu thương mặt bên trên có chút nụ cười thần bí ngược lại là vừa vặn n h ạ c bác x u y ê nghi n hoặc khó hiểu c ô thiếu thương lại nói chuẩn bị sẵn sàng sau bảy ngày ta thái sơ môn cùng vương già trong lúc đó khả năng sẽ trở thành cựu địch chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm chương bốn mươi hai hệ thống mới công năng phá giải chiến thần tượng thái sơ môn đại lương thành vương gia vương viên về đến nhà một đôi đồng chung lóe ra tinh hồng sắc ma quang hà nội đ với c ô thiếu thương tiến nhập khẩu phụ canh cánh trong lòng đ i hận trong lòng mà ở đêm đó bên ngoài lập tức còn chiếm được một cái tin tức thái sơ môn che chở khổng g a đồng thời khổng gia đại tiểu thư khổng t u y ế t nhi b á i nhập thái huyền môn tin tức này vừa ra nguyên bản đối với khổng gia nhìn chằm chằm mỗi cái đại gia tộc mỗi một người đều đàng hoàng xuống tới dù sao so sánh với thái sơ môn bọn họ cái này đại lương thành trung vào một chỗ thực lực cũng không tính được cái gì vương h u y ê n cũng rất là không cam lòng ma thai ở tại trong cơ thể sao động làm cho vương h u y ê n tâm tình tiêu cực càng phát ra mở rộng thu vi cũng có chút buông lỏng thái sơ môn một cái xa suốt thánh địa cũng dám lấy thế đ ạ ta vương viên trong mắt thiệm thức tinh hồng q u a mang ý tưởng cũng cực đoan nội tâm nổi lên cuối cùng có m ộ thật đạo c c á không phát h truyền tin, t ra. coi ta vương h u y ề n tìm không được chỗ r ử a vững chắc sao vương h u y ề n một chỗ nhưng cũng bởi vì mình đủ loại ý niệm trong đầu từng bước điên cuồng thủy ma thánh địa đã sớm đối với ta phát sinh n ờ i chỉ cần ta một nhập môn chính là chân truyền thậm chí trở thành thủy ma thánh tử đều có thể chính là một cái thái sơ môn ta muốn các ngươi trả giá thật lớn cố thiếu thương còn cũng không biết vương h u y ề n biến hóa hắn lúc này đã theo nhạc bát xuyên cùng nhau về tới thái sơ môn sản nghiệp cái này vừa ra sản nghiệp là tiêu thụ các loại tu hành vật tư còn tiến hành bán đấu giá các loại sự nghi chỗ nhạc bác xuyên vì cố thiếu thương an bài một gian mật thất cố thiếu thương liền vào trong đó chiến thần tượng đã được đến kế tiếp chính là phá giải cái này chiến thần tượng bí mật từ đó thu được cái kia đấu chiến thánh pháp cố thiếu thương lấy ra cái kia chiến thần tượng lần nữa tỉ mỉ quan sát chiến thần tượng vẫn là một bộ kỳ dị dáng vẻ cố thiếu thương hết sức chăm chú đầu nhập trong đó chỉ mơ hồ cảm giác chính mình nắm chặt điểm cái gì nhưng lại thoáng qua rồi biến mất chẳng có cái gì cả dựa theo thiên sát cô tinh nhân sinh kịch bản bên ngoài chiếm được cái này chiến thần tượng sau đó là ở bên ngoài tùy thân tàn hồn dưới sự chỉ điểm mới chỉ có l ĩ nếu như đem mang về thái sơ môn làm cho hạ thanh vi đi nếm thử nhất định có thể đủ đem phá giải có thể được trong đó đấu chiến thánh pháp nhưng phản hồi thái sơ môn thứ nhất một hồi cũng làm lỡ thời gian cố thiếu thương lắc đầu hắn còn muốn ở nơi này đại lương thành chờ đợi bảy ngày sau đó vương huyên sinh nhật cố thiếu thương có thể không có quên sau bảy ngày sẽ có tiên hạ tây tới vì vương huyên mang đến một thành thánh binh thập á thánh n binh, cũng xưng h khí, h là t phần chân quý rất nhiều thánh cấp cường giả cũng không nhất định sở hữu một thanh bởi vì cần tài liệu chân quý thêm lên tâm huyết chế tạo sở hữu thánh cấp cường giả một phái có thể xưng là thánh điện mà đồng d ạ n g nếu như sở hữu thánh binh ít nhất cũng có thể tọa ủng một phương trở thành đỉnh cấp tông môn bởi vì thánh binh uy năng có thể kích phát ngắn có thể phát huy chút thánh cấp u lực thập phần bất、phảm. dựa theo cái kia ma thai vương huyên tính t ỉ n h p h ỏ n g chứng đã ghi hận ta giữa chúng ta đã có chút k i ự u hận đã như vậy cái kia thánh binh liền tuyệt đối không thể rơi vào trong tay nếu không thì là c h i tư địch nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân cô thiếu thương không chuẩn bị lập tức ly khai đại lương thành mà là phải đợi sau bảy ngày trực tiếp tiệt hồ vốn là muốn thuộc về vương huyên thánh binh nói như vậy chỉ có thể đem chiến thần tượng giữ lại chờ đợi sau này phản hồi thái sơ môn lại tới phá giải ả o diệu trong đó cô thiếu thương lắc đầu chính hắn không có thủ đoạn khác bất quá cô thiếu thương bỗng nhiên nghĩ tới chút gì bên ngoài ánh mắt n g ư n g thật lực chú ý tập trung ánh mắt rơi vào cái này c h i ế n thần tượng bên trên đồng thời nội tâm kêu một tiếng hệ thống có thể hay không nhìn ra cái này c h i ế n thần tượng tin tức tương quan cô thiếu thương nghĩ tới chính mình hệ thống cho tới nay hệ thống đều là dùng để kiểm tra người khác thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản trợ giúp cô thiếu thương rất nhiều nhưng lúc này ở một bậc m ạ c t r ể n thời gian cô thiếu thương lại ý tưởng đột phát nghĩ tới một điểm hệ thống có thể kiểm tra người thuộc tính như vậy có thể hay không kiểm tra ngoại trừ người bên ngoài thuộc tính đâu nghĩ tới đây cô thiếu thương lập tức liền muốn tới thử một lần mà một màn kinh người xuất hiện theo cô thiếu thương lời nói ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái quen thuộc thuộc tính liệt biểu lại vẫn thật có thể cô thiếu thương phảng phất mở ra tân thế giới đ ạ i môn hắn nhìn chăm chú đi xem vật phẩm chiến thần tượng lai lịch ngày xưa đấu chiến thánh đế di lưu nội hàm đấu chiến thánh pháp đặc thù t h ầ n vật tự hối cần lấy cựu tự chân ngôn ấn đem mở ra mới có thể được trong đó đấu chiến thánh pháp nhìn trước mắt thuộc tính đặc biệt liệt biểu cô thiếu thương rất k i n h hỉ cũng cảm giác có chút đơn giản lý kỳ dĩ nhiên đơn giản như vậy liền có thể được trong đó đấu chiến thánh pháp cựu tự chân n ô n ấn cũng không phải là cái gì quá mức cao thâm đồ đạt một ít nội tình thâm hậu thánh địa hoặc là tông môn đều có truyền lưu chỉ bất quá tác dụng không lớn sở dĩ người tu tập cũng không nhiều tương truyền cái này cựu tự chân ngôn ấn chính là n h â n tộc mới thành lập tu hành nói lúc một vị thiên tôn di lưu có thể tráng tinh thần công hiệu nhưng cũng không có nghịch thiên như vậy cố thiếu thương cho rằng cái này đơn giản là bởi vì cựu tự chân ngôn ấn h ắ n cũng biết ly kỳ là đơn giản như vậy mở ra phương thức cái này chiến thần tượng ở khổng gia mấy nghìn năm nhưng xưa nay không có bị phát hiện bất quá ngẫm lại cũng bình thường chính như đứng ở sau đèn thì tối giống nhau ai có thể nghĩ tới cái này chiến thần tượng kỳ dị ở chỗ muốn dùng c ử u tự chân ngôn ấn tới mở bất quá cũng đúng là như vậy hiện tại mới chỉ có tiện nghi cố thiếu thương c ử u tự chân ngôn ấn cố thiếu thương không trần trờ nữa lúc này thí nghiệm đứng lên hai tay hắn trồng chất hợp nhất bắt đầu trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động trực tiếp tôi động lâm vinh đấu giả g i a i trận liệt tiền hành làm c ử u đạo chân ngôn thi triển cố thiếu thương trước mắt chiến thần tượng chậm rãi toát ra một cố quan mang đồng thời phát sinh biến hóa cầu cất g ữ chống đỡ chuyện viện cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm chương bốn mươi ba tu đấu chiến thánh pháp đột phá tu vi làm cựu tự chân ngôn đại thủ ấ n một cỗ khí huyết thần thông chi lực thôi phát phía dưới cái tia chiến thần tượng có biến hóa bên ngoài dĩ nhiên tại một mảnh trong ánh sáng cơ bụng sinh ra đôi cánh tay trên vai cũng sinh ra đ ô i cánh tay cái tia cổ chỗ cũng sinh ra mặt khác hai cái đầu ba đầu sáu tay đấu chiến thánh pháp nổi danh trên đời nổi tiếng nhất chính là bên ngoài đấu chiến vô song với thần thông cảnh có thể tu ra ba đầu sáu tay đại thần thông đồng thời ba đầu sáu tay còn có thể riêng phần mình diễn hóa thần thông tổng cộng c h i n đạo đối ứng cựu trọng tiên ba đầu sáu tay thần thông đại thành liền có thể trực tiếp mở mang nhập chủ đạo cung đây là đấu chiến thánh pháp huyền bí cố thiếu thương nhìn chằm chằm bộ dáng này đại biến chiến thần tượng chỉ nhìn trên người khắp nơi hiện đầy huyền áo văn lộ cao thâm không gì sánh được tam đầu sáu tay phân biệt còn có không đồng dạng minh văn cùng với cái kia thân thể thân cây bên trên c h u n g vào một chỗ tạo thành hoàn chỉnh đấu chiến thánh pháp cố thiếu thương nhìn chằm chằm biến hóa này phía sau ba đầu sáu tay giống như trên đó chịu tải đấu chiến thánh pháp cũng chậm rãi chạy và cố thiếu thương trong lòng ba đầu sáu tay kinh tiên tâm sức phẫn nộ đánh đế lộ đấu chiến thánh pháp áo nghĩa ở cố thiếu thương trong lòng lưu tr hắn ngồi xếp bằng trong cơ thể thần thông chi lực lập tức bắt đầu dựa theo đấu chiến thánh pháp tới vận chuyển thần thông cảnh tu hành cùng với cái cảnh giới này mạnh yếu ở mức độ rất lớn muốn xem tu hành giả tu hành thần thông cái này đấu chiến thánh pháp chính là một bộ đế pháp thế nhưng bản thân cũng là một môn kinh thiên hãi đại thần thông vì vậy c ố thiếu thương lúc này tiến hành tu hành chút nào không n g ạ i cho rằng thần thông tới sửa không có một chút xung đột thái sơ đạo huyền kinh vì c ố thiếu thương đánh hạ căn cơ tu thành xưa nay chưa từng có nhục thân cảnh thận trọng nhưng mà đối với thần thông cảnh tu hành vẫn còn không kịp đấu chiến thánh pháp cao thâm vì vậy cái này đấu chiến thánh pháp vừa lúc bổ khuyết cố thiếu thương gây trống ba đầu sáu tay có thể chấp trưởng c h í n đạo thần t h ô n g tự thành hệ thống thế nhưng ta cái k i a thái huyền c h i môn tiên thiên nhất khí thần thông đã sơ bộ tu thành cũng không thể bông tha vì vậy đi v u t ổ n tinh mới là hợp tình hợp lý cố thiếu thương trong đầu ngắn tiềm thức lựa chọn ý niệm trong đầu ở cố thiếu thương trong cơ thể thần thông chi lực chậm rãi lưu truyền lấy thân thể làm chủ làm từng bước quán xuyên cổ cùng với dưới nách cùng trên vai trong mơ hồ phản phất có n u y ễ n tri sinh ra chính là cái tia ba đầu sáu tay cái này đấu chiến thánh pháp tu hành vượt quá tưởng tượng thuận lợi là h ô n độn thể chỗ đặc thù sao bao dung toàn bộ có thể dung văn pháp thần thông trong lúc đó thậm chí sẽ không xảy ra ra xung đột giờ k h ắ c này cố thiếu thương trong lòng mơ hồ nghĩ lấy bình thường mà nói thần thông cảnh tu hành cũng không phải là tùy ý tìm kiếm mấy đạo đại thần thông sửa một chút liền thành còn muốn suy nghĩ cùng công pháp có hay không thích xứng phải cân nhắc thần thông trong lúc đó có hay không xung đột giống như một người sửa phật môn thần thông cái tiêu tất nhiên không cách nào nữa tu ma đạo thần thông bằng không chỉ là thần thông xung đột không nói khiến cho bị mất mạng tại chỗ cũng sẽ khiến cho thống khổ bất kham tu vi hủy hết ở cố thiếu thương trên người lại không có, có loại này xung đột đây chính là cái kia hỗn độn thể chô đặc thù thời gian một điểm một giọt đi qua cố thiếu thương không ngừng vận chuyển thần thông chi lực bên ngoài khí huyết hầu như vô cùng diễn hóa thần thông chi lực cũng b ằ n g bạc không gì sánh được tuy là như vậy ở tu cái này đấu chiến thánh pháp lúc tiêu hao cũng vô cùng kinh khủng nhất là cố thiếu thương muốn cô động đấu chiến thánh pháp bên trong cái kia ba đầu sáu tay đại thần thông thần thông hạt giống càng là tiêu hao thần thông chi lực hắn vốn là bàng bạc số lượng cao thần thông chi lực ở nơi này thần thông trước mặt cũng lực có chưa đến dưới loại tình huống này cố thiếu thương cũng một điểm không h o à n g hốt từng cái bình đan dược bị cố thiếu thương lấy ra dùng trong đó đan dược hắn quanh thân từ từ hiện đầy dông tuyết bình đan dược đây chính là hắn thành tựu tiên sơn c h i chủ tùy hứng bên ngoài có thể điều phối tài nguyên khổng lồ mang theo người tu hành c h i phẩm càng là một điểm không thiếu người bình thường tu hành còn muốn lo lắng đan dược sẽ co lưu lại đơn thuần tài nguyên t r ồ n g chất biết căn cơ bất ổn cố thiếu thương lại căn bản không có, có loại này ưu sầu bởi vì hắn có nhục thân thập trọng căn cơ ăn mồi cái tiết h ậ p trọng chung thái huyền tri môn vẫn như cũ đứng vững tất cả đan dược hóa thành khí huyết cùng thần thông chi lực. trong nháy còn. Còn mắt cô thiếu thương đã bế quan mấy ngày thời gian mấy ngày nay thời gian đại lương thành trung tràn đầy náo nhiệt cùng tiết mới tiếp nối là nguyên bản xôi trào dương dương khổng gia chiêu tế im bặt mà ngừng chuyên gia tin tức là khổng gia khổng tuyết nhi được thái sơ môn coi trọng có thể thẳng vào thái sơ môn trở thành thái sơ môn chân truyền đệ tử vì vậy chiêu tế đình chỉ rất nhiều thanh niên không khỏi tiếc nuối không nớt k h ô n g ra cũng vì vậy khôi phục quá khứ sức sống mà ngoại trừ k h ô n g ra sự tình ở ngoài đại lương thành cũng có một chuyện khác đang ở náo nhiệt nổi lên vương gia thiên tiêu hai mươi tuổi sinh nhật phải đến vị này vương gia thiên tiêu ở đại lương thành nhưng làm ỗ i người vui vẻ nói chuyện trên người rất nhiều sáu ngày thời gian trôi qua vương huyên sinh nhật đều muốn đến rồi tiểu sư thúc tổ lại còn đang bế quan thái sơ môn trong phòng đấu giá nhạc bát xuyên tính toán thời gian k h ô nhạc g k ỏ i nhìn bác n g qua ô t h i xuyên nghĩ thẩm ta không có được tiểu sư thúc tổ đồng ý đem tin tức chuyển về thái sơn môn yêu cầu một ít trợ giúp không biết tiểu sư thúc tổ sẽ hay không trách tội chính là trách tội ta cũng chỉ có nhận dù sao tiểu thân phận của sư thúc tổ không giống bình thường ta đây cái chấp sự mặc dù có đạo cung tu vi nhưng bên trong thành vương gia lão tổ nhưng là có sinh đ à i cảnh tu vi thực sự trở mặt rồi bọn họ cho cùng r ứ t dậu phía dưới ta cũng vô pháp bảo vệ tiểu sư thúc tổ an uy nghĩ lấy nhạc b á t xuyên ánh mắt nhìn về phía phía đông bên kia chính là thái sơ môn phương hướng tính một chút thời gian thái sơ môn nếu là muốn người đến cũng chính là hai ngày này loảng xoảng đ n g nhiên một cánh cửa mở âm thanh làm cửa mở còn có thần quang từ đó lộ ra、ừ. tiểu sư thúc tổ bế quan kết thúc tiểu sư thúc tổ người h a xuất quan nhạc bác xuyên nhìn lấy cố thiếu thương mặt lộ vẻ kinh sợ bởi vì nhìn thấu cố thiếu thương biến hóa cả người phản phất đều ở đây nở rộ thần quang đây là mới vừa xuất quan còn không tới k ị tu liễm làm cho nhạc bát xuyên càng thêm kinh ngạc chính là bây giờ cố thiếu thương trên người nhiều một chút khí chất một ít phảng phất chiến đấu cùng một dạng khí chất người có thiên diện thành cựu thái sơ môn bên ngoài chấp sự nhạc bát xuyên kiến thức rộng rãi hắn biết được có một loại người là vì chiến đấu mà sống lấy chiến đấu làm vui có thể xưng là chiến đấu cùng người như thế trên người liền sẽ có một loại khí chất một loại kêu căng khó thuần phảng phất nhìn thấy người nào đều muốn tranh tài đánh một trận giống nhau mà bây giờ nhạc bát xuyên nhưng ở cố thiếu thương trên người gặp được loại khí chất này không sai cố thiếu thương từ trong tính thất đi ra đưa tay ra m ờ lưng mọi trên người c h u y ê n g i a giang đậu một dạng bùn bùn âm thanh bên kia nhạc bác xuyên nhìn l ấ y cô thiếu thương giờ khác này đ ỗ n g nhiên có chút hoảng hốt hoảng hốt trong lúc đó hắn nhìn thấy ánh nắng hạ xuống ở cô thiếu thương trên người chiều ứng đi ra cô thiếu thương trên cánh tay dưới dường như riêng phần mình sinh ra nữa hai cái cánh tay liền bên ngoài cổ chỗ cũng riêng phần mình sinh ra một cái đầu lâu loại này quan cảm chỉ là trong n g a y mắt hơn nữa mơ hồ vậy nhiều hơn cánh tay đầu lâu cũng chỉ là cái bóng hư hảo tuy là như vậy nhạc bác xuyên cũng sợ hết hồn ba đầu sáu tay nhạc bát xuyên trước tiên nghĩ tới điểm này thật sự là bởi vì ba đầu sáu tay quá mức nổi danh được xưng chính là tối cường chiến đấu thần thông đồng dạng ba đầu sáu tay thuộc đấu chiến thánh pháp càng là được xưng thiên hạ đệ nhất đấu chiến phương pháp bên ngoài có thể ngự thiên hạ binh phát huy ra bất kỳ chiến đấu nào pháp môn vượt quá gấp mấy lần năng lực trong lòng kinh hãi võ thuật cảnh tượng trước mắt đã tiêu tán dường như chỉ là một cái h o à n g hốt mà thôi nhạc bát xuyên lắc đầu đem ý tưởng từ trong đầu ném ra hắn rõ ràng một việc vô luận hắn là không phải trong hoảng hốt chứng kiến hắn đều không cách nào đem chuyện này thổ lộ chỉ là nhạc bát xuyên trong lòng đối với cô thiếu thương càng thêm tin phục không hổ là tiểu sư thúc tổ trực tiếp trở thành tiên sơn c h i chủ tồn tại lại có cơ duyên như thế sao thu hẹp tâm thần nhạc bát xuyên nghe được cô thiếu thương hỏi bát xuyên ta bế quan mấy ngày hồi tiểu sư thúc tổ tránh tránh h ả o h ả o sáu ngày thời gian cô thiếu thương ngạc nhiên nói ừng nói như vậy cái kia vương g i a vương huyên sinh nhật liền tại ngày mai không sai nhạc bát xuyên gật đầu hỏi tiểu sư thúc tổ chúng ta phải làm những gì nhạc bát xuyên mơ hồ đón được cô thiếu thương là muốn làm chuyện gì chỉ bất quá hắn cũng không biết cô thiếu thương muốn làm chuyện gì sở dĩ lúc này hỏi Làm cái gì? nhạc ê n p ả i k h ô n bác xuyên giật cười, mình g ngay kháng Kháng c từ Nhạc đầu vẫn không do cô thiếu thương cái này không giải thích được cử động là vì cái gì nhưng ngay sau đó hắn nghĩ tới rồi một cái tử người hộ đạo tiểu sư thuốc tổ như vậy thân phận nếu ra ngoài nhất định có người hộ đạo đi theo tiểu sư thuốc tổ đều gọi chi là sư m ì n h chẳng phải là cũng là một vị sư thuốc tổ là cùng trường môn đồng dạng bối phận tồn tại giữa lúc nhạc bát xuyên phòng đ o á n lấy đ ỗ n g nhiên không trùng chuyển ra một thanh âm cố sư đệ ta ở nhạc bát xuyên n g mở đầu nhìn lại liền thấy nguyên bản chống rông không trùng đột nhiên hiện lên một đạo nhân ảnh đi ra xung quanh thậm chí ngay cả nhiều một tường vệ xóm gợn lăn tăn đều không cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đó là một lao giả trên người thương lao khí tức không che giấu được bất quá thực lực nhưng cũng cao cường lấy nhạc bát xuyên tự thân đạo cung cảnh thực lực đến xem căn bản nhìn không thấu nhưng hắn có chút suy đoán trong hư không hiện lên có thể đ ộ t vào hư không cái này ít nhất là sinh đại cảnh mới có thể làm được có lẽ còn không ngừng sinh đại cảnh đoán đồng thời nhạc bát xuyên vội vàng q u ỳ xuống đệ tử nhạc bát xuyên b á i kiến lâm sư thúc tổ cái kia lâm đạo nhân chỉ là nhìn nhạc bát xuyên liếc mắt khẽ gật đầu liền trực tiếp nhìn về phía cố thiếu thương bên ngoài h á miệng ra do hỏi có chuyện gì cố thiếu thương mỉm cười khả năng cần lâm sư h u n h xuất thủ vì ta thu hoạch một việc đại cơ duyên ổ là như thế nào lâm đạo nhân không có cự tuyệt h ỏ i cố thiếu thương một ngày này đại lương thành rất náo nhiệt nhất là thành tây vị trí mỗi trên một con đường đều rất là náo nhiệt nơi đây tọa lạc bên trong thành một cái đại gia tộc vương gia hôm nay là vương gia thiên tiêu hai mươi tuổi sinh nhật vì vậy vương gia làm ra rất lớn phô trường thậm chí bày ra tiệc cơ động có thể nhường cho toàn thành bách tính tới ăn trừ cái đó ra bên trong thành lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực đều đến đây chúc mừng từ trên xuống dưới nhà họ vương khắp nơi vui sướng người bình thường hai mươi tuổi đương nhiên sẽ không như vậy chúc mừng thế nhưng vương viên hai mươi tuổi lại không giống bình thường thứ mười tuổi thời điểm có tiên hạ tây tới đem mang đi bị một đạo truyền thừa nhưng trên thực tế ngoại trừ truyền thừa ở ngoài vương huyên cũng biết chính mình hai mươi tuổi thời điểm còn có thể đạt được một việc tạo hóa vì vậy lớn như vậy phô trường cũng phải cần toàn thành nhân chứng vận mệnh của hắn vương ra bên trong vương huyên ngầm đầu nhìn về phương tây không biết con kia truyền thừa tiên hạc biết khi nào đến đây còn có thủy ma thánh địa nhân lại sẽ sẽ không ở hôm nay đi tới sáng nay ta không chỉ có tốt tạo hóa còn muốn quang minh chính đại vào thủy ma thánh địa vừa vào thủy ma thánh địa thái sơ môn đệ từ đoàn ta coi trọng khống tiếp nhi ta liền muốn trả thù lại muốn cái kia thái sơ môn đệ tử sống không bằng chết vương viên trong mắt hiện lên một luồng đỏ thắm m a quang nhìn về phía thành nam phương hướng còn có khổng giá ta muốn đệ một cái cầm khổng giá khai đao nghĩ như vậy đông nhiên hắn nghe được xa xôi tây phương mơ hồ truyền đến một tiếng hạc minh âm thanh tới vương viên quay đầu nhìn về phương tây nhưng sau một khắc trong mắt hắn xuất hiện chút kinh ngạc bởi vì thấy được có nhất tuổi trẻ người cưới một thất sinh lân mã nhi dưới vó ngựa còn nổi đám mây quanh thân vờn quanh vũ khí đã bay lên trời hướng phía tây phương mà đi nhìn vị trí đương nhiên đó là tiên hạc muốn con đường phương hướng phiếu đánh giá nhanh 2.000, chỉ thiếu một chút cầu các đại ca có lời đầu một đầu vô cùng cảm kích chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương 45, vương viên điên cuồng tiên hạc bị cản vương gia vương viên 20 tuổi sinh nhật thanh thế to lớn bên trong thành đại tiểu thế lực đều thu đến thiệp mời liền k h ô n g gia cũng là như vậy k h ô n g gia bên kia cũng không lận đến đây k h ô n g gia gia chủ cùng con gái của mình cộng đồng mà đến phen này k h ô n g gia cũng là đến hảo hảo h ã n diện l ự ở, ở trên bầu trời có một thanh niên cưới một nhóm mang lân mã nhi đang ở bước trên mây mà lên hướng tây mà đi bọn họ liếc mắt liền nhận ra cái kia đương nhiên đó là bọn họ khổng ra mới chỗ dựa vững chắc cố phong chủ chỉ bất quá lúc này khổng gia phụ thân nữ nhi cũng không dám hô lên cố phong chủ tiếng xưng hô này bởi vì thái sơ môn chấp sự nhạc bác xuyên đối với bọn họ có chút cảnh cáo không được đem cô thiếu thương thân phận tiết lộ đối ngoại lai nói cô thiếu thương vẫn chỉ là một cái thái sơ đệ tử, k môn trung thứ mười lăm tôn cự đầu tựa hồ là cái kia thái sơ môn đệ tử không sai chính là hắn phía trước khổng gia chiêu tế ta thấy hắn vào khổng gia dường như không phải đệ tử tầm t h ư ờ n g hắn vào khổng gia sau đó liền chuyển ra tin tức khổng tiết nhi muốn bái nhập thái sơ môn cái này thái sơ môn đệ tử là muốn làm gì q u a n mình trong thành rất nhiều người nhìn lên trên trời cái kia một đạo thân ảnh không khỏi nghị luận ở mỹ thái sơ môn vì sao phải ở ngày này tới cấp ta vương gia kỷ lần nhi danh tiếng vương gia trung vương gia gia chủ nhìn về phía tại chỗ nhạc bác xuyên ngựa khí bất mãn vì sao phải ở vào thời điểm này đi loại này xôn xao chúng v i ệ c đây nhạc bác xuyên thần sắc trên mặt bất tiện nhưng còn muốn vì cố thiếu thương đánh n h i ể m trợ ta thái sơ môn người hành sự cần gì cố kỵ người ngoài ánh mắt thái sơ môn được không đem ta vương g i a để vào mắt vương gia gia chủ có chút hơi giận nói nhưng ở lúc này cái kia vương huyên trực tiếp tiến lên hai bước trên mặt có chút phẫn nộ nào đó có một tia tinh hồng quang mang trợt lóe lên trong miệng tức giận nói thái sơ môn đệ tử nghị hư ta chuyện tốt dứt lời hắn thần thông chi lực khé động liền muốn bay lên trời khi nhìn đến cô thiếu thương kỵ mã bay vứt lên vừa lúc chạy tới tây phương lúc vương huyên lập tức liền ý thức được cái gì đó chính là tiên hạc muốn tới lúc con đường đi ngang qua phương hướng mặc dù không biết cô thiếu thương sao lại tựa như có thể trước giờ biết được tiên hạc muốn tới một dạng nhưng thấy cô thiếu thương hành vi như vậy vương、Huyền、tự nhiên không nguyện hắn muốn bay lên trời đuổi về phía trước chỉ bất quá bên ngoài còn không có bay vút lên. đông nhiên một cỗ tràn trề đại lực liền đem hắn chân xuống dưới là đạo cung chi lực có đạo cung cường giả xuất thủ vương v i ê n lập tức quay đầu tìm kiếm đem chính mình kéo xuống người cuối cùng ánh mắt đặt ở nhạc bát xuyên trên người nhạc chất sự người có ý tứ vương ra ra chủ hét lớn một tiếng đông nhiên bước lên trước hắn còn không biết được chuyện gì xảy ra nhưng thấy nhạc bát xuyên xuất thủ đem chính mình nhi t ử t ử không trung trần lên dưới đương nhiên không nguyện không có gì chỉ là vương h u ê n cháu nhưng là hôm nay thọ tinh chúng ta đều là bởi vì mà đến hắn có thể nào vô cớ rời c h â đâu nhạc bát xuyên mặt không đổi sắc kỳ thực lại thừa nhận áp lực hắn lúc này bỗng nhiên minh bạch rồi cố thiếu thương trước đây nói kháng áp là chỉ cái gì dù vậy lúc này nhạc bác xuyên cũng không có một tia rủi rè bởi vì hắn còn đại biểu thái sơ môn cùng với bị cố thiếu thương trước đây chỉ thị hơn nữa ta thái sơ môn nhân ở bầu trời ở giữa chơi đùa chơi đùa đại gia tốt nhất không nên có tùy tiện hành vi bằng không đã quay dày ta thái sơ môn người cái k a quan hệ không muốn trở nên kém nhạc bác xuyên cố ý như vậy nói rằng lời này vừa nói ra người ngoài đều nghe ra khỏi trong giọng nói ý hiếp nói cách khác tại hắn nói ra lời này sau đó còn có người cố ý bay lên trời cung cấp làm u ố n cùng thái sơ môn đối nghịch mà ở tràng đại lương thành thế lực cũng đều không có cùng thái sơ môn đối nghịch tư cách dù vậy cái kia vương ra người không kể lòng đầy c ă m p h ẫ n ý t ố t khá lắm ba đạo thái sơ môn vương gia gia chủ càng là kinh sợ đến phản tiếu thế nhưng bên ngoài lại trong khoảng thời gian ngắn không có động tác h i ệ n nhiên hắn cũng bị nhạc b á t xuyên lời nói trấn trụ không khỏi suy tính tới tới đây trong đó hậu quả thái sơ môn thái sơ môn chính là một cái thái sơ môn cũng dám như vậy ức hiếp với ta nhưng mà vương viên có chút điên cùng thanh âm nhưng ở lúc này vang lên người ở tại tràng nghe thế vậy thanh âm cũng thứ n g hôm nay trở đi ta vương viên liền bái nhập thủy ma thánh địa các ngươi thái sơ môn bất quá một xuống dốc thánh địa liền dám như thế là ta ngược lại thì để cho ta làm quyết định lời vừa nói ra quanh mình náo động thủy ma thánh địa vương viên muốn bái nhập thủy ma thánh địa rồi hả cái tiết nhưng là chân chính thánh địa có thánh nhân tọa trấn không phải thái sơ môn có thể so không nghĩ tới vương h u y ê n có cơ duyên như thế nửa đường cũng có thể gia nhập vào thủy ma thánh địa bên trong mọi người n a o động bởi vì thủy ma thánh địa d a n h tiếng vang dội ở tu hành giới cũng là tiếng t â m lừng lẫy có người nói chính là ngày xưa thủy ma lập lên cái tia cái gọi là thủy ma chính là mở ra ma thai nhất mạch vô thượng cừng giả thậm chí bàn về cổ xưa bên ngoài cũng một điểm không thua thái sơ thái huyền nhị môn thủy ma thánh địa nghe vậy nhạc b á c xuyên cũng là cả kinh bất quá trên mặt chấn định chính là thủy ma thánh địa thì như thế nào ngươi chính là n h ậ môn cũng bất quá một đệ tử bình thường ở ta nơi này cái chấp sự trước mặt còn có thể lật trời hay sao nhạc bác xuyên có để khí sức mạnh đến từ chính cố thiếu thương dù sao cố thiếu thương ở cửa nội địa vị bất phàm là tiên sơn c h i chủ vì thái sơ môn thứ một ư ơ i năm tôn cự đầu vì vậy nhạc bác xuyên không thể có nửa phần nửa chút nào lùi bước hắn vừa nói sau những người ở chỗ này cũng phản ứng lại cái gọi là huyền quan bất như h i ệ q u ả n thủy ma thánh địa ở vào đông hoang sát biên giới khoảng cách đại lương thành khoảng cách xa xôi ngược lại là thái sơ môn khoảng cách đại lương thành khoảng cách cũng không xa xôi tình huống như vậy dưới chính là thủy ma thánh địa là một m thánh địa mạnh hơn thái sơ môn hoành thì như thế nào tựa như nhạc bát xuyên nói vương huyên chính là n h ậ p môn cũng là đệ tử bình thường mà nhạc bát xuyên cũng là thái sơ môn c h ấ p sự có địa vị nhất định không chờ bọn hắn những người này quá nhiều tự định giá cũng không chờ các loại nhạc bát xuyên sẽ cùng vương huyên giao phong bên kia tây phương chân trời chuyển đến một tiếng làm cho toàn thành người nghe nói hạc minh âm thanh một đầu cự đại tiên hạc từ tây mà đến là tiên hạc là cái kêu một đầu chân chính tiên hạc có linh quang t ỏ ra tự thân chính là một đầu phi phạm dị thú không phải thông thường đại hạc dương như chính là mười năm trước tới đại lương thành đem vương huyên mang đi một con kia mọi người kinh hô có người nhớ lại mười năm trước một màn tiên hạ tây tới mang đi vương huyên đó là vương gia thiên h tiêu vương huyên chân chính dương danh bắt đầu thế nhưng bọn họ nhìn lấy cái kia tây tới tiên hạ lập tức lại thấy được cái kia người c ư ớ i ngựa cố thiếu thương trên không trung móng ngựa bước trên mây trực tiếp nên đón tiên hạ mà đi đây là mớn giờ khắc này trong thành rất nhiều người bừng tỉnh đ ỗ n g nhiên minh bạch rồi cố thiếu thương động tác ý nghĩa ở đâu muốn ngăn dưới tiên hạ thật sớm đổi mới cầu cái hoa tươi cùng phiếu đánh giá chống đỡ vô cùng cảm kích chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn mươi sáu vương gia lão tổ xuất quan thánh binh có linh cố thiếu thương cưới ở khoác vân long lân mã bên trên đạp không mà đi hắn đã thấy phía trước cái k i a tiên hạc cái này tiên hạc cùng thái sơ môn tiên hạc không giống với thái sơ môn c h u n g nói là tiên hạc kỳ thực bất quá là một ít đan dược ngôi đại hạc tuy có thể chở người nhưng linh tính không nặng mà trước mắt tiên hạc lại bất đồng trên người quả thật có một cổ tiên linh chi khí một đôi xích hồng sắc h ạ trong mắt còn có người tính quan mang lúc này tiên h ạ rõ ràng thấy được cố thiếu thương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tiểu quỷ n è tránh tiên hạc ngửa mặt lên trời dĩ nhiên phát ra tiếng người cố thiếu thương lại không có nghe lọt ánh mắt đặt ở cái kia tiên hạc trên lưng nơi đó có một đạo hộp d à i cố thiếu thương lập tức liền biết hộp d à i bên trong nên phải chính là cái kia thánh binh loạn cổ thương cố thiếu thương nhìn lấy cái này tiên hạc liền biết không phải là mình có thể định nổi bởi vì trên người khí t ứ c đều không phải tầm thường cố thiếu thương cũng không hoảng sợ mà là kêu một tiếng lâm sư minh làm đạo này tiếng kêu cái kia tiên hạc phía sau đông nhiên một đạo thân ảnh dàn mua từ trong hư không đi ra l ạ nhiên không một tiếng động bên ngoài trực tiếp từ phía sau lưng hướng phía tiên hạ xuất thủ vê anh giờ k h ắ c này phong vân b i ế n sắc thư không nổi lên liên ý đột nhiên bạo phát làm cho tiên hạc không khỏi quay đầu lập tức thấy được lâm đạo nhân cái này nó ý thức được lai giả bất thiện sinh đại cảnh hậu kỳ cường giả tiên hạc kinh thanh đồng thời thân thể nhất chiết trên người t h i ể m thức qua mang muốn tránh né lâm đạo nhân nhưng lâm đạo nhân không ra tay thì thôi vừa ra tay tự nhiên kinh người cái tiết dung tiên hạc đơn giản tránh né lệ tiên h ạ kinh hô một tiếng trên người bạch sắc lông vũ chợt vẩy ra tàn mát tiên h ạ tuy nhiên bất phản đã vì yêu nhưng tu vi lại khó chống siêu thoát cảnh tự nhiên dưới một cách này hốt hoảng khó tránh làm tiên hạt thân thể biến hóa lông vũ tàn mát cái k i a vắt trên lưng lấy chắp cũng trực tiếp khuynh đạo cố thiếu thương t h ấ y thế không có một chút do dự trực tiếp làm cho cái k i a khoác vân lòng lần mã bước trên mây tiến lên cố thiếu thương đưa tay trực tiếp đi bắt cái k i a thật dài c h ắ p nguyên lai là quyết định này tiên hạt thân thể liên tiếp quấn trên không trung ổn định thân hình lâm đạo nhân một cách kia tuy là để cho hắn trở tay không kịp lại cũng không trở thành một cái để bên ngoài mất đi mới động lực nó gặp được cố thiếu thương động tác lập tức liền minh bạch rồi đây chính là sông cùng với chính mình con c h á p mà đến bọn họ làm sao biết tiên hạ c nghi vấn trong lòng chật l ó e lên thoáng qua rồi biến mất không kịp nghĩ nhiều bởi vì gặp được cố thiếu thương đã bắt được cái kia hộp dài loạn cổ thương là vì ma thai chuẩn bị há có thể cho phép người khác nhung chạm tiên hạc ngửa đầu phát ra một đạo hạt minh lệ đạo này hạt minh trực tiếp chạm vào cơ quan cố thiếu thương trong tay mới vừa bắt tay hộp gỗ đ ố n g nhiên cùm cụm một cái chật mở ra không tốt cố thiếu thương lại cả kinh vội vàng bung tay thánh binh p i phạm uy năng một ngày tách phát có thể so với một cường giả đương nhiên muốn kích phát thánh binh người bình thường cũng làm không được cố thiếu thương lại không dám mạo hiểm lo lắng tiên hạc có thể kích phát thánh binh u y năng liền tạm thời tuột tay ông đông nhiên hộp dài nổ tung nội bộ một đạo binh khí ông minh chi thành m ấ y như một cái còn sống sinh linh quang mang đại tác một cố khí tức t r ậ n tịch quyền g a chính là phía dưới cái k i a đại lương thành bên trong tất cả nhân đều cảm nhận được cổ hơi thở này trong lúc nhất thời rất nhiều tu hành giả hai đuổi run dày run dày bị cổ hơi thở này chấn hiếp thánh binh vương gia bên trong thành các đại thế lực đều tụ tập ở nơi đây lúc này có người kinh hô đ ồ n g nhiên phát g i á c loại khí tức này rõ ràng là thánh binh khí tức cái kia tiên hạc vác là một thanh thánh binh quá mức kinh người tiên hạc mang thánh binh người ở chỗ này đều không thể bình tĩnh dù sao đó là thánh binh vương huyên nhìn lấy cái kia hộp dài nghiền nát trường thương huyền phụ không t r ù n g phóng thích khí tức lại lập tức phản ứng lại tiên hạc tây tới mang tới thánh binh chính là vì mình chuẩn bị nhưng là bây giờ lại bị cố thiếu thương trước giờ t i ệ t hồ thái sơ môn vương、huyên、nghĩ tới đây trong mắt tinh hồng sắc quang mang t i ệ p t h ư c n g a mặt lên trời gào to một tiếng lại muốn cấp ta thánh binh phụ thân của vương huyên, cái kia vương gia gia chủ lúc này cũng phản ứng lại đồng thời bên ngoài minh bạch rồi vương huyên y tứ cái này thánh binh vốn là thuộc về vương huyên thuộc về bọn họ vương gia nghĩ tới khả năng này vương gia gia chủ ánh mắt cũng không khỏi đỏ hét lớn một tiếng mời ta vương gia lão tổ xuất quan vương gia p h ủ đệ đ ô n g nhiên chấn động lên phảng phất có viễn cổ hông thú muốn từ dưới đất dưới đất c h u i lên trên thực tế đây là vương gia lão tổ muốn xuất quan vương gia lão tổ chính là sinh đài cảnh cường giả đạo cung phía sau cảnh giới chính là sinh đài ở đại cung dựng dục một thai hoặc đạo thai hoặc thần thai chờ các loại cũng có thể xương nguyên anh n à y thai lớn lên cùng thân thể hợp hai thành một chính là siêu thoát cảnh lúc này vương gia lão tổ bị kinh động phá cửa ra cảm thụ được đến từ vương gia trong phủ khí t ứ c nhạc bát xuyên nội tâm lại không ngừng tiêu khổ tiểu sư thúc tổ không phải ta nhạc bát xuyên không góp sức thật sự là áp lực này khiêng không x u ố n g a không ngừng tiêu khổ đồng thời nhạc bát xuyên ngừng đầu nhìn về phía phía tây không trung chỉ thấy cái k i a thánh binh treo ở không trung tuy là nợ rộ một luồng khí t ứ c nhưng uy năng nhưng không bị gây ra ở một bên cố thiếu thương cười k h o c vân long lân mã đang ở bên cạnh bồi hồi trên mặt đất vương viên trong mắt tinh hồng thần thông chi lực đống nhiên p h ó n g thích trực tiếp phóng lên cao nhạc bát xuyên còn muốn ngăn trở nhưng bị một cỗ khí tức trấn nhiếp không thể động đậy vương gia lão tổ hắn chậm rãi quay đầu thấy được một người có mái tóc mối tiêu lão nhân chậm rãi từ vương g i a trong phủ đi ra đang ở theo dõi hắn thái sơ môn muốn đoạt tôn nhi tà thánh binh nhạc bát xuyên cả kinh đồng thời nét mặt không mất lung tùng nói vương gia lão tổ lời ấy qua thánh binh vô chủ người hữu duyên được chi tại sao có thể gọi là cướp đợt đâu tiên hạc mười năm trước mang đi con ta dành cho truyền thựa bây giờ mang thánh binh mà đến tự nhiên là muốn cấp cho con, ta, con ta vương viên. nhưng là chính là cái này lúc vương huyên xa xa chứng kiến cố thiếu thương ngồi trên lưng ngựa vô một cái về phía cái kia thánh binh loạn cổ thương cũng chính là bên ngoài bắt lại cái kia thánh binh thời điểm vương huyên bỗng nhiên phát giác mình và thánh binh giữa cái loại này liên hệ trần đức chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương bốn mươi bảy binh tự quyết thu phục thánh binh vương viên xuất thủ tiên hạc một tiếng phía dưới hộp dài vỡ tan bên trong thánh binh loạn cổ thương huyền phù mà ra toát ra một luồng khí tức chính là cái này một luồng khí tức đều không phải là cố thiếu thương loại này thần thông cảnh có thể thừa nhận vì vậy hắn ngay từ đầu xa xa né tránh bất quá loạn cổ thương ngoại trừ cái k i a m ộ t luồng khí tức t ỏ a ra sau đó lại không có còn lại u y năng phong thích bên kia tiên hạc đã bị lâm đạo nhân kiềm chế muốn đi chấn áp cử chỉ cố thiếu thương kỵ mã bồi hồi phát hiện một điểm trong cơ thể hắn đấu chiến thánh pháp ở tiếp xúc thánh binh khí tức sau đó tốc độ vận chuyển tự phát biến nhanh chuyện này nhất thời để cố thiếu thương nghĩ tới đấu chiến thánh pháp tính chất đặc biệt t h a n h cựu thất kinh thập nhị pháp một trong đấu chiến thánh pháp được xưng đấu chiến vô song nội bộ ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ có ba đầu sáu tay bực này vô song chiến đấu thần thông trừ cái đó ra đấu chiến thánh pháp chung còn có ngự binh phương pháp cùng với đấu chiến phương pháp tuy ý đấu chiến pháp môn cũng có thể trải qua đấu chiến thánh pháp gia trì phát huy được uy lực gấp mấy lần tối cao có thể đạt tới c ự trọng giống nhau cái này đấu chiến thánh pháp bên trong ngự binh phương pháp cũng không tầm thường trong này ngự binh phương pháp được xưng có thể t r ư ờ n g khống thiên hạ toàn bộ binh khí thậm chí có thể đem toàn bộ vật phẩm thành tựu binh khí cho mình sử dụng coi như là địch nhân binh khí trong tay đều có thể t r ư ờ n g khống biến hóa để cho bản thân sử dụng đương nhiên đây là trong đó đấu chiến ngự binh phương pháp đại thành phía sau hiệu quả bây giờ cố thiếu thương đấu chiến thánh pháp bất quá mới vừa nhập môn loại này ngự binh phương pháp cũng là sơ nhập môn k í n h tuy là như vậy đối mặt cái kia vô chủ thánh binh loạn cổ thương trong cơ thể hắn đấu chiến thánh pháp dục dịch có lẽ có thể trực tiếp mạnh mẽ thu phục cái này thánh binh loạn cổ thương cố thiếu thương trong mắt lóe lên một chút ánh sáng l trong cơ thể vận chuyển đấu chiến thánh pháp trực tiếp đem cái kia thánh binh tán phát một cái kia binh đem lấy u ồ n g khí h tức p thu, vượt sau u đó mức q đ ị ngự h mà đi. ầ n đ ế binh trước, trong đó phát môn, tự ấn tới phương thời, một pháp c vận chuyển một cô không hiệu ba động liền tản ra ngoài một khắc trước cố thiếu thương vẫn có thể cho cảm nhận được vậy tới từ ở thánh binh loạn cổ thương mâu thuẫn ý thế nhưng giờ khắc này theo binh tự quyết thi triển ngự binh vương pháp vận chuyển hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được cái k i a l o ạ n cổ thương đang đ ộ n g dung thánh binh có linh có thể tự phát nhận chủ điểm ấy không giả thế nhưng đầu chiến thánh pháp bên trong binh tự quyết nhưng có thể làm cho thiên hạ binh khí đều biến hóa để cho bản thân sử dụng mặc dù cố thiếu thương lúc này chỉ là sơ bộ tu hành thi triển cũng đầy đủ cái này vô chủ thánh binh loạn cổ thương mê man bên ngoài vừa là ứng chúc vương viên vừa thấy vương viên sẽ nhận chủ đây là hai người giữa duyên vận cũng là chuyển t h ư ờ hấp dẫn nhưng lúc này loạn cổ thương mê mang đứng lên bởi vì cảm nhận được cố thiếu thương đối với mình sinh ra một cố lực hấp dẫn tình huống như vậy phía dưới loạn cổ thương cũng không bài xích cố thiếu thương vì vậy cố thiếu thương lên trước trực tiếp lấy tay ôm đồm đi lên không vẫn còn ở không trùng còn không có bay tới vương h u y ề n không khỏi đại kêu một tiếng hắn mơ hồ cảm giác chính mình nếu như mất đi những thứ gì chỉ bất quá hắn lúc này kêu to cũng đã chậm cố thiếu thương đã bắt lại cái kêu loạn cổ thương ba cố thiếu thương bắt được loạn cổ thương chỉ bất quá cái n pháp pháp một cỗ đặc biệt lực lượng từ cố thiếu thương chuyển tay ra sau đó vào cái này thánh binh loạn cổ thương bên trong đây cũng là binh tự quyết lực lượng cũng là đấu chiến thánh pháp chủng đặc biệt ngự binh chi lực làm này cổ lực lượng rút vào ngay từ đầu còn nhảy lên kịch liệt thánh binh loạn cổ thương bỗng n h i n nhảy lên biên độ nhỏ xuống tới tiếp theo càng ngày càng nhỏ chỉ là mấy cái trong nháy mắt loại này nhảy lên trực tiếp bình tĩnh lại đường đường một thanh thánh binh ở cố thiếu thương trong miệng an an ổn ổn bình thường l ặ n g lặng mà cái này vậy dáng vẻ rơi vào người ngoài trong mắt cũng là bất khả tư nghị loạn cổ thương làm sao không c h u n g cái tiêu tiên hạc một thân lông vũ t à n mát một bên tránh né lâm đạo nhân c h â n áp một bên nhìn về phía loạn cổ thương mặc dù là một tấm hạc trên mặt cũng có nhân cách hóa hình dáng khiếp sợ màu sắc nó khó có thể tin loạn cổ thương vậy mà lại cái này dạng bình tĩnh phải biết rằng thánh binh có linh mặc dù là vô chủ thánh binh nếu như vô tâm nhận chủ nói cũng không phải bình thường tu hành giả có thể đến gần sở dĩ phía trước tiên h ạ mới chỉ có tận lực mở ra h ộ p dài làm cho loạn cổ thương t r i ể n lộ khí tức tự nhiên có thể cắt đứt người ngoài tới gần tình huống như vậy dưới trừ phi là loạn cổ thương coi trọng người mới có thể chân chính tiến lên đem thu lấy nhưng mà ngoài tiên hạc d ự liệu là vương h u y ê n vị này mệnh định c h i chủ còn chưa tiến lên loạn cổ thương liền chạy tới trong tay người khác nhìn một bộ bình tĩnh dáng vẻ hiển nhiên loạn cổ thương lại cũng tiếp nhận rồi cố thiếu thương điều này sao có thể loạn cổ thương tại sao lại nhận thức tiểu tử kia làm chủ hẳn là nhận thức vương n u y ê n làm chủ mới đúng a không chỉ có là tiên hạc liền cùng tiên hạc giao thủ lâm đạo nhân thấy cảnh ấy cũng rất giật mình không khỏi ở trong lòng cảm thán thảo nào cố sư đệ lời thề s o n sắt nguyên lai、like、còn có như vậy hàng phục thánh binh thủ đoạn phía sau vương huyên cảm nhận được chính mình vốn là cùng thánh binh loạn cổ thương giữa liên hệ đ ô n g nhiên triệt để ngăn ra mà cái kia loạn cổ thương bây giờ lại an an ổn ổn đợi ở cố thiếu thương trong tay một màn này làm cho vương huyên khỏe mắt m u ồ n nước ra ta thánh binh vương huyên giận dữ trong con mắt xuất hiện tinh hồng sắc ma quang ở tức giận như vậy phía dưới trong cơ thể ma thai khẽ nhúc ních lệnh vương huyên tu vi còn có nhỏ nhẹ để thăng tốc độ kia bông nhiên một nhanh đã đến gần trước hắn nhìn lấy cô thiếu thương một cơn lửa giận chính muốn phun ra dám cướp ta t h á n h binh ta muốn ngươi chết sau một khắc vương viên thần thông ngũ trọng thiên thực lực không chút nào cất giữ hướng phía cô thiếu thương xuất thủ cầu cất giữ cầu chống đỡ vô cùng cảm kích chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương bốn mươi tám nhất chiêu bại địch vương gia láo tổ bị đánh t à n vương viên thấy cô thiếu thương đoạt chính mình thánh binh dưới sự tức giận không quan tâm bay thẳng đến cô thiếu thương xuất thủ hắn là thần thông cảnh ngũ trọng thiên tu vi lúc này ra tay toàn lực uy lực bất, phàm. bất quá. Cô Thiếu t h đồng thời hắn trong quần khoác vân long lân mã chính là thượng đẳng dị thú toa kỵ càng là vì bên ngoài thêm một phần ưu thế đối mặt vương huyền công kích cố cô thiếu thương trong tay loạn cổ thương đương ngang một cái mắt lạnh nhìn nhau dám ra tay với ta thanh niên nhân thật là không biết trời cao đất rộng sau một khắc cố thiếu thương vận chuyển thần thông trong cơ thể ba đầu sáu tay thần thông hạt giống phóng thích khí tức thần thông thêm được cố thiếu thương trên thân hình tuy là chưa từng làm cho cố thiếu thương bày ra ba đầu sáu tay thần thông giống như nhưng là thêm được cố thiếu thương khí lực lại tăng thêm cái kêu ngự binh phương pháp gia trì cố thiếu thương cởi ở khoác vân long lân mã bên trên đâm ra một thương trong quần tọc kỵ là khoác vân long lân mã trong tay tri thương chính là thánh binh loạn cổ thương chỉ là một cái thánh binh uy năng nếu như toàn bộ khai hỏa liền có thể chống thánh nhân tri lực ở cố thiếu thương trong tay Hắn lại một ặ c cách dù không cách nào phát huy nào bên ngoài toàn b uy năng, h nhưng chiến ế ở đâu thương á pháp n h chỉ phía ra d ớ i binh rồi. có thể kích cũng thể phát một luồng thánh một t h luồng uy năng, Vâng, đủ ư này đi ra ngoài phong vân biến sắc trong không khí đều bộ c phát ra tiếng vang ầm ầm quanh mình hư không mơ hồ có chút khúc chết ở nơi này một thương trước mặt vương huyên phát ra công kích bất quá giống như là khói xanh mở dạng một thương vẹn vẹn một thương một thương phía dưới vương huyên toàn lực ứng phó bất quá vô căn cứ ở nơi này một thương phía dưới vương huyên công kích trực tiếp hóa thành khói xanh bọt nước sâu thương thế còn chưa đình chỉ trực tiếp rơi vào vương huyên trên người ở nơi này vậy thánh binh chi sắc bén phía dưới chớ nói chính là một cái thần thông ngũ trọng thiên chính là lục trọng thiên thất trọng thiên đều sẽ bị uy hiếp chỉ là mũi thương tới người thời gian vương huyên bên ngoài thân chợt sinh ra một tầng ma quang đem chống c ả n lại mũi thương vẫn chưa rơi vào vương huyên trên người nhưng bên ngoài thân tầng kia ma quang cũng chỉ là ngăn cản trong n y mắt liền chợt vỡ tan Phúc, thương bên trên ẩn chứa lực lượng cũng đã xuyên thấu qua ma quang rơi vào vương huyên trên người loạn cổ thương thương như tên nội bộ ẩn chứa chính là một cố loạn cố ý như vậy lực lượng rơi vào trên thân vương huyên cảm nhận được chỉ là loạn hắn hết thể đều dối loạn trong cơ thể t h ầ n thông khí huyết gân cốt bị thịt ngũ tạng lục phủ dưới một cách này hết thể loạn làm một đoàn thế cho nên hắn một búng ngó p h ú n ra ngoài thần thông chi lực không cách nào nữa đ ậ ngang trời thân thể thẳng tắp rơi xuống phanh vương huyên rơi xuống đất dường như vẫn thạch một dạng đem mặt đất đều cho đập ra một cái hố to bên ngoài nằm bất động sống chết không rõ quanh người còn còn cuốn một cô loạn cổ thương lực lượng cái này đại lương thành ánh mắt rất nhiều người đều đã đặt ở thiên thượng bọn họ nhìn thấy màn này ở trong mắt bọn họ chỉ thấy cô thiếu thương bắt lại loạn cổ thương tùy theo liền đem cái này thánh binh thu phục Bọn bị họ còn chứng kiến, vương huyên xông lên hướng thương nhưng, thương quen người, một thương, già, vương huyên liền phía phía thiếu thủ. Thế thiếu chỉ thua trước, cố cố già, xuống rơi xuất là một đại ấ t đ lương thành vương huyên thiên tiêu bảng bên trên thứ tám mươi chín tôn tiên h tiêu nhất chiêu liền thất bại cái tiêu thái sơ môn đệ tử thực lực thật mạnh không phải nên phải làm ư ợ n thánh binh c h i lực dù vậy cũng rất đáng sợ một buổi sáng miểu s á t vương huyên có thể hàng phục thánh binh cũng là bản lĩnh a hắn nhất định phải danh liệt thiên kiêu bảng bên trên đại lương thành trung mọi người không khỏi mở miệng thảo luận vương ra chỗ người của vương gia đã xác mặt âm trầm một mảnh nhìn vương huyên truy lạc vương gia gia chủ càng là nhịn không được hô một tiếng huyên nhi sau đó thân thể k h a động trực tiếp chạy về phía ngoài thành đi kiểm tra vương huyên chết sống cái kia sinh đại cảnh vương gia lão tổ càng là bay lên trời thái sơ môn lấn ta vương gia quá mức cướp đoạt ta vương gia thánh binh còn muốn đối với ta tôn nhi xuất thủ vương gia lão tổ một vọt lên mục tiêu liền rõ ràng là nhằm vào cố thiếu thương hoặc có lẽ là cũng có chút s á c suất là bởi vì cái kia loạn cổ thương ở cố thiếu thương trong tay vương gia lão tổ cũng là sinh đại cảnh cường giả mặc dù là không phải sinh đại cảnh hậu kỳ chỉ là nhất nhị trọng tiên thế nhưng đối với c ố thiếu thương mà nói cũng là khó có thể địch nổi chi cấm địch dù sao trong lúc này vượt qua hai cái đại cảnh giới thái sơ môn t i ể u tử đưa ta vương g i a thành binh bên ngoài lộ ra tay lập tức hóa thành phản g phất giả thiên một dạng đại thủ hướng phía c ố thiếu thương trộm tới c ố thiếu thương c ư ớ i ở khoác vân long lân mã bên trên sắp mặt ngưng trọng mặc dù vương gia l á o tổ cái kia khí tức mạnh mẽ áp chê xuống cũng không làm cho c ố thiếu thương không thể động đậy tương phản đấu chiến thánh pháp vận chuyển ngược lại làm cho cô thiếu thương thân thể càng thêm hưng phấn đây chính là đấu chiến thánh pháp bí quyết càng là lâm chiến liền càng là sinh động hai anh lâm đạo nhân một tiếng hữu lệnh hắn thân ảnh trên không trung hiện lên trực tiếp xuất hiện ở cố thiếu thương trước người thành cựu cố thiếu thương người hộ đạo thực lực chính là sinh đài cảnh hậu kỳ bắt trọng tiên mà cái kia vương ra lão tổ bất quá là nhị trọng tiên cảnh hai người giữa phát hiện không giống tiểu khả càng bởi vì xuất thân truyền thừa bất đồng cái này vương ra lão tổ ở lâm đạo nhân trước mặt căn bản không đủ xem chỉ thấy lâm đạo nhân một tiếng hữu lệnh sau đó liền bàn tay vùng huy vũ mà ra và anh không gian nổ vang âm thanh trong vòng ngàn dặm có thể nghe hai vị sinh đài cảnh cường giả giao thủ sinh ra ba động làm cho đại lương thành đều ở đ â y hơi rung động nhưng cũng chỉ là nhất chiêu chỉ một chiêu vương gia lão tổ liền té phi mà ra nguyên bản hoàn chỉnh thân thể càng là đã tàn phá chỉ bất quá trong cơ thể thai không việc gì liền có thể trọng sinh bất quá thân thể của nó còn chưa trọng sinh phía trước thực lực đại tổn là không thể tránh khỏi bất quá một chính là sinh đài nhị trọng tiên cũng dám k i n h thường ta thái sơ môn lâm đạo nhân đứng ở cố thiếu thương trên người vẫn chưa truy kích hắn phen này xuất thủ cái kia tiên hạc cả người lông vũ tản mát hơn phân nửa cánh đều nhanh ốc cái kia vương g i a lão tổ trực tiếp bị đánh tàn đại lương thành trung đông hoàn toàn yên tĩnh nhâm thanh mọi người đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời chấn động với lâm đạo nhân thực lực chấn động với thái sơ môn uy thế lâm sư thúc tổ vẫn là cường hắn a trong thành nhạc bác xuyên ngửa đầu không khỏi cảm khái trong thành này mỗi cái ra lão tổ bất quá sinh đại cảnh sơ kỳ há lại xứng cùng ta thái sơ môn lão tổ so sánh với chính là cảm thấy cảm khái lấy nhạc bác xuyên chợt nhớ tới phía trước vương huyền lời nói cái kia vương huyền nói hắn muốn bái nhập thủy ma thánh địa là có ý gì lúc này có người kinh hô phá vỡ bình tĩnh ma vân có ma vân hướng phía bên này mà đến c ầ u cái phiếu đánh giá chống đỡ nhanh lên đỡ thứ hai lăng thần trưng bày cùng ngay chuẩn bị đổi mới ba chục n g à n chữ cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm t r ư ơ n g bốn mươi chín thủy ma thánh địa thái sơ tới cứu viện vương gia thiên kiêu vương huyền bị cố thiếu thương nhất chiêu đánh sống chết không rõ vương gia lão tổ bị lâm đạo nhân nhất chiêu đánh thân thể tàn phá tiên hạt hầu như nửa t ặ n ở vào thời điểm này có người phát hiện nam vương bầu trời ở giữa có một đoá ma vân từ nam mà đến sở dĩ nói là ma vân là bởi vì cái kia mây ma quan g tỏa ra đen tùi mực đậm nội bộ mơ hồ có các loại hình dạng tình cảnh như thế thường thường chỉ có một khả năng có đại năng xuất hành vẫn là tu hành ma công đại năng vừa thấy cái này ma vân chính là xa xa nhìn lấy rất nhiều người trong lòng không khỏi có chút thẩm được hoảng sợ cảm giác đây cũng là tu hành m a công tu hành giả không bị người đãi kiến duyên n g n g cớ một trong đại lương thành chúng đại đa số người nhìn lấy ma vân đều là t o mày chỉ có cái kia vương ra người Vui mừng nói, mừng chẳng lẽ là thật ủ thủy thủy y này này, ma muốn ma ma Xem một địa Ta gia địa, địa ra thánh thánh thánh tới. thế ít nhất t phải sinh đài cảnh h cái người đến. vương vương viên, người cũng năng, đã đài đại vào là là m chí khả năng cảnh giới cao khả hơn. năng giới h ậ tốt t quá ta vương g i a muốn dương mi thổ khí thái sơ môn bất quá một x u ố n g dốc thánh địa cùng thủy ma thánh địa bực này chân chính thánh địa không cách nào so sánh ngoại trừ vương g i a thế lực khác tuy nhiên cũng quá sợ hãi nhạc bác xuyên càng là ở trong lòng thầm têu không sóng thật chẳng lẽ là thủy ma thánh địa nhân không nghĩ tới cái kia vương viên quả thật có loại này tạo hóa bởi vì ngay vừa mới rồi hắn nhìn thoáng qua vương huyên nhân sinh thuộc tính đã thấy bên ngoài gần nhất chuyển g ặ t đã phát sinh biến hóa tính danh vương huyên gần nhất chuyển mặt thánh binh bị cướp bị người sở bái vào thủy ma thánh địa phát thể báo thủ nỗ lực hướng về phía trước được thủy ma thánh địa lọt mắt xanh trở thành được tuyển chọn thánh tử một trong xuyên tấu h qua vương huyên nhân sinh kịch bản cố thiếu thương thấy được vương huyên nhân sinh đã có chuyển biến vốn là là chiếm được thánh binh sau đó thêm lên tự có chuyển thừa c u ộ thời nhưng bây giờ tựa hồ là bởi vì có cố thiếu thương kích thích bên ngoài tuyển trạch tiếp nhận rồi nguyên bản thủy ma thánh địa ném tới cành ô liu hung hãn gia nhập vào trong đó thậm chí tương lai không lâu còn một lần hành động trở thành thủy ma thánh địa được tuyển chọn thánh tử một trong lúc nào cũng có thể lên chức cái loại này đối với loại tình huống này cô thiếu thương cũng không ngoài ý từ cái kia thiên sát cô t i n h trên người cô thiếu thương đã đã nhận ra vô luận là nhân vật chính vẫn là phối hợp diễn chỉ cần mệnh cách mệnh số không thay đổi mặc dù là nhất thời kỳ ngộ tiêu thất cũng sẽ không chưa gượng dậy nổi tương phản trên người bọn họ khí vật vẫn biết lấy một loại phương thức khác lần thứ hai hóa thành cơ duyên cũng chính là nhìn thoáng qua vương huyên nhân sinh k ị bản mới chỉ có xác định cái kia ma vân bên trong nên phải là thủy ma thánh địa người đến thủy ma thánh địa là một tọa thánh địa chính là phóng nhãn đông hoàng cũng là đại danh đình có thể nhường cho hải nhi dừng khóc kỳ vị với đông hoang nam cương khu vực nơi đó vết người rất hiếm độc trùng yêu thú cùng tồn tại t h ủ y ma thánh địa nhưng ở cái dạng nào dưới tình huống chế b á toàn bộ nam cương cố sư đệ lâm đạo nhân kêu cố thiếu thương một tiếng、ừ. cố thiếu thương nhìn về phía lâm đạo nhân nếu thánh b i n h đã được cơ duyên không mất vậy liền đủ rồi lâm đạo nhân nói ra cái này liền chuẩn bị ly khai a cố thiếu thương không nói gì minh bạch rồi lâm đạo nhân ý tứ đây là muốn chuẩn bị chạy trốn chỉ bất quá nói thật dễ nghe là thắng lợi trở về nhưng là khó nén chạy trốn thực chất cố thiếu thương trong lòng dâng lên một cái nghi vấn nếu như như vậy đi ta thái sơ môn ngược lại là không ngại thế nhưng cái k i a cắm dễ ở trong thành khổng gia nhưng cũng khó thoát thai họa diệt môn đây là mệnh số đã định khó có thể thay đổi sao nguyên bản khổng gia t a o n g ộ vốn phải là gặp phải thiên sát cô tinh sau đó bị bên ngoài liên lụy hiện tại cố thiếu thương thay thế thiên sát cô tinh nhưng mắt nhìn dưới lần này lại khó sửa đổi khổng gia vận mệnh cái này trong lúc nhất thời làm cho cố thiếu thương trần trờ nếu như liền chỉ là một cái khổng gia vận mệnh đều không sửa đổi được còn như thế nào nói đến vì ta chính mình lịch thiên cảm ệ n h cố thiếu thương trong lòng dâng lên như vậy r ấ c ngộ trong mắt hắn nhất định lâm sư h i n h cái k i a thủy ma thánh địa người đến đại thể là tu vi gì cố thiếu thương hỏi cao hơn ta lâm đạo nhân thẳng thắn trực tiếp nói khả năng đã vào siêu thoát ta không phải bên ngoài đ ị c t ủ xa xa cảm thụ được ma vân khí tức lâm đạo nhân liền làm ra phán đoán như vậy xem ra bọn họ đối với cái kia vương h u y ề n tương đường coi trọng cố thiếu thương cũng có chút giật mình không nghĩ tới thủy ma thánh địa tới như thế một vị c ờ g i ả bất quá cố thiếu thương còn có chút không tam lỏng hỏi như vậy nếu ta kích phát thánh binh vi năng lâm sư h u n h có được hay không cùng đánh một trận ma vân c h e đỉnh đại lương thành bầu trời đen xuống có một trận cười to âm thanh thứ ma vân bên trong c h u y ể n ra vương huyên đ ồ nhi vi sư tới đón ngươi vào ta thủy ma thánh đ i ệ a làm cười to âm thanh ma vân t r ợ tu liễm về tới một cái hắc bảo lao giả trên người cái k i a hắc bảo lao giả gầy n h o n nét mặt không có hai làn thịt lúc này lưu lộ tiêu ý càng lộ vẻ quỳ dị thủy ma thánh đ i ệ a tuy là thánh địa nhưng danh tiếng cũng không tiện bởi vì này trong thánh địa tu hành pháp thiên kỳ bách quái phần thuộc bằng n ô n thường thường tu hành sau đó người cũng sẽ biến đến kỳ kỳ quái quái cái này hắc bảo lao giả nhìn về phía đại lương thành phải tìm vương huyên tung tích nhưng là thủy ma thánh địa tiền bối đại lương thành trung có người hô to trong thanh âm mang theo một ít bi thống Ừm. hắc bảo lao giả nhìn về phía phía dưới thấy được một vị trung niên ôm một thanh niên bên ngoài ánh mắt đông lại một cái nhưng nhìn ra cái kia bị ôm thanh niên tình huống không ổn hơn nữa đương nhiên đó là chính mình muốn tìm vương huyên tiền bối con ta vương huyên bị người đánh bại đến tận đây à. trung niên nhân kia chính là vương gia gia chủ đem vương huyên mang về đại lương thành chỉ bất quá vương huyên lúc này tình huống không tốt còn vẫn không có tỉnh lại nghe vậy hắc bảo lao giả lập tức một cỗ sát khí là ai ai d á một khi dễ nghe được cái từ này hắc bảo lão giả đem vương g u y ề n sự tình đều quên đầy đầu đều là thánh binh còn có thánh binh hắc bảo lão giả quay đầu tìm kiếm thấy được ngồi trên lưng ngựa cố thiếu thương cùng với bên người lâm đạo nhân nhưng hắn liếc mắt liên đặt ở cố thiếu thương trong tay loạn cổ thương bên trên liếc mắt nhìn ra cái này loạn cổ thương bất phạm bên ngoài trong mắt lóe lên một tia tham lam chính là ngươi tiểu tử đoạt ta thủy ma thánh địa thánh binh ở tại trong miệng thánh binh đã trở thành thủy ma thánh địa đồng thời hắc bảo lao giả lấy tay chính là thái sơ môn xa suốt thánh địa cũng dám cùng ta thủy ma thánh địa tranh đoạt không nói hai lời hắc bảo lao giả trực tiếp xuất thủ muốn nắm cố thiếu thương hai anh lâm đạo nhân cũng là không nói hai lời chắn cố thiếu thương trước mặt cố thiếu thương cầm trong tay loạn cổ thương tùy thời chuẩn bị kích phát trong tay loạn cổ thương mỹ năng đến giúp đỡ chính mình người hộ đạo chính là thái sơ môn khẩu khí thật là lớn nhưng là chính là cái này lúc đ ỗ n g nhiên lần thứ hai vang lên một thanh âm trong thanh âm có bất mãn cùng hơi giận làm thanh âm này giữa thiên địa chợ có ánh sáng đại tác xua tan ma quang trong không gian nổi lên từng cơn sóng gợn trong khoảng thời gian ngắn không gian phảng phất cụ hiện hóa một màn này t h i n h l i n h chính là có người vượt qua hư không mà đến chính là ma đầu còn dám đối với ta sư đệ xuất thủ hoàng sư minh sau một khắc một đạo nhân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra trong khoảng thời gian ngắn phảng phất trở thành trong thiên địa thái dương vô cùng trú mục cố thiếu thương ngầm đầu thấy được bóng người này vẫn không khỏi kinh hỉ hô lên tiếng chuyện phản phái Bố cục cờ cờ. đọc. Trước sâu gu rộng, cộng gần môn tổng cộng có 14 sơn. phong ghé mắt Mỗi một to, thái hai Hợp chủ, đây, sơ lúc à ngoài là cự có chủ. đầu, đặt ở ngoài giới, đều có thể、so、với một đại đối ưu thể một tông môn môn Tinh phong, trong, tương việt nhất ở hình môn môn phong, như sơn bên phong. giới, so với xem l này đông nhiên t ử hư không trốn ra đương nhiên đó là tinh phong c h i chủ hoàng thận thủy ma thánh địa h ắ c bảo láo giả ma h uy n g ậ p trời nhưng hoàng thận vừa xuất hiện lại trực tiếp đoạt đi tất cả ánh mắt chính là ma đầu còn dám đối với ta sư đệ xuất thủ là một đạo bá đạo tiếng hữu lạnh Hoàng thần vừa xuất hiện xuất thủ. Một xuất thủ, thiên liền xuất xuất Một xuất vừa đồng ị a quang, quang biến chi thiên lại tinh rơi tiên thiên Dường như tràn ngập vô cùng cương sát chi khí, thiên thượng nhật nguyện còn nhất thần thông. sắc. sát chỉ có khí, khí là vô vô đây đ thời là lấy c h ư thiên tinh thần cương sát ngưng kết tiên thiên nhất khí thần thông so với c ô thiếu thương mới vừa tu thành tiên thiên nhất khí không thể cùng một ngày mà nói tinh quang thôi sán đặt ở người ngoài trong mắt vạn phần hoa lệ thái sơ môn cao nhân đại năng đại lương thành trung rất nhiều nhân đã bị cái này liên tiếp biến hoa sợ ngây người t i ê n tiên nhất khí tinh thần cương sát cái kêu hắc bảo láo giả đối mặt với nhất chiêu công kích thanh âm đều biến đến sắc nhọn mũi têu lên sợ hai đồng thời bên ngoài nhận thấy được người đến này tu vi so với chính mình cần phải mạnh mẽ nhiều lắm khe đến quá sơ chung rất nhiều cao thủ hắn trong nháy mắt đ o á n được thái sơ tinh phong c h i chủ hoàng thận hoàng thận tên chính là đặt ở tu hành giới cũng không phải bừa bãi vô danh tương phản có lấy vi danh hiền hách nắm giữ tiên thiên nhất khí thần thông lúc còn trẻ từng ở tu hành giới cũng là nhân vật thiên tiêu bây giờ ở thái sơ môn chung đảm nhiệm tinh phong tri chủ danh tiếng không chút nào rớt thủy ma thánh địa hắc bảo láo giả nhận ra hoàng thận cả kinh kêu lên hai n anh m ở trong những i ngươi ta thái sơ môn đều chỉ là khu khu thái sơ môn hơn nữa ngươi còn dám đối với ta sư đệ xuất thủ hoàng thật lại không có bất kỳ dao động hư lệnh tiếp tục xuất thủ cái k i a hắc bảo láo giả căn bản không có một điểm đường phạt kháng trong lúc này tranh lệch cự đại bởi vì hắc bảo láo giả tuy là siêu thoát cảnh nhưng bất quá nhất trọng thiên cảnh trái lại hoàn thận cũng là ngũ trọng thiên cao điểm này cố thiếu thương nhìn rõ ràng tính danh hình thiên vinh cảnh giới siêu thoát cảnh nhất trọng thiên mệnh cách ma đạo cao nhân tử mệnh số trở thành gia y tử ma đạo cự bá tử đ ặ c t h ù không nhân sinh kịch bản phản phái gần nhất truyền n m ạ t đem ma thai vương h u y ê n thu làm đồ đệ nhìn trộm trên người chỗ đ ặ c t h ù lại gặp phản vệ một thân tu vi phụng dưỡng ngược lại ma thai so sánh với tinh phong chi chủ hoàn thận cái này thủy ma thánh địa hình thiên q u a n vinh có thể nói được là bình thường không có gì lạ duy nhất đáng ra xưng đạo vẫn là bên ngoài tử vong phương pháp đặc biệt cuối cùng trở thành ma thai giá y ở hoàng thận công kích phía dưới cái này hình thiên quang vinh tránh né liên tục đồng thời bên ngoài đối với hoàng thận lời nói cũng là giật mình không thôi đối với ngươi sư đệ xuất thủ ta khi nào đối với ngươi sư đệ xuất thủ nói lên điểm này thời điểm hình thiên quang vinh mơ hồ còn có chút không câm lòng hai anh hoàng thận h ữ lệnh quanh mình đều bị tinh quang bao phủ cái kia đã là tinh quang cũng là câm sát hoàng thận thân ở trong đó dường như chúng tinh chi chủ một dạng rực rỡ hắc bảo lão giả hình t i ê n vinh bên cạnh cũng là như vậy khiến cho không cách nào nữa lộn xộn đã bị hạn chế lại cố sư đệ. Không không h bây giờ xem ra ngược lại là tới vội vặn hoàng thận hướng về phía c Cố thiếu thương bất đắc dĩ nói ai biết tiểu tử ngươi đem thủy ma thánh địa đều cho gây ra cô thiếu thương gãi đầu một cái cười hắc hắc không nói gì bên kia thủy ma thánh địa hình thiên quang vinh đã kịp phản ứng có chút khiếp sợ tiểu từ này là sư đệ của ngươi hình thiên quang vinh phản ứng lại hoàn g thận trong miệng sư đệ rõ ràng là cố thiếu thương phải biết rằng hoàn g thận ở trong giới tu h hành có chúng tinh chi chủ danh xưng uy danh hiển hách hơn ngàn năm ngày xưa cũng là nhất đại thiên tiêu vì vậy hình thiên quang vinh làm sao cũng không nghĩ ra bên ngoài vẫn còn có như thế một vị tiểu sư đệ chẳng lẽ là dưa leo g i ả soát lục nước sơn đang giả bộ non hình thiên quang vinh nội tâm suy đoán lại đang nghĩ lấy vẫn là cái nào lao yêu quái lại thu đệ từ mới đang nghĩ ngợi hình thiên quang vinh cảm nhận được một cỗ hàn mang là hoàng t h ậ n ánh mắt bắn g tới t ự a n h ư t i ê u chớp bên ngoài thậm chí không có phản ứng hình thiên quang vinh mà là nhìn thoáng qua cố thiếu thương cùng với trong tay loạn cổ thương sư đệ được thanh m i n h Ừm. cố thiếu thương gật đầu cũng không có che lấp giơ tay lên một cái chính là cái này Tốt. hoàng t h ậ n nhãn tình sáng lên có từng hào hào thử một lần chỉ là vừa mới dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một phen còn chưa hào hào nếm thử cố thiếu thương hồi đáp đã như vậy vậy liền thử lại lần nữa a hoàng thật nghe vậy nói thẳng liền dùng cái này ma đầu để làm nếm thử trong lời nói hồn nhiên không có đem hình thiên quang vinh để vào mắt đều là siêu thoát cảnh hoàng thận mạnh hồn nhiên không có để ý hình thiên vinh ý tưởng ngoan ngoan đợi để cho ta sư đệ thử xem mới được thánh minh đang củng cố thiếu thương nói sau khi xong hoàng thận quay đầu trong lời nói có một cố lệnh hình thiên quang vinh dày đặc ý nếu không ngươi hôm nay liền đừng nghĩ phản hồi ngươi cái kia thủy ma thánh điện hình thiên quang vinh b i ế n sắc có chút phẫn nộ nhưng là có chút bất đắc dĩ bởi vì hoàng thận quá mạnh mẽ không phải hắn bực này sơ nhập siêu thoát cảnh cường giả có thể sánh bằng mặc dù là đối phương đưa hắn coi là dính lên thì cá cũng không có bi hảo hảo thử xem mới được thánh binh c h i lực vừa lúc làm cho sư minh ta cũng nhìn một cái đối mặt cố thiếu thương hoàng thận nét mặt lại mang m ỉ m cười cố thiếu thương cũng có chút ngoài ý muốn bất quá hoàng thận đều nói như vậy cố thiếu thương lá gan cũng lớn lên đã như vậy ta đây liền cẩn thận thử xem nói cố thiếu thương cầm trong tay loạn cổ thương trong cơ thể đấu chiến thánh pháp vận chuyển binh tự quyết ngự binh c h i lực quán chú trong tay loạn cổ thương bên trên chậm rãi loạn cổ thương uy năng bị điều di chuyển cái kia bị tinh quang bao gồm hình thiên quang vinh lúc này còn chưa cảm thấy có cái gì trên mặt đất đại lương thành trung mọi người cũng đều đã sợ ngây người nguyên bản như thấy cứu tinh vương gia gia chủ lúc này càng là mục trường khẩu đốc khó có thể tin hắn làm sao đều không nghĩ đến thủy ma thánh địa một vị đại năng đều đã tới trong nháy mắt rồi lại muốn trở thành cố thiếu thương điệm đắm h o a n h cố thiếu thương ngắn ngủi tích xúc đã đầy đủ cùng trước đây vội vàng ra thương bất đồng lúc này cố thiếu thương đã đầy đủ điều động thánh binh một tia vi năng một thương mà r a phong vân t à n quyền thiên địa biến sắc ừ m hoàng thận ở một bên nhìn lấy trong con người có chút kinh ngạc cố sư đệ tu vi như vậy lại vẫn thực sự có thể phát huy được thánh binh một tia vi năng xem ra là có đặc biệt ngự binh phương pháp a đối với một thương này uy lực hoàn g thận cũng mơ hồ cảm thụ m ộ t ít, đã có thể uy hiếp được đạo cung cảnh cừng giả nội hàm một cỗ hôn luận ý nên phải cái này thánh binh tính chất đặc biệt bên kia hình thiên quang vinh bị tinh quang bao khỏa không cách nào thoát đi hoàn g thận liền tại một bên hình thiên quang vinh thậm chí không dám hoàn t h ủ chỉ có thể sinh sôi làm một cái b i m ngắm bị cố thiếu thương cái này loạn cổ thương công kích bất quá một bắt đầu cũng không để ở trong lòng tuy là đó vì hoàn g thận cái kia sát tinh s ư đ ệ nhưng tu vi bất quá chính là thần thông cảnh chính là thánh binh nơi tay cũng là tiểu nhi vung đại phủ không bị thương cùng tự thân thì cũng thôi đi Tại t sao có hình ể uy hiếp h được ta? thiên quang vinh khó ô n g hiểu m để ý cô t h đồng thời bị một thương này biến sắc một thương này đối với hắn cũng không có uy hiếp trí mạng cảm giác thế nhưng một thương phía dưới thân thể dĩ nhiên sinh ra dị biến có chút mất khống chế đứng lên t ứ chi biến đến đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình có chút hỗn loạn phải biết rằng hình thiên quang vinh chính là thoát thai cảnh cừng giả đạo cung sinh đại thai khởi đạo cung cùng thân mà hợp nhất cử nhất động giơ tay nhất chân cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực thân thể đã sớm đạt tới vạn cổ bất diệt tình trạng nhưng mà hiện tại cố thiếu thương một thương phía dưới dĩ nhiên để cho hắn sinh ra chút dị hóa tuy là không tạo thành uy hiếp nhưng chút này dị hóa đã không giống tiểu khả một thương này phía dưới còn chưa không phải đơn giản như vậy là một thương này mà ra quanh mình không gian cũng đ ố n g nhiên nhiều từng của một hôn loạn hư không lưu l i ê n hoàng thận tinh quang thần thông cũng bị chút ảnh hưởng tốt thanh minh còn có thể ảnh hưởng không gian hoàng thận khen ngợi một tiếng nếu như huy năng cường thịnh trở lại một ít sợ rằng có thể nhấc lên hư không loạn lưu đem địch nhân trục xuất trong đó hoàng thận không khỏi nhìn về phía cố thiếu thương không hổ là được cái tia vị sư bá truyền thừa cố sư đệ thân khí vẫn bất p h à m dĩ nhiên được như vậy thanh minh ba ngàn chữ trương tiết cầu cất giữ chống đỡ ngày mai thứ hai chương bảy cùng ngày đổi mới 3, thủy ma phân mộ thiên sát cô tinh chạy rồi cúc đi hoàng thận phất tay đem cái tia thủy ma thánh địa hình thiên quang v i n h đổi u đi hắn không có giết chết hình thiên quang v i n h bởi vì ở nơi này vậy trước mặt mọi người nếu như đem giết cái tia thủy ma thánh địa cùng thái sơ môn trong lúc đó thật có thể muốn diễn hóa suốt một hồi tông môn chi chiến c h ỉ bất quá cái này hình thiên quang v i n h chính là sống được mệnh cũng không chịu nổi không chỉ có làm một phen cố thiếu thương đ i ê m lắm càng là còn bị hoàng thận đả thương phen này trở về chính là dưỡng thương không có một hai mươi ba mươi năm cũng khó khôi phục như lúc ban đầu sư đệ ta thái sơ môn tuy có nội tình nhưng nếu tùy ý t r e o chọc một cái thánh địa vẫn sẽ có chút gây trở ngại đổi đi hình thiên quang vinh hoàng thận còn đối với cố thiếu thương giải thích tựa hồ là lo lắng trẻ tuổi cố thiếu thương cực đoan biết sản sinh ý tưởng gì ta hiểu được cố thiếu thương gật đầu cũng không thèm để ý bởi vì ở cố thiếu thương trong lòng rõ ràng biết được cái này hình thiên quang vinh trở về thật đúng là không có gì báo thù cơ hội điều này ở tại nhân sinh trong kịch bản viết rõ ràng h ắ n cuối cùng lại bởi vì mơ ước vương viên trên người m a h a i ngược lại vì vương viên làm ra ý ý ý sở dĩ cố thiếu thương không có để ý chính mình sẽ thêm hình thiên quang vinh như thế một cái cường địch cố thiếu thương lại nhìn về phía cái kia bị thủy ma thánh địa hình tiên quang linh cùng nhau mang đi vương huyên Gì? cố thiếu thương khẽ ổ lên một tiếng bởi vì h ắ n tử đối phương nhân sinh kịch bản trùng chứng kiến xuất hiện mới tinh truyền n g o ạ n không hổ làm màu tím mệnh cách khí v ậ n xác thực bất p h à m tính danh vương huyên cảnh giới thần thông cảnh ngũ trọng tiên gần nhất truyền n g o ạ n thánh binh bị cướp bị người sở bái vào thủy ma thánh địa phát thể báo thủ nỗ lực hướng về phía trước được thủy ma thánh địa lọt mắt xanh trở thành được tuyển chọn thánh tử một trong gần nhất truyền ngặt thủy ma thánh địa cắm rễ đông hoang nam cương khu vực nhiều năm có khắc n g n l do bởi vì thủy ma phần mộ ở chỗ này. sau m ộ ư ơ i năm ngày đấu chuyển tinh di một đạo thiên lôi thủy ma phần mộ xuất thế ma thai dẫn động phía dưới vương huyên vào thủy ma phần mộ nhu cầu cơ duyên được bộ phận thủy ma truyền thừa nhìn lấy vương huyên nhân sinh kịch bản bên trong gần nhất t r u y ề n mặt cố thiếu thương chắt lưới cái này ma thai khí v ậ n thật đúng là không so thiên sát cô tính kém bao nhiêu à khó trách hắn hai vốn phải là cựu địch cố thiếu thương cảm thán đáng tiếc bây giờ bị ta chặn ngang một cước hai cái này đều biến thành kẻ thù của ta cố thiếu thương không phải là không có nghĩ tới trực tiếp giết chết vương huyên nhưng nhìn vương huyên đặc biệt trong cơ thể ma thai hiển nhiên có khác n u y cơ vì vậy cố thiếu thương cũng không có tùy tiện mà phát động chờ cái kia thủy ma thánh địa hình tiên quang v i n h mang theo vương huyền sau khi rời khỏi hoàng sư h i n h cố thiếu thương hỏi hoàng thận ngươi biết thủy ma phân mộ sao thủy ma phân mộ hoàng thận ánh mắt đông lại một cái sư đệ ngươi nói như thế nào bắt đầu cái này thủy ma chính là ngày xưa thủy ma thánh địa người khai sáng được xưng thủy ma có thể thấy được kỳ thành liền cái này thủy ma cũng không phải là ma đạo người khai sáng mà là ngày xưa chỉnh hợp sở hữu ma đạo tu hành giả được tôn sùng là ma trùng chi ma tồn tại tên cổ thủy ma hoàng thận hồi ức nói có người nói còn á như bây giờ thủy ma thánh địa tuy là thánh địa nhưng ta thái sơ môn cũng không sợ dù sao chỉ là ma đạo thánh địa mà ta thái sơ môn cũng không phải là không có thân cận thánh địa có thể nhất trí đối ngoại cùng nhau chống coi cố thiếu thương gật đầu sau đó nói ra một câu làm cho hoàng thận cũng không biết hết h ồ n vậy nếu như thủy ma phần mộ tin tức chuyển ra có thể hay không làm cho các đại thế lực đều tụ tập mà đến đâu hoàng thận biến sắc biến đến thận trọng cố s ư đệ ngươi biết được thủy ma phần mộ tin tức không sai cố thiếu thương trực tiếp gật đầu ta tử lô sư trong truyền thừa có một hai cái kia thủy ma phần mộ nên phải chính là ở nam cương t r i điểm cố thiếu thương lại đem những thứ này cho đẩy tới truyền thừa của mình đi lên nam cương hoàng thận lại bừng tỉnh thảo nào nam cương hoang vắng không người độc trùng dị thú khắp nơi trên đất thế nhưng mấy ngàn năm trước thủy ma thánh địa lại toàn phái di chuyển đến đó nam cương bên trong nếu như nói thủy ma phần mộ ở nam cương bên trong toàn bộ liền nói xuôi được hoàng thận tự nói đ ỗ n g nhiên rõ ràng nhất kiện chuyện cũ thủy ma thánh địa ở mấy ngàn năm trước cũng không phải là ở nam cương bên trong bọn họ là mấy ngàn năm trước di chuyển tới cũng không người biết mục đích của bọn họ nhưng bây giờ hoàng thận có phán đoán có thể là bởi vì cái kia thủy ma phần mộ sở dĩ thủy ma thánh địa một tòa thánh địa di chuyển ngoại trừ vị trí ngươi còn biết được chút gì sao hoàng thận nhìn về phía cô thiếu thương trong ánh mắt rất nghiêm trọng cô thiếu thương chấm t r ư ớ nói khả năng l i ê n tại nhất gần một tháng đấu chuyển tinh di thủy ma phần mộ sẽ mở ra đấu chuyển tinh di thủy ma phần mộ mở ra cái này hoàng thận không có hoài nghi hắn ở tu hành giới có chúng tinh chi chủ danh hảo chính là bởi vì tu hành thần t h ô n g chính là thiên thượng rất nhiều tinh thần cương sát vì vậy đối với tinh thần thiên tương bên ngoài hiểu rõ thập phần thấu triệt nhất gần trong một tháng hoàn toàn chính xác sẽ có đấu chuyển tinh di chi tướng hoàng thận xác định điểm ấy liền không hoài nghi cố thiếu thương lời nói thủy ma phần mộ xuất thế đó thật đúng là muốn kinh ngạc toàn bộ đông hoang chuyện này a hoàng thận không khỏi than thở như vậy cố thiếu thương hỏi lại nếu như tin tức này lưu truyền ra đi cái tia thủy ma thánh địa có phải hay không liền sẽ luôn cúng chân khi đó bọn họ cũng sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích vô hạ tới nhằm vào chúng ta thái sơ môn đi cố thiếu thương hỏi vấn đề này bởi vì nay điểm hắn chuẩn bị đem thủy ma phân mộ sự t ì n h cho trực tiếp tuyên dương ra ngoài làm cho cái tia thủy ma thánh địa mệt mỏi ứng đối đồng dạng cũng có thể bảo vệ được thái sơ môn tự nhiên hoàng thật đầu khẳng định điểm này nào chỉ là luôn cúng đầu trận tuyến sợ rằng đông hoang mỗi cái đại thế lực áp lực lập tức liền theo nhau mà tới hoàng thận nói ý thức được cô thiếu thương có ý tứ cố sư đệ ngươi làm lớn đem tin tức này t à n mắt ra đúng vậy cô thiếu thương gật đầu khẳng định nói nếu không t à n mắt ra thủy ma phần mộ bị cái kia thủy ma thánh địa độc chiếm há lại còn có thể có ta thái sơ môn an bình lại nói tiếp bây giờ cái này thái sơ môn cùng thủy ma thánh địa ẩn và hắn giữa vẫn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta nếu như thái sơ môn có tổn thất ta khó từ tội lỗi vì vậy nếu có thể suy yếu chút thủy ma thánh địa cũng là vì ta thái sơ môn tốt ngay vậy hoàng thận liên tục gật đầu hắn nhìn thấu cô thiếu thương trần tâm là ở vì thái sơ môn suy nghĩ thái sơ môn có sư đệ nên đón rất nhiều biến hóa nhưng không phải h ỏ n g việc ở trong lòng hoàng thận càng là thầm nghĩ đồng thời hắn nói việc này còn muốn trở về cùng trưởng môn thương nghị một chút mới tốt quyết định cô thiếu thương gật đầu cũng minh bạch điểm ấy hơn nữa hắn lần này vừa vặn cùng hoàng thận cùng nhau phản hồi thái sơ môn đúng rồi đi về phía trước cô thiếu thương còn hỏi lời miệng trong môn cái kia bị ta đả thương đệ tử tiêu phạm hiện tại như thế nào cô thiếu thương thuận miệng hỏi một chút nhưng mà lấy được cũng là một cái ngoài ý muốn trả lời tiêu phạm hoàng thận trả lời nói đến kỳ quái đệ tử kia tiêu、phảm. không biết dùng cách gì từ thái sơ môn ly khai để lại một phong thư nói là muốn đi ra ngoài lịch luyện ly khai thái sơ môn cố thiếu thương b i ế n sắc cầu cái phiếu đánh giá liền muốn tê đột phá hai nghìn năm trăm cầu chống đỡ chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm chương năm mươi hai nghịch thiên c ả i m ệ n h hệ thống thăng cấp thiên sát cô tinh chạy ra thái sơ môn rồi hả nghe được tin tức này cố thiếu thương là vừa mừng vừa sợ hoảng sợ là lớn như vậy thái sơ môn dĩ nhiên có không quản được một cái thiên sát cô tinh còn bị bên ngoài chạy rồi phải biết rằng thiên sát cô tinh là một mười phần thái tinh ai dính lên đều rơi không được tốt vì vậy cô thiếu thương khắp nơi nhằm b ả o chính là vì hạn chế thiên sát cô tinh phát huy thậm chí trước khi ra ngoài còn cố ý đi tinh phong một chuyến vì chính là đem thiên sát cô t i n h cho hạn chế ở thái sơ môn bên trong tuyệt đối không ngờ rằng bên ngoài vẫn là len lén chạy ra khỏi thái sơ môn vui chính là cái này mơ hồ tránh hợp cô thiếu thương ý cho tới nay cô thiếu thương rõ ràng một chuyện thái sơ môn muốn nghịch thiên cải mệnh cái kia nhất định phải cùng thiên sát cô tinh đoạn tuyệt quan hệ thậm chí hai người trở thành c ự địch đó mới có thể tránh khỏi nguyên bản vận mệnh chỉ bất quá trước đây mặc dù c ố thiếu thương trở thành tiên sơn c h i chủ vô duyên vô c ớ phía dưới cũng không khả năng trực tiếp đối với thiên s á t cô tinh làm khó dễ hiện tại ngược lại là tốt lắm diệp thiên ở thái sơ môn vốn là cấm chỉ ra ngoài thời gian vẫn suy nghĩ biện pháp chạy trốn cái này ở giữa c ố thiếu thương ý nguyện cũng cho c ố thiếu thương một cái rất tốt mở cớ với lúc có thể thừa dịp cái này cơ hội quang minh tránh đại đem cái này thiên s á t cô tinh khu trục ra thái sơ môn c ố thiếu thương trong mắt lóe lên một tia dứt k á t cố sư lệ một bên hoàng thật thấy cô thiếu thương giật mình suy tính dáng vẻ liền mở miệng hỏi chẳng lẽ cái này tiêu phẳng có vấn đề gì、không? cố thiếu thương phục hồi tinh thần lại trực tiếp gật đầu nói không sai tên đệ tử này nhưng là rất có vấn đề ta hoài nghi bên ngoài có thể là một thế lực phái tới gian tế ở ta thái sơ môn trùng có mục đích khác cố thiếu thương không chút do dự liền cho thiên sát cô tình đánh lên nhãn hiệu gian tế hoàng thận cũng giật mình người sư đệ kia vì sao phía trước chưa từng đưa ra cố thiếu thương lắc đầu trước đây cái này tiêu phả mới m vừa nghi vấn ta bị ta đả t h ư ơ n g ta khi đó nếu như nói ra hoài nghi chẳng phải là có chèn ép đệ tử trí ngại hơn nữa trước đây ta chỉ là hoài nghi bây giờ sư minh nói hắn tự rời đi thái sơ môn thật ra khiến ta xác định ra hoàng thận trầm âm cảm giác cố thiếu thương nói rất có đạo lý như vậy sư lệ là từ cái gì hoài nghi bên ngoài cái k i a tiêu phàm hoàng thận hỏi lại cố thiếu thương sớm có chuẩn bị trực tiếp nói ra bởi vì được lô sư c h u y ể n thừa sở dĩ ta cảm quan vượt quá t h ư ờ n g nhân cái k i a tiêu phàm trên người có một luồng thái huyền chi khí đồng thời còn hình như có một đạo tàn hồn tùy thân lại tăng thêm bên ngoài cử động ta liền sinh ra hoài nghi cố thiếu thương trịnh trọng nói hiện tại có thể khẳng định ở thái sơ môn chúng có mục đích khác khả năng bên ngoài tiêu phản tên đều là bịa đ ặ t ra cố thiếu thương s á c thực chi chuẩn xác hoàng thận gật đầu đợi sau khi trở về ta liền an bài đệ tử đi vào điều tra cố thiếu thương ở một bên rèn sắc khi còn nóng như kiểm tra thực hư không h ư n g còn muốn đối với cái này tiêu phản tuyên bố thái sơ lệnh truy nã mới được đồng thời công mà báo cho không thể để cho ở bên ngoài đánh lấy ta thái sơ môn danh tiếng giả danh lừa bịp đó là tự nhiên theo hoàng thận một khối cố thiếu thương tự nhiên không cần chậm gì gì lên đường hoàng thận bảo vệ hai người trực tiếp hành đ ộ hư không một cái chính là hàng ngàn hàng vạn bên trong xa rất nhanh liền trở về thái sơ môn một hồi thái sơ môn liền trực tiếp vào thái sơ phòng lên thái sơ điện tìm được rồi trưởng môn lý phương hưng lý phương hưng đứng ra gặp được cố thiếu thương sau đó đơn giản bắt chuyện lập tức liền nghe cố thiếu thương nói đoạn đường này sự tỉnh bao quát trêu chọc thu được t h á n h binh trêu chọc thủy ma thánh địa còn có cái kia thủy ma phần mộ việc cùng với cái kia thiên sát cô tình chuyện nhi trở các loại lấy trước sau nói đến lý phương hưng đều không thể không than xuống núi đoạn đoạn thời gian bên trong sư nệ bên người thật là phong khởi vân dũng luân viên biến hóa cảm thán qua đi lý phương ưng chính xác đối với mấy vấn đề này cần phải có s ở đáp lại và xử lý nếu như cái kia thủy ma phần mộ là thật chúng ta biết được bực này tin tức hoàn toàn chính xác không thể ngồi chờ chết có cố sư đệ trước đây cử động cái kia thủy ma thánh địa cùng ta thái sơ môn trong lúc đó đã lại không h ò a h o ã n cơ hội đã như vậy chúng ta đây cũng không thể khiến thủy ma thánh địa lớn mạnh đích xác đem thủy ma phần mộ tin tức toàn bộ đi ra ngoài là một tốt chiêu lý phương ưng khẳng định điểm ấy nói thẳng ta chờ một hồi liền sẽ an bài song xuôi ở toàn bộ đông hoang giải tin tức coi như là giả tin tức cũng đã đủ thủy ma thánh địa m ệ n mọi đ n g lối đáp lại vấn đề này sau đó lý phương hưng c h ầ m âm như sư đệ nói cái kia tên là tiêu phàm đệ tử đúng là lớn có chuyện chỉ là một cái tùy ý ra ngoài liền rất có vấn đề lý phương hưng nhìn về phía cô thiếu thương sư đệ lo lắng cũng có cần thiết liền dựa theo sư đệ nói đối với đệ tử kia tiêu phàm dưới thái sơ lệnh truy nã lại đưa hắn trục xuất ta thái sơ môn t ư ờ n g ở ngoài Tốt. vừa nghe lý phương hưng lời nói cô thiếu thương chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần nội ngoại đều có một cô chân chính hoàn toàn ung dung cảm giác khó nói loại cảm giác này rốt cuộc là có phải hay không chân thật thế nhưng giờ khác này cố thiếu thương trước mắt hiện lên chính mình cá nhân thuộc tính trong đầu càng là chuyển đến hệ thống thanh âm chúc mừng ký chủ n ị c h thiên cải mệnh đột phá thiên mệnh mệnh cách cải biến n ị c h thiên cải mệnh thành công hệ thống tiến hóa chung hệ thống thanh âm giống như máy móc vang lên thế nhưng lời này nội dung lại làm cho cố thiếu thương m ừ n g rỡ n ị c h thiên cải mệnh rồi hả cố thiếu thương nhìn chăm chú thấy được trước mắt thuộc tính của mình đã hoàn toàn khác biệt tính danh cố thiếu thương cảnh giới thần thông tam trọng mệnh cách n ị c h thiên chi nhân kim mệnh số tư chất siêu quẩn tử mệnh số cực quý tử thời vận gia thân xanh khí huyết như rồng tử sắc đặc t ụ hỗn độn thể ban đầu tàn đâu chiến thánh pháp nhân sinh kịch bản nghịch mệnh giả nhân sinh tự mình làm chủ gần nhất chuyển n m ạ n hỗn độn xương mù dây đặc bản thân vận mệnh không cách nào xen thấu cố thiếu thương chứng kiến chính mình nguyên bản chết sớm m ệ n h cách thình lình biến mất thay vào đó là một cái mới tinh mệnh cách hơn nữa là sáng loáng kim sắc trừ cái đó ra mệnh số của hắn cũng có thay đổi trực tiếp nhiều ba cái tử sắc một cái thanh sắc tâm niệm vận động cố thiếu thương còn có thể kiểm tra những thứ này mệnh số cặn kẽ giới thiệu chỉ là cố thiếu thương đã không cách nào chứng kiến chính mình gần nhất chuyển mặt dựa theo hệ thống lúc này cố thiếu thương vận mệnh ở n ị c h thiên cải mệnh sau đó đã khó có thể nắm lấy cùng quan trắc cố thiếu thương chỉ là một sát na thất thần nhìn về phía trưởng môn lý phương ứng cùng hoàng thận sau đó phát hiện bọn họ đồng dạng đều mệnh số biến hóa đã không còn diệt môn trực tiếp chi t i ế p rốt cuộc cố thiếu thương xuyên việt tới nay trong nội tâm tích góp một ngụn m ư ớ c khí một cái biến quét một cái sạch n ị c h thiên cải mệnh làm ý tưởng như vậy cố thiếu thương trên người thái sơ đạo huyền kinh trợt vận chuyển trong cơ thể thái huyền chi môn chợ sinh ra một cỗ tinh thuần tinh thần lực lý phương hưng cùng hoàng thận giật mình nhìn về phía cố thiếu thương bọn họ liếc mắt liền nhìn tấu vô duyên vô cớ cố sư đệ tu vi thì có đột phá rồi h ả đây cũng quá yêu nghiệt sắp lên cái trưng bày phía sau giữ gốc đổi mới ba chục ngàn chữ cầu đại gia chống đỡ vô cùng cảm kích truyện việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm c h ư n g năm mươi ba nữ đế thuế biến chia sẻ bất diệt tiên kinh ở thái sơ trên điện cố thiếu thương tại cái kia lý phương hưng cùng hoàng thận dưới mí mắt có chút đột phá hai người này kinh ngạc không gì sánh được cũng là cố thiếu thương lần này ý niệm trong đầu thông suốt mơ hồ câu động trong cơ thể tọa c h ấ n ở nhục thân cảnh tầng thứ mười bên trong thái huyền bên trong từ trong bên trong thả ra một cỗ tinh thuần khí huyết cùng tinh thần chi lực v à lại cũng là cố thiếu thương mệnh số biến hóa mang đến cải biến liên quan tới cái này mệnh số hệ thống còn có giải thích cặn kẽ khí huyết như rồng khí huyết hồn hậu khí lực vô cùng một người chi khu hùng long lực dỉ máu nhưng có thiên trọng lực phen này đan vào phía dưới cố thiếu thương thần thông chi lực tăng nhiệu mơ hồ có đột phá chi tướng rơi vào hai người trong mắt tự nhiên là không gì sánh được yêu nhiệt một màn dù sao nào có người vô duyên vô cớ là có thể đột phá một lần không hổ là cố sư đệ a kinh hãi qua đi cũng là vui mừng mừng rỡ đều là thái sơ môn người cố thiếu thương biểu hiện càng là yêu nghiệt đối với thái sơ môn tự nhiên càng là có lợi nhất định phải hào h ả o bảo vệ cố sư đệ chờ h ắ n lớn lên ta thái sơ môn có lẽ còn có c u ậ t khởi cơ hội năm xưa thái sơ môn bởi vì tiên sơn mà lại tăng thánh địa trường môn lý phương ưng trong lòng lõe lên những ý niệm này đối với cố thiếu thương rất là coi trọng cố sư đệ thiên tư thực sự là bất phám a hoàn thận cũng cảm khái một tiếng sau đó trầm n g âm ta tinh phong bên trên có thể được tinh thần cương sát sâu ta xem cô s ư đệ cũng sửa cái kia tiên thiên nhất khí thần t h ô n g vừa lúc quá hai ngày ta đụng lên hai cái tinh thần cương sát chi trùng cho cô s ư đệ giúp đỡ thần t h ô n g tăng mạnh lý phương ứng nghe vậy gật đầu biểu thị đại thiện không bao lâu cô thiếu thương mở mắt phát hiện hai vị sư minh đang ở vây cùng với chính mình xem phản phất tại vây xem cái gì hai vị sư minh cô thiếu thương còn không giải khai s ư đệ h ả o h ả o tu hành tiên đỉnh tương lai khả năng liền nhờ vào ngươi lý p ư ơ n g ứng khác không nói nhiều vũ vũ cô thiếu thương bà vai lấy tư cổ vũ cố thiếu thương có chút m ạ c danh kỳ diệu bất quá hắn hiện tại cảm giác trạng thái của mình xác thực phải thật tốt tu hành củng cố một phen đúng rồi sư huynh tại cái kia đại lương thành ta còn đại biểu thái sơ môn thu một vị đệ tử là khổng gia chi nữ để cho nàng trực tiếp nhập môn đợi ở ta tiên sơn liền có thể việc nhỏ việc nhỏ bậc này chuyện nhỏ sư đệ tấn khả tự mình làm chủ lý phương hưng xua tay còn làm cho hoàng thận tự mình đem cố thiếu thương đổi về tiên sơn rất nhanh cố thiếu thương trở lại tiên sơn trước khi chia tay hoàng thận còn nói sư đệ quá hai ngày Ta n g ư cố thiếu thương gật đầu không có một chút lập dị trực tiếp liền tiếp nhận rồi xuống tới thời cơ đến vận chuyển giai động lực mệnh cách mệnh số biến đổi dường như liền có chút không giống cố thiếu thương không biết những thứ này cùng chính mình mới vừa nghịch thiên cải mệnh có hay không có quan hệ dù sao hắn bây giờ mệnh số chung có một cái thời vận gia thân thời vận gia thân thời cơ đến vận chuyển khí vẫn bất phẳng vạn sự vừa lòng bất quá chỉ cần có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ c ố thiếu thương liền nguyện ý tiếp thu hoàng t h ậ n đưa hắn bung sau đó gật đầu liền phi thân rời đi trở về chỉ chưa cố thiếu thương đứng ở tiên phong bên trên sâu hút một khẩu khí lần thứ hai trở về tiên sơn cảm giác có bất đồng lớn lần này một trước một sau cũng đã nghịch thiên cải mệnh thành công đồng thời được hai cọc đại cơ duyên những thứ này làm cho c ố thiếu thương trong lòng cũng không khỏi sinh ra thỏa mãn cảm giác đại đại sư minh đông nhiên một đạo tiếng ê đem cô thiếu thương từ suy nghĩ của mình bên trong kéo ra ngoài hạ sư muội cô thiếu thương nghe được thanh â m là ai tâm tình thật tốt phía dưới mỉm cười quay đầu nhìn về phía hạ thanh vi cái này nhìn một cái lại làm cho cô thiếu thương mở rộng tầm mắt hạ sư muội cô thiếu thương có chút trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt hạ thanh vi bất quá nửa tháng không kịp thời gian tìm không thấy hạ thanh vi dường như thay đổi một cái người ừng là ta hạ thanh vi đáp lại thanh â m còn rất yếu đớt nhưng có một c ô tự tin nguyên bản hạ thanh vi tướng mạo liền bình thường không có gì lạ cũng không tính chỉ có thể nói là trung hạ phong thái vì vậy tại cái tiêu tạp dịch viện trung đều không hợp nhau nhưng bây giờ bên ngoài ngũ quan rõ ràng một điểm không có biến hóa nhưng tràn đầy kỳ dị mỹ trừ cái đó ra trên người của nàng càng là không ngừng hướng ra phía ngoài n ở rộ một cố linh khí cố thiếu thương đưa nàng nhìn ở trong mắt đồng thời hiện lên thuộc tính liệt biểu tính danh hạ thanh vi mệnh cách thiên mệnh nữ đế kim cảnh giới nhục thân ngũ trọng thiên mệnh số nhân vật chính quan hoàn kim tài tình vô song kim khổ tận cam lai kim vượt phù kim đã gặp qua là không quyết được tử khí huyết như rồng xanh đặc thù bất diện tiên kinh thái sơ đạo huyền kinh làm cơ sở nấu chạy chăm pháp mà mới thành lập thể chất tiến hoa chung nhân sinh kịch bản nhân vật chính gần nhất truyền mặt mới thành lập bất d i ệ t tiên kinh tu chi tiến hành thuế biến nhìn lấy hạ thanh vi biến hóa nhìn nữa thuộc tính cô thiếu thương đã giật mình cũng thoải mái hoảng sợ là hạ thanh vi ở cái này trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên liền đem bất d i ệ t tiên kinh hình thức ban đầu cho mới thành lập đi ra hơn nữa đã tại tu hành t h ư thái là vì sao hạ thanh vi sẽ có biến hóa như vậy mặc dù không có thai h ỏ a diễn môn thế nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng hạ thanh vi tự thân biến hóa đây mới thật là nhân vật chính mặc dù là chỉ dựa vào mình không có ngoại lực tôi động vẫn có thể sản sinh biến chất thậm chí không cần ngoại lai、like、cơ duyên Ta、trước khi rời đi nàng vẫn chỉ là nhục thân tam trọng tiên nhưng bây giờ nhảy trở thành ngũ trọng tiên cái tốc độ này thực sự là yêu người ta hơn nữa thể chất còn cùng ta phía trước giống nhau đang ở tiến hóa bên trong chẳng lẽ cũng phải cần hướng phía hỗn độn thể tới tiến hóa cố thiếu thương nghĩ tới những thứ này đại sư minh lúc này hạ thanh vi chủ động kêu cố thiếu thương một câu ngôn ngữ của nàng bên trong lộ ra một cỗ mừng rỡ ta trong mấy ngày qua ở tiên trên đỉnh đọc sách phát hiện chúng ta trước đây lấy được thái sơ đạo huyền kinh còn rất nhiều có thể bổ khuyết đồ vật sở dĩ hạ thanh vi lời nói vẫn chưa nói hết sở dĩ ngươi liền tự chủ trương đem bổ khuyết sửa đổi một phen thật sao cô thiếu thương đông nhiên mở miệng làm cho hạ thanh vi lời nói bị cắt đứt đồng thời bên ngoài mừng rỡ cũng vì đó mà ngừng lại thay vào đó cũng là có chút tâm thần bất định là ở lo lắng của cô thiếu thương vì vậy trách tội không vui chỉ bất quá sau một khắc nàng chỉ thấy cô thiếu thương mặt bên trên toát ra nồng nặc nụ cười đồng thời cô thiếu thương ngư khí không chút nào che giấu khen ngợi vậy mới tốt chứ hạ sư muội chúng ta tu hành giả chính là muốn có gan to như vậy sáng tạo tinh thần mới có thể không ngừng đặt lên núi cao sáng tạo ra hoàn toàn mới cao độ cô thiếu thương nhìn lấy hạ thanh vi trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng c ổ vũ hạ hạ thanh vi vốn là bị cắt đứt cho rằng cố thiếu thương là muốn trách tội chính mình cái kia nghĩ đến cố thiếu thương dĩ nhiên không phải ý tứ này ngược lại lớn ra tàn thán lần này c h u y ể n mặt làm cho hạ thanh vi tâm tình dường như xe cắp treo giống nhau bất quá cố thiếu thương mấy như phủ khoa tiếng khen ngợi lọt vào thai hãy để cho hạ thanh vi sắp mặt thừng đỏ đại đại sư huynh quá khen hạ thanh vi có chút ngượng ngủ nhưng vẫn là ngẩng đầu lên cái kia một đôi chòng mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều quang mang đồng thời bên ngoài để một lần đối với cố thiếu thương đưa ra thỉnh cầu đại sư huynh có thể giúp ta nhìn cái này mới kinh văn sao cố thiếu thương sửng sốt nhưng lập tức bên ngoài bỗng nhiên phản ứng kịp trực tiếp gật đầu tự nhiên có thể thật không dám đầu diếm hạ sư muội ta đây lần ra ngoài còn có mới phát môn đang muốn cho ngươi cũng xem một chút chúng ta cộng đồng tìm hiểu một p h e n giờ t à i ảnh với sức căn ảnh đã chiều tối có trương tiếp nhé tắc này ra cũng lực ngày bốn c bốn nghìn chữ đổ lên lận co i lo đói nhân lúc còn ít trương mờ nở tặng hoa giúp mờ hờ nhé chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc chương năm mươi b ố lướp ngũ hành bồn nguyên Chú thích, chương ú thích, h c giải năm chín k chữ nên ta chia c h ư ơ n g thôi có phải là lập trường n h ẽ m phá l ù u đổi p h ầ n ảnh đổi vị trí dòng đổi kiểu chữ gạch chân chèn rác chèn quảng cáo chất lượng hiện tại là gần mát t đi rồi sau có thể hụt đặt scan ngon hơn nhưng hiện tại thì chịu do scan hiện tại chỉ scan n ờ cờ như thế dung hợp thái sơ thái huyền n h ị kinh thậm chí tao t h ụ kiếm pháp chi kiếp thái sơ đạo huyền kỳ làm cơ sở dung luyện bách kinh trong đó sở s a n h bất diệt tiên kinh đích sắc bất phàm tiên trên đỉnh núi cố thiếu thương đã cùng hạ thanh vi tách ra hai người riêng phần mình tu hành thế nhưng cách ra phía trước hạ thanh vi đã đem nàng mới thành lập bất d i ệ t tiên kinh chuyển cho cố thiếu thương mà cố thiếu thương cũng không chút nào che lấp đem cái kia đấu chiến thánh pháp tặng lại chuyển cho hạ thanh vi cố thiếu thương nhận biết được một việc đó chính là hạ thanh vi bất d i ệ t tiên kinh chi chất lượng rõ ràng là căn cứ bên ngoài dung luyện vạn pháp trình độ tới quyết định bởi vì nay điểm cố thiếu thương không chút nào keo kiệt vì liền để cho hạ thanh vi có thể ở trên con đường này đi thẳng xuống phía dưới cố thiếu thương mình cũng đã xác định hạ thanh vi tài tình là mình không có thế nhưng hạ thanh vi nhưng cũng cần nuôi cái này nuôi nấm đi ra thành quả chính là cái kia bất diện tiên kinh so sánh với cổ xưa các loại kinh văn pháp môn hiện nhiên hiện tại hạ thanh vi sáng chế bất d i ệ t tiên kinh càng thêm thích hợp ta cái này kinh văn không chỉ có là có thể dung luyện văn pháp trừ cái đó ra lại còn có một cái tính chất đặc biệt cố thiếu thương ở tu hành đem chính mình nguyên bản thái sơ đạo huyền kinh cơ sở đều đổi thành bất d i ệ t tiên kinh cái này một cái quá trình không hề một chút việt vi hòa cảm càng không có một chút xung đột bởi vì nguyên bùn chính là thoát thai từ thái sơ đạo huyền kinh trừ những thứ này ra cố thiếu thương cũng đã nhận ra cái này bất diện tiên kinh tính chất đặc biệt như dùng một cái từ để hình dung đó chính là hỗn độn có thể dung văn vật cũng có thể dung luyện vật vật dung cùng dung luyện là hai khái niệm thế nhưng bất d i ệ t tiên kinh cũng là tập hợp hai loại tính chất đặc biệt vì chính là luyện thành hôn đ ộ n bất d i ệ t mặc dù chỉ là mới thành lập nhưng cái này bất d i ệ t tiên kinh lập ý đã rõ ràng như thế ngoại trừ dung vật vật còn có thể dung luyện vật vật cái này dung luyện liền không phải bao dung dung luyện mà là dung luyện dung luyện cái này cố thiếu thương tự định giá đến nơi đây đôi mắt không khỏi vừa nhấc cái này dung luyện liền liên quan đến hôn đột thể tiến hóa phan thể nếu muốn thành hôn đột thể liền tránh không được tăng thêm í đủ cái này gia tăng phương thức đã làm cho khanh ngợi cố thiếu thương nhắm mắt đẻ xuống trong lòng một ít kinh ngạc bởi vì hắn ý thức được cái này bất diệt tiên kinh có thể coi tiên kinh thế nhưng chỉ từ lập ý bên trên cũng có thể xưng ma công bởi vì bên trong bên trong lại có lược t i ê n t ạ o hóa tới tặng lại tự thân phương pháp dựa theo biện pháp này thu thập thiên địa kỳ dị khí độ dùng ăn các loại kỳ chân dị bảo đều hưu hiệu quả thế nhưng còn có ngò hơn phương pháp trực tiếp đoạt những thứ kia kỳ dị thể chất huyết mạch bồn nguyên càng có thể lớn mạnh bù đắp tự thân hôn đồ thể cố thiếu thương đẻ xuống trong lòng ý tưởng không tiếp tục để chính mình tiếp lấy nghi tiếp cái này bất diệt tiên kinh lần m này hảo dân âm thanh còn không giống sông nhỏ tiểu lưu mà là hoàng hà phi nhanh đại giang bắt đầu khởi động một dạng khí huyết như rồng dỉ máu nhưng có thiên trọng lực khí huyết không phải không lực lớn vô cùng cũng không phải nói một chút mà thôi nhiếp tu hành lấy cô thiếu thương cũng có thể cảm nhận được tự thân khí lực mỗi thời mỗi khắc đều còn ở duy trì liên tục tăng trưởng trừ cái đó ra bất diệt tiên kinh tu hành cũng thuận lợi đến kỳ lạ trong này khả năng cũng có chút tư chất siêu quần tử cái mạng này số lượng nguyên nhân nói chung cô thiếu thương tiến hành tu hành thời thời khắc khắc đều ở đây tiến bộ một ngày hai ngày ba ngày cô thiếu thương về tới tiên sơn sau đó ngược lại đi tu bất diệt tiên kinh liên tiếp ba ngày thời gian ba ngày thời gian cô thiếu thương tuy là còn chưa đột phá tới tiếp theo trọng tiên nhưng là lại biến hóa cự đại biến hóa lớn là cố thiếu thương nhục thân hắn vốn là là sơ cấp thiếu hỗn độn chi khu trong thân thể có một luồng hỗn độn chi khí hiện tại cái này một luồng hỗn độn chi khí lớn mạnh ra phụng dưỡng ngược lại nhục thân để cho hắn khí huyết như rồng dường như một cái khoác r a người hùng thú một dạng lần này biến hóa cố thiếu thương mình cũng giật mình đồng thời hắn tu hành cũng tạm ngừng lại bởi vì t i n h phong chi chủ hoàng thận đi tới tiên phong b ê n trên hoàng thận vừa thấy cố thiếu thương liền hoảng sợ nói không ra lời một hồi lâu mới chỉ có chắt lơi không nớt cố xứ lệ ngươi có thể biết bộ dáng bây giờ của ngươi hoàng thận hỏi một câu không đợi cố thiếu thương trả lời liền chính mình nói ngươi bây giờ như cùng người hình hung thú m ộ t dạng giữa thiên địa có hung thú khí huyết mạnh mẽ nhục thân vô địch ngươi bây giờ liền như cùng như vậy hoàng t h ậ n thở dài nói chẳng lẽ l ô sư ba chuyển thừa quả thật như vậy bất khả tư nghị dĩ nhiên để cho ngươi nguyên bản phạm thể tu tới mức độ này mạnh mẽ khí huyết thôi động thần thông vì vậy một ít thể chất đặc biệt ở thần thông cảnh cũng so với người ngoài mạnh mẽ hơn nhiều lấy sư đệ ngươi bây giờ khí huyết chỉ sợ cũng là như vậy giống nhau cảnh giới giống nhau trọng thiên bên trong sợ rằng sư đệ thần thông của ngươi tri lực còn mạnh hơn người ngoài hoành mấy bậc hoàng thận cảm khái một phen biểu lộ chính mình chân chính ý đ ổ đến hắn q u á t tay liền hiện lên hai k h ỏ a cương sát tri t r ù n g c u n g cố thiếu thương đã từng đã từng chân thủy cương sát bất đồng cái này hoàng thận trong tay cương sát tri t r ù n g còn lẽ ra điểm điểm tinh quang bởi vì cái này chính là đặc biệt tinh thần cương sát tinh thần cương sát chính là thu thập thiên thượng tinh thần tri lực ngưng tụ mà thành bởi vì tinh thần bất đồng mà làm dùng bất đồng một giả chính là bắt đầu tinh cương một giả là thiên lang tinh cương hoàng thận còn vì chi giải thích thiên lang trù sát vì vậy thiên lang tinh cương bên trên còn có một cổ rét sắc khí sắc bén vô song làm công chặt cương sát bắt đầu chính là sao k h ô i một ngày nắm giữ liền có thể đơn giản thống ngự hàng phục còn lại tinh thần cương sát không sợ phản vệ nếu như đơn độc tiên lang tinh cương cái kia khó có thể luyện hóa không nói lúc sử dụng còn có thể nguy hại tự thân có b ắ t đ ầ u tinh cương phía sau lại bất đ ộ n g cố thiếu thương không khỏi đ ộ n g d u n g b ắ t đ ầ u tinh cương thiên lang tinh cương đều đứng hàng tam thập lục tiên cương bên trong chính là thiên hạ ít có chân quý cương sát cố thiếu thương không khỏi ngầm đầu nhìn về phía hoàng thận hoàng thận là tinh phong tri chủ ở bên ngoài càng là có một cái chúng tinh tri chủ cương sát chính là bởi vì Cả người thần t h ô vì vậy cố thiếu thương nhìn lấy hoàng thận đưa ra cái này lưỡng đạo cương sát tri chủng không khỏi liên tưởng với nhau tựa hồ là cảm nhận được cố thiếu thương nghi vấn hoàng thận hợi hợi cái này hai cương sát là ta tự thân cương sát phân hóa lại ngưng tinh quang sở xanh sở dĩ không có cuồng bạo như vậy đơn giản liền có thể luyện hóa Sư ngươi đưa đệ bọn vì vậy hoàn thận cái này hành vi có chút vô tư ở thành toàn cố thiếu thương cố thiếu thương tự nhiên g h i khắc nhận lưỡng đạo cương sát chi trùng phía sau Cô t hoàng i ế u thương nghe h thận n cười nói n h hiện n tại nhận lấy cái kia thủy ma thánh địa có thể không rảnh rỗi lại tới tìm ta thái sơ môn phiền thoái không chỉ có như vậy chúng ta thái sơ môn cũng muốn mấy ngày nữa phái người đi trước nam cương nhìn có hay không có thể nhân chứng thủy ma phần mộ mở ra t ố t từ đó chia một chén s u ố t ngay vậy cô thiếu thương gật đầu sư h i n h đến lúc đó ta đi cái kia thủy ma phần mộ cô thiếu thương nói nhỏ nói ra điều ấy ngươi hoàn g thận trước tiên lắc đầu muốn tự tuyệt ngươi không phải đệ tử bình thường tại sao có thể một mặt mà mạo hiểm vẫn là hảo hảo ở tại tiên phong bên trên tu hành a cô thiếu thương đã có bất đồng ý kiến lấy ra trước giờ nghị kỹ lý do được lô sư truyền thừa ta đối với cái kia thủy ma phần mộ hiểu rõ vượt quá đại đa số người vì vậy ta đi cái kia thủy ma thánh địa nhất định có thể được chút cơ duyên trên thực tế cố thiếu thương không muốn bỏ qua lần này cơ duyên bằng không chẳng phải chính là ngồi xem cái kia vương huyên nhờ vào đó cơ hội lớn mạnh đồng thời có kiểm tra nhân sinh kịch bản năng lực cố thiếu thương căn bản không sợ không chiếm được cơ duyên chỉ cần vào cái kia thủy ma phân mộ người chung quanh cơ duyên cố thiếu thương cũng có thể nhìn ở trong mắt dưới loại tình huống này cố thiếu thương như thế nào lại bỏ qua cái này khó gặp một lần cơ duyên đúng rồi cố thiếu thương mở miệng cái kia phát lệnh truy nã tiêu phảm chuyện nhi tiến hành như thế nào rồi hả chuyện việt cầu đạo Tốt n h vì vậy chỉ cần có người nhặt được cái kia tiêu phạm cung cấp tin tức giả đều sẽ đạt được thù lao mặc dù là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bắt được đệ tử kia tiêu phạm cũng nhất định có thể đủ thu được bên ngoài tin tức hoàng thận nói như thế đúng rồi sư đệ ngươi nói không sai trong môn đối với thân phận của tiêu phàm tiến hành rồi một phen điều tra bên ngoài thân phận của tiêu phàm quả thật chính là giả mạo bên ngoài b á i nhập thái sơ môn kỳ tâm khả chu cô thiếu thương gật đầu cứ như vậy thái sơ môn cùng cái kia thiên sát cô tinh trong lúc đó liền triệt để đã không có chỗ giảng hòa cứ như vậy thái sơ môn thai họa diệt môn tự nhiên trừ khử vô hình kế tiếp cái này thiên sát cô tinh lại làm bất cứ chuyện gì đều sẽ không dính dấp đến thái sơ môn cô thiếu thương yên lỏng đồng thời không khỏi nghĩ đến thủy ma phần mộ sự tỉnh huyên xôi trào dương dương cái k i a thiên sát cô tinh cũng có thể hay không thừa này cơ hội cũng đi thử vận khí chia một chén xúc đâu đại lương thành có một vị người thanh niên bình thường không có gì lạ bước vào trong này viêm lão người nói nơi này có cơ duyên chỗ không biết là cơ duyên gì thanh niên này không nói gì nhưng trong đầu cùng người ngoài câu thông một giọng nói vô căn cứ ở trong đầu hắn vang lên cái này đại lương thành trung có nhất gia tộc tên là khổng gia ta cũng là năm đó ngẫu nhiên biết được cái này khổng gia huyết mạch có chút kỳ dị chính là thượng của một vị tuyệt thế đại yêu hậu duệ cái tia đại yêu thần thông đã từng kinh thiên động địa sau lại lại không biết tung tích Theo ta đ có có vì chính là nút ngoài mưu bối t cầu viêm lão trong miệng cơ duyên bởi vì đi đường quá mau vì vậy dọc theo con đường này diệp thiên đều không hào hào quan tâm một phen đông hoang biến hóa nếu như hắn thêm chút quan tâm liền sẽ phát hiện thủy ma phần mộ xuất thế vừa nói đã tại toàn bộ đông h o a n g l à n tràn trừ cái đó ra còn có thiên tiêu bảng tiến hành rồi một lần thay đổi nguyên bản trên bảng xếp hạng tám mươi chín vương h u y ề n đã bị mặc k h á c một cái tên thay thế được đó là một cái làm cho diệp thiên cũng theo đó ghi hận tên t i ê n tâm đi cái này k h ô n g ra các đời nữ đều có một cái ẩn nút tính chất đặc biệt viêm lão thanh âm ở diệp thiên trong đầu vang lên cái gì tính chất đặc biệt diệp thiên theo bản năng hỏi viêm lão cười hắc hắc nói lô đỉnh thể chất diệp thiên mục chừng cầu nốc có chút giật mình còn có loại này thế chứ không đợi diệp thiên quá nhiều kinh ngạc tại hắn muốn vào thành thời điểm cái kia thành vệ bỗng nhiên nhiều quan sát hắn hai mắt là thái sơ lệnh truy nã bên trong tên phản đồ kia đệ tử tiêu phàm thái sơ m ô n treo thưởng linh thạch ba ngàn thành vệ bỗng nhiên hô một tiếng nhất thời mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía diệp thiên thái sơ lệnh truy nã chuyện gì xảy ra diệp thiên cả kinh vẫn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng hắn lập tức ý thức được tình cảnh của mình k h n g ổn lúc này hắn không có bất kỳ do dự nào trực tiếp thả người nhảy bay lên trời liền muốn ly khai một phen khúc chết sau đó d i ệ p tiên h thi triển thủ đoạn cải trang biến hóa một phen vẫn là vào đại lương thành ở đại lương thành trung hắn cẩn thận thám tính tin tức lúc này mới biết chính mình trở thành thái sơ môn kẻ phản bội đồng thời thái sơ môn đối với mình hạ thái sơ thông lệnh cái này d i ệ p tiên h cảm giác rất là vô tội cho là mình nhiều lắm là một cái một mình ra ngoài không nghĩ tới thái sơ môn dĩ nhiên làm đến bước này ai trong đầu hắn chuyển đến viêm lão thở dài sợ rằng là ngươi trước đây đ ắ c tội cố thiếu thương chuẩn bị ở sau tiểu tử kết là một n g n h â n ngươi bất quá để lại một điểm được điểm Lập lệnh thậm chí trực tiếp phát tức bắt, trực treo thưởng phát lệnh truy chí cửa, còn bị ban bố đem ra ngươi nổi nã. diệp thiên cũng phản ứng lại cho rằng trong chuyện tất nhiên có cố thiếu thương ở trong đó tham dự ở trong lòng mắng to vài câu phía sau trở lại hiện thực mà thôi mà thôi cùng lắm thì sau này không cần thái sơ đệ tử cái thân phận này chính là diệp thiên thở dài chỉ có thể như thế tuy là bất đắc dĩ nhưng diệp thiên còn muốn đi tìm cơ duyên vì vậy hắn ở trong thành hỏi thăm có quan hệ khổng gia tin tức kết quả lấy được tin tức lại làm cho diệp thiên buồn bực thổ huyết khổng g a đương đại nữ bái nhập thái sơ môn vương gia thiên tiêu sinh nhật cùng ngày có tiên hạc mang thánh binh lại bị thái sơ cố thiếu thương chặt lại thái sơ môn vẫn cùng thủy ma thánh địa bạo phát xung đột không đánh nghe còn tốt cái này sau khi nghe ngóng chính là các loại tin tức theo nhau mà tới lượng tin tức quá lớn thế cho nên diệp thiên đều tốt một hồi mới chỉ có tỉnh lại bên ngoài đã mục t r ư ờ n g khẩu nốc cũng bao hàm thất lạc cuối cùng chỉ là hóa thành cắn răng nghiến lợi một câu lại là cố thiếu thương trong đầu cũng có một đạo t h ở d à i là viêm láo thờ g i i chuyện cho tới bây giờ viêm lão cũng có chút một mực phát giác diệp thiên mọi chuyện không phải thuận là tối trọng yếu vẫn là việc này huệ không phải thuận bên trong đều có cố thiếu thương tồn tại chẳng lẽ hai người bọn họ đã định trước tương trùng viêm lão thậm chí toát ra suy đoán như vậy tuy là viêm lão cũng có đủ loại suy đoán nhưng lúc này đối mặt nghiến răng nghiến lợi huệ phải vô cùng diệt tiên viêm lão cũng chỉ được chấn an cùng thoải mái không có việc gì không chiếm được khổng ra cái kia chuyển xuống đại thần thông cũng không sao viêm lão ở d i ệ p thiên trong đầu nói, không phải có tin tức nói cái kia thủy ma phần mộ muốn ở nam cơn xuất thế sao chúng ta đi cái này thủy ma phần mộ à lại tựa như thủy ma bực này cừng giả chính là di lưu phần mộ cũng là một chỗ tiểu thế giới nội bộ cơ duyên vô số diệp thiên đi cái này thủy ma phần mộ bên trong bắc thượng đánh một trận diệp thiên thu thập một cái tâm thần cảm giác viêm lão nghe được lời này có chút quen thuộc giống như đã từng quen biết bất quá diệp thiên cũng đã không có cách nào khác chỉ có thể đáp ứng đã như vậy vậy liền đi trước nam cương hạ sư muội vị này chính là khổng gia trí nữ nhân d u y ê n vừa khớp vào thái sơ môn ta đem an b à i ở nơi này tiên phong bên trên tiên trên đỉnh núi cố thiếu thương vì hạ thanh vi giới thiệu một chút khổng tuyết nhi ba ngày thời gian khổng tuyết nhi cũng từ cái tia đại lương thành trở về thái sơ môn có chút tâm thần bất định nhìn lấy hạ thanh vi không khỏi dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm cảm giác khổng tuyết nhi có k h i n h thành tri mỹ tại cái kia đại lương thành cũng là vô số thiếu nam trong lòng ngộ thế nhưng vào thời khắc này hạ thanh vi trước mặt lại mặc cảm duy nhất làm cho khổng tuyết nhi cảm thấy vui mừng là trước mắt cái này kinh d i ệ m nữ tử tu vi dường như còn chưa tới thần thông cảnh điều này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút không phải nói thái sơ nội môn đệ tử kém cỏi nhất cũng là thần thông cảnh sao nàng là khổng tuyết nhi trong lòng có chút suy đoán đồng thời tự giới thiệu ta là khổng tuyết nhi bên kia hạ thanh vi phản ứng cũng rất lãnh đạm chỉ sau một khắc hắn đối với khổng tuyết nhi nói khổng tuyết nhi ngươi trong ngày thường liền ở tiên sơn dưới chân không có việc gì cũng không cần trí tiên trên đỉnh núi tới khổng tuyết nhi giật mình không nghĩ tới bị an bại như vậy trong này tương phản nàng tự nhiên nhìn minh bạch cảm thụ rõ ràng chỉ bất quá cố thiếu thương chính là phong chủ một c á c h định đoạt khổng tuyết nhi cũng chỉ có lộp bộp lên tiếng nguyên bản khổng tuyết nhi trong lòng còn có điều huyết tưởng lúc này lại tất cả đều rơi vào khoảng không cố thiếu thương còn nói sự tình cũng không cần quấy nhiễu hạ sư muội có chuyện gì trực tiếp tới tìm ta chính là là phong chủ khổng tuyết nhi chỉ có thể đáp cố thiếu thương gật đầu liền làm cho khổng tuyết nhi tự hành đi tiên sơn dưới chân an trí chờ cái kia khổng tuyết nhi đi rồi hạ thanh vi vốn là lạnh tanh trên mặt bỗng nhiên nhiều loẽ lên liền biến mất nụ cười đại sư minh hạ thanh vi chủ động kêu một tiếng cố thiếu thương q u a đầu n hạ ì n về phía h thanh vi Hắn trong h ấ y đ ư giọng k h ắ nói còn lộ ra có chút thăng. yêu ngạo tựa hồ là muốn cố thiếu thương trước mặt nho nhỏ khoe khoang cũng giống là ở chờ đợi khen ngợi hải tử cái gì cố thiếu thương phản ứng đầu tiên là giật mình bất quá giật mình nhiều cũng thành thói quen hạ n quen dần đã từ từ h thanh vi cái kia i k nhẹ người. Tài t không không nhàng lắc đầu nếu không có sư huynh ban cho kinh văn phát ngôn ta cũng không làm được đến mức này như đầu chiến thánh pháp như vậy quý trọng phát ngôn sư huynh đều nguyện chuyển cho ta nói hạ thanh vi nhìn về phía cố thiếu thương trong con mắt cũng có một tia cảm động cố thiếu thương nhưng ở trong lòng thở dài n g h ĩ thầm hạ thanh vi khả năng còn không có suy nghĩ cẩn thận so sánh với đấu chiến thánh pháp tuy là bất d i ệ t tiên kinh vẫn là hình thức ban đầu nhưng tiềm lực cùng giá trị cần phải so với lớn hơn chân chính coi như cố thiếu thương mới sẽ không là chịu thiệt tái nhậm chức cái tia một cái hai người bây giờ có thể xưng là tịnh sinh trạng thái nhất vinh câu vinh cố thiếu thương tự nhiên không keo kiện sư h u n h ta đem sáp nhập vào đấu chiến thánh pháp bất diện tiên kinh chuyển cho người hạ thanh vi chính mình cảm giác giật mình phía sau bắt đầu chuyển cố thiếu thương đổi mới bên trong bên trong phía trước có thể xưng là bất diệt tiên kinh một không phiên bản mà bây giờ chính là bất diệt tiên kinh hai không phiên bản mới tinh phiên bản sắp nhập vào bất diệt tiên kinh cô thiếu thương tiếp thu toàn bộ đem đây càng mới sau bất diệt tiên kinh đi xuống mặc dù là còn chưa bắt đầu tu hành nhưng cô thiếu thương hôm nay tư chất siêu quần đã có thể có chút lĩnh mộ hắn liền đã nhận ra bây giờ đổi mới sau bất diệt tiên kinh càng có thể dung luyện vạn pháp cùng vật vật nội bộ còn có cất đoạn phương pháp tựa hồ là từ đấu chiến thánh pháp bên trong diễn xanh ra cái này cô thiếu thương không thể bình tĩnh hắn đối với hạ thanh vi trịnh trọng nói sư muội cái này bất diệt tiên kinh việc chỉ n g ư ơ i ta biết được không thể tiết lộ cho người thứ ba biết không ta tự nhiên biết nhiếp hạ thanh vi hơi ngầm đầu người ngoài cũng không tư cách biết được cái này bất diệt tiên kinh tự hào nói một câu sau đó hạ thanh vi thanh âm nhỏ xuống tới cái này bất diệt tiên kinh chỉ thuộc về đại sư huynh cùng ta cố thiếu thương gật đầu chiếm được hạ thanh vi cam đoan sau đó yên tâm rất nhiều hạ sư mọi người tẫn khả yên tâm tu hành tất cả tu hành tài nguyên ta đều sẽ vì ngươi cung cấp cố thiếu thương cam đoan đồng thời nói nhỏ cái này bất diệt tiên kinh bên trong một ít thiết tượng ta cũng sẽ tự cũng n sẽ m ì hạ đi nghiệp chứng. Cam đoàn nghiệp ngơi hai người chứng, phần này tâm huyết, có thể hoàn chỉnh. huyết, thể h cam có ta tâm Ừm. thanh vi gật đầu khẽ ử cố thiếu thương chú ý tới hạ thanh vi cùng chính mình trong lúc đó độ thiệt cảm lại tăng lên một hai điểm chỉ bất quá cố thiếu thương bất chấp quan tâm độ hảo cảm mà là muốn hảo hảo thực nghiệm một phen hôm nay bất diệt tiên kinh cáo biệt hạ thanh vi cố thiếu thương không có lập tức bế quan mà là chậm rãi hướng phía tiên đỉnh chân núi chỗ mà đi hôm nay bất diệt tiên kinh trùng nhiều đấu chiến phương pháp cùng cái tia cấp đoạt phương pháp lướt đoạt tiên địa tinh túy làm bản thân bản này cũng chính là tu hành tri đạo nhưng bất diệt tiên kinh chung, Cũng không chỉ không mà lướt đặc o ạ t thiên đ ị biệt lô đỉnh chi mệnh nhường cho chi song tu nam tính có thể được bên ngoài huyết mạch bên trong lẩn chứa ngũ hành linh cơ tới tăng cường tự thân thể chất tráng đại tiến căn cố thiếu thương lần này tìm đến khổng t u y ế t nhi lại không phải là muốn cùng bên ngoài sông thu mà là muốn thí nghiệm một chút mới tinh bất d i ệ t tiên kinh bên trong phát m ô n khổng t u y ế t nhi ngươi nhưng là tự nguyện như vậy tiên trên đỉnh núi một gian trong đ ộ n phủ cố thiếu thương hỏi khổng t u y ế t nhi mà khổng t u y ế t nhi cũng gật đầu là tuyết nhi tự nguyện như vậy khổng t u y ế t nhi đáp ứng sau đó còn tự cố nói chúng ta khổng gia tri nữ mỗi một thời đại đều có tương đồng thể c h ấ t vì vậy ta khổng gia mới có thể ở đại lương thành đặt chân rất nhiều năm đều là bởi vì lấy trọn rẻ cử chỉ không ngừng kéo dài ta khổng gia h ư thịnh vì vậy ta từ rất sớm phía trước liền biết hiểu điểm ấy đã sớm làm cho này một ngày làm chuẩn bị khổng t u y ế t nhi hướng về cố thiếu thương nói ra một sự thật phụ thân của hắn cái k i a khổng gia gia chủ trên thực tế cũng không phải họ khổng mà là ở rể mà đến chẳng qua là bên ngoài ở rể sau đó cùng khổng t u y ế t nhi mẫu thân kết hợp tư chất tăng nhiều sau lại tu hành trở thành đạo cùng cảnh c ứ n g giả cũng chính là thế hệ này ông tổ nhà họ không qua đời bọn họ không có chiêu nạp người ở rể điều kiện chỉ có thể tìm kiếm ngoại viện sau đó gặp cố thiếu thương cố phong chủ đến đây đi nói xong khổng gia cố sự khổng tiết nhi còn có chút thẹn thùng sắc mặt đều có chút b ả bừng nàng còn tưởng rằng cố thiếu thương là muốn cùng chính mình song tu tốt cố thiếu thương trực tiếp tới gần đã thấy khổng tuyết nhi chỉ là hai mắt nhắm nghiền như muốn tùy ý cố thiếu thương làm cố thiếu thương bất đắc gì nói khổng tuyết nhi ngươi lại khoanh chân ngồi s o n g khoanh chân khổng tuyết nhi sửng sốt vẫn không rõ tại sao muốn khoanh chân ngồi s o n g bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo cố thiếu thương lời nói khoanh chân ngồi s o n g sau một khắc khổng tuyết cảm giác một đôi đại thủ rơi vào chính mình trên thiên linh cái ừ m g i ờ k h ắ c này khổng tuyết nhi trong đầu lóe lên một tiếng nghi vấn nhưng ngay sau đó khổng tuyết chính là mất đi ý thức nàng chỉ cảm thấy trong h thể mình â n bên t cơ ó buồn thể cái tia một tia hỗn độn chi khí hôn tạp trong đó làm cho cố thiếu thương trong thân thể xuất hiện một tòa khí huyết lò luyện cũng phảng phất là một cái lô đen khẩu tuyết nhi trong cơ thể cái k i a đặc thù vô cùng ngũ hành linh cơ đang bị cố thiếu thương trong cơ thể vòng xoáy liên tục không ngừng rút ra sau đó vào cái tia đặc biệt khí huyết trong lò luyện cái kia sen lẫn hỗn độn chi khí khí huyết lò luyện dần dần đem ngũ hành linh cơ đều cho biến hóa vào trong cơ thể từ từ cố thiếu thương thân thể cũng sinh ra một ít biến hóa kỳ diệu không biết qua bao lâu không sai biệt lắm nếu như tiếp tục nữa sợ rằng khổng t u y ế t nhi biết b u ồ n nguyên tổn hao nhiều m à chết ở không sai biệt lắm thời điểm cố thiếu thương quả đoán ngừng tay lúc này cố thiếu thương đã từ khổng t u y ế t nhi trong cơ thể hấp thu đầy đủ ngũ hành linh cơ có ngũ hành quang mang đang nháy t h ư c sau đó biến hóa vào cố thiếu thương trong cơ thể trong hỗn độn cố thiếu thương có thể cảm nhận được thể chất của mình đang bị bù đắp đang bị lớn mạnh phải biết rằng hắn bây giờ thể chất chính là sơ cấp hỗn độn thể là bao dung vạn vật có thể dung v ạ n pháp càng có thể diễn biến vạn vật tan biến hết thể thể chất một tiêm một hào tiến hóa đều vô cùng kinh người không tuyết nhi trong cơ thể ngũ hành linh cơ cùng b ổ n nguyên vừa lúc để cho hắn bổ toàn một ít vây anh làm cố tổn thương tu hành cái này trong đậu v h đều có kinh người dị tượng quanh mình nhiều hơn hỗn độn khí sương n g lại tựa như từ trên người cố thiếu thương bốc lên khí vụ bên trong mơ hồ có thể thấy được ngũ hành quang mang diễn biến cuối cùng vẫn là dung nhập hỗn độn lần này thể chất đại biến phía dưới cố thiếu thương tu vi cũng bắt đầu để thăng thình thịch vô thanh vô thức lại gông xiềng nghiền nát cố thiếu thương trực tiếp từ thần thông tam trọng thiên cảnh giới nhảy hai cái trọng tiên h tốt hành thần thông ngũ trọng tiên h làm đột phá tu vi trong cơ thể còn có một cổ đến từ huyết mạch ngọn nguồn tin tức tự phát hiện ra ngũ sát thần quang đại thần thông nguồn tin tức này rõ ràng là một môn thần thông không phải cái này thần thông không phải dễ dàng như vậy thành nhất định phải trong cơ thể có đầy đủ ngũ hành linh cơ mới có thể khu động như vậy mới có thể xưng là thiên tiên ngũ sát thần quang người bình thường chính là được cái này thần thông cũng căn bản là không có cách tu hành chỉ có thể hậu thiên thu thập ngũ hành linh thúy trải qua gian nan cũng bất quá là có thể tu hành thành hậu thiên ngũ sắc thần quang cố thiếu thương cũng ý thức được điều ấy bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì thể chất của hắn đặc thù hỗn độn có thể dung văn vật cũng có thể diễn văn vật hiện tại ta hỗn độn thể chỉ là sơ cấp vẫn là không c h ọ n vẹn nhưng có thể diễn thái sơ thái huyền c h i khí cùng với ngũ hành c h i khí vì vậy bằng vào ta bây giờ thể chất thành tựu thôi động hoàn toàn có thể tu thành cái này thiên, thiên ngũ sắc thần quang đại thần thông cố thiếu thương không do dự trực tiếp nếm thử tu hành cái này môn đại thần thông chỉ thấy trong cơ thể hắn hôn đ ộ n khí tức hơi chấn động một chút lập tức bắt đầu diễn biến phân biệt thành tiên thanh hoảng xích hắc bạch trờ các loại năm loại nhan sắc vừa lúc đối ứng kim mục thủy hỏa thổ ngũ sắc thần quang diệu dụng vô cùng có thể công chặt đối địch có thể phòng hộ tự thân làm ý niệm trong đầu làm thần thông tu hành cố thiếu thương phía sau từng bước hiện lên một đạo q u a n luân cái kia vòng sáng có ngũ sắc chính là ngũ sắc thần quang nhan sắc đây cũng là thần thông biến thành ngũ sắc con luân là thần thông thực thể hóa đặc thù cũng đại biểu cho cố thiếu thương tu thành này đạo thần thông chương năm trên, đều có mươi bảy đoạt thái huyền thánh tử cơ duyên không tuyết nhi sâu kín tỉnh lại nàng cảm giác đầu tiên chính là t h ố n g giống là thực chất trên ý nghĩa trống giống dường như thân thể bị móc giống giống nhau Tu thế nhưng căn cơ bất ổn, buồn nguyên mất hết. Cái này khổng tuyết nhi cảm thụ một phen tự thân, buồn nguyên vi loại, lại biến Cái Nhi khỏi các ngược căn cơ cảm là không nhưng ổn, này Khổng phen không hóa, sau i n h r ý tưởng, t song tu đã hoàn thành. Sau một khắc khổng tuyết nhi chính mình phủ nhận điều ấy không phải căn bản không có tiến hành song tu cố phong chủ hắn khổng tuyết nhi hồi tưởng lại chính mình mất đi ý thức trước trong n g á y mắt hắn dùng một loại khác thủ đoạn lấy đi trong cơ thể ta ngũ hành linh cơ ý thức được điều ấy khổng tuyết nhi không hiểu còn có chút thất lạc bất quá nhưng cũng không có biện pháp khổng tuyết nhi ngầm đầu quan sát bên người hoàn cảnh nhất thời thấy được trưng bày ở bên cạnh có rất nhiều linh quan tỏa da vật đây là các loại đại bổ đan hoàn còn có linh thảo bảo dược khổng tuyết nhi chứng kiến trừ những thứ này ra tu hành tài nguyên cùng đại bổ bảo dược ở ngoài còn có một phong nhắn lại đó là cô thiếu thương lưu lại bình thường tu dưỡng ngắn gọn mấy chữ trang bị cái kia tất cả tài nguyên khổng tuyết nhi nhưng trong lòng có chút tình cảm ấm áp bên kia cô thiếu thương đã về tới tiên phong bên trên hắn trực tiếp tiến hành bế quan tới củng cố chính mình đột phá tu vi cùng với ma hợp mới lấy được thần thông tại chính mình tiên phong bên trên có trận pháp vì vậy cô thiếu thương tu hành dị tượng cũng không bị ngoại nhân phát hiện đi hắn tu hành chỗ hôn đột bắt đầu khởi động ngũ hành tiếp tước tinh quang tàn m á t chính là hắn từng môn thần thông h i ể n hóa cái kia bắt đầu tinh cương cùng với thiên lang tinh cương đều bị cố thiếu thương sắp nhập vào tiên thiên một kiệt bên trong lớn mạnh này đạo thần thông cố thiếu thương tự thân hôn đ ộ i thể có thể tan phát hôn đ ộ i khí diễn biến ngũ hành bởi vậy m à thành tiên thiên ngũ sắc thần quang thần thông còn có cái kia mới tinh bất d i ệ t tiên kinh như dòng khí huyết vô cùng càng có thể diễn biến ba đầu sáu tay dễ dàng thái huyền tri môn tọa trấn ở cố thiếu thương trong cơ thể tầng thứ mười bên trong vững như thái sơn chấn hạ cố thiếu thương thân thể bốn đạo thần thông tất cả đều là đại thần thông mỗi một cái đều ở đây trên đời có lấy vi danh hiển hách bây giờ làm cho c ố thiếu thương thành tựu i tu vi như vậy tuy là như vậy vẫn còn không có vượt qua c ố thiếu thương đột phá tu vi nhanh dù sao hắn bây giờ có thần thông cảnh ngũ trọng tiên thần thông nhưng chỉ là có bốn đạo nếu như c ố thiếu thương thả lỏng một ít yêu cầu cái này bốn đạo thần thông bất luận cái gì một đạo đều có thể chuyên tu cựu trọng tiên thần thông tu vi quan chú ở một đạo thần thông bên trong đem một môn thần thông tu đến cực hạ nhưng c ố thiếu thương không có làm như vậy bởi vì làm như vậy khả năng liền có chút lãng phí chính mình hôm nay hôn đồn thể chỉ là cái này bốn đạo đại thần thông đã đầy đủ để cho ta ở thần thông cảnh bên trong không nói vô địch cũng là siêu tuyệt sau này nếu có khi nào thần thông lại tu chính là nghĩ như vậy cố thiếu thương chuyên tâm tu hành củng cố một phen cảnh giới của mình sau bảy ngày cố thiếu thương mới chỉ có xuất quan tu h vi của hắn ổn định ở thần thông cảnh ngũ trọng tiên chỉ là hắn cái này thần thông cảnh ngũ trọng tiên một chút xíu mạnh h ơ n vân đến lúc rồi cố thiếu thương b ê quan mà ra gặp lại thiên nhật đã bất đồng hắn tính toán thời gian cái tia thủy ma phần mộ mở ra thái n sơ môn tự nhiên không thể bỏ qua vừa xuất quân cố thiếu thương cùng hạ thanh vi đơn giản tố cáo cá biệt sau đó liền trực tiếp vọt lên đi trước thái sơ phong thái sơ môn muốn đi thủy ma phần mộ đoạt cơ duyên tự nhiên không thể chỉ là mèo lớn mèo nhỏ hai ba trích trên thực tế mỗi cái đại thánh địa cùng tô n g môn đều phái đầy đủ thực lực cường giả cùng với một ít tân tú đệ tử đi trước cường giả phải đi uy hiếp người ngoài đệ tử là muốn hảo hảo bồi dưỡng tám trăm sáu mươi trường môn sư minh hoàng sư minh ta tới cố thiếu thương vào thái sơ điện nơi đây đã có quen thuộc hai vị sư minh trường môn lý phương hưng cùng tinh phong c h i chủ hoàng thận cố sư đệ bọn họ vừa thấy cố thiếu thương trong mắt đều có nùng không thể đi t h ắ n g p h ụ ngươi lại đột phá ngươi đạt được thần thông ngũ trọng thiên rồi hả hai người đều rất bất khả tư nghị bên trên một lần cố thiếu thương ở ngay trước mặt bọn họ tại chỗ có chút đột phá nhưng lúc đó còn không có phá vỡ nặng thiên q u a n miệng hiện tại trước sau bất quá chừng mười ngày cố thiếu thương thậm chí ngay cả phá lương trọng thiên phải biết rằng một tháng phía trước cố thiếu thương còn vẹn vẹn chỉ là nhục thân cảnh cựu trọng thiên tu vi liên ngắn ngủi này không đủ một tháng thời gian đã liên tiếp phá quan đặt tới thần thông ngũ trọng thiên cảnh hô lý phương hưng chầm dai nói ra một khẩu khí mới chỉ có đ è xuống kinh hại trong lòng cố sư đệ tu vi tiến độ chính là vi h u n h trong tu hành ngàn năm cũng chưa từng nghe nói lý p ư ơ n g hưng nói thần thông cảnh t họ nguyên có mấy trăm năm nhưng cái này mấy trăm năm đều không ngừng bao nhiêu người muốn dừng bước tại nhất nhị trọng tiên có thể sư đệ ngươi lại một tháng không đến liên tiếp phá ngũ trọng tiên quả thật tiền vô cổ nhân đúng vậy à ta cũng chưa từng nghe qua giống như mau tốc độ đột phá hoàn g thận ở một bên l ầ t đầu ngược lại là có tài ngũ trời ở sư đệ cái tuổi này đạt được tu vi này nhưng một tháng thời gian liên phá ngũ trọng tiên cũng là chưa bao giờ nghe may mắn mà thôi cố thiếu thương khiêm nhường một cái lý phương đông nhiên chính xác cố sư đệ tu hành một đạo cho tới bây giờ cũng không ở trước mắt mà ở lâu dài cũng không muốn ham muốn nhất thời đột phá mà bị mất tương lắng, phá, bị tương t lai vì vậy cô Phương thiếu thương như tối h ế không cần lo lắng chính là căn cơ bất ổn chỉ bất quá lý phương thiếu ưng không biết điều này sở dĩ có chút lo lắng cũng là bình thường sư h i n h yên tâm cố thiếu thương nói ta không phải cái loại này tùy tiện thiện cận người sẽ không vì cầu đột phá tổn thương căn cơ hầu hết thời gian đột phá đều là có chút bất đắc dĩ đều là nước chạy thành sông cố thiếu thương lời nói thật chỉ bất quá cái này lời nói thật có chút kinh người mà thôi lý phương hưng cùng hoàng thận hai người chắt lưỡi một cái phía sau bọn họ nói đến chính đề cố sư đệ ngươi n ế u quyết định muốn đi cái kia thủy ma phần mộ cái kia chuyến này còn là muốn ngươi hoàng sư h u n h đi theo lý p ư ơ n g hưng ánh mắt nhìn về phía nam cương dường như đã tiên đoán được bên kia sẽ phát sinh loạt tượng t h ủ y ma phần mộ vừa mở tất nhiên có rất nhiều thế lực ở trong đó mỗi cái đại thánh địa cao nhân cũng sẽ tề tụ chỉ có hoàng sư đệ xuất mã có thể làm cho ta yên tâm an toàn của ngươi dù sao ở nơi này đông hoang trong giới tu hành hoàng sư đệ vẫn còn có chút đi danh hiển nhiên lý phương mài đối với hoàng thận rất yên tâm muốn cho hoàng thận củng cố thiếu thương cùng nhau cần thiết lúc cũng tận khả cầu viện đến lúc đó ta tự mình đi trợ giúp cũng có gì không thể lý phương ứng dụng tâm lương khổ còn làm xong như vậy chuẩn bị đương nhiên nếu là thật gặp không thể trái việc nhi vẫn là phải tận hết sức cam đoan tự thân an nguy còn lại đều là giả hắn còn như vậy dặn trường môn sư minh yên tâm ta hiểu được đối mặt tốt như vậy ý cô thiếu thương cũng chỉ có thể trịnh trọng gật đầu đáp ứng kế tiếp bọn họ lại thương lượng một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhi sau đó cô thiếu thương liền cùng hoàng thận cùng nhau xuất phát bọn họ cũng không chỉ là hai người xuất phát mà là còn dẫn theo một ít trưởng lão cùng với tất cả đỉnh núi một ít đệ tử trở các loại nhiều người như vậy xuất hành tự nhiên không giống bình thường cô thiếu thương chỉ thấy hoàng thận lấy ra một thanh phi thuyền mặt trên có tinh quang tỏa ra có tinh thần làm đẹp còn đây là ta tinh phong tri bảo tinh chu chính là phi độn tri bảo hoàng thận nói không chế trong i ngại một, hai ngày, liền có thể đến cái kia nam cương khu vực. Nói, tung Tinh、chu. Cái kia Tinh n không ngày, đến nam cương hắn tung ném h Chu, thể khu Chu. Chu có vực. một vừa bị a quang mang lập lớn tức tác. t đón đại gió dần, mà r nháy mắt tinh chu liền từ nguyên bản lớn trừng bàn tay hóa thành một con thuyền dài đến mấy trăm trượng to lớn thuyền tản mát tinh quang đứng giữa trời nội bộ tất cả sự vật tất cả đều đầy đủ hết cố sư đệ chúng ta đi thôi hoàn g thận mời cố thiếu thương cùng nhau lên tinh chu ở sau thân thể hắn còn có bên trong môn mấy vị trưởng lão cùng với chấp sự còn có còn lại chân truyền nội môn đệ từ chờ các loại nhưng những thứ này muôn nhân tuy nhiên cũng ở cố thiếu thương sau đó mới lên tinh chu đột hiện thân phận của cố thiếu thương địa vị đợi tất cả môn nhân đều lên tinh chu chỉ thấy tinh quang kiềm thước tinh chu liền biến mất tại chỗ trực tiếp lấy tinh thần vì định vị đột vào hư không hướng phía nam cương mà đi đông hoang vô cùng to lớn chính là thần thông cảnh tu hành giả phi hành một tiếng cũng khó mà bay qua đông hoang khu vực vì vậy ở một ít tu hành trong thành lớn sẽ có truyền thống trang vực có thể tiến hành truyền thống thế nhưng không có truyền thống khu vực cũng chỉ có thể dựa vào pháp bảo hoặc là tự thân phí độ nam cương hoang vắng không người càng không quá mức tu hành đại thành vì vậy muốn đi từ r trực tiếp đi qua tràng truyền ư Cương, ớ c cũng vực Nam tống. qua bô pháp tiếp t đi Vì vậy, t h ủ y ma phân mộ muốn ở nam cương xuất thế tin tức vừa ra mỗi một ngày chung cũng có thể thấy có tu hành giả từ gần nhất truyền t ố n g tràng vực đi ra sau đó bay đi nam cương mấy ngày này thời điểm nam cương d ư ớ i t ỉ n h cờ bộ lạc liền không có cách một hồi cũng có thể chứng kiến thiên thượng các loại lưu quan g cùng cầu v ồ n g lưu quan g cầu v ồ n g bên trong thường thường đều là các loại phi hành pháp khí cùng với các loại người tu hành bốn phương tám hướng mấy ngày này liên tục không ngừng theo cái kia trong tin đồn thời gian càng ngày càng gần bay đi nam cương lưu quan cầu rồng liền càng là nhiều hơn đồng dạng quy mô cũng càng ngày càng thật lớn bởi vì có mỗi cái đại thánh địa t ô n g môn thậm chí một ít thần triều người đều ở đây chạy tới thường thường bọn họ thanh t h ế to lớn p h ô h i ể n bề ngoài nam cương khu vực trên mặt đất sớm một ít thời điểm tới trước đám tàn tu tự phát góp thành phương thị tại chỗ tụ tập lại bọn họ hoặc giao lưu tin tức hoặc trao đổi t à i nguyên trở các loại trong khoảng thời gian ngắn vô cùng náo nhiệt cái kia thủy ma phần mộ còn chưa mở ra nhưng nam cương bên trên đã mở ra một hồi đông hoang việc trọng đại diệp tiên đã cải trang biến hóa một phen hành cầu ở nơi này lâm thời tụ tập trong phương thị mặc dù là lâm thời tụ tập thế nhưng cái này phường thị chi náo nhiệt viễn siêu rất nhiều thành thị cũng không biết cái kia thủy ma phần mộ tin tức có phải thật vậy hay không diệp thiên còn hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt thịnh đại cảnh tượng cảm giác hẳn là tương đối theo sách mới lạ nên phải không giả trong đầu của hắn viêm lão mở miệng không chỉ là phương nào thế lực t à n bộ tin tức x ư ơ n g đấu chuyển tinh di thủy ma phần mộ mở ra liền hai ngày này hoàn toàn chính xác phải có đấu chuyển tinh di trí tướng nếu không cũng sẽ không đông hoang các đại thế lực dồn dập đều tới trước đúng vậy a diệp thiên gật đầu có chút tán thành điểm này từ hơn m ư ơ i ngày trước diệp thiên từ cái kia đại lương thành trung ả o nao ly khai bên ngoài lập tức mã bất đình để chạy tới cái này làm cương tri điệp bên ngoài coi như là trước hai nhóm tới được tán tu một loại sở dĩ mấy ngày nay diệp thiên mỗi ngày đều có thể chứng kiến từ các nơi chạy tới các đại thế lực thường thường thế lực càng lớn lúc chạy tới uy thế liền càng lớn trong này tự nhiên có những thế lực này uy hiếp bọn đạo t r í c h lý cái kia thủy ma thánh địa nhân ngay từ đầu còn giận xấu hổ xua đổi thế nhưng theo chạy tới thế lực càng ngày càng nhiều thủy ma thánh địa cũng không lên tiếng đắc tội không được nhiều như vậy thế lực diệp thiên còn chứng kiến những thứ này thái huyền thánh địa cũng tới người đông nhiên diệp tiên h nghe nói xung quanh có người kinh hô mấy ngày này không ngừng có các đại thế lực chạy tới diệp tiên h đã s i cho g i ả m g thường bất quá h ắ n giờ phút này nhưng vẫn là ngẩng đầu nhìn lại thái huyền thánh địa bởi vì cái này thánh địa cùng diệp tiên h duyên phận không cạn thái sơ môn chính là bởi vì thái huyền thánh địa mà suy bại từ ban đầu thánh địa vị cách rơi xuống chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc chương năm mươi tám thượng cổ thuần dương cốt diệp tiên ngẩng đầu thấy được trên bầu trời có một đạo cự đại môn hộ tản ra thái huyền c h i khí đứng vững không c h u n g là một trận tiên nhạc có kỳ cầm dị thú mang người từ đó mà ra càng là hoa lệ t i ệ u niệm từ đó bay ra nghi trượng bất phàm động tĩnh như vậy chắc là thái huyền thánh địa thánh tử tự mình xuất sơn thái huyền thánh địa thánh tử chính là thiên tiêu bảng bên trên hàng đầu thiên tiêu a đó là một vị thái sơ môn c ư ờ n g giả thi triển thái huyền c h i môn cụ bị nhảy c h u y ể n tống c h i lực cổ xưa thái huyền thánh địa kéo dài không suy nội tình phi phạm diễm tiên nhìn lên trên trời cái kia thái huyền thánh địa thanh thế không khỏi cảm thái xem ra thế này cũng là là so với thái sơ môn muốn đại khí b ả n g bạc rất nhiều nội t ì n h phô h i ể n cũng rất là bất phảm c ả n g khái qua đi diệp thiên còn trong đầu nói viêm lão ngươi có phải hay không cùng cái này thái huyền thánh địa có chút quan hệ n g a y xưa ta mới vừa thoát ly cựu già truy sát muốn bái nhập một môn phái t r á n h n ẽ ở thái sơ thái huyền bên trong đỡ c h ọ n cũng là ngươi để cử ta đi trước thái sơ môn mà ngươi đối với thái sơ quá huyền đô tương đối quen thuộc thế nhưng so ra nên phải là đối với thái huyền càng thêm quen thuộc mới đúng diệp thiên lúc này lo dip rõ ràng cũng là hỏi tới viêm lão lai lịch cho tới nay viêm lão tuy là làm bạn hắn tả hữu thế nhưng diệp thiên chính mình nhưng không biết viêm lão rõ ràng lai lịch bất quá hắn suy đoán viêm lão nên phải là cùng thái huyền thánh địa quan hệ không tầm thường ai trong đầu c h u y ê n g i a một đạo t h ở dài diệp tiểu tử ngươi bây giờ tu vi còn chưa đủ đợi ngày sau g i ò nữa tìm lai lịch của ta a được rồi diệp thiên gật đầu không có cơ cầu thái huyền thánh địa người đến đưa tới trong phường thị đám tán tu một ít thảo luận còn có người tan vỡ thiên tiêu bảng vừa nghe thiên tiêu bảng diệp thiên liền cảm giác có chút x u i bởi vì cố thiếu thương bây giờ cũng đứng hàng thiên tiêu bảng bên trên thay thế nguyên bản vương h u y n vị trí ở trong lòng à diệp thiên không khỏi chua chát nghĩ như vậy quanh mình đám tán tu lại nóng lòng thảo luận điều này làm cho diệp thiên theo bản năng một trận phiến táo lại nói tiếp thái huyền thánh địa đều tới cái kia từ trước đến nay vì thái huyền thánh địa đối đầu thái sơ môn nên phải cũng muốn tới chứ đúng nhiên diệp thiên nghe được bên cạnh có người nói như vậy sau một khắc một ngữ thành sấm thái sơ m ô n tới là thái sơ môn tinh chu nhận ra độ rất cao lấy tinh đ ầ u vi dẫn có thể hoành độ hư không có người kinh hô nhận ra thái sơ buồn bực tinh chu diệp thiên không khỏi lần nữa n g ầ n đầu chỉ thấy một con thuyền tán lạc ánh sao đại thuyền đang chậm rãi từ trong hư không nổi lên từ thuyền thủ đến thuyền vĩ chậm rãi từ trong hư không hiện lên trên thuyền tinh quang tàn mát tinh thần làm đẹp hiện ra thần bí không n h t trong phương thị có người dám cảm thấy mặc dù thái huyền môn bây giờ đã không phải thánh địa nhưng nội tình vẫn như cũ bất phả chỉ là cái này một con thuyền tinh tru tông môn tầm thường cuối cùng toàn lực cũng vô pháp chế tạo ra hắc cái này thái sơ môn cũng không biết có phải hay không cùng thái huyền thánh địa ước định xong một cái chân trước một cái chân sau tới thái sơ môn cùng thái huyền thánh địa trong lúc đó quan hệ cho tới bây giờ cũng không hòa hợp bọn họ cùng đi ngược lại là nhìn thật là náo nhiệt nói không chừng có thể đánh đứng lên trong p h ư ờ n g thị rất nhiều tán tu đều rất bắt quái đồng thời đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại diệp thiên ngầm đầu nhìn lấy khổ tia tinh tru trong mắt lóe lên một tia phiền mượn có lẽ ta nguyên bản chắc cũng là c ư ớ i cái này tinh chu tới nam c ư ờ n g nếu không phải là cái kia cô thiếu thương cũng không trở thành lại rơi xuống trình độ như vậy diệp thiên phiền muộn thở dài đối với cô thiếu thương cửu hận lý do lại nhiều một chút diệp tiểu tử thái sơ muốn tới ngươi vẫn cẩn thận một ít ta một phần b ạ n bại lộ vậy làm phiền có thể to lắm viêm lão thanh em vang lên d ạ n diệp thiên ta biết được viêm lão diệp thiên gật đầu còn như có nghe được hay không cũng chỉ có hắn mình biết rồi đến rồi tinh chu bên trong rất nhiều đệ tử rất hư phấn đây là ít có lịch l ã n hoạt động hoàng thận lại đem một đám đệ tử triệu tập cùng một chỗ sắc mặt nghiêm túc kể một ít dặn dò đại thể chính là đi ra khỏi nhà có, có chút ó c cấm kỵ có sự tình có thể làm có sự tình không thể làm đồng dạng cũng nhấn mạnh tính nguy hiểm thật tốt cảnh cáo một phen dặn sau đó hoàng thận quay đầu lại cùng cố thiếu thương nói sư đệ cái này tinh chu liền dừng lại ở không t r u n g cho rằng ta thái sơ môn nơi dùng chân ngươi nếu là muốn ra ngoài cũng phải có s ở chú ý ta hiểu được cố thiếu thương gật đầu đem hoàng thận dặn dò chú ý sự hạng đều ghi tặc trong lòng bất quá cái tia thủy ma phần mộ còn chưa mở ra nơi này đã thành một chỗ phương thị đi đi dạo bên trên đi dạo một vòng thu hoạch chút tình báo tăng trưởng điểm kiến thức ngược lại cũng không tệ hoàn g thận cũng không có hạn chế cố thiếu thương bởi vì giờ khắp này còn chưa tới thời điểm nguy hiểm các đại thế lực đã lần lượt đến đều ở đây phụ cận đóng trại chỉ là phóng nhãn nhìn một cái liền có thể chứng kiến các đại thế lực nội tình có chút nội tình thế lực liền nơi ở tạm thời thường thường đều là trên không trung cũng tỷ như thái huyền thánh địa liền triển khai một tòa tiểu hình phụ không đảo xa xa có một thần t r i ề u nơi dùng chân càng làm ộ t chỗ huyền phụ tại không trúng cung điện tráng lệ hoa quý xa hoa lam p h còn lại nội tình thâm hậu thánh địa cùng thế lực đại thể đều là như vậy chỉ là ngầm đầu nhìn lên bầu trời liền có thể phân chia các đại thế lực thái sơ môn tinh chu ở nơi này trong đó không hiện cao điệu nhưng là không chút nào hiện bình p h ả m cố thiếu thương cũng có tâm đi xuống xem một chút dù sao phía dưới phường thị phi thường náo nhiệt bên ngoài ngược lại không phải là muốn đi xem náo nhiệt mà là hiện tại nhiều như vậy tu hành giả tụ tập cái này trong phường thị cũng không biết có phải hay không có chút cơ duyên với lúc xuống phía dưới đi dạo bên trên đi dạo một vòng có lẽ có thể chứng kiến chút vật thú vị nghĩ như vậy cố thiếu thương cùng hoàng thận nói một tiếng liền muốn ly khai phi thuyền sau lưng hắn lâm đạo nhân người hộ đạo này còn đi theo hắn trừ cái đó ra c ố thiếu thương còn điểm hai cái cơ t r í đệ tử theo hai cái này đệ tử vì tinh phong đệ tử trước đây còn giúp lấy c ố thiếu thương từ tinh phong thượng tướng d i ệ p tiên cho gọi lên tinh phong đại điện hh hai cái đệ tử cười h ấ p ta hấp tấp cùng sau lưng c ố thiếu thương ở những đệ tử khác ánh mắt hâm mộ bên trong đồng x u ấ t phi thuyền bọn họ vừa ra phi thuyền liền bị người t r ú m ụ dù sao thân ở không chung đồng thời c ố thiếu thương nhìn thẳng chú ý tới cách đó không xa thái huyền thánh địa chỗ cũng có một vị khí chất bất phàm thanh niên dẫn người từ phụ không đạo đạo đi ra dường như cũng muốn đi hướng phương thị trong khoảng thời gian ngắn cố thiếu thương cùng thanh niên kia bốn mắt nhìn nhau đối diện với nhau g ì cố thiếu thương kinh ngạc bởi vì đã thấy phía trước thanh niên kia thuộc tính cùng nhân sinh kịch bản tính danh sở mặc cảnh giới thần thông thất trọng thiên mệnh cách trích tiên tử mệnh số thuần dương chi thể tử trích tiên chuyển thế kim đặc t h ủ thuần dương thể nhân sinh kịch bản phối hợp diễn trích tiên chuyển thế t r ù n g tu từ nhỏ thuần dương thể ba t u ổ i vào thái huyền thánh địa khí v ậ n bất phảm kỳ nộ không ngừng hoàn toàn xứng đáng đương đại thái huyền thánh địa thánh tử gần nhất truyền mặt ở nam cương lâm thời trong phương thị với hai bốn sáu quay hãng chỗ được một khối thượng cổ thuần dương thể di lưu c h i thuần dương cốt luyện hóa lớn mạnh thuần dương thể tu vi tiến thêm một bước gần nhất truyền n g ặ t và o thủy ma phần mộ ở nhân ma giới nhân ma sơn trung cái tiêu ma chỉ đối lập cực kỳ được một tiên tiên thuần dương khí biến thành a o nước toàn bộ hấp thu mấy thành tiên tiên thuần dương thể cố thiếu thương kinh ngạc bởi vì n à y lại là một cái t ử s ắ c mệnh cách đồng thời cái này t ử s ắ c mệnh cách so với vương h u y ê n cái tiêu ma thai còn mạnh mẽ hơn trích tiên trích tiên một từ cố thiếu thương tự nhiên biết đại biểu cái gì xem ra nhập thánh bên trên quả thật còn có nhất trọng tiến cảnh cố á i n à thiếu thương nhìn rõ ràng thuần dương chi thể thế phân đông dương nhân thể cũng phân đông dương thuần dương giả trí cương trí dương huyết khí phương cương thuần dương tu hành tương quan công pháp làm ít công to khí huyết thuận hàm thuần dương chi khí trích tiên chuyển thế ngày ư ơ tiên hôm nay người khí vẫn chưa ngừng kỳ ngộ bản thân gặp giữ hóa lành đương nhiên cố thiếu thương điển nhân vật chính đều gặp hai cái gặp lại loại này mệnh cách không đến mức làm cho cố thiếu thương ngạc nhiên chân chính làm cho cố thiếu thương để ý là là bên ngoài gần nhất truyền n g o ạ t cũng là một cái khí vận c h i tử cái này số mệnh không ngừng và thủy ma phần mộ có thể được cái kia tiên thiên thuần dương trị thì cũng thôi đi ở trong phương thị đều có thể có được một khối tiền nhân còn để lại thuần dương cốt cố thiếu thương ánh mắt bất chi bất giác có chút nóng mà lúc này thái sơ thánh địa phủ không đảo bên trên cái kia thái sơ thánh địa thánh tử sở mặc cũng nhìn được cố thiếu thương người nọ chính là thái sơ môn cố thiếu thương sao kỳ n ữ đầu hỏi bên cạnh láo buộc không sai chính là cố thiếu thương lão buộc đáp lại cái này cố thiếu thương thân phận thần bí liền thái sơ môn trung tinh phong c h i chủ hoàng thận đều muốn danh s ư n g là vị sư đệ bên ngoài có thể là thái sơ môn một vị viễn cổ đệ tử bị phong đến nay xuất thế trên đời này có phong ấn vừa nói có tu hành giả cảm giác đời này không thích hợp tu hành sẽ đem chính mình phong bế chờ đợi tương lai xuất thế có chút đại giáo cũng sẽ ở đương đại có hai vị kinh tài diễm diễm đệ tử dưới tình huống không nguyện hai người cạnh tranh liền sẽ phong ấn một vị chờ đợi sau này trong môn thiếu khuyết t i ê n tài dưới tình huống để cho hắn xuất thế hiện tại cố thiếu thương ở bên ngoài thân phận suy đoan chung phổ biến suy đoán Bên ngoài có thể là Thái có thể Sơ Môn ngày xưa phong bế một ô n ngày phong xưa bế m vị đệ tử, bên â y giờ mới xuất thế. Sở dĩ, mới có c a h phận, ư bối lão à n g t h bộ cung t xứng. Nói như cái kính i a m t nói mặt c tự nhiên không cách nào cùng thánh tử so sánh mới thánh tử thiên phú của ngài chính là phóng nhãn ta thái huyền thánh địa cũng đứng hàng trước mấy bên trong sở mặc nhẹ nhàng g õ đầu tán thành điểm này không có chút nào khiêm tốn bên ngoài lần nữa nhìn c ố thiếu thương l h ắ c mắt đối với lao buộc k h ẽ n ó i hỏi nói như vậy thái sơ môn cái này nhất đại đệ tử đều muốn lấy cái này cố thiếu thương vi tôn đã như vậy chỉ cần bản thánh tử đem hung hăng g i ấ m ở dưới chân liền có thể cắt đứt thái sơ môn này thay mặt xuống lưng lao buộc gật đầu trả lời nên phải như vậy bên kia c ố thiếu thương nhớ kỹ đối diện sở mặc tin tức nhất là cái kia gần nhất chuyển mặt bên trong kỳ ngộ mà hắn không biết sở mặc cũng đã nào ghi nhớ lên hắn dù vậy cố thiếu thương cũng đã c o sứ u định không chuẩn bị k h á c h khí ta thái sơ môn cùng thái huyền thánh địa trong lúc đó mâu thuẫn rất lớn thuộc về kẻ thù c h u y ể n kiếp hầu như mỗi một thời đại đều có các loại tranh đấu gây gắt nhiếp đã như vậy còn hắn cái này thánh tử là trích tiên hay là cái gì cơ duyên của hắn ta cố thiếu thương liền chặn lại cố thiếu thương đã quyết định sau một khắc bước ra một bước tinh tru hướng phía cái kia trong phường thị rơi đi bên kia sở mặc cũng từ phụ không đảo bên trên hạ xuống từ phường thị một chỗ khác mà vào chỉ bất quá không giống với sở mặc còn muốn đi dạo một hai cố thiếu thương trực tiếp mục đích rõ ràng nhìn mấy lần cái này trong phường thị tất cả quầy hàng đánh số đồng thời bên ngoài theo tìm kiếm không bao lâu liền tìm được rồi cái kia hai bốn sáu quầy hàng bên trên l i ế c mắt quét tới cái này trong gian hàng đều là chút cũ nát vật thậm chí giống như là mới vừa từ trong đất đào lên vị này khác h nhân có muốn tới hay không nhìn đều là bên trên cổ tu hành giả trong di tích mọi g i ả thứ tốt cái kia chủ quán n g c n g đầu l i ế c nhìn cố thiếu thương đơn giản nhìn lướt qua sau đó lập tức liền nhiệt tình giới thiệu chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm